chương c h kim sơn tự làm loại này hoạt động chương chín mươi kim sơn tự làm loại này hoạt động sở nguyên ly đột nhiên đưa tay câu chủ cánh tay của hắn hiện tại kim sơn tự người coi là đồ vật tại ngươi trên tay nhất định sẽ tới tìm ngươi ngươi căn bản giải thích không rõ không bằng hai ta hợp tác đem chùa miếu nổ t ậ n gốc tin tưởng ta bọn hắn đồ tốt thế nhưng là không í t bạn cung một dạng đều không cần tất cả đều cho ngươi nàng k h o á t k h o á t tay bên trong ngọc t r ầ m ngươi đừng hỏi quá nhiều ta cam đoan ngươi nhất định cảm thấy hứng thú trong này là cái gì không phải trong này đây là một cái chìa khóa chìa khóa trần dương đột nhiên nhớ tới hệ thống phân biệt ra danh、tự. đồng ngư phù thi nghe vào đích thật là một cái chìa khóa c h ắ c không được kim sơn tự có thể thủ nàng một cái giáp nàng mới vừa t h ứ c t ỉ n h lập tức liền bị tìm tới vô lợi bất khởi tạo điều này nói rõ bọn hắn muốn tuyệt không là bình thường đồ vật bất quá trần dương suy nghĩ một chút nói ra ta là t h ầ n minh chuyện giết người phóng hỏa làm không tới ngươi ý đến sở nguyên ly tại hắn đầu vai đẩy hắn một cái ta không biết trên người người thần quang nơi nào đến nhưng bây giờ trên đời này liền không có chân thần bất quá kim sơn tự hòa thượng đều không là đồ tốt gần đây làm nhiều việc gắt hại qua người không có một ngàn cũng có tám trăm người nếu không tin ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút nói xong nàng liền thay đổi phương hướng lại hướng cựu bản sơn bên trong đi đến bất quá lựa chọn đường vòng đi một đoạn dừng lại x ô n g trần dương vây tay thần quân cô nàng này có vấn đề một mực chờ tại trần dương đầu vai xích vũ nhắc nhở ừng đi xem một chút nàng dở trò gì trần dương suy nghĩ một chút vẫn là đi theo sở nguyên ly đi ở phía trước đi ngừng ngừng thỉnh thoảng quan sát khoảng trường tựa hồ tại phân rõ phương hướng trần dương nhìn thấy hiếu kỳ đổi tới trước mặt mới phát hiện nàng hướng lên mở ra trong tay phải có thi khí ngưng tụ thành một đoá hoa hình dạng hoa lá xoay c h ậ m chậm chia bốn phương tạm hướng làm rõ xét hình dạng làm cái gì vậy cảm giác chúng ta muốn tìm người ở nơi nào cảm giác trần dương trong lòng hơi động thân là cương thi nàng lại có loại này q u ỷ dị thần thông bất quá chúng ta muốn tìm a i sở nguyên ly không có trả lời bước nhanh hướng bên trái rừng cây đi đến trần dương đi theo một đoạn cảm giác bọn hắn ngay tại hướng linh tuyển phương hướng đi nhưng lượn quanh thật lớn một vòng nghĩ thầm sở nguyên ly mục tiêu hẳn không phải là linh tuyển không phải vậy không cần thiết như thế g à y vỏ quả nhiên sắp đi ra khỏi rừng cây thời điểm sở nguyên ly đột nhiên dừng lại hướng hắn vây tay trần dương đi、qua. theo ánh mắt của nàng xem xét nhìn thấy phía trước một cái sần đất bên trên nằm sấp hai cái nam tử mặc trên người cùng một kiểu dáng tăng bảo chính là kim sơn tự hòa thượng hai người nhìn chằm chằm phía trước nơi đó cách đó không xa chính là linh tuyến chỗ trần dương lập tức minh bạch hai cái này chính là trúc tăng miệng người bên trong mai phục tại cựu b á n sơn tăng chúng nghĩ đến là được an bại ở chỗ này đối phụ cận một vùng theo dõi khả năng trúc tăng nhân còn không có đem sở nguyên ly đã rời đi tin tức truyền xuống tiếp bởi vậy bọn hắn vẫn mà canh g i ở chỗ này bất quá cái này cùng bọn họ có phải hay không người tốt có quan hệ gì trần dương không hiểu hỏi đợi chút nữa ngươi thì biết sở nguyên ly thấp giọng nói xong câu đó liền hướng cái kia hai cái h ỏ a thượng sau lưng đi vòng qua nàng đi cũng không chậm nhưng hẳn là dùng cái gì ẩn nấp khí tức phát môn đi thẳng đến hai tên h ỏ a thượng sau lưng cũng không có bị bọn hắn phát hiện u i nàng dôi ra hai tay đồng thời tại hai người chùi lùi sọ náo bên trên vỗ một cái hai người sợ hãi cả kinh quay đầu ở giữa sở nguyên ly ngón tay trực tiếp cắm vào cặp mắt của bọn hắn sau đó rụng được quái hai người hoàn toàn không có phản kháng thân thể liền mềm nhún xuống dưới theo sở nguyên ly rút ra hai tay hai cô huyết tiến phẳng phất dòng chạy xiết giống như phất lu tiến vào sở nguyên ly t r o n g miệng k h u y ê n khắc ở giữa liền bị hút sạch sẽ sở nguyên ly vẫn vẫn chưa thỏa mãn liếm lắp bắt đầu bên trên còn sót lại máu tươi lộ ra đặc biệt thỏa mãn biểu lộ bao nhiêu năm không có thưởng thức qua mùi vị thật là thơm thân quân nàng ghé vào trần dương đầu vai xích vũ khiếp sợ hướng hắn nhìn qua mặc dù sớm biết sở nguyên ly là cương thi nhưng tận mắt thấy nàng giết người uống máu một mặt này trần dương nội tâm cũng là lớn thụ rung động chủ yếu là nàng bộ kia thiếu nữ nhu nhược bộ dáng để cho người ta khó có thể tưởng tượng lại có tản nhẫn như vậy một mặt nhất là hắn uống máu thời điểm trên mặt còn duy trì kiểu tiếu mỉm、cười. tới tạo thành cực hạ n tương phản rất lâu không uống máu một mực nhịn không được đem chính sự đều quên các ngươi sang đây xem sở nguyên ly thẻ lưỡi sau đó bắt lấy một cái hòa thượng cái kia bị hút xong huyết mà khô q u á t đầu vỏ dùng sức kéo một cái cả trương người vọt thì bị xé toang phía dưới vậy mà không phải cơ bắp cùng xương cốt mà là một cái bạch sắc cô n trùng theo hình thể xem không sai biệt lắm hoàn toàn dính đầy ổ bụng cái kia bị đâm thủng đ ầ u bộ ngay tại chạy ra ngoài chạy xuống lục sắc dịch thể có lẽ là bởi vì huyết bị sở nguyên ly uống cạn thứ này toàn thân xẹp xuống nhìn kỹ thân thể hai bên có thoái hóa tứ chi áp sát vào trên thân nhìn qua, tựa như một cái đặc biệt lớn hào động mà người vỏ chính là trang nhậu vết chai đây đây là cái gì xích vũ trước kinh ngạc kêu lên thân là yêu tình hắn cũng là chưa thấy qua loại này quái đản đồ vật thi dũng là dùng người sống luyện chế mà thành một loại cấp thấp cơ ư n g thi bình thường treo lên người vỏ có thể giống như người bình thường một dạng hành động bất quá không có suy nghĩ của mình một trăm cái thi dũng bên trong chỉ có chút ít mấy cái có thể thành công vũ hóa trở thành đồng giáp thi đệ nhị lần tiến hóa lại là không sai biệt lắm tỷ lệ tiến hóa thành ngân g i á thi cuối cùng là kim g i á thi sở nguyên ly suy nghĩ một chút cái kia trúc tăng nhân hẳn là kim g i á thi phía sau hắn hai cái đồ đệ thì là ngân giáp thi cái gì trần dương rất là trấn kinh hồi tưởng cùng ba người kia liên hệ trải qua cái kia nhất c ử nhất động hoàn toàn cùng người sống không khác bất quá trần dương nhớ tới cùng cái kia tuổi trẻ hòa thượng chiến đấu trải qua cái kia đoàn trượng bên trong sắp thực lộ ra một c ô đặc biệt quái dị khí tước khó nói kia là thi khí hắn đem cái suy đoán này nói với sở nguyên ly đạt được nàng đích xác nhận vậy tại sao với ngươi thể nội thi khí không giống sở nguyên ly cười khinh bỉ một chút cái gì mặt hàng cũng cùng bản cung một dạng bản cung thế nhưng là cái này nhiều cương thi láo tổ tông thật sự là một lời không hợp thì chứa vào đối với cái này trần dương đã không còn gì để nói hắn ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ trước đó trẻ tuổi h ó a thượng thi khí đặc thủ lần sau gặp lại cương thi liền sẽ không nhận lầm ngươi làm sao đối thi dũng hiểu rõ rõ ràng như vậy trần dương cảm giác bản thân hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao thần tiên bức cách mất một chỗ nhưng là không có biện pháp n h ữ n g vấn đề này cũng nên hỏi cho rõ năm đó ta thì cùng bọn hắn đã từng quen biết biết đám này đồ chơi nội tình sở nguyên ly nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia hai cái thi dũng một cái giáp đi qua lao già kia bọn hắn vẫn còn m ê loại này dưỡng thi thuật cho dù là tu luyện tà thuật cũng không gọi được làm nhiều việc các ca nếu như chỉ là tự mình tu luyện vậy dĩ nhiên không phải sở nguyên li l ư n g tựa một cái cây đổi cái tư thế thoải mái bắt đầu g i ả n g thuật những thứ này thi dũng kỳ thật tất cả đều là bị ép buộc năm đó cái kia lào thi vương lấy giúp nạn thiên thai c ầ u phúc tên nghĩa lựa gạt không ít tín đồ sau đó đem bọn hắn từng cái luyện thành thi dũng ngụy trang thành hòa thượng mô hình đối với ngoại giới liền nói bọn hắn là tự nguyện xuất gia năm đó kim sơn tự cường thích lúc có mấy ngàn tăng chúng tất cả đều là loại này một khi trở thành thi dũng bọn hắn liền mất đi bản thân một vị sẽ chỉ phục tùng lao thi vương mệnh lệnh chỉ có đến đồng giác thi mới có thể khôi phục t h ầ n t r í nhất cử nhất động cùng phổ thông nhân loại không thể nghi ngờ lao thi vương là ai xích vũ nghe đến đó nhịn không được chen miệng nói kim sơn tự chủ trì a vậy hắn tại sao muốn làm những thứ này thi dũng xích vũ hỏi tiếp lao thi vương làm như thế là vì có thể không ngừng thu hoạch tươi mới thi huyết dùng cho tự thân tu luyện bởi vậy những thứ này sử dụng nếu như không có khả năng vũ hóa đều khó thoát khỏi cái chết chỉ có vũ hóa thành đồng giác thi mới có thể bị hắn đề bạt làm chân chính thủ hạ phụ trách giúp hắn chuyển hóa tươi mới t h ì dũng nói đến đây sở nguyên ly trên mặt hiện ra vẻ cảm khái năm đó cái kia lão thi vương bị ta đánh nát thể xác chỉ còn lại một chút linh nghiệm một cái giáp đi qua cũng không biết khôi phục như thế nào trần dương nghe xong liền nghĩ đến c h ú t tăng nhân nói tới năm đó cái kia cái có quyết á n nguyên lai đây mới là trần tướng người năm đó tại sao đối địch với kim sơ tự cuối cùng không có thể là vì chạm yêu trừ ma à. chạm yêu trừ ma sở nguyên ly h é miệng cười một tiếng chúng ta chính là cương thi trừ cái gì ma ngưng một chút nói ta cùng cái kia lão thi vương nguồn gốc có thể sâu tính toán ra Ta còn là nó tổ tông đâu, nhưng nó lại tập trung tinh thần nghĩ luyện ta, ta thể tiếc ta ha còn có thể lưu nó. Đáng tiếc lúc nó nhưng nó nghĩ luyện nó. là lại lưu Đáng đâu, nhiều, vậy ấy không thể tự tay giết nó tình r ầ n Dương đột nhiên nghĩ đến g đột cái g ư i mới vừa k ô n cùng g dám cái bà kia huống ò a lao mai thượng độc thủ, thi tại tình chính phục phụ Không, h vương lắng cận. nó độc là lo bây giờ nhất định không tốt lắm nếu không khẳng định sẽ đích thân tới trước cầm ta không cần p h ả i thủ hạ sung phong ta là cảm thấy bọn hắn nếu dám đến khẳng định còn có hậu thủ huống hồ lao tăng kia trong tay còn có, có thể khắc chế ta đồ vật liền không muốn cùng bọn hắn đ ộ tay thứ gì xích vũ lập tức hỏi kết quả chịu một cái ánh mắt đầy sắc khí biết cái này hơn phân nửa đều đã chết ngươi nhất định phải hỏi không hỏi không hỏi xích vũ vội vàng ngầm miệng lúc này nơi xa truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng vang nghe giống như là có người tiếng đốt c h â n đi thôi trừ phi ngươi muốn học năm đó ta đem bọn hắn đổ s á t sạch sẽ nói xong liền hướng rời núi phương hướng đi đến trần dương đành phải theo kết quả vẫn là c h ậ một m bước bị mấy cái kia chạy tới người thấy được lưu ảnh hết t h ầ ba cái cũng là tăng nhân trang điểm đối mặt trần dương bọn hắn ba người không dám lên trước người nào dừng lại à bọn hắn là thủ tọa nói nữ thi cùng tà thần chúng ta không phải là đối thủ nhanh đi để cho người ba người lập tức chạy trốn hỏng bọn hắn trở về nói chuyện ta là triệt để nói không rõ ràng trần dương quay đầu nhìn qua sở nguyên ly ngươi là cố ý kéo ta xuống nước nếu là dạng này ta vừa rồi liền sẽ không thúc ngươi đi sở nguyên ly hướng hắn cười cười ngươi nếu là sợ có thể đi nói với bọn hắn người không phải ngươi giết trần dương im lặng căn bản cũng không phải là giết người sự tình t ố t ta mà là bọn hắn thi d ụ n g thân phận chân thật bị bản thân thấy được mà bản thân lại cùng sở nguyên ly cùng một chỗ theo kim sơn tự góc độ tự nhiên sẽ hoài nghi nàng đã xem cái này một chuyện chân tướng nói với mình thì dũng chính là kim sơn tự hạch tâm nhất bí mật bọn hắn tuyệt sẽ không hy vọng bị ngoại nhân biết bởi vậy bản thân bỏ mặc có theo hay không sở nguyên lý hợp tác đều rất khó theo trong chuyện này sạch sẽ thoát thân làm sao bày ra loại này phá sự chương chín mươi một công chúa điện hạ chương chín mươi một công chúa điện hạ trần dương bất đắc dĩ lắc đầu cũng chỉ đành trước trở về rồi hay nói đường cũ trở về theo linh tuyển phụ cận trái qua lúc trần dương nhớ tới cái gì nói với x í vũ người đi thông chi cái kia nhiều yêu tình gần nhất trong núi hành động lúc một phần bạn gặp được những hòa thượng kia muốn trốn xa một điểm không cho phép chủ động sinh sự nhưng cũng muốn để phòng b ọ n hắn đ ố i còn có ngươi đi tới chúng ta mới vừa gặp được mấy cái kia hòa thượng địa phương ta nhớ được có một cái tăng bảo rơi trên mặt đất nếu như còn ở đó giúp ta cầm về xích vũ lĩnh mệnh mà đi sở nguyên ly tò mò hỏi cái kia tăng bảo thế nào trước đó đối chiến thời điểm tăng bảo bên trên có đồ vật gì cứu được hòa thượng kia một mạng ta muốn thấy xem sở nguyên ly hướng hắn cười cười cho nên ngươi đã đang tự hỏi làm sao đối phó những hòa thượng kia rồi trần dương không muốn trả lời trên thực tế đúng là như thế xích vũ rất nhanh liền bay trở về móng vuốt nắm lấy món k i a rách tả tơi tăng bảo thân quân ta đã thông chi mấy người bọn hắn bất quá trở về trên đường ta gặp được mấy cái hòa thượng đang hướng bên này đi tựa hồ tại điều tra chúng ta ừ m cái k i a đi ra ngoài trước lại nói ba người một đường rời đi cựu bàn sơn ra khỏi núi miệng về sau trần dương mới đưa tăng bảo trên mặt đất triển mở cẩn thận xem xét chính diện xem không xuất ra bất cứ vấn đề gì nhưng là mở ra về sau mới phát hiện bên trong có một tầng bạch s ắ c áo lót phía trên dùng hát sắc thuốc màu viết một chút giống như phủ văn đồ vật chính là đối chiến thời điểm thông qua kim quang hiện, hiện ra cái tia nhiều quả nhiên có động tiến khác trần dương cẩn thận xem xét phát hiện những phù văn này ở đâu gặp q u a trong lúc đang suy tư s í c h vũ kêu lên thân quân cái này không phải liền là đại thạch kiểu thôn tòa kia giếng đài bên trên giống nhau như lúc sau là nó s í c h vũ nhắc nhở nhường trần dương xác định điểm này lập tức triển khai liền nghĩ giếng trên đ à i phù văn khẳng định là triệu quý k h ấ c lên mục đích là chấn áp cái kia nhiều vong hồn m à triệu quý là ốc giáo thành viên bởi vậy có thể hay không cái kia nhiều phù văn là tới từ ốc giáo nghĩ tới đây trần dương g ẩ m đầu đối sở nguyên ly hỏi kim sơn tự cùng ốc giáo có quan hệ hay không người thế mà biết ốc giáo sở nguyên ly hơi kinh hãi không tệ đây là dùng thi huyết viết thì một loại ấn pháp bị lao thi vương khai quan g về sau liền có p h ò n g thân hiệu quả kim sơn tự cùng ốc giáo cùng thuộc tại thanh minh một cái chi nhánh thanh minh tám tông kim sơn tự là hắn bên trong tôi không có thành tựu một cái kia t r ầ n dương mày nhăn lại đến thanh minh lại là cái gì sở nguyên ly có chút túi đầu trong mắt hiện ra một k i a hơi vẻ phức tạp ung dung nói ra k i a là tiền chiếu ốc giáo t i ề n chiêu ta đ â y biết xích vũ luật đáp đại chu quốc nhất thống thiên hạ trước đó chúng ta đều thuộc về đại sở quốc nghe nói sở quốc quốc chủ hoang dâm bạo ngược bị chu vương cử binh cho đẩy ngã hắn mới nói được cái này sở nguyên ly hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái lần này trong mắt là thật xuất hiện sắc khí cái gì hoang dâm vô đạo đơn giản là tiền t r i ệ u lịch sử sau hướng sách trần dương lặng lẽ nhìn qua sắc mặt của nàng có chút hiếu kỳ nàng tại sao kích động như vậy đột nhiên nghĩ đến nàng mới xuất hiện thời điểm trúc tăng nhân đã từng xưng nàng là công chúa điện hạ hẳn là đúng nàng còn họ sở đại sở quốc sở sở nguyên ly tựa hồ không muốn nhắc lên đại sở quốc chủ động đem chủ đề dẫn ra giới thiệu thanh minh lai lịch làm đại sở quốc quốc giáo theo vương triều hủy d i ệ t thanh minh cũng sụp đổ nhưng hắn tại dân gian căn cơ thâm hậu có rất nhiều cường giả đều tránh thoát chu quốc sau đó vây quét ẩn nút một đoạn thời gian các loại danh tiếng hơi đi qua lại bắt đầu ngao ngoe muốn động nhất là đến trăm năm về sau chu quốc cũng từ thịnh chuyển suy đối lãnh địa lực khống chế giảm xuống rất nhiều thanh minh thế lực cũ liền cho tàn lại cháy bất quá bởi vì mấy trăm năm chia rẽ thanh minh đã không có thống nhất tổ chức mà là chia ra thành vô số tiểu nhân t ô n phái trong đó có tám cái t ô n phái bởi vì riêng phần mình kế thừa thanh minh bộ phận truyền nhận mà được mọi người cùng tán thành xưng là thanh minh tám tông quốc giáo cùng kim s ơ t tự đều là một cái trong số đó bọn hắn nguyên ra một nhà sử dụng phù văn tự nhiên cũng giống như nhau nói đến đây sở nguyên ly ngậm miệng lại nói là nói trần dương nghe xong trực tiếp bị làm trầm mặc chuyện này làm sao còn càng ngày càng phức tạp thế mà liền tiền triều quốc giáo đều kéo vào trần dương hỏi sở nguyên ly còn có, có thể nói sao sở nguyên ly suy nghĩ một chút chuyện bí ẩn hơn cũng chỉ có thể nói cho hợp tác đồng bạn nghe nhanh như vậy liền đến trả tiền nội dung trần dương xoay người rời đi s í c vũ về nhà sở nguyên ly trường to mắt nhìn qua trần dương bóng lưng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại lớn tiếng hô nói ngươi đây là ý gì hỏi ta nhiều như vậy kết quả không cùng ta hợp tác hỏi ngươi những thứ này chỉ là vì thỏa mãn hiếu kỳ bản tọa cũng không có bằng lòng ngươi muốn hợp tác trần dương cũng không quay đầu lại à đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi biết thi dũng bí mật kim sơn tự lao thi vương sẽ không bỏ qua ngươi ngươi không cùng ta hợp tác vậy cũng chỉ có thể một mình đối mặt bọn hắn ngươi có lòng tin một người diện trừ kim s ấ tự ngươi nói những thứ này đều không sai nhưng có một chút ngươi không có tính tới ta ghét nhất bị người khác làm vũ khí sử dụng càng không nhận bất luận người nào uy hiếp v ớ t xuống s ừ n g sốt sở nguyên ly trần dương quay người đi trở về trước mặt thôn đều là ta thuộc địa nếu như ngươi dám đả thương ta tín đồ một người ta lập tức giết ngươi nha a vẫn rất có tính nết nhìn qua trần dương bóng lưng biến mất rốt cục lấy lại tinh thần sở nguyên ly nói một mình hắn không phải là thật đem mình làm thần minh rồi a bất quá muốn bức bỏ ta có thể không dễ dàng như vậy sở nguyên ly tà mị cười một tiếng kéo lấy quan tài liền đi theo thần quân nàng lại đổi tới, tới xích vũ quay đầu trương nhìn một cái nhắc nhở không cần phải để ý đến nàng trần dương đối với chuyện này một điểm không cảm thấy ngoài ý m u ố n bản thân hiện nay là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng nàng nếu là không có cùng lên đến đó mới là gặp ủy thân quân chúng ta thật không cùng hắn hợp tác cái kia kim sơn tự nghĩ đến không phải dễ trêu nha người sợ hãi không có xích vũ vội vàng thẳng tắp xuống lưng tiểu yêu nguyện ý cùng thần quân k ề vai chiến đấu còn có trên núi những minh đệ kia tỉ môn bọn hắn cũng sẽ lực rất thần quân trần dương mỉm cười đưa tay tại trên cổ hắn vuốt mấy lần kỳ thật hắn có thể cùng sở nguyên ly tiến về trên núi xem xét cái gì kim sơn tự làm áp chứng cứ nội tâm chính là đã tiếp nhận hợp tác đề nghị chỉ là cả kiện sự tình là bởi vì sở nguyên li mà lên mình bị an bài rõ ràng cảm giác này rất là khó chịu vừa rồi cố ý nói không hợp tác cái kia lời nói cũng thuần túy là ngạo kiểu một cái thuận tiện chèn ép một chút tiểu cô nương này khí diễm còn có một điểm trần dương không muốn thừa nhận chính là cùng tiểu cô nương này cùng một chỗ hòa p h ò n g thực tại quá kỳ quái t h a n h thần đến nay bản thân tại ai trước mặt không phải cao cao tại thượng bỏ mặc là nhân loại hay là yêu tinh cái gì đối với mình đều kính sợ có thừa cái này đột nhiên xuất hiện một cái ưa thích cùng bản thân đấu võ mồm thỉnh thoảng còn kề vai sát cánh cái này khiến bản thân như thế nào báo chí bức cách mấu chốt nhất là đối mặt sở nguyên ly loại hành vi này trần dương cũng không biết ứng đối ra sao bất quá ánh sáng đà kích nàng lần này đoán chừng còn chưa đủ về sau đến tiếp tục đà kích nhất định phải đưa nàng khí diễm c h ấ n áp xuống dưới nghĩ đến sở nguyên ly quy quy củ củ q u ỷ ở trước mặt mình bộ dạng trần dương đầy cõi lòng trờ mong thậm chí còn có chút hưng phấn đột nhiên hắn cảnh giác ý thức được chính mình có phải hay không có điểm gì là lạ, lạ một cái nhìn xem yếu đuối thiếu nữ k éo lấy một cái to lớn q u a tài đi lại tại thôn ở giữa trên đường như thế quái đản một màn phàm là nhìn thấy người ánh mắt thì không có một cái nào có thể rời đi sở nguyên ly sau lưng người vây xem càng ngày càng nhiều rốt cục có người nhịn không được tiến lên hỏi nàng là ai ta gọi sở nguyên ly người cái này là muốn đi đâu đi lưu gia thôn t ì m ta ca ca người ca ca là ai huyền dương công đám người nghe thấy lời ấy tất cả đều bị hù nói không ra lời cuối cùng sở nguyên ly kéo lấy thạch quan thật đi tới lưu gia thôn đi tới huyền dương cửa chùa lúc này hắn người đứng phía sau đã vây quanh nước c h ả y không lọn sở nguyên ly nhưng thật giống như người không việc gì tại trong chùa có chút h a n g hái tham quan đứng dậy tới lần cuối đến mấy gian ngoài cửa x ư phòng căn phòng này là dùng để làm gì nàng gõ gõ tối đầu đông một gian khóa lại gian phòng hỏi một bên lưu toàn phóng tạp vật lưu toàn kinh ngạc nhìn nhìn qua vị này khách không ngợi mà đến đem đến nơi khác đi về sau nơi này chính là ta phòng ngủ n g ư ơ i n g ư ơ i là ai n g ư ơ i là ai ta là người trong thôn xem như nơi này nửa cái người coi miếu ngao vậy sau này người coi miếu chính là ta ngươi về nhà đi lưu toàn còn muốn phân biệt lại bị sở nguyên ly giống như ngâm gà con một dạng bóp lấy cổ nhấc lên trực tiếp ném tới ngoài cửa đi nàng vỗ vỗ tay đi vào chùa miếu đại điện dạo qua một vòng đi vào tượng thần dưới chân n g ừ n g đầu đánh giá tự thần cười nói ra n g ư ơ i cái này trồn miếu thật đúng là ra dáng c h ắ c không được ngươi tự xưng thần minh ta nếu là có như thế tốt một tòa miếu còn có nhiều như vậy tín đồ ta cũng mỗi ngày cái gì đều không làm ăn hết hương hỏa nguyện lực liền tốt thần tiên ca lúc trước bày ngươi một đạo coi như ta không đúng coi như ta thỉnh cầu ngươi bảo hộ ta tốt ta cho ngươi bồi tội sở nguyên ly nói xong theo trên hương án v ê lên một n é n nhang t h i ê u đốt về sau cắm vào lư hương bên trong cái này còn có chút bộ dáng nhìn xem trước đó đã kích nàng một chút ít nhiều có chút dùng trần dương tại tượng thần bên trong thấy cảnh này đang muốn hiện thân gặp nhau trước mắt đột không i đúng i xích vũ cũng là phát động người hầu nhiệm vụ đây có phải hay không là nói rõ tại hệ thống nhìn xem xích vũ cùng sở nguyên ly có càng thêm đặc thù thân phân bất quá trực tiếp dùng chăn nuôi độ đến mệnh danh chương chín mươi hai kim sơn tự lai lịch chương chín mươi hai kim sơn tự lai lịch nếu liên hệ thống đều cho nàng mở đơn độc nhiệm vụ nhìn xem chỉ có thể cùng với nàng trói chặt ở cùng một chỗ trần dương lắc đầu thoát ra rời đi tự thần đi vào sở nguyên ly trước mặt thần tiên ca sở nguyên ly cười đi tới liền muốn kéo cánh tay của hắn trần dương vội vàng tránh thoát nghĩ tới ta với ngươi cùng một chỗ đối phó kim sất tự ngươi phải đáp ứng bản tọa một sự kiện tương lai thu hoạch được bất luận cái gì đồ vật đến bản tọa trước đi chọn lựa đối mặt sở nguyên ly trần dương cũng không muốn trang dễ nói bản cung nói qua còn có thể đưa ngươi một trận bắt thiên phú quý còn có mấy món sự t ì n h uy sở nguyên ly hai tay chống lạnh trần dương không để ý tới hắn tiếp tục nói ra đệ nhất không cho phép cùng bất luận cái gì người nhắc lên có quan hệ ta sự tỉnh nhất là tín đồ của ta thứ hai không cho phép kể vai sát cánh sở nguyên ly che miệng cười một tiếng được rồi thần tiên ca thứ ba không được kêu ta ca trần dương nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài càng ngày càng nhiều ăn dưa của chúng ngươi tìm một cơ hội cùng bọn hắn làm sáng tỏ một chút vậy liên hiện tại đi sở nguyên ly quay người đi tới cửa háng dọc một cái ta lúc trước nói huyền dương công là ca ca của ta là ta nói mỏ kỳ thật cũng không phải là vậy ngươi cùng huyền dương công là quan hệ gì có thôn dẫn hỏi cái này cái này chúng ta là hợp tác sở nguyên ly quay đầu nhìn về phía trần dương trần dương liền vội vàng n g ấ đầu cùng sở nguyên ly hợp tác sự tỉnh hắn tất nhiên không muốn để cho người bình thường biết sở nguyên ly nghe xong có chút khó khăn đối đám người nói ra quan hệ nhà hắn không cho ta nói a không ít người âm thầm kêu thành tiếng xem sở nguyên ly ánh mắt bên trong giấy lên cháy hừng hực bắt quái chi hỏa ngạch bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì trần dương nhớ lại một chút khá lắm theo ca ca đến không thể nói quan hệ cái này đổi a i không đến hiểu lầm vốn là nghĩ làm sáng tỏ một chút kết quả càng tô càng đen trần dương tức giận thổ huyết tại đem lưu toàn đ u ổ i đi về sau sở nguyên ly thật tại trong miếu ở lại nhường xích vũ hỗ trợ cho nàng bố trí một gian ra dáng phòng ngủ đồ vật tất cả đều là theo thôn dân nhà bên trong gom góp m ặ c dù mọi người cũng hoài nghi tiểu cô nương này đến cùng phải hay không huyền dương công tiên lữ nhưng nếu có thể thu được huyền dương công cho phép tại trong chùa miễu ở lại quan hệ này khẳng định không tầm thường thế là yêu ai yêu cả đường đi lấy lòng sở nguyên ly cần gì thì tận lực cho nàng tìm tốt nhất sau cùng bố trí đi ra phòng ngủ cho dù so ra k é m trong thành nhà giàu sang tiểu thư khuê phòng tại cái này nông thôn địa phương cũng coi là cao nhất quy cách chính là chiếc quan tài đá kia đ ặ t ở bên trong là gian phòng khí chẳng tăng thêm mấy phần q á i dị sở nguyên ly rất hài lòng nàng còn để cho người ta hỗ trợ đem sắt vách xương phòng cải tạo thành một gian phòng bếp thả một cái lớn nổi nói là bản thân dùng tới làm c ơ m ă n trần dương ở một bên mắt lại nhìn gặp nàng không phải đặc biệt quá mức cũng liền không có quản đợi nàng dày vo xong trần dương gọi lại nàng tiếp tục thảo luận có quan hệ kim sơn tự sự tình sở nguyên ly mặc dù biết lai lịch của nó nhưng nàng dù sao ngủ say sáu mươi năm đối bây giờ kim s ơ t tự theo cơ cấu đến nhân viên đều không hiểu nhiều lắm chỉ biết là chùa miếu đại khái vị trí cái này đều sáu mươi năm xác định bọn hắn không có rời qua nhà sao nếu còn ở lại chỗ này hạ thái huyện cảnh nội thì nhất định chính ở chỗ này sở nguyên ly cực kỳ xác định nói bởi vì bọn hắn chùa miếu là dựa vào một cái linh mạch xây đây là bọn hắn xây miếu căn bản không khả năng từ bỏ trần dương một chút nhớ tới phương du nói qua tông môn cùng linh mạch quan hệ ngược lại là cùng sở nguyên ly đối mặt ngay lập tức hiếu kỳ hỏi là cái gì đẳng cấp linh mạch hoàng cấp mà thôi ta nói tại thanh minh bắt tông bên trong kim sơn tự chỉ là nhỏ nhất tổ chức tất nhiên đi cái gọi là bắt tông có một nửa cũng bị mất sở nguyên ly ngữ khí mang theo điểm xem thường hoàn toàn không có chú ý tới trần dương trong mắt hướng tới tri tình Hoàng cấp tiếp tục thảo luận tiếp sở nguyên lý nói bọn hắn chủ yếu đối thủ là lao thi vương cùng bên cạnh hắn nhiều nhất mười cái kim giáp thi hướng xuống cái kia nhiều ngân giáp thi đồng giáp thi cơ bản không cần để vào mắt phổ thông thi dũng càng là có thể bỏ qua không tính trừ phi là lao thi vương lợi dụng về số lượng ưu thế đem bọn hắn tạo thành một loại nào đó trận pháp bất quá bây giờ nói cái này q u á sớm chúng ta bước thứ nhất là muốn tìm tới kim sơn tự vị trí trần dương nói ngươi không phải biết không không giống những tông môn này đều sẽ dùng trận pháp đem sơn môn phong bế rõ ràng nội bộ phạm vi rất lớn nhưng theo ngoại giới cũng rất khó tìm đến lối vào kim sơn tự cũng là như thế ta cũng không có cái gì tốt biện pháp tìm tới kim sơn tự vị trí trần dương đột nhiên nghĩ đến vũ quần nói qua hàng năm đều muốn cho kim sơn tự đưa vật tư có lẽ đây là một cái có thể lợi dụng manh mối thế là gọi tới x í vũ nhường hắn đi đem huyện lệnh vu quần mời đến mặt khác ngươi lại đi tìm hoàng linh bọn hắn nhường mọi người điều tra một chút kim s ơ n tự chỉ cần là hữu dụng tin tức đều có thể thu thập tới các loại xích vũ rời đi về sau trần dương suy nghĩ một chút có lẽ cũng có thể tìm các thôn dân hỏi thăm một chút kim s ơ n tự không chừng có thể có cái gì đầu mối hữu dụng dù sao kim sơn tự chân chính quan bế cửa chùa mới sáu mươi năm khẳng định còn có cái gì tin tức lưu truyền tới nay thậm chí đương thời người cũng còn có không ít còn sống đâu đúng rồi ngươi bình thường đều ăn thứ gì đi ra ngoài trước đó trần dương giả bộ như vô tình sông sở nguyên ly hỏi trong lòng của hắn hiện tại vẫn còn nghĩ chăn nuôi độ sự t ì n h sở nguyên ly liếm môi một cái trong núi không phải vừa ăn xong sao ngươi uống huyết ta trần dương lập tức cảnh giác lên hệ thống không phải là để cho mình cầm máu tươi đốt nàng đi quan trọng bản thân một cái thần minh trên thân cũng không có huyết ta hệ thống không có khả năng an b à i không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhất định là muốn ta đốt nàng cái gì cái này cũng chỉ có từ từ suy nghĩ hắn đi ra ngoài đi tìm lưu phú kim sơ tự biết lưu phú trả lời rất là dứt khoát ngược lại làm cho trần dương sửng sốt một chút ngươi xác định nghe nói qua cái này trổ miếu nếu như là tạo ra c h ấ n bên kia một tòa trầu miếu vậy liền không sai nghe nói cái này miếu tại một cái gọi u vân lĩnh trong núi sâu tin tức thật đúng là đối mặt trần dương vội hỏi còn có đây này hồi thân quân không có ta chỉ là nghe người ta nói qua nơi đó từng có như thế một tòa miếu chớ thì không biết đối thân quân sao không đi hỏi một chút tam láo thái ra đâu hắn cái tuổi đó nếu như ta thôn còn có người nhớ kỹ kim sơ tự cũng chỉ có thể là hắn lời này nhắc nhở trần dương bất quá hắn cùng tam lao thái ra không có chính diện đã từng quen biết cho dù là nhậm động cũng phải hàn huyên một lát trần dương ngại phiến p h ư c thế là đem nhiệm vụ này giao cho lưu phú chỉ cần là có liên quan kim sơ tự tùy tiện hỏi hắn như thế bàn giao nói sau đó cùng lưu phú một khối đi qua đúng rồi thân quân gần nhất là sơn vương thôn cùng lý tử thôn trưởng đều tới tìm ta nói muốn muốn tiếp dẫn hưng ơ hỏa ta đang muốn tìm cái thời gian nói với ngài một tiếng đâu hai cái này tên của thôn trần dương nghe qua hỏi có phải hay không trước đó t h ở phụng hôi mộ ra cái kia hai cái thôn là hai nhà này bọn hắn trước kia nói xong tiếp dẫn hưng ơ hỏa kết quả bởi vì trong thôn xảy ra chuyện hay là bởi vì hôi mộ ra sự kiện kia nhà người trong thôn không phục thôn trưởng Muốn một mới mới muốn điểm hôm mấy tuyển, quả đều tuyển khu đầu, đều lần nữa tuyển, kết quả hai cái thôn đều là gần nhất mới tuyển đi ra khu nhà mới trưởng. Trân Dương bạn nói tưởng tượng hôm nay kết Thì thế. gật thời thể, là là là đầu hai ra ra ta tháng cái đi cái nói với có gì Lưu Chờ sở dĩ đẩy đến tháng sau ban đầu là bởi vì tháng này ba lần tế tự số lần sử dụng hết lại nâng đi điện lễ cũng không có ích lợi hưởng phí hết số lần lại nói đầu tháng thương thành cũng sẽ đổi mới đến lúc đó xem có thể hay không đ ổ i được cái gì vật hữu dụng nghĩ đến khắc kim chuyện này trần dương lập tức tràn đầy chờ mong đại h ư u tiếp chức chờ lấy phát tiền lương đi chống r ỗ n g mua sắm xe cái chủ loại kia bước tiết đi vào lưu tam thái ra nhà trần dương liền ẩn nạp thân hình cùng sau lưng lưu phú đi vào lưu tam thái ra càng già càng dẻo dai tám chín mươi người thế mà còn tại trong sân trẻ tuổi tam thúc nói với ngươi bao nhiêu lần loại này sống ngươi tùy tiện tìm cái nào hậu sinh đi làm cần gì phải đến tự mình động thủ a lưu phú liền vội vàng tiến lên đoạt lấy lơi bữa nói mấy cây phá gỗ còn đáng gọi người nhớ năm đó ai ta eo giúp ta nệ nệ lưu phú vội vàng dịu lấy hắn vào nhà nhường hắn ghé vào trên giường một bên truy yêu một bên nghe ngóng kim sơn tự sự tình kim sơn tự a lưu tam thái gia nghe được cái tên này tựa hồ liền lương đau đều giảm bớt mấy phần rất lâu chưa từng nghe qua cái này tên ngươi nghe ngóng hắn l à m g ì cái này nói thật là huyền dương công nắm ta hỏi thăm a vậy ta không hỏi ngươi nghĩ biết cái gì chỉ cần cùng kim sơn tự có liên quan cái gì đều được lưu tam thái gia lâm vào hồi ức chậm rãi nói ra ta biết đến cũng không nhiều kim sơn tự tại tạ tập trấn cách ta cái này qua xa trong a hai thôn t năm ngã đó Kim Sơn tự khắp nơi phát lương thực, còn có là cái chùa tăng nhân nói đây là chủ trì tu thành chính quả đi tây phương cực lạc thành phật vì phổ độ thế nhân vị này phật ra liền tại kim sơn tự mở cánh cửa tiện lợi chỉ cần là tại chùa bên trong quy y tu hành đều có cơ hội thành tựu tiên đạo lập tức liền có thật nhiều người báo danh nhưng bị tuyển bên trong người lại không nhiều ước chừng một năm về sau những người này phần lớn đều bị phật ra đón đi mới tuyển đám tiếp theo tam thúc bị đón đi là thế nào nói không thấy đúng vậy a trong chùa tăng nhân nói đều bị phật ra đón đi cái này liền không có người hoài nghi lưu tam thái ra chừng mắt liếc hắn một cái cái này ai đi hoài nghi hào quang thân tích Còn có tại r rất o o n Tăng nhân rất nhiều g chùa thủ đ n tất cả m ọ người lưu à đ ợ c chứng kiến, há có thể là giả. Chứng hả thể kiến, tiền giả. i t là ề r hậu duệ, chứng 93, tiền triều hậu duệ. Tam thúc, duệ, triều duệ. tiền ngài nói Tam t i ế phú đi. Tại Lưu p dẫn đạo biên giới lưu tam thái g i a tiếp tục g i ả n thuật bởi vì có nhóm này đắc đạo thành tiên người làm tầm g ương đằng sau hàng năm kim sơn tự đều sẽ nhận lấy một nhóm người ước chừng hai khoảng ba trăm đến năm sau lại có chín tầng bị nó đi cái này một thành còn dư lại trở thành kim sơn tự cốt cán thành viên nói là phật gia cố ý lưu lại xử lý trong chùa tạp vận từ xưa tới nay chưa từng có ai đối kim sơn tự độ nhân thành tiên chuyện này sinh ra hoài nghi đến một lần chính là phía trước nói các loại t h ầ n tích mà lại kim sơn tự gần đây giúp nạn t i ê n thai chữa bệnh tại trong dân chúng thanh danh vô cùng tốt bởi vậy người ghi danh chạy theo như vịt rất nhiều người còn bởi vì chính mình không có bị tuyển chọn mà thương tâm không thôi uy tại chỗ miếu ngoài sơn môn đau khổ khẩn cầu đều có khối người đáng tiếc kim sơn tự chỉ lấy ba năm đệ tử về sau thì đóng chặt sơn môn c u n g bách tính cũng không có văng lai lại qua một đoạn thời gian liền sơn môn cũng không tìm tới có người lên núi tìm kiếm kết quả tất cả đều lạc mất phương hướng mọi người nhao nhao đều nói cái kia phật ra nhất định là bắt đủ thành tiên người đem mọi người cùng nhau mang đi trần dương nghe xong nội tâm là cực kỳ im lặng nói cái kia nhiều xuất gia người xuẩn đi cũng là kim sơn tự thủ đoạn quá mức cao minh chất giúp nạn thiên thai chữa bệnh tranh thủ thế nhân tín nhiệm lại thi triển t h ầ n tích kiến tạo phương trượng thành phật truyền thuyết càng thêm chu tâm là bọn hắn còn bắt đầu chơi hẩn trờ marketing hàng năm chỉ lấy mấy trăm người thế giới này người vốn là mê tín đối mặt tầng này tầng xáo lộ nào có không mắc n h u đến nỗi kim sơn tự sau cùng n i ê m phong cửa đóng cửa rất có thể là cái kia lão thi vương tích lũy đủ tu luyện tài liệu vui thích bế quan đi hhd lại về sau thì kinh lịch sở nguyên ly diệt chùa sự kiện cái này một cái g i p đến nay cái kia lão thi vương hơn phân nửa đang tu ư ỡ n g nguyên khí bây giờ theo sở nguyên ly t h ứ c t ỉ n h hắn lại bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy ngay s n g lưu tam thái gia giảng thuật trần dương sông lưu phú một chút gật đầu lưu tam thái gia đối với kim sơn tự hiểu rõ cũng chỉ chút này trần dương gặp hỏi không ra cái gì mới đổ vật liền rời đi trở lại trong miếu không lâu vu quần cũng đến trần dương hỏi kim sơn tự mới vừa mở đầu vu quần thì kinh ngạc nói thật là đúng gì mà hạ quan mới vừa cùng kim sơn tự tăng nhân đã từng quen biết thần quân ngươi bên này thì hỏi thăm bọn h ắ tới trần dương cùng sở nguyên ly liếc nhau một cái đánh liên hệ gì nhắc tới cũng là kỳ quái hạ quan lần trước không phải cùng thần quân nói những năm qua bọn hắn quanh năm suốt tháng cũng không xuất hiện sao cần gì cũng là phái người đưa t i n tới hôm nay đột nhiên có cái tăng nhân đến tìm hạ quan nhường hạ quan cho bọn hắn tìm một chỗ nói là muốn làm một trận thủy lục biểu diễn tại nhà vì mọi người cầu phúc phạm là đi tham gia đều có thể dẫn tới một cái khai quan pháp khí đồng thời bọn hắn còn muốn đắp một cái lều cháo về sau trường kỳ là cái tia nhiều lưu dân miễn phí phong cháo sở nguyên ly ngay xong cười khẽ một tiếng a nhìn xem lão thi vương thi dung không đủ dùng lại muốn lập lại c h i ề u cũ trần dương suy nghĩ một chút ta cảm thấy với ngươi tỉnh lại có quan hệ ngươi ngủ say thời điểm hắn cũng tại ngủ lâu n ằ m chính là vì chờ ngươi sau khi tỉnh lại khởi động lại năm đó chuyện tu luyện không sai không sai sở nguyên ly hơi cao mày tự lẩm bẩm năm đó không hoàn thành sự t ỉ n h hắn nhất định là nghĩ lần nữa tới một lần trần dương vốn muốn cho vua quần cự tuyệt là kim sơn tự cung cấp trợ giúp nhưng cùng sở nguyên ly một thảo luận dạng này cũng không có ý nghĩa gì coi như không có huyện nha hiệp trợ giúp nạn tiên thai pháp hội cái gì chính kim sơn tự cũng có thể thiết lập đến trừ phi có thể để cho thể t để sở nguyên li đ suy hiểu nghĩ h ắ một chút nhóm đầu tiên thi dũng đại khái muốn hai mươi ngày khoảng chừng có thể hoàn thành chuyển hóa nếu như ngươi có thể trong lúc này diện trừ kim sớ tự là có thể đem người đều cứu trở về nàng núi bay thẳng thắn nói chuyện này ta là không quan trọng chết bao nhiêu người không quan hệ với ta trần dương không lên tiếng từ khi thu hoạch đệ nhất nén nhang một khắp kia trở đi hắn thì định cho mình mục tiêu phát triển tín đồ kiếm lấy lưng hỏa cố gắng mạnh lên ở trong quá trình này có thể thuận tay làm điểm chuyện tốt cũng chưa chắc không thể nhưng nếu là gặp được không phải lấy hay bỏ tình huống vậy hắn nhất định ưu tiên lựa chọn để cho mình sống sót chỉ là nếu như mình cùng kim sơn tự cuối cùng cũng có một trận chiến có thể nhiều cứu trở về một số người đối với mình cũng có chỗ tốt có thể đem bọn hắn trực tiếp chuyển hóa thành tín đồ không nói còn có thể gián tiếp thu nạp đến càng nhiều người tâm trần dương quyết định tận lực vẫn là cố gắng một chút nếu kim sơn tự thế nào đều sẽ kéo đầu người như vậy tại huệ lệnh ngươi vẫn là tận lực phối hợp tranh thủ tiếp cận bọn hắn thu thập một chút tình báo giao cho ta bất quá lần sau ngươi không cần chính mình tới miễn đến bị người phát hiện nói xong trần dương nhìn thấy vu quần một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng biết hắn đang suy nghĩ gì theo gặp mặt đến bây giờ hắn chỉ hỏi vu quần liên quan tới kim sơn tự sự t ì n h nhưng lại chưa giải thích nguyên do suy nghĩ một chút sau này còn ít không được vị này huyện thái gia phối hợp dứt khoát liền đem kim sơn tự kéo đầu người đi luyện chế thi dũng chân tướng nói với hắn nhưng càng thâm nhập một chút thì không có nâng vu q u n nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệnh thì t h ả o nói ra cái này quả thật như thế sao nhưng đến kim sơn tự chính là triều đình khâm định võ tu tông môn a cứ mà biết làm loại sự tình này nếu không phải lời này là huyền dương công nói thật đánh chết hắn đều không tin vấn đề này trần dương cũng nghĩ qua đáp án kỳ thật rất đơn giản tẩy tráng đến nỗi dùng phương pháp gì thì không biết dù sao triều đình khẳng định không biết bọn hắn là trước hướng dương nhiệt n g ư ờ i không tin trần dương hướng v u quần nhìn lại tin thượng tiên nói hạ quan sao dám hoài nghi còn xin thượng tiên cứu ta một huyện bách tỉnh a tại quần tại chỗ thì q u xuống cái kia cũng cần ngươi phối hợp ngươi đi về trước đi xem có không có biện pháp biết rõ kim sơn tự cụ thể vị trí vâng hạ quan trở về thử một chút còn có thượng tiên việc này lớn muốn hay không hạ quan thư bỏ vợ một phòng khoái mã đưa đi phụ thành ngươi là muốn gọi tìm trấn linh thi thần quan tới hỗ trợ vâng bất quá đ o á n trường rất khó hạ quan nghe nói những nam bên kia có đại yêu quay phá trấn linh thi tinh nhuệ đều đ ề u đi qua ta hạ thái huyện lại núi cao đường xa phụ thành rất khó phái người tới bất quá hạ quan thân là triều đỉnh quan viên chỉ hạ phát sinh loại sự tình này dù sao cũng phải báo cáo một tiếng a ta xem Chu Quốc n h h a n n x o g Sở Nguyên Ly đột nhiên tung ra câu nói này, Quẩn Kinh đến trận n g câu Ly đột đem mắt hốt ra mồm. Vũ ư ơ i đừng để ý tới nàng n g ư ơ i phái người đưa tin thời điểm trước đi gặp một lần phương du liền nói bản tọa mệnh lệnh nhường hắn tận lực rút một tay a suýt nữa quên mất phương đại nhân có hắn sự tình sẽ dễ làm rất nhiều xích vũ lúc này xen vào nói ra to con chức vị thấp như vậy có thể có làm được cái gì vu quần ôm quên nói lão nha đại nhân có chỗ không biết hạ quan lần trước thủ thượng tiên tri mệnh phái người đưa triệu quý đầu đi phủ thành khoe thành tích lúc liền nghe nói phương đại nhân lên trước bây giờ đã là đại thần quan trần dương có chút ra ngoài ý định là bởi vì bạch viên đầu người giúp hắn lập công nghĩ nghĩ chỉ sợ không ngừng khả năng cái kia mấy chục khối linh thạch cũng làm ra tác dụng đúng còn có triệu quý đầu người bất kể nói thế nào có thể thăng chức đều là chuyện tốt trần dương cũng vì hắn cảm thấy cao hứng đưa tiến vu q u ò n về sau trần dương xông sở nguyên ly nói ra trả tiền nội dung có thể hàn huyên sao cái gì sở nguyên ly nghe không hiểu ngươi cùng lao thi vương riêng phần mình lai lịch còn có ân o á n của các ngươi v v cái này ta lúc trước không phải đã nói rồi sao trần dương yên lặng nhìn quan à n g không nói lời nào sở nguyên ly nhún bay nhưng ta chỉ nói cho một mình ngươi xích vũ nghe vậy cực kỳ thức thời mở ra cánh muốn hướng ngoài cửa bay đi trần dương một phát bắt được hắn cổ nói với sở nguyên ly hắn là ta tọa hạ h ộ pháp cho dù trên đời này tất cả mọi người p h ả n ta hắn cũng sẽ không thân quân xích vũ ngắm nhìn trần dương bên mặt ánh mắt c h ấ p động sở nguyên ly nghe hắn nói như vậy liền không còn kiên trì trầm mặc một lát dùng tiêu ngạo ngự a khí nói ta là đại sở quốc công chúa a xích vũ dọa đến kèm chút theo trên hương h n rơi xuống phản ứng của hắn nhường sở nguyên ly rất hài lòng quay đầu đi xem trần dương cái sau lại chỉ là a một tiếng sau đó n g ư ơ i t u y ệ t không hoảng hốt công chúa lại như thế nào bản tọa vẫn là thần tiên đâu ta kiêu ngạo sao trần dương cố ý đả kích nàng lạnh nhạt nói sở nguyên ly ngây n g ẩ n cả người tại trần dương thúc giục bên dưới nàng kỹ càng giảng thuật đứng dậy nàng là đại sở quốc vong quốc công chúa nước phá đi về sau phụ thân của nàng hoàng đế bệ hạ là để tránh cho nhà người đầu hàng địch có nhục quốc thể liền đem con gái nhà người cùng nhau giết chết nhét vào giếng cạn chi trung có lẽ là một cái oán khí không thay đổi sở nguyên ly sau cùng thành công thi bản thân rời đi giếng cạn liền tổn thương mấy người về sau chạy ra hoàn thành sau đó nàng liền trên thế gian du đ ã có tới trăm năm thời gian thẳng đến bị lao thi vương tìm tới trong miệng nàng lao thi vương tên là thiên hải nhai là năm đó đại sở quốc sư đệ tử đích chuyển một trong nước phá đi lúc quốc sư nhìn ra theo như thường đường tác phục quốc là không thể nào hắn nghĩ tới biện pháp chính là khắp nơi bắt người bồi dưỡng thi m i n h thế là đem bản thân tám cái đệ tử đích chuyển hoàn toàn biến thành cương thi đồng thời chuyển thụ bọn h ắ n luyện thi tri pháp đây chính là thanh minh tám tông tồn tại chỉ là không nghĩ tới cái kia tám người đệ tử món ăn cực kỳ Có h ơ nhiều p â n nửa đều t ạ v s a trăm năm bên trước o n g bị tru q hắn tìm tới sở nguyên ly trên danh nghĩa phụng nàng là công chúa hào hào chiêu đãi thực tế là ngấp nghẽ nàng thi huyết phát hiện chân tướng sở nguyên ly đánh đòn phủ đầu mới có đuối kim sơn tự trận kia đổ sát lại không nghĩ rằng tại nàng tu vi nhanh hao hết thời điểm thiên hải nhai xin mời viện binh đến sở nguyên ly chỉ có thể vừa đánh vừa lui sau cùng bị thương đào tẩu trốn vào trong thạch quan thạch quan là nàng thượng du lịch nhân gian trên đường chỗ tìm được một khối băng ngọc chi linh chính là thiên hạ trí âm chi vật đối h ỉ âm cương thi tới nói vừa lúc tốt nhất tu luyện trắng chỗ chương 94, túi chữ vật chương 94, túi chữ vật sở nguyên ly dùng mấy chục năm mới đưa nó chế tạo thành quan tài cũng khác lên bảo nguyện thần ấn thì là vỏ ngoài cái kia nhiều phu văn nói đơn giản chính là một cái phong ấn dùng chất pháp chỉ cần người nàng ở trong đó cơ h ộ không có lực lượng có thể từ bên ngoài mở ra mà nàng cũng có thể ở bên trong thổ nạp tu luyện cũng chậm chữa phục hồi dãi sửa bị trong nước thần. Tại kim sơn Tự một trận chiến Sơn Kim trong trong những năm này sở nguyên ly tổn thương đã sớm dưỡng hảo sau đó nương tựa theo t r o n g còi u minh cảm giác về tới kim sơn tự phụ cận trốn ở cái tiêu miệng linh tuyền phía dưới ám hà bên trong ta đến nơi này vốn là muốn lập tức ra ngoài báo t h ủ nhưng lúc này ta cảm giác đến một tia cơ duyên nguyên bản ngưng kết nhiều năm cảnh giới có chỗ buông lỏng vì phá cảnh ta liền có bế quan tu luyện một thời gian thẳng đến gần đây công thành lúc đầu ta còn muốn củng cố một chút nhưng bị ngươi cho ta vớt đi ra trần dương nghe xong nàng dài ràng giặc giàn g thuật hỏi nói như vậy cái kia linh tuyển bên trong toát ra t r g khí kỳ thật với ngươi có quan hệ tự nhiên là b ả n cũng làm cái kia trừ khí chính là ta tu luyện âm dương huyền công sinh ra trọc khí biến thành buồn cười cái kia nhiều yêu tinh còn tưởng rằng là linh tuyển xưa nay như thế cái kia về sau làm sao suốt ngày đều chỉ có trừ khí không có linh khí linh có đi ra rồi. ra trần dương hỏi tiếp. Cái kêu mấy nguyên à y ta h ề n công thành, chỉ còn hạng, chính là bài trừ thể nội cho khí, linh tuyển chỉ cho sắp một trừ thể khí, là bài b trong mỗi ngày tán phát ngày mỗi lai i n toàn h khí, cho t bộ để cho ta hấp thu dùng đến làm chuyện、này. Trần dương, Nguyên dùng Dương. đến này. làm l a coi là cực kỳ huyền diệu sự tình chân tướng thế mà đơn giản bất quá đây cũng là giải đáp trong lòng của hắn một chỗ nghi hoặc hắn từ đầu đem sở nguyên ly gỡ một lần trong đó có quá nhiều chỗ mâu thuẫn nói một tiếng nửa thật nửa giả đều không đủ còn có rất nhiều nơi thiếu thốn quan trọng chi tiết t h như trong cơ thể ngươi cái kêu ba đạo x i xích là thế nào tới trần dương dẫn đầu đem vấn đề này vứt ra sở nguyên ly khẽ giật mình vừa muốn mở miệng trần dương nói bổ sung nếu như ngươi muốn nói liền nói lời nói thật hoặc là dứt khoát đ ừ n g nói sở nguyên ly nghe thấy lại trầm m ặ t một hồi ta xác thực che giấu một ít chuyện nhưng chúng ta mới quen ta dù sao cũng phải lưu một điểm bí mật đi không bằng trần dương mở miệng nàng lại bổ sung nhưng ta cam đoan ta mới vừa nói những thứ này không ảnh hưởng chúng ta đối phó kim sất tự lúc cần thiết ta sẽ đem những bí mật này một chút xịu nói ra được thôi ngươi có thể nhớ kỹ thì tốt sở nguyên ly vừa mới lời nói này trần dương là tin tưởng dù sao nếu như bởi vì tin tức không đối xứng mà ảnh hưởng đến bọn hắn cùng kim sơn tự chiến đấu như vậy đầu tiên thua thiệt là chính sở y ê n ly hai người thảo luận một chút lúc này trọng yếu nhất vẫn là phải tìm được trước kim sơn tự lối vào khả năng tiến hành bước kế tiếp hành động bất quá trước lúc này trần dương tin tưởng kim sơn tự người nhất định sẽ trước tìm tới cửa thế là phân phó xích vũ người mang mấy cái tiểu yêu bắt đầu từ ngày mai tiếp cận kim sơn tự chỗ、U、vân lĩnh một vùng bọn hắn không phải muốn làm cái gì pháp hội sao như vậy trong chùa tăng nhân trung quy là muốn đi ra xem có thể hay không thông qua chuyện này đem bọn hắn sơn cánh cửa vị trí tìm ra bất quá muốn coi chừng một điểm không nên bị bọn hắn phát hiện những cương thi này đều không phải là loại lương thiện tuân mệnh bất quá t h ầ n quân có thể hay không để cho bọn hắn đi trước ta mấy ngày nay chỉ sợ không tốt đi ra ngoài làm sao tiểu yêu đã dưỡng ra nhân chi c h â n linh cái này trong một hai ngày liền muốn hóa ra hình người mặc dù sớm tối mấy ngày cũng không quan hệ nhưng tiểu yêu hiện tại tử phủ vừa ý cảnh giới cũng muốn tăng lên không phải vậy hơi vận chuyển yêu lực liền sẽ khí tức bành trướng cực kỳ ảnh hưởng hành động ngược lại dễ dàng chậm trễ thần quân sự tỉnh hóa ra hình người đây là chuyện ta vậy trước tiên nhường người khác đi ngươi hảo hảo bế quan tu luyện bất quá không phải nói hóa hình cao dài khả năng hoàn thành thuế biến sao ngươi làm sao trước thời hạn tiểu yêu cũng không rõ ràng xích vũ gãi cái ố c đại khái là thần quân cho hương hỏa lực lượng quá mạnh làm cho tiểu yêu sớm nuôi thành người chi linh trần dương hỏi lại số g ư ớ i xác định xích vũ muốn tại đêm nay bắt đầu bế quan dự tính muốn khoảng mười hai canh giờ liền lại lấy ra một trăm điểm công đ ứ c bỏ vào hương hỏa bên trong ban cho hắn tốt tại thời điểm mấu chốt giúp hắn đỉnh một hơi cái kia tiểu yêu trước tiên đem nhiệm vụ phái số giới hết thể an bài tốt về sau trở lại bế quan xích vũ cám ơn ân về sau lập tức bay mất mười hai canh giờ sợ là không đủ hắn dùng sở nguyên ly đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn x o n g trần dương nói nói như thế nào ngươi khó nói không biết hắn là hỏa liệt đ i ể u trần dương trong lòng giật mình nàng thế mà cũng biết hỏa liệt đ i ể u đến cùng cái gì là hỏa liệt đ i ể u ngươi không biết sở nguyên ly rất là hoảng hốt a ta kiểm tra một chút ngươi ha ha không biết cứ việc nói thẳng chơi trò hề gì trần dương che mặt cái này tại xích vũ cùng phương du bọn người trên thân lần nào cũng đúng xáo lộ thế mà bị hắn liếc mắt nhìn ra sơ lược xấu hổ tốt tại sở nguyên ly cũng không có chăm chỉ chủ động giải thích hòa liệt điều chính là hồng hoang dị chủng bọn hắn trên tu hành hạ vượt xa đồng dạng yêu tinh bất quá loại thiên phú này tại thấp cảnh giới thời điểm cũng không rõ ràng thậm chí bởi vì mỗi lần thăng một cấp cần chứa được yêu lực càng nhiều bọn hắn tốc độ tu luyện ngược lại càng chậm nhưng là càng đi về phía sau hồng hoang dị chủng ưu thế thì đi ra thậm chí cái khác yêu tinh đã đạt đến cảnh giới hạn mức cao nhất bọn chúng tu luyện mới chính thức bắt đầu trần dương nghe xong trong lòng kinh ngạc không thôi sở nguyên ly nói cái kia nhiều đặc thủ ngược lại là cùng xích vũ để đối mặt bất quá ngươi là làm thế nào thấy được hắn là hòa liệt điều lông vụ à hắn gái đôi không phải có m ộ trần đống hỏa vũ sao, phổ thông cú vọ nơi nào sẽ dạng này. Tương lai theo cảnh giới tăng lên, hán hỏa vũ sẽ càng lớn càng nhiều, sau cùng giới hỏa phổ theo hỏa sao, lai sau vũ vọ vũ sẽ sẽ t cú ả i rộng r toàn thân. t dương chậm rãi gật đầu vẫn có chút hiếu kỳ liền truy vẫn ngọn n g u ồ n nói những kiến thức này ngươi là từ đâu biết đến cái này đại khái là bởi vì ta sống so sánh lâu đi dùng tay vén lên một chút trên trán tóc dối bời mắt nhìn phía trước dùng đặc biệt giả bộ ngự khí nói nói chết trên tay ta yêu tình so ngươi thấy qua người đều nhiều trần dương cái này bức trang làm cho không người nào có thể phản bác sở nguyên ly tiểu thư đây là ngài muốn gạo nếp đây là dầu nành cho hết ngài đưa tới đây là ngài muôn trứng gà còn có b ộ t mì mấy cái thôn dân lần lượt đem vật tư đưa vào h u y ề n d ư ơ n g chùa giao cho sở nguyên ly sở nguyên ly kiểm tra một phiên rất là vừa ý chính là gạo nếp cùng dầu có ít cho thêm ta đưa một chút đến ta m u ố n năm trăm cân gạo nếp một trăm cân dầu tới trước nhiều như vậy đi các thôn dân hai mặt nhìn nhau nhiều như vậy ít nhất phải mười mấy nhà người mới có thể kiếm ra đến a vậy liền đi gom góp nhà yên tâm không bạc đãi các ngươi sở nguyên ly nói không biết từ chỗ nào mò ra một cái thỏi và dòng ném cho người thôn dân kia、a. cái này làm như vậy không được ca tựa như phòng tay thỏi vàng dòng tại thôn này d ầ n trong tay điên đến mấy lần mới bị hắn nắm vững chỉ ít năm lưỡng trọng vàng mười đầy đủ mua xuống mấy chục mẫu dầu tốt không cần nói nhảm mấy người các ngươi cầm đi điểm đem gạo và dầu đưa tới là được nếu như trong thôn không đủ liền đi bên ngoài mua về ta còn có thưởng t a ơn sở nguyên ly tiểu thư mấy nhà người hoan thiên hỉ địa rời đi ngươi vốn là như vậy lấy tiền mở đường đối bọn hắn cũng không phải là chuyện tốt trần dương theo trong đại điện đi tới sông nàn nói còn có ngươi những thứ này vàng là nơi nào tới trước t i ê ở nhân gian đi thời điểm ra đi toàn rất nhiều dù sao bỏ mặc đi cái nào đều muốn dùng đến tiền ta lại qua không quen khổ thời gian cái kia những thứ này vàng ngươi bình thường đều để ở nơi đâu ba ngày xuống tới trần dương mắt thấy hắn tràn ra đi đều không thua gì mười thỏi vàng nàng cũng không có gánh nặng cái gì mỗi lần đều giống như lăng không biến ra giống như nói ngươi là giả thần ngươi còn không thừa nhận ngươi có phải hay không liền túi chữ vật đều chưa thấy qua sở nguyên ly nói lấy ra một cái vật tại trước mặt lung lay là một cái lớn chừng bàn tay bố miệng túi nhìn xem rất ít ỏi không giống có thể chứa bao nhiều thứ dạ con trần dương hiếu kỳ đưa tay đi lấy bị sở nguyên ly cảnh giác đoạt trở về rất đáng tiền cái túi không đáng tiền nhưng bên trong có ta tư nhân vật cô nương đồ vật ngươi cũng dám lật trần dương s ở lên cái mũi dù sao bản thân ở trước mặt nàng sớm đã không có cái gì thần minh b ấ t cách trần dương cũng không sợ nàng trò cười bản thân cái gì cũng đều không hiểu hỏi tiếp ngươi cái này cái túi nội bộ lớn bao nhiêu khó dùng lớn nhỏ đến bình phán đại thái chứa đựng hơn ngàn cân lương thực không có vấn đề hơn ngàn cân lương thực vậy ít nhất cũng có như thường một gian phòng ốc lớn nhỏ cái này nho nhỏ cái túi cứ nhiên như thế có thể giả bộ chấn ó lẽ là dương nghe phương du đề cập tới loại địa phương này tại phủ thành trên đường có không chỉ một nhà chỗ bán bán đồ vật hơn phân nửa là cùng tu luyện có liên quan công pháp linh khí cái gì nói đơn giản chính là chuyên môn đạt võ sư mở tiệm tạp hóa chấn dương lúc ấy nghe được sinh lòng hướng tới một mực muốn đi mở mang bên liên giới nhưng mình bây giờ liền huyện thành đều không đi được phụ thành cái gì thì càng đừng nghĩ l i ê n tự mình cái này mở rộng khu quản hạt tốc độ không biết cái nào đợi khả năng tiến về phụ thành tất nhiên nếu như thành công tái tạo thân có lẽ có thể đột phá khu quản hạt phạm vi nhưng hiện nay đ ố i hắn tới nói cũng là so sánh xa xôi sự t ì n h hạ thái huyện bên trong có một chỗ khẳng định có túi chữ vật sở nguyên ly giống như là nhìn ra hắn thất vọng hướng hắn nhữu lông mày nói trần dương trong lòng hơi động kim sơ tự không sai các loại diện kim sơ tự ngươi có thể cẩn thận điều tra một chút khẳng định không chỉ một cái cảm giác ngươi đang dẫn dụ ta trần dương liếc mắt nhìn nàng ngươi nếu là không động tâm coi như ta không nói sở nguyên ly nhún v a i đi vào cửa phòng bếp bàn bên trên bắt đầu chế tác gạo nếp bánh ngọt vừa cũng không quay đầu lại nói ra ngươi không có chuyện để làm đúng không vậy liền giúp ta sinh lỏ lại bùng nổ gạo nếp bánh ngọt ba ngày xuống tới sở nguyên ly nổ trí ít mấy chục cân gạo nếp bánh ngọt nhưng mỗi một nồi cái nếm một khối còn lại toàn bộ đưa cho các bạn hàng xóm khẩu vị như thế chi xào quyệt không hổ là hoàng gia đi ra công chúa sở nguyên ly ván thầm nói sau đó vứt xuống một câu không g i n liền trở lại đại đệ đi nói đùa bản thân đường, đường thần mình theo nàng nói chuyện t h i ế m đã cực kỳ bình dị gần g i ta ố t cứ mà còn muốn sinh lỏ thổi l ử a nấu cơm đây là thần tiên tài giỏi sự tình đúng rồi nhìn xem xích vũ thế nào trần dương hướng tiền điện đi đến chương chín mươi lăm hóa hình thành công chương chín mươi lăm hóa hình thành công bởi vì bế quan quá trình bên trong tốt nhất đừng nhận ngoại giới q u y nhiều trần dương liền đặt cách xích vũ tạm thời đem ổ chuyển đến đại điện bên trong tới theo khuya ngày hôm trước tính lên hắn đã bế quan vượt qua hai mươi canh giờ gần hai ngày hai đêm tuy nói phù này hợp sở nguyên ly một ngày một đêm thời gian không đủ tiên đoán nhưng một mực không có động tĩnh nhưng trần dương vẫn có chút không yên lỏng tiến tiền h điện trần dương lập tức cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ cường đại yêu khí hơi thêm cảm giác phát hiện không chỉ có yêu khí còn có một cỗ không bị khống chế lực lượng tại tổ chim phía trên xoay quanh công trường trong đó ẩn ẩn chuyển đến âm thanh sấm xét trần dương đột nhiên nhớ tới nghe s í c h vũ nói qua yêu tinh môi khi gặp trọng yếu thăng cấp t h như khai trí hóa hình liền sẽ dẫn tới cựu thiên kinh lôi không ngừng xung kích bản thân nguyên thần quá trình này cũng là một loại rèn luyện chỉ có vượt qua đi khả năng nên đón tân sinh chống đỡ không nổi đi vậy liền nguyên thần sụp đổ mà chết bởi vậy loại này thăng cấp cũng được xưng là độ lôi tiếp xích vũ hiện nay chính là ở vào dạng này quan khẩu. ta còn tưởng rằng độ lôi k i ế p là muốn đối mặt chân chính lôi điện không nghĩ tới là loại này tiếp cận với tinh thần công kích tựa hồ loại này khó hơn k h i ê n một điểm chân dương túi đầu hướng bày ở gian phòng một góc tổ chim nhìn lại xích vũ toàn bộ chui vào bên ngoài chỉ lộ ra nửa cái c á i mông sắc từng nói là một đống thật dài lông đôi lúc này những thứ này lông vũ tựa như l u n g đỏ bàn đùi phát ra đỏ rực ánh sáng bất quá cách bên trên một hồi quan g mang này liền đảm đ ạ m xuống lông vũ khôi phục như t h ư ờ n g một lát nữa lại lần nữa sáng lên mỗi lần giao thế còn cách chính là tiếng sấm tối lúc nhỏ nhìn qua giống như không có vấn đề gì trần dương không dám áp sát quá gần sợ ảnh hưởng đến xích vũ tu luyện thì đứng đấy nhìn quanh trong chốc lát liền rời đi qua ước chừng nửa canh giờ trần dương ngay tại tượng thần bên trong tu dưỡng tinh thần chỉ nghe đến một cỗ mùi khét mở mắt nhìn lại một chùm khói đặc đang từ này trong thiên điện xuất hiện chuyện gì xảy ra trần dương vội vàng xông vào trong phòng nhìn thấy lửa cháy chính là chất đống trong phòng nằm nến giấy nháp chi xích vũ ngay tại luồn lên nhảy xuống dập lửa nhìn thấy trần dương tiến đến lắp ba lắp bắp hỏi nói ra thần quân ta ta không phải cố ý sợ nguyên ly cũng chạy vào xem náo nhiệt hoa lại đốt xuống dưới ngươi mi trần dương nghiêng liếc nàng một cái làm sao cảm giác ngươi tại c ử i trên nôi đau của người khác không có khả năng làm sao lại thế Khắc, nhanh làm vì tới cứu hỏa đối mặt hỏa diễm loại này nguyên tố tự nhiên bỏ mặc là cương thi vẫn là yêu tinh thủ đoạn đều không có ích lợi gì không cần đem cửa cửa sổ mở ra là được đợi đến hai bên cửa sổ mở ra về sau trần dương liền thi triển lên thiên tượng thần thông chỉ một thoáng một đá mây đen bay lên phòng đ ỉ n h ủ ủ tiếng sấm vang lên không bao lâu liền có một trận mưa to hạ nhưng bởi vì có phòng đình che chắn mưa rơi lại lớn cũng vào không được trần dương liền lại đưa tới c ù n phòng nghiêm đem nước mưa theo cửa sổ thổi tới thế lửa rất nhanh liền dập tắt trần dương thu hồi thần thông trong lúc nhất thời mưa tiêu mây tạnh lần nữa khôi phục thành mặt trời lặn trời chiều q u a n cảnh trần dương quay đầu nhìn thấy sở nguyên ly ngơ ngác nhìn lấy mình hỏi một câu làm sao n g ư ơ i đây là thủ đoạn gì thần tiên thông thường thủ đoạn trần dương phong khinh vân đạm trả lời nội tâm lại là đắc ý không thôi mấy ngày nay chỉ xem nàng trang cuối cùng có thể ở trước mặt nàng hào hào trang một thanh nhưng nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng lộ ra hoài nghi liền hỏi không tin có chút không bằng trần dương mở miệng xích vũ tiếp lời đầu là thật dập lửa loại chuyện nhỏ nhặt này đối thần quân tới nói tính toán cái gì đoạn thời gian trước hắn ánh sáng là dùng phong bạo thì thổi chết m ấ y trăm người b ư n g đến kịch liệt trần dương không nhìn hắn cầu vồng cái r á m hỏi hỏa là thế nào bốc cháy cái này tiểu yêu tấn thăng về sau tựa hồ học được một môn năng lượng mới có thể khống chế h ỏ a diễm hiếu kỳ thì thử một chút nhưng là không thuần t h ủ ngọn lửa không cẩn thận bay đến trên giấy nháp nói như vậy người bế quan thành công phải xích vũ thần sắc cũng tràn ngập hưng p n có thể biến thành người mắt thấy xích vũ gật đầu sở nguyên ly cướp nói ra cái kia nhanh biến cho ta xem một chút cái kia Các n g hai k hai ô n g cho c hai á đứa nhỏ c l ú này nhìn xem thì rất mỹ vị bộ dạng sở nguyên ly đi lên dội ra một tay nhéo nhéo xích vũ ra mặt lại vớt vớt hắn phát lượng không nhiều đầu xích vũ hai tay che lấy giữa hai chân khu vực chỉ có thể mặc cho hắn trà đạp khuôn mặt tu màu đỏ b ừ n g cái kia ta ta đi tìm bộ y phục thừa dịp sở nguyên ly trà đạp khoảng cách hắn tranh thủ thời gian vọt ra khỏi phòng thanh â m nói chuyện vẫn là một điểm không thay đổi giống như là người nắm vớt c u n g họng phát ra lanh lảnh giọng nói một lát sau mặc một bộ rất rộng lớn vải thô quần áo trở về ở đâu ra trần dương hỏi thì sát vách vương thần nhà trong sân thuận ừng quay đầu lấy chút tiền đi cắt xén một thân thích hợp y phục trần dương lại quan sát lần nữa hắn một hồi cái kia ngu ngơ bộ dạng nhìn xem rất thân hòa chính là mặc dù biết hắn chính là s í c h vũ nhưng là trần dương hay là rất khó đem hắn cùng bình thường cái kia tiện này này chim chóc liên hệ với nhau bất quá cuối cùng là tu thành hình người đối một cái yêu tinh tới nói cái này không sai biệt lắm là nặng nhất muốn một bước s í c h vũ rốt cục bước đi qua đáng ra ăn mừng đúng rồi ta xem hoàng linh cùng tiểu hoa bọn hắn biến thành người lúc trên thân đều tự động mặc vào quần áo ngươi làm sao lại là thân thể trần chuồng hồi thân quân kia là nàng nhóm tu vi hơi cao không chỉ có thể hóa hình còn có thể trên thân huyện hóa ra quần áo bất quá đều là chướng nhãn pháp cũng không phải là thật tồn tại thì ra là thế trần dương gật đầu đông nhiên nghĩ đến nếu là t r ư ớ n g nhãn pháp kia là không phải là của mình vọng khí thần thông có thể trực tiếp xem thấu nhìn thấy c h â n tướng trong đầu lập tức hiện ra một loại nào đó tương ứng hình ảnh đúng rồi tương thi có phải hay không cũng là dạng này trần dương quay đầu nhìn về đan dương nhìn lại kết quả mười ba mười bốn bởi thiếu nữ ngoại hình nhường hắn từ bỏ bên trong tâm tà ác ý niệm đồng xe không thể mở sở nguyên ly không có phát hiện trần dương nội tâm vùng đấy lực chú ý của nàng toàn bộ tập trung vào s í c h vũ trên thân hỏi ngươi trước đó nói học được khống hỏa năng lực ngươi khống một cái ta xem một chút xích vũ đang muốn thi pháp liếp nhìn đầy phong nội thẻ lưỡi cất bước đi vào viện từ bên trong mập mạp tay nhỏ r u ỗ i về phía trước hai đầu lông mày âm thầm phát lực nhìn thấy một chùn ngọn lửa màu xanh tại lòng bàn tay lăng không sinh ra ở dưới sự khống chế của hắn một mực thăng đến ba thước đến cao cảm thụ được quần quận sóng nhiệt đập vào mặt trần dương không khỏi có điểm tâm kinh bản thân đứng được đủ xa như thường hỏa diễm sẽ không có như thế nhiệt độ mới đúng đây là nam minh ly hỏa sở nguyên ly ung dung nói thiên địa ở giữa sáu loại dị hỏa một trong đại khái là hỏa liệt điệu xuất thân kèm theo năng lực đi nam minh ly hỏa trần dương lần đầu tiên nghe được cái tên này so với bình thường hỏa diễm nhiệt độ cao、hơn. không riêng như thế nam minh ly hỏa dùng đến đốt cháy sinh linh có thể hơi cho khô hồn phách của hắn cũng có một ít bí ẩn năng lực cái này ta cũng không rõ ràng bất quá nhìn hắn ngọn lửa này độ chấn động cùng vẻ mặt màu mới sơ dai mà thôi đằng sau còn có tăng lên rất nhiều nói đến đây nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó vô hót một cái a đúng nam minh ly hỏa hoàn toàn có thể làm việc cho ta a ngay lập tức một cái tiến lên kéo lấy xích vũ hướng phòng bếp bên kia kéo đi để ăn mừng ngươi hóa hình thành công ta quyết định làm điểm ăn ngon nhưng ngươi cũng muốn làm sự tỉnh ngươi đến nhóm lửa thì dùng nam minh ly hỏa hướng về phía đáy nổi nướng liền có thể À, vậy ta trước biến trở về chân thân ta hiện tại hóa hình còn không thuần thục tu vi không đủ dùng xích vũ nói lắc mình biến hóa lại khôi phục điệu dạng dưới sự chỉ điểm của sở Minh ly bắt đầu dùng nam minh ly hòa sinh lò đúng lại thêm một chút hỏa h ậ u nhường chảo dầu sôi c h ả o lên chậm một, chút, chậm một chút chậm một chút chờ ta đem bánh ngọt trước xuống không phải nói thiên hạ lục đại dị hỏa một trong sao cũng làm người ta dùng đến làm cái này nơi xa vây xem một màn này trần dương lông mày dần dần nhữ lại chỉ sợ không riêng gì vì một miếng ăn đi trần dương trước đó hoài nghi nàng là so sánh trọn công chố nha mới một nồi một nồi nếm thử bây giờ nhìn đến chuyện này phía sau tựa hồ giấu dếm một loại nào đó thâm ý trần dương bất đắc dĩ lắc đầu hướng đại điện đi đến kết quả mới vừa đi vào nghe thấy phanh một tâm thanh đi theo một cái cả người là hỏa chim chóc kêu thảm theo trước mặt bay qua trần dương quay đầu nhìn lại tam thành là nổi bên trên dầu nóng nổ gắn một chỗ không cần phải nói xích vũ nhất định là bị dầu nóng đốt lên l ô n g vũ ngươi làm sao không có việc gì trần dương nhìn xem ngồi tại phòng bếp mái hiên bên trên sở nguyên ly không biết nàng lúc nào đi lên ta phản ứng nhanh nàng không đếm sỉa tới sẽ trần dương sau khi nói xong liền nhìn qua trong tay một khối mới vừa nổ ra tới gạo nếp bánh ngọt nói một mình dâu nóng nổ tung cùng hỏa không quan hệ hẳn là gạo nếp bánh ngọt thêm quá nhanh cùng trong đó đ ầ u hồng phấn lẫn nhau không kiêm dụng có thể thử một lần chậm một chút làm nóng nàng theo trên nóc nhà nhảy xuống bước chân nhẹ nhàng hướng đại điện đi đến miệng bên trong một bên đ n ẻn đ n ẻn gọi nói điều lệ đệ, đệ cho dù có một trăm cái không nguyện ý xích vũ cuối cùng vẫn là khuất phục tại sở nguyên ly dâm vi chi bên d ư ớ i tiếp tục giúp nàng sinh lỏ bùng nổ gạo nếp bánh ngọt không bao lâu nồi lại nổ tại tượng thần bên trong nhắm mắt dưỡng thần Trần Dương, thời gian không nhiều lắm. nghe thấy xích vũ trí ít đ ề u gen bốn năm lần hắn một lần cuối cùng bị sở nguyên ly nhẫn lấy đầu sách đi ra thời điểm trên thân đã không có mấy con t ó c thành rốt cục xong rồi nửa đêm mười điểm trong sân chuyển đến sở nguyên ly tiếng kêu hưng phấn một lát sau tiểu cô nương cầm hai khối gạo nếp bánh ngọt tới cho trần dương nhấm nháp không phải liền là gạo nếp bánh ngọt sao trần dương ngoài miệng nói còn dùng sức hít một hơi lúc này mới ý thức được không thích hợp đồ ăn mùi thơm bên trong thế mà còn lộ ra một loại cổ q á i năng lượng không khỏi hiếu kỳ hỏi nói đây là cái gì ngươi biết cương thi sợ nhất cái gì gạo nếp trần dương dựa vào kiếp trước thường thức mù mở một câu không nghĩ tới sở nguyên ly gật đầu cho nên cái này là dùng tới đối phó cương thi chương chín mươi sáu thần bí gõ m g õ cầm canh người chương chín mươi sáu thần bí gõ m g õ cầm canh người thuần lúc còn không được ngoại trừ gạm nếp còn cần mấy loại nguyên liệu sen lẫn trong cùng một chỗ bất quá bước thứ nhất đã thành công sở nguyên ly ngữ khí vui sướng nói trần dương còn muốn hỏi cái gì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận cái m ọ âm thanh b a n g b a n g b a n g ba tiếng làm ộ t tổ cách mỗi bên trên một hồi liền lặp lại vang lên là gõ ngõ cầm canh thanh âm mỗi đêm hời con dao tiếp thời điểm đều sẽ đúng giờ vang lên gõ mo cầm canh chính là trong thôn một cái lao đầu gọi lưu kim sơn sôi theo trong thôn đi một lần đã là báo giờ cũng là tiện thể ngăn chặn đạo phỉ hỏa hoạn sự tình cái này gõ mo cầm canh thanh âm trần dương xuyên việt đến nay mỗi đêm đều có thể nghe được nhưng hôm nay thanh âm này nghe đi lên lại có chút không giống thanh âm quá vang dội mỗi tổ ở giữa khoảng cách cũng dài một chút có vấn đề đi ra xem một chút trần dương nói xong bản thân trước bước nhanh ra trồ miếu nhìn thấy một cái q u ẻ chân lao đầu một bên gõ cái mõ một bên đi lên phía trước đích thật là lưu kim sơn nhưng trần dương vẫn cảm thấy không thích hợp liền mở ra vọng khí thần t h ô n g hướng trên người hắn nhìn lại lập tức hít vào m ộ t hơi đây là lưu kim sơn không sai nhưng vẹn vẹn chỉ có một chương hắn người vỏ tạng phủ bên trong bị một cái to lớn b ạ c h côn trùng chiếm hết là thi dũng trần dương nhớ tới sở nguyên ly từng nói qua thi dũng không chỉ có thể treo lên bản thân ra người hành động cũng có thể giết chết cái khác nhân loại tiến vào trong thân thể giả mạo người này ngoại trừ không có khả năng làm quá mức chuyện phức tạp phương diện khác cùng người sống vô í thật lưu kim sơn nhất định là bị thi dũng giết chết sau đó giả mạo thành hắn không thể không nói loại này ngụy trang thủ đoạn rất cao minh trần dương cảm khái nếu không phải mình có hy vọng khí thần t h ô n g khả năng đều nhìn thấu không được hắn chân thân bởi vì ẩn nạp thân hình cái này giả lưu kim sơn cũng không phát hiện hắn tồn tại vẫn còn gõ cái mó đi lên phía trước thứ này giả mạo thành gõ mó cầm canh người khẳng định có dụng ý gì trần dương bởi vì không có đả thảo kinh x à mà là lặng lẽ đi theo gặp giả lưu kim sơn dọc theo chùa miếu tường vây một đường đi tới nửa đường cũng không có dị dạng chỉ là đến chỗ n g ặ t thời điểm hắn lặng lẽ đem thứ gì ném trên mặt đất sau đó đầu cũng không hồi đi lên phía trước tiếp tục gõ cái mó trần dương một mực đi theo, thẳng đến lưu kim sơn về đến nhà đi vào thì không ra ra hòa này thật đúng là về nhà diễn kịch diễn như thế toàn bộ sao trần dương chờ ở bên ngoài một hồi gặp trong phòng không có động tinh gì liền cho xích vũ truyền lại tín hiệu đem hắn kêu đến người ở chỗ này trông coi chú ý bí mật ta về trước đi nhìn xem hắn trở lại chỗ miếu phụ cận vừa vặn gặp được theo trong sân đi ra sở nguyên ly đem tình huống cùng với nàng nói chuyện nhất định là lao thi vương phái người ta tính toán lấy bọn hắn cũng là không sai biệt l ắ m m u ố n hành động sở nguyên ly thẻ lưới ngược lại là một điểm không lo lắng bộ dạng người có ý nghĩ gì chờ một cái sở nguyên ly trước dọc theo chùa miếu bốn phía đi một vòng xác định không có người theo dõi lúc này mới cùng trần dương cùng một chỗ đem giả lưu kim sơn viên k i a đ ổ vật nhặt lên làm một cái dài bẫy t ấ c đinh quan tài đinh nếu như không có đ o á n sai chùa miếu m ặ t k h á c ba cái sừng cũng đều có một cái t ụ cùng một chỗ chính là một cái minh linh tiểu trận có thể bén nhạy kiểm tra đến phủ cận thi khí sở nguyên ly chỉ chỉ chính n à n g cây bên này duy nhất thi khí nơi phát ra chính là ta một khi trận pháp khởi động ta mỗi ngày theo miếu bên trong đi ra đi vào đều sẽ bị bọn hắn cảm ứ n g được mà lại tương lai nếu là ở chỗ này xảy ra chiến đấu cái này minh linh tiểu trận cương thi c t hết hệ thủ đoạn đều là lợi dụng âm khí làm cơ sở chỉ cần là hội tụ âm khí đồ vật đều có thể đem ra dùng cái kêu âm khí nặng nhất đương nhiên là cùng người chết tương quan đồ vật trần dương đã hiểu người có ý định gì trần dương đều là hỏi nàng nga không phải mình không có chủ kiến dù sao mình cùng kim sơn tự cơ hồ không có thật sao tiếp xúc mà sở nguyên ly là bọn hắn đối thủ cũ chớ đừng nói chi là bọn hắn vẫn là đồng loại nàng so bất luận cái gì người đều hiểu cương thi đề nghị của ta là trước không cần đả thảo kinh xá không được trần dương một cái bắt bỏ nhường cái kia cương thi giả mạo thôn dân chờ trong thôn ta không yên lòng dứt khoát bắt hắn lại có thể hỏi ra một điểm hữu dụng tin tức cũng tốt ta nghe ngươi bất quá phải nhắc nhở ngươi một chút thực hình cái gì đối cương thi vô dụng ta có biện pháp sở nguyên ly không có phản bác nhúm bay làm cái không tin thì thử một chút biểu lộ hai người một đường tiến về lưu kim sơn nhà còn chưa tới trước mặt xích vũ liền tiến lên đón thân quân vừa rồi có mấy cái thôn dân tiến vào một mực chưa hề đi ra trần dương trong lòng xích chặt ngươi đi cửa sau trông coi gặp qua hướng bên ngoài sông trực tiếp trục chết nói xong liền muốn xông vào v i ệ n tử lại bị sở nguyên ly đưa tay ngăn lại thần tiên ca ngươi xác định chúng ta là cứu người mấy thôn dân kia có thể hay không đã sớm cùng gõ ngò cầm canh người bị đổi hết rồi trần dương trong lòng lột bột một chút vậy liền toàn bộ giết nói xong phá cửa mà vào liền nghe hậu viện chuyển đến gia súc vô lực tiếng kêu thảm thiết trực tiếp chạy hướng hậu viện trước mắt nhìn thấy hình ảnh nhường hắn lông mày thật sâu nhữ lại nhìn thấy mấy cái thôn dân chính tướng một đầu heo mập đẻ xuống đất mỗi người cắn khác biệt bộ vị hết hầu thu lại thu lại cái k i a lớn heo mập thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống chỉ còn lại một miếng da bao xương cốt bọn hắn không riêng uống máu còn cần biện pháp gì đem thịt cũng làm thành chất lỏng một dạng hít mất thân là đồng loại ta đều vì hành vi của các ngươi cảm thấy ghét bỏ sở nguyên ly một tay đỡ cái chán nhẹ khẽ lắc đầu nói mấy cái cương thi lập tức như mộng bên trong tỉnh lại n h o nhao bông ra gầy heo quay đầu nhìn qua lưu một người sống trần dương nói với sở nguyên ly, vì cái gì ta đọc thủ sở nguyên ly ngoài miệng nói như vậy thân ảnh lại lấy tốc độ cực nhanh vọt ra ngoài tại nàng tàn ảnh công kích phía dưới mấy cái cương thi động tác tựa như là mở s ở lạo mọ tị hòn còn không có bày ra hữu hiệu phòng ngự tư thế liền bị đập vỡ vụn đúng vậy bỏ mặc bắt lấy thân thể bộ vị nào sở nguyên ly trực tiếp chính là một vểnh lên kéo một cái sau đó dụng lực khẽ hấp máu tươi hoặc là nói là dịch thể liền từ vết thương phun ra ngoài bị hắn hút vào trong bụng liên tiếp hút bốn người sở nguyên ly có chút phía trên bắt lấy cái thứ năm thi dũng lưu kim sơn cái này lúc ấy bị bắt thời điểm hơi so mấy cái khác chống cự lâu một chút tựa hồ thực lực so bọn hắn mạnh hơn nhiều nhưng tại sở nguyên ly trước mặt cũng không có chống đỡ quá lâu mà lại bởi vì phản kháng quá lợi hại hắn ngược lại thắm nhất tứ chi đều bị bẻ gãy đã không có chút nào sức phản kháng sở nguyên ly mang theo lưu kim sơn xem động tác tựa hồ muốn đem hắn sọ nào sốc lên trần dương uy một tiếng lưu cái hoạt động suýt n ữ a c quên mất sở nguyên ly giật mình t ỉ n h ngộ thẻ lưỡi đem lưu kim sơn ném cho trần dương ngươi hỏi tới lời nói ta đi trong phòng nhìn xem còn có hay không sống trần dương liếc mắc qua cái kia bốn cái bị hút khô mặc dù chỉ còn lại một trường khô các người、vỏ. nhưng trần dương vẫn nhận ra thân phận của bọn hắn là lưu kim sơn lao nương nàng dâu cùng một đôi nữ nói cách khác chân chính lưu kim sơn người một nhà đều bị diệt môn trong đó trần dương ấn tượng sâu nhất chính là lưu kim sơn nhi tử một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu năm còn có hai ba năm liền thành người trần dương đối với hắn khắc sâu ấn tượng là bởi vì hắn trước mấy ngày thiếu niên này mới đi bản thân trong miếu dân hương nói là muốn đi ngoài mấy trăm dặm trung ly huyện đi học hắn dân hương khẩn cầu huyền dương công phù hộ hắn người một nhà bình an chờ hắn học thành trở về phát đạt vinh về quê cũ lúc còn muốn cho huyền dương công tái tạo kim thân tấm kia khi khái h à hùng bừ đối t ư ơ n g lai tràn ngập chờ mong ngây thơ gương mặt còn tại trước mắt mà bây giờ lại là một người chết liệu kim sơn cũng thế cái này đã từng mặt mũi tràn đầy nếp may gặp người thì cười tiểu l ắ o đầu lúc này cũng bị cương thi chiếm cứ thân thể bởi vì tứ chi bị bẻ gãy chỉ có thể như là giã thu n h ạ y răng dùng thấu đỏ con mắt nhìn qua trần dương ánh mắt bên trong cơ hồ không có sợ hãi chỉ có c ù n g nhiệt phẫn nộ còn có cái này ba cái lúc này sở nguyên ly dẫn theo ba tấm ra người theo nhà chính bên kia tới cùng nhau vứt trên mặt đất trần dương dần dần nhìn lại là lưu trụ một nhà ba người hắn nhớ ký lưu trụ nhà ở tại thôn đầu đông rơi cái này bên cạnh có chút cách không rõ ba người này vì cái gì sẽ bị thi dũng chọn chúng lại xuất hiện tại lưu kim sơn nhà bên trong những vấn đề này đoán chừng chỉ có còn sống vị này có thể trả lời hiện tại ta muốn ngươi nói cho ta các ngươi giả mạo thành ta thôn dân là muốn làm gì trần dương nhìn qua lưu kim sơn nhàn nhạt mà hỏi vô dụng cương thi thân thể phi thường trị độn ngươi coi như đem hắn băm đều không có cái gì biết cảm giác mà lại bọn hắn đều bị lao thi vương đặt xuống thần thức l ạ cấn tinh thần chỉ có thể bị phá hủy nhưng không có cái gì có thể nhường bọn hắn k u ấ t p h ụ sờ nguyên ly ở một bên giàn giải Quả nhiên, lực lượng tiến vào thi dung thể nội ý đồ cấp đoạt hắn nguyên thần lúc gặp rất cường đại ngăn lực sở nguyên ly nói không sai cố lực lượng này quả thực cường đại cơ hồ gánh vác thần thông chi lực nhưng cũng chỉ là đối kháng trong chốc lát tại trần dương rót vào càng nhiều tinh thần lực về sau bắt đầu nói thi dung toàn thân có gắp thần sát theo hung ác biến thành kháng cự sau cùng điểm ấy kháng cự cũng biến mất hắn toàn thân run sợ đổ vào trần dương dưới chân cuộn thành một đoàn thần minh lao ra t h a ta ạ thì ngươi sở nguyên ly t r ừ n g lớn hai mắt không thể tin được nhìn thấy một mặt này ngươi là người phương nào trần dương mở miệng hỏi ta ta là kim sơn tự t h n g nhân tên là sở diệp tiêu cái gì tứ đại gia tộc họ hắn thế mà chiếm ba cái cái này thật phù hợp cùng hắn danh tự này so sánh trần dương có một loại mình mới là nhân vật phản diện cảm giác danh tự này có cái gì thuyết pháp sao chính sở diệp tiêu còn chưa mở miệng sở nguyên ly tiếp lời đầu bọn hắn tất cả đều họ sở ta đại sở quốc sở ba chữ tên là đồng giáp thi hai cái tên là đồng g i á c thi chỉ có một chữ độc nhất tên tỷ như chúng ta ngày đó gặp phải t r ú c t ă n g nhân chính là kim g i á c thi chương chín mươi bảy cương thi đẳng cấp chương chín mươi bảy cương thi đẳng cấp sở nguyên ly dùng chân ngoắc ngoắc trên mặt đất mấy cái kia thi thể bọn hắn loại này cấp thấp thi dũng là không xứng có danh tự bình thường đều là dùng số lượng thay thế g i á c đất bính đinh cái gì thế mà còn có loại này coi trọng trần dương nghe xong cảm giác đầu tiên chính là kim sơn tự là một cái kết cấu xâm nghiêm tổ chức vậy hắn gọi sở diệp tiêu cho nên là đồng giáp thi trần dương mắt nhìn thấy sở diệp tiêu nói đúng à sở nguyên ly tại sở diệp tiêu trên đầu sở soạn một cái cơ hồ chảy nước bọc nói đồng giáp thi là đã hóa kén thành bướm thi thể cùng nhân loại không có khác biệt lớn đầu g óc của bọn hắn món n g o n nhất trần dương tại sao gọi đồng giáp thi sở nguyên ly một cái xốc lên sở diệp tiêu quần áo trên người nhìn thấy dưới ánh trăng sở diệp tiêu vào ra phản xạ ra một tầng lục sắc ánh sáng nhạt tại sở nguyên ly ra hiệu bên dưới trần dương dùng tay m ò một chút phát hiện cái này căn bản không phải là h à n da mà là một tầng đặc biệt cứng rắn giống như giáp sác đồ vật dùng sức gõ lúc phát ra bành, bành tiếng vang sở nguyên ly giải thích là đây là tại thuế biến quá trình bên trong làm thi dũng hoặc là nói là xác bị luyện hóa hấp thu về sau liền trở thành hiện tại bộ dáng dị thương cứng rắn nếu như là người bình thường cho dù là dùng cực kỳ sắc bén binh khí cũng vô pháp công phá tầng này giáp s á c bởi vậy cho dù là đối mặt võ sư hoặc yêu quỷ một loại sinh linh cũng có đủ cường đại lực phòng ngự bởi vì sắc ngoài ẩn ẩ n hiện ra tựa như màu xanh đồng quan hoa nhìn qua tựa như là ăn mặc một tầng lục sắc đồng giáp bởi vậy người ta gọi là đồng giáp thi đợi đến tu luyện tới mức nhất định đột phá cảnh giới c ư n g thi tựa như tầm đồng dạng thi dũng lúc đầu liền phù hợp tầm trùng đ ặ thủ có thể miệm phun tơ bạc không chỉ có thể dùng để công kích đối thủ còn có thể phun ra đầy đủ sợi tơ đem một thân lục giáp bao vây lại cũng tại sau này trong tu luyện đem mềm hóa trở thành càng thêm giàu có tính bền dẻo ngân thi giáp chỉ riêng vương diện phòng ngự so sánh đồng giáp chính là toàn bộ phương vị tăng lên đây cũng là ngân giáp thi xuống chút nữa tu luyện chính là trường kỳ lấy thi huyết thấm vào ngân giáp thẳng đến sau cùng một thân giáp sắc bị n h u ộ m thành huyết sắc hong khô về sau bày biện ra kim sắc liền thành là cường đại nhất kim giáp thi trần dương nghe xong cảm giác đầu tiên là không nghĩ tới cương thi loại sinh linh này thế mà có nhiều như vậy môn đạo hơi tiêu hóa một chút hắn bắt đầu thẩm vận sợ diệt ngươi lúc trước là nơi nào người trước kia ta xuất sinh ngay tại kim sơn tự không có khả năng sở nguyên ly lập tức phản bác ta muốn nghe nói thật hắn sẽ không nói láo trần dương nói nhìn xem sở nguyên ly một mặt dáng vẻ nghĩ hoặc đành phải giải thích một câu thủ đoạn của ta chỉ cần hắn mở miệng liền không khả năng nói láo hắn quay đầu đối mặt sở d i ệ p tiêu ngươi nói ngươi là tại kim sơn tự ra đời vậy ngươi phụ mẫu là ai bọn hắn là trong chùa hộ nông dân chính ta nguyên bản cũng thế hai mươi tuổi thời điểm ta may mắn được tuyển chọn xuất ra thành tăng nhân xuất ra trở thành tăng nhân trần dương đột nhiên nhớ tới huyện lệnh vu còn đã từng nói kim sơn tự thuê rất nhiều hộ nông dân tại trong chùa miếu là bọn hắn trồng trọt cung cấp thông thường lương thực vu còn hàng năm trả lại bọn hắn cung ứng qua giống thóc đất c kẻ dùng nông cụ các loại hẳn là cái này sở d i ệ p tiêu bắt đầu từ hộ nông dân bên trong tiền ra ngay lập tức liền chiếu vào cái phương hướng này hỏi thăm sở d i ệ p tiêu quả nhiên nghe được một chút tình huống kim sơn tự bên trong ước chừng có một hai trăm tên hộ nông dân ai cũng không biết bọn hắn là lúc nào tiến vào chùa miếu hiện nay chỉ được phép vào không cho phép ra sinh lão bệnh tử đều tại trong chùa miếu ngay thường chính là làm trồng trọt chăn h e o các loại việc tốn thể lực Đến trong chùa tăng nhân sẽ cho bọn hắn phối đôi sinh hạ đứa bé tiếp tục lặp lại t r ư ở n g bối con đường duy nhất có thể thoát ly hộ nông dân cái thân phận này cơ hội chính là thành niên thời điểm trong chùa tăng nhân sẽ kiểm tra mỗi người thể chất chọn lựa đạt tiêu chuẩn thu làm đệ tử từ đây liền không cần làm việc chỉ dùng đi theo sư phụ bên người tu luyện đang nói tới chuyện này thời điểm nguyên bản bởi vì trấn nhiếp mà đã mất đi như thường cảm xúc biểu đạt sở diệt tiêu trong mắt h ắ n là toát ra vẻ kiêu ngạo c r i tình loại vẻ mặt này không thể nào là giả vờ trần dương duy nhất nghĩ tới giải thích chính là bọn hắn bị tẩy não cho dù bị đã luyện thánh thi dũng bọn hắn đoán chừng vẫn cảm thấy đây là một loại vinh quang. tạm thời vứt bỏ những thứ này trần dương bắt đầu hỏi thăm trước mắt sự tình ngươi tại sao lại ở chỗ này là tùng trưởng lão phái chúng ta tới muốn chúng ta đóng vai thành cái này gõ m õ cầm canh người người nhà mấy người bọn hắn thì là phối hợp ta phối hợp ngươi làm cái gì trần dương tiếp tục hỏi thăm liền đạt được bọn hắn hành động lần này mục đích cùng sở nguyên ly trước đó đẩy đo một dạng tại h u y ề n dương chùa phụ cận tung xuống quan tài đinh lấy tạo thành huyền âm trận lựa chọn lưu kim sơn đến giả mạo chỉ là bởi vì gõ n õ cầm canh người thân phận không dễ dàng gây nên hoài nghi mà lại sau này còn có thể dùng cái thân phận này mỗi đêm xuất hiện tại chùa miếu phụ cận đưa đến giám sát hiệu quả giết chết lưu kim sơn người nhà tìm thi dũng giả mạo cũng là bởi vì hắn mặc dù có thể bắt t r ư ớ c lưu kim sơn ngoại hình lại không cách nào thu hoạch ký ức cái gì dùng lừa gạt lừa gạt ngoại nhân có thể cùng người nhà mình mỗi ngày chờ cùng một chỗ rất dễ dàng lộ thầy đến nỗi lưu trụ một nhà ba người thay thế bọn chúng thi dũng lúc này cũng không có cái gì nhiệm vụ chỉ là sớm ẩn nút vào thôn chuẩn bị tương lai chi dụng đêm nay bọn hắn tụ tập ở chỗ này là nhận sở minh triệu hoán nói là sau đó tới có mới nhiệm vụ bổ trí kết quả mấy người bởi vì chấp hành nhiệm vụ hai ba ngày không có h ú t máu đói khát khó nhịn nhịn không được đối hậu viện lao mâu heo ra tay tình huống căn bản biết rõ trần dương q u a y đầu nhìn về phía sở nguyên ly ngươi có nhớ hay không hỏi sở nguyên ly trầm ngâm một chút hỏi các ngươi trong chùa bây giờ có bao nhiêu tăng nhân ước chừng một hai trăm người sở diệp tiêu thành thật trả lời trên mặt cơ bắp run dày hiện ra mười điểm kháng cự thân sắc sở nguyên ly mày nhăn lại đến hỏi trần dương chuyện gì xảy ra nội tâm của hắn cực kỳ kháng cự trả lời những vấn đề này nhưng là đã trúng thủ đoạn của ta lại không dám không hồi đáp cho nên như thế xoan suýt sở nguyên ly như có điều suy nghĩ dừng một chút tiếp tục hỏi các ngươi phương trượng là ai là thiên hải nhai sao sở diệp tiêu phản ứng có chút trị nội phương trượng chính là phương trượng ngươi nói tới ai ta không biết sở nguyên l y một mực quan sát ánh mắt của hắn gặp không giống như là đang nói láo cũng không có hỏi lại xuống dưới đổi cái vấn đề các ngươi trổ miếu vẫn còn cựu bàn sơn bên trong sao vâng sở diệp tiêu bộ mặt vặn b ẹ o càng thêm nghiêm trọng liền thân thể đều run dày lên trổ miếu có phải hay không bị trận pháp tận giấu đi ta không biết nhưng muốn đi vào trong chùa nhất định phải có tín vật mới được tín vật gì trần dương hai người c h ă n g miệng một lời hỏi tại tại ta tay h á o lồng bên trong sở nguyên ly vội vàng đưa tay đi sở móc ra một cái xích hồng sắc tảng đá là cái này sao vâng trần dương cũng tới trước vấy xem tảng đá trong chĩa lớn nhỏ tiếp cận một cái trứng gà như thế nào sử dụng trần dương tiếp lời đầu hỏi qua cầu về sau đem kích hoạt hắn nói đến đây miệng đột nhiên lớn lên tiếp lấy phốc phốc một tiếng thân thể toàn bộ nổ tung trần dương hai người phản ứng đều c ự c nhanh tại máu đen còn không co tung tóe đến trên thân trước đó cũng đã thối lui đến, đến mấy mét địa phương xa trần dương suy đoan nói nhìn xem một chỗ thì nát trong lòng của hắn nghĩ nguyên lai mình trấn nhiếp thần thùng cũng không phải là vô địch đến ít có một loại biện pháp có thể phá giải bất quá có thể như thế mới vừa cũng không có mấy cái cũng chính là kim sơn tự cương thi loại này bị đánh xuống tư tưởng é p ấn mới không tiếc mạng sống đến bảo toàn bí mật còn tốt hắn cũng bàn giao một chút dư thừa trần dương tạm thời không có suy nghĩ hắn nhớ kỹ sở diệp tiêu nói qua tối nay cái kêu gọi sở rõ ràng thượng cấp sẽ tìm đến bọn hắn họp bố trí nhiệm vụ liền muốn đến c a i ôm cây l ợ i thỏ cùng sở nguyên ly thương lượng một chút sở nguyên ly gật đầu nói ra vậy ngươi tại cái này trông coi ta trước giấu đi đến lúc đó chắn bọn hắn sau đường nói xong liền đi ra ngoài cửa trần dương bay người lên phòng kết quả không đợi đứng vững phát hiện sở nguyên ly ngay tại trước mặt cau mày nói ngư không phải đi mai phục sao không còn kịp rồi sở nguyên ly hướng đại môn phương hướng điệu điệu cái cằm t r ầ n dương quay đầu nhìn lại liền thấy ba cái ăn mặc tăng bảo đầu t r ọ c lấy hình tam giác sắp xếp tại hướng bên này đi tới cầm đầu tăng nhân người mặc màu đỏ tăng bảo đằng sau hai người là mặc màu và màu t r ầ n dương phát hiện bọn hắn thời điểm đồng thời cũng bị bọn hắn phát hiện ba cái tăng nhân tất cả đều sửng sốt một chút ngừng lại phía trước cái kia áo bảo đỏ tăng nhân cùng hai người đồng bạn nói cái gì sau đó ba người phản phát xuống một loại này quyết định lại tiếp tục cất bước đi lên phía trước tới phía trước cái kia chính là ngân giác thi đằng sau hai cái là đồng giác thi sở nguyên ly nói xong hỏi một tiếng động t h ủ sao chờ một chút nhìn xem nếu như ba người này phát hiện bản thân về sau lập tức đào tẩu trần dương khẳng định phải truy kích nhưng là trước mắt đối phương nhất là cái k i a áo bào đỏ tăng nhân bình tĩnh như thế nhường trần dương cảm giác bọn hắn là mang lấy cái mục đích gì tới quyết định nhìn kỹ h ă n g nói ba tên tăng nhân phải nói là cương thi một đường đi vào tiểu viện ngoài cửa cái k i a ngân giáp thi dẫn đầu trước dừng lại chắp tay trước ngực trước sông sở nguyên ly xa xa thi cái lễ gặp qua công chúa điện h ạ sở nguyên ly hừ một tiếng không để ý đến cái tia ngân giáp thi liền đem thân thể chuyển hướng trần dương một bên đồng dạng thi cái lễ vị này chính là huyền dương công đi t h i ể u tăng hữu lễ sở minh trấn dương nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhàn n h ạ t hỏi cái kia ngân giáp thi trong mắt tự tin lập tức giảm bớt mấy phần những mày nói ra ngươi như thế nào biết được ta danh tự ngươi không phải muốn qua đến cho bọn hắn phát xuống nhiệm vụ mới sao bản tọa rất hiếu kỳ là cái gì sở minh càng thêm hoảng hốt đột nhiên nhớ tới cái gì là sở diệp tiêu nói cho ngươi sau đó lắc đầu l ầ m bẩm cái này sao có thể căn bản không có thủ đoạn có thể để cho bọn hắn lương phản ngươi có muốn hay không tự mình thử một lần lời vừa nói ra sở minh lập tức cảnh giác mấy phần sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái t i ể u d u n g huyền dương công người ta ở giữa vốn không tất như thế tiểu tăng thế nhưng là mang theo thành ý tới chương chín mươi tám cương thi tạc lễ chương chín mươi tám cương thi tạc lễ nói xong hắn lắc một cái ống tay náo theo trong tay náo không ngừng móc ra tốt mấy thứ đồ một cái bố miệng túi một cái nhìn xem rất tinh xảo gỗ hộ sau đó là một thanh trường kiếm đem những thứ này tại trước mặt triển khai sở minh c h ầ m c h ầ m nói ra hai trăm mai trung phẩm linh h ạ c h một cái huyền cấp thần minh đến nỗi cái này sở minh xoay người nhặt lên cái kêu màu đen nhánh hộp gỗ mở ra sau khi hai tay nâng đến chỗ cao cho trần dương xem trong hộp gỗ toát ra đủ mọi màu sắc quan mang trần dương chăm chú nhìn lại nguồn sáng giống như là mấy khoả nho nhỏ hạt trâu lớn nhỏ như là kiếp trước chơi qua pha ly cầu không sai biệt lắm đây là trong chùa trưởng lão di h ả i đốt thành phật cốt xá lợi hết thẻ bảy viên mỗi một khoả đều ẩn chứa trăm năm tu vi nhưng vì bất luận cái gì sinh linh hấp thu trần dương trong lòng hơi động nếu như là thật như vậy bảy viên chính là bảy trăm năm tu vi tu vi thế mà còn có thể thông qua loại hình thức này chứa được đứng dậy cho người khác sử dụng đến nỗi mặt khác hai kiện lễ vật trần dương từng nghe phương du nói qua trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ ước chừng là một mười một trăm mai trung phẩm linh thạch cũng chính là một ngàn mai hạ phẩm linh thạch còn có chuôi này huyền cấp thần minh cho dù là không hiểu nhiều làm được trần dương cũng biết lễ vật này tặng đến cỡ nào phong phú bất quá hắn chú ý điểm cũng không tại lễ vật phía trên mà là tặng lễ chuyện này hơi nghĩ một chút hỏi sở minh người từ đâu tới đây tự nhiên là kim sơn tự kim sơn tự cách nơi này có mấy chục dặm bản tọa bên này mới vừa đậu thủ các ngươi đã đến các ngươi khó nói biết thuấn gian di động hay sao sở minh nghe thấy lời ấy s ừ n g sốt một chút cười nói ta nghĩ huyền dương công là h i ể u lầm chúng ta cũng không phải là biết được thượng tiên động thủ về sau mới tới mà là sớm đi thời điểm trong chùa liền phái chúng ta tới trước tạc lễ vừa lúc vừa mới đi đến nơi này liền gặp được thượng tiên mới biết nơi này biến cố coi như thượng tiên đêm nay không đến tiểu tăng ngày mai cũng muốn đến nhà b á i phòng trần dương hồi tưởng trước đó song phương đánh đối mặt lúc mấy cái này cường thi kinh ngạc bộ d á n g hẳn không phải là giả suy nghĩ một chút nói ra nếu cho ta tạc lễ lại vì sao muốn phái người đóng vai thành gõ ngõ cầm canh、người? m u ố n tại ta chủ miếu ngoài cửa bảy trận sở minh ngay xong thần s ắ c lập tức có chút xấu hổ bảy trận một chuyện đích thật là m ạ o phạm bất quá chúng ta làm như thế cũng không phải là nhằm vào bên trên tiên mà là hắn nhìn thoáng qua bên cạnh sở nguyên ly không có nói đi xuống trần dương đã hiểu dựa vào sở nguyên ly trước đó nói cái gì huyền âm tiểu trận có thể cảm giác thi khí cho nên kim sơn tự bày trận hạch tâm mục đích là vì giám thị sở nguyên ly sau đó tiện thể cũng giám thị bản thân cái này cùng tặng lễ cho mình cũng không xung đột nếu như mình hợp tác vậy liền lấy lễ để tiếp đón không hợp tác cái kia cũng có một tay chuẩn bị là về sau dự định huyền dương công cái này ba kiện lễ vật ngài có thể tùy ý tuyển một cái sở minh hiển nhiên không nguyện ý nói chuyện nhiều cái khác lập tức đem chủ đề lại dẫn trở lại tặng lễ trong chuyện này hả trần dương s ư ớ n g sở ngươi cầm nhiều như vậy đến kết quả chỉ cấp tuyển một cái sở minh nết miệng cười thượng tiên bỏ mặc tuyển thứ nào bản tự đều có thể bổ khuyết thêm gấp mười số định mức gấp mười nếu như chọn là linh thạch đó chính là hơn ngàn mai trung phẩm linh thạch kim sân tự có thể có phần này tài lực chỉ là tại sao muốn tuyển lựa chọn ý nghĩa là cái gì lần này không đợi sở minh mở miệng sở nguyên ly tiếp lời đầu cái này không đơn giản sao những vật này là vì mua ngươi một cái thái độ linh thạch chính là bọn hắn nghĩ dùng tiền mua đường ngươi nhận chính là bằng lòng đường ai nấy đi hướng sau sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn đối nghịch thân binh nha thì mang ý nghĩa ngươi muốn cùng bọn hắn đao binh gặp nhau từ chiến đến cùng mà phật cốt xá lợi là bọn hắn hy vọng nhất ngươi chọn trong này tích chưa tu vi nhưng thật ra là thi khí ngươi nếu là hấp thu cái này thi khí liền tại trong cơ thể ngươi lưu giữ lại ngươi cũng thành nửa cái cương thi thành đồng loại của bọn hắn cho nên tuyển cái này thì đại biểu cùng bọn hắn đồng lưu hợp ô ý tứ trần dương tiếp lời đầu sở nguyên ly nhôm v a i biểu thị ngầm thừa nhận cái này kim sơ tự vẫn rất sẽ làm đa dạng t r ầ n dương bất đắc dĩ cười một tiếng hỏi sở minh điều kiện của các ngươi là cái gì sở minh lại liếc một cái sở nguyên ly lúc này mới nói ra như thượng tiên lựa chọn xá lợi vậy liền giúp ta các loại xin mời công chúa điện hạ vào chùa về sau mọi người là bản thân người thủ lao lại há lại chỉ có từng đó gấp m ư ờ i như thượng tiên lo ngại mặt mũi không muốn bán bạn bè lựa chọn linh thạch như vậy không đếm x ỉ đến cũng chưa chắc không thể người ở trước mặt nàng nói trực tiếp như vậy có thể hay không, không tốt lắm sở minh cười một tiếng trong chùa trưởng lão lời nhắn nhủ nhiệm vụ không dám thất lễ lúc đầu tiểu tăng cũng là nghĩ tìm cơ hội đơn độc bái phòng thượng tiên nào có thể đoán được ở chỗ này gặp nhau lại sợ hiểu lầm càng sâu đành phải nói rõ đến ý dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu tiểu tăng chưa tiến m u n đi cũng là sợ công chúa điện hạ đ ộ n g thủ chí ít tiểu tăng bây giờ có thể bất cứ lúc nào rút đi ha ha ngươi xác định ngươi đi đi sở nguyên ly trên mặt hiện ra một vòng tà mị m ỉ m cười nàng quay đầu nhìn qua trần dương uy ngươi làm sao tuyển ngươi đoán lúc này sở minh cũng thúc giục nói cái này hai kiện lễ vật không biết thượng tiên muốn tuyển thứ nào không phải có ba kiện sao tại sao lại biến hai kiện rồi sở minh nụ cười trên mặt cứng đờ tiểu tăng thực tế nghĩ không ra thượng tiên không phải tuyển thanh kiếm này lý tử không phải là đối chuyện hôm nay canh cánh trong lòng coi như bản tự có chỗ mạo phạm có thể lên tiên cũng không có tổn thất gì không có khả năng như vậy bỏ qua sao ai nói không có tổn thất t r ầ n dương chỉ vào viện tử trên mặt đất cái kia nhiều rún gió ra người hết thể tám người hai gia đình cứ như vậy bị các người diệt môn bản tọa không phải loại kia thích dân như con điện hình thần minh bản tọa cũng biết loạn thế nhân mạng như cỏ rác nhưng các người đến cùng là bởi vì ta mà giết chết bọn hắn nếu như bọn hắn dưới suối vàng có linh truy hỏi b ả n tọa b ả n tọa không biết trả lời như thế nào mà các ngươi làm đây hết thảy một câu xin lỗi liền không sao rồi các ngươi làm ta cái này thần vị là dùng tiền thay thế v ẽ đổi lấy thần minh giận dữ cái kia khi người h n khí thế làm cho sở minh ba người đều là cảm nhận được đáng sợ huy áp trong lúc nhất thời nao n h a u không dám cùng chi đối mặt sở minh cắn răng một cái thu hồi ra cười cả gan nói ra thượng tiên hẳn là biết tuyển thanh kiếm này hậu quả ta kim sơn tự từ trước đến nay tiên lễ hậu bình thật nào đến một bước kia đó chính là như thế nào thần cản g i thần tốt một cái thần c à n giết thần bất quá ta cũng không có nói tuyển cây đao này trần dương khỏe miệng hiện lên một vòng mỉm cười đối mặt một mặt mờ mị sở minh từng chữ nói ra nói nói ta tất cả đều muốn hắn đột nhiên rút đao nơi tay n ả y lên xuống phòng đ ỉ n h lan g không hướng về phía sở minh ba người đánh xuống một đao lưới đao tất nhiên không c ó dài như vậy nhưng tại mơ hồ thiên đao pháp thôi thúc dưới đao thế như là một đầu cồn g bạo ra thú thẳng tắp phóng tới đối thủ lúc nào tới thế vừa nhanh vừa mạnh dù là sở minh nguyên bản đã làm tốt động thủ chuẩn bị cũng biết từ mình không cách nào ngăn cản muốn trốn tránh đồng dạng không còn kịp rồi nếu bị đa chỉ í trong cũng phải t ọ n thương. g t r lúc tình thế cấp bách hắn ngược lại hướng phía trước phóng ra nửa bước hai tay gom lại trước ngực g i a o ác cùng một chỗ tạo thành kỳ quái nào đó thủ thế chỉ một thoáng trên người tăng bảo không gió từ trống một cỗ hắc khí thoát ra trước người tạo thành một nói kiên cố bình t r ư ớ n g ông đao thế rơi xuống cùng bình t r ư ớ n g chạm vào nhau lại là như bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa song phương riêng phần mình lù lù bất động lâm vào giữ lẫn nhau trạng thái nhưng mà loại trạng thái này cái duy trì một lát liền bị răng rắc một tiếng vang g ò n cho phá vỡ một thi khí bình chướng đột nhiên vỡ vụn sở minh hai mắt mở thật lớn hai tay ý độ một lần nữa k ế c tấn có thể đao thế kia lại không cho hắn thời gian này tại đột phá bình t r ư ớ n g về sau liền từ trong thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua đi qua sở minh bên người bị từ giữa đó chém thành hai khúc đổ vào tự thân chạy ra một vũng lớn máu đen bên trong một màn này làm hắn sau lưng ba cái kia đồng giáp thi lấy lại tinh thần không hẹn mà cùng quay đầu chạy về phía nơi xa đào mệnh đi t r ầ n dương cũng không đuổi theo thổi một tiếng huýt sáo cái kia nguyên bản trông coi cửa sau xích vũ lập tức bay qua tới cho ngươi luyện tay một chút một người sống không lưu trấn dương chỉ vào cái kia ba cái đồng giáp thi nói tuân mệnh xích vũ v ô cánh lập tức bay đi cái này ba cái đồng giáp thi mắt thấy có người đuổi theo ngược lại cũng thông minh lập tức tách ra hướng ba cái khác biệt phương hướng chạy trốn dạng này chỉ ít có hai người là có cực lớn khả năng còn sống mà lại đồng dạng truy binh gặp được loại tình huống này đều muốn do dự một chút đuổi theo cái nào dạng này một chỉ hoãn rất có thể ba người đều có cơ hội đào tẩu nhưng là xích vũ không chút do dự trực tiếp nào h về phía bên trái nhất đồng giáp thi cánh mỗi lần gỗ đều có thể đem tốc độ tăng lên một đoạn rất nhanh liền đuổi tới sau lưng miệng một trường một đoạn ngọn lửa màu xanh phun ra ngoài Cái đồng giáp thi lúc này mới hét thẳng lên nằm trên mặt đất không ngừng quật quật xích vũ nhìn thoáng qua biết hắn sống không được liền bước xuống hắn tiếp tục đuổi theo mặt khác hai cái đồng giáp thi đi sở nguyên ly xem lòng ngừng ấy sở nguyên ly ngạo kiều y hướng Trần đưa hắn nhiễu lông mày mặc dù ngắn ngủi ở chung được mấy ngày nhưng ngơi đối ta đã dứt bỏ không được trần dương ta không biết là cái gì cho ngơi loại này hảo giác ta không có lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác thuần túy là bởi vì là ta không tin được bọn hắn cái gì ba tuyển một lại là khen thưởng gấp mười loại này lừa dối người xáo lộ t r ầ n dương một cái dấu chấm câu đều không tin nếu như mình lúc trước không có tham dự tiến vào chuyện này càng không có phát hiện thi dũng bí mật hoặc cho phép còn có loại khả năng này hiện tại đơn giản là bởi vì có sở nguyên ly tại kim sơn tự sợ bọn hắn liên hợp mới cho nên ý cho ra chốt tốt một khi sở nguyên ly không có kim sơn tự bức kế tiếp nhất định sẽ nhắm vào mình đến lúc đó đừng nói thật sao chốt tốt rồi đoán chừng liền tượng thần đều cho người ta phá hủy người, ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy a dỗ dành ta sẽ chết sao sẽ không nhưng là tại sao muốn hướng ngươi ta lại không cưới ngươi làm nàng dâu tại sở nguyên ly giận dữ trong ánh mắt trần dương nhảy xuống phòng đ ỉ n h đi vào trong sân lúc này t hừng ư hực liên hỏa tại thôn phía ngoài một rừng cây nhỏ bên trong lan tràn ra trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một cái sắp chết chạy trốn thân ảnh một bên lăn lộn một bên tê thảm đây là cái thứ ba đồng giáp thi hắn chạy xa nhất một hơi chạy trốn tới ngoài thôn trong rừng cây vốn cho rằng đã trốn ra đuổi theo bắt nhưng vẫn là bị xích vũ đuổi theo là một cái cú v ọ nhất là tại ban đêm không có cái gì có thể trốn qua con mắt của nó chỉ chốc lát công phu xích vũ bay trở về hai tay tất cả dẫn theo một cái đồng giáp thi đầu người miệng bên trong còn ngậm một cái ba cái đồng giáp thi đều bị hắn xử lý bây giờ trở về trần dương bên người phụ mệnh trần dương nội tâm có chút ít chân kinh hắn nhường xích vũ đuổi bắt ba cái kia đồng giáp thi đích thật là tin tưởng hắn một người có thể giải quyết nhưng không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy chỉ có thể nói nam minh ly hỏa thứ này có chút biến thái làm sao cảm giác hắn lần này tham gia không chỉ là hóa hình thành công còn có một loại bắt đầu cất cánh ý từ đâu nhìn xem xích vũ bay tới trần dương thầm nghĩ đến thân quân t i ể u yêu sự tình làm được t ạ m được xích vũ đem ba khỏa đầu người bông u xuống toét miệng một bộ tìm khen ngợi bộ dáng không tệ chỉ là nhớ kỹ một điểm d ừ n g d ầ m phòng cháy người người đều có trách nhiệm hắn hướng bên kia bị đốt cháy rừng cây b i ể u b i ể u cái cảm lúc này thế lửa đã thiêu đến rất lớn đại h ư u đem rừng cây toàn bộ đốt sạch sẽ trả thái ngay lập tức thi triển thiên tượng thần thông đưa tới một trận phạm vi nhỏ mưa to đem thế lửa dội tắt làm được bằng cách nào mặc dù là lần thứ hai thấy cảnh này sở nguyên ly vẫn là rất khiếp sợ tất nhiên vị này huyền dương công nhường nàng khiếp sợ địa phương cũng không chỉ chỗ này t h như trước đó h ắ người tự hồ cái ì cũng k h tùy tiện cho một dù là tuyển thần minh sự tình đều còn có đường lùi có thể người giết người đặt bảo tương đương với đem đường phá hỏng triệt để không có nói chuyện trần dương nghe thấy sở nguyên ly trong giọng nói mang theo một loại cười trên nôi đau của người khác đang muốn mở miệng trả lời chỉ nghe một tiếng ken két tiếng vang giống như thứ gì bị đánh phá quay đầu nhìn lại sở nguyên ly tại bưng lấy xích vũ mang về tới một cái đầu người giống như chụp dưa hấu giống như dùng sức đẩy r a người làm gì người cứ nói đi thi dũng phá s á t thành đồng giáp thi thân thể thì cùng nhân loại không sai biệt lắm đầu góc là tối ăn ngon bộ vị nàng nói dùng ngón tay đào một đống giống như đậu hủ não một dạng đồ vật đưa vào miệng bên trong lập tức lộ ra đặc biệt hưởng thụ bộ dáng trần dương k h ỏ miệng co giật mấy lần nhẫn lại lấy khó chịu đem đầu quay lại đến chiến lợi phẩm bên kia nắm lên một cái trung phẩm linh thạch mặc dù cái đầu cùng bộ dáng cùng hạ phẩm linh thạch không sai bị lắm nhưng q u a n g hoa càng thêm sáng rực dùng pháp lực nhẹ nhẹ tạo áp lực liền có càng thêm dư thừa linh lực phóng xuất ra trách không được giá trị là hạ phẩm linh thạch gấp một ư ơ i trần dương cảm thụ được trong đó t r ê n l ệ n h thầm nghĩ đến tiếp lấy lại cầm lên cái k i a huyền cấp trường kiếm trước mắt lập tức bắn ra hệ thống nhắc nhở huyền cấp linh khí thi cốt kiếm có thể hối đoái bốn trăm điểm c ô n g đ ứ c phải chăng hối đoái trần dương không có lập tức hối đoái hắn muốn thử xem cái này huyền cấp thần binh n g lực hệ thống đối với công pháp và linh khí xác định đẳng cấp tựa hồ có khác biệt tiêu chuẩn dù sao huyền cấp thần minh mạnh vẫn là mạnh uy lực cũng không yếu hơn mình linh hư nhưng pháp lực ở trong đó chạy sôi tốc độ lại thì kém rất nhiều còn có chính là sử dụng linh hư lúc loại kia phản g phất cánh tay mình dọc theo đi tươi sáng cảm giác dùng thanh kiếm này liền không có khó nói linh hư tại bị hao tổn trước đó đẳng cấp còn vượt qua huyền cấp cho nên rất nhiều phương diện đều so cái này huyền cấp thần b i n h còn mạnh hơn nếu thật là dạng này vậy mình thật n h ạ t được bảo bất quá cái này so sánh lúc trước hắn dùng thử hoàng cấp thần b i n h uy lực vẫn là rất khác nhau cái này khiến trần dương có chút không bỏ được đem nó đổi thành điểm công đức không bằng lưu cho phương du đến dùng trần dương đột nhiên sinh ra ý nghĩ này hắn nhớ kỹ phương du chính là dùng kiếm mà lại cầm là một thanh phổ thông thanh đồng kiếm vậy trước tiên đặt vào đi cũng không cần lập tức cho hắn tương lai nếu như hắn là công vừa vặn có thể coi như ban thưởng chú ý quyết định trần dương thanh bảo kiếm thu vào tiếp lấy cầm lên cái kia hộ gỗ từ giữa đó nhặt lên một khỏa xá lợi tử vốn cho rằng hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở kết quả không có tò mò hắn dùng pháp lực để ép xá lợi tử trong đó lập tức tràn ra nồng đậm thi khí nghĩ thầm không phải là bởi vì bên trong tích chứa là thi khí nguyên nhân tại hệ thống nhìn xem không tính là linh khí thần tiên ca trừ phi ngươi làm tốt tà tu dự định không phải vậy cái này vẫn là đừng có dùng tốt sở nguyên ly gặp hắn cầm lấy xá lợi tử ở một bên lên tiếng nhắc nhở nơi này đầu hẩn chứa thi khí hoàn toàn chính xác rất thâm hậu có thể chuyển hóa thành đại lượng tu vi nhưng sẽ ô nhiễm pháp lực của ngươi thậm chí sẽ để cho ngươi thích mùi máu tươi bản thân chủ động đi đến tà tu con đường trần dương trong lòng một phòng c h ắ c không được kim sơn tự tuyển cái này đến đại biểu thông đồng làm vậy nếu như từ mình thật đi đến tà tu con đường thậm chí hút máu cũng không thì cùng bọn hắn trở thành cá mẹ một lứa sao đúng rồi ngươi không phải muốn túi chữ vật sao sở nguyên ly xông cái kia gọi sở minh ngân giáp thì nỗ một chút miệng trên người hắn có ngươi làm sao biết không phải vậy cái này một đống lớn đồ vật hắn vừa mới là từ đâu móc ra đúng a trần dương sửng sốt chuyến đơn giản như vậy bị bản thân không để ý đến chủ yếu là trước đó không có hướng phương diện này suy nghĩ tốt đối cây c ố i tiến hành gây thân quả nhiên tìm được một cái giống như vải bố miệng túi đồ vật lớn chừng bàn tay phía trên dùng kim tuyến quân quanh một khi tiếp xúc liền có thể cảm giác được phía trên chạy sôi linh lực hoàng cấp linh khí túi chữ vật có thể hối đoái điểm công đ ứ c hai trăm phải t r ă n g hối đoái chân dương hệ thống này là thật không kèn ăn thứ gì đều có thể thu về trực tiếp bỏ qua cái này tin tức trần dương mở ra miệng túi vốn định cùng sở nguyên ly thỉnh giáo một chút cái này đồ vật dùng như thế nào kết quả thần thức đoán một cái liền chui vào cái kia vô hạn phóng đại miệm túi bên trong một gian nước chừng mười cái chừng năm thước vương không gian bên trong bảy không ít tạp vật trong đó nhiều nhất chính là thi thể của con người tất cả đều là thôn dân trang điểm trần dương nhìn kỹ lại may mắn không phải là lưu gia thôn thôn dân bên cạnh còn đặt vào vài hũ rượu cùng một chút không cách nào phân loại tạp vật hoàng cấp túi chữ vật quả nhiên không có đặc biệt lớn bất quá với ta mà nói cũng coi như đủ tương lai muốn mang theo thứ gì có nó cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều chính là trước tiên cần phải đem những vật này dọn dẹp trần dương tìm tỏi trong chốc lát liền tìm được theo túi chữ vật hướng bên ngoài móc đồ vật phương pháp đơn giản nói chính là lợi dụng thần thức hắn đem thi thể cái gì một mạch toàn bộ rời ra ngoài nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện thi thể sở nguyên ly cùng xích vũ cùng một chỗ mở to hai mắt nhìn cái này không chừng chính là kim sơn tự cái kia nhiều hộ nông dân bị hắn mang trên đường làm điểm tâm ăn sở nguyên ly kiểm tra mấy cái thi thể về sau nói cầm thi thể làm điểm tâm nghe ít nhiều có chút giận người cái này túi chữ vật sẽ không ngân giáp thi nhân thủ một cái a trần dương đột nhiên nhớ tới cái này hỏi nói tất nhiên không có khả năng ngươi làm kim sơn tự là ngũ đài sơn loại kia đại tông phái sao đồ tốt như vậy không đáng tiền Chính chung chỗ, cái chữa Cái cho chân cho hết thể thi không phiên nhất định là phía trên để cho tiện hắn trang những thứ thời như ngân này trên tiện trang này tiện nghi ngươi. là là vào một tới một túi vật. vật, tạm một Tốt ta. giáp mới cái, đều quý xem để đồ dù sao bản thân hẳn là tạ ơn bọn hắn đưa nhiều như vậy đồ t ố t tới không nói còn sợ bản thân không có trang c ố ý đưa một cái túi chữ vật cái này thân mật phục vụ nói cái gì cho phải đâu ngay lập tức đem linh thạch cùng xá lợi tử toàn bộ đặt đi vào nhiều đồ như vậy một chút cũng không có gia tăng túi chữ vật trọng lượng trực tiếp treo ở bên hông đẹp thứ tư đến nôi cái kia nhiều xá lợi tử trần dương hỏi qua sở mê ly xác định nàng có thể dùng để luyện hóa về sau liền tất cả đều đưa cho nàng sở nguyên ly lòng tràn đầy yêu thích thân quân những thi thể này xử lý như thế nào xích vũ hỏi tùy tiện tiêu hủy đi trần dương cho là hắn nói chính là mình theo trong túi chữ vật móc ra cái kia mấy cỗ thi thể quay đầu nhìn một cái mới biết xích vũ đã đem lưu ra thôn những thi thể này trở tới xác thực nói là lần lượt từng cái một ra người trong đó còn có một t r ư ơ n g đã phân thành mảnh vỡ trần dương tâm tình lập tức có chút trầm trọng chỉ chốc lát công phu lưu、Phú、bị gọi tới gặp qua trên đất mấy chương ra người người nhất thời ngốc đi trần dương đem tình huống đại khái cùng hắn nói một lần lưu phú nghe xong một mặt là hai nhà này người bị gặp cảm thấy bị thương một mặt lại lo lắng kim sơn tự người tiếp tục tổn thương thôn dân hướng trần dương xin chỉ thị hẳn là làm sao bây giờ bọn hắn xâm lấn kế hoạch bị chúng ta khám phá trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại dùng đồng dạng kế sách sở nguyên ly nói xong bất quá nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra bắt đầu từ ngày mai ta nhiều bùng nổ một chút gạo nếp bánh ngọt ngươi đến d ẫ n đi mỗi người phân một khối ở trước mặt nhìn xem bọn hắn ăn hết chỉ cần ăn hay chưa sự tình chính là như thường nhân loại nói xong đối trần dương nói chuyện này xét đến cùng cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta liền xem như ta vì mọi người làm chút chuyện đi trần dương gật gật đầu rốt cục xác định cái kia nhiều gạo nếp bánh ngọt quả nhiên là dùng tới đối phó cương thi lại nhìn trước mắt vị này cương thi công chúa không khỏi có một loại to bên trong có mảnh cảm giác người sau khi trở về đem tất cả triệu tập lại tình huống nói cho bọn hắn một phần bạn có cái nào thôn dân làm việc không thích hợp kịp thời tới bao ta mặt khác hai nhà này tăng sự ngươi h ả o h ả o xử lý một chút tuân mệnh đối mặt trần dương trúc phúc lưu phú lao nước mắt bằng lòng trở lại trong miếu trần dương cùng sở nguyên ly tụ cùng một chỗ thảo luận một chút cục thế trước mặt xích vũ dự tính ngẫu nhiên phát biểu ý kiến sở nguyên ly biểu thị thiên hải nhai không phải loại kia lô mãng tính cách huống hồ kim sơn tự rời cái này bên cạnh qua xa hắn không có khả năng thật dẫn đầu số lớn cương thi xâm chiếm lưu gia thôn chí ít hiện nay không tới cái này bước hắn khẳng định sẽ nhớ mới biện pháp tới bắt ta sẽ dùng thủ đoạn gì ta cũng không rõ ràng nhưng bọn ta còn có thời gian huống hồ hắn ít nhất phải phân ra một nửa tinh lực để chuẩn bị hạng mục công việc ngươi nói chuẩn bị hạng mục công việc là cái gì trần dương nghe đến đó không hiểu hỏi cựu thi dài trận cũng chính là cướp đi trong cơ thể ta thi huyết nghi thức trình tự cực kỳ phức tạp c ầ n đầu nhập đại lượng thi dũng dùng tới nàng tựa hồ nhất thời nghĩ không ra thích hợp tử vớt v ư ớ t đầu đột nhiên liếc nhìn ngoài cửa bếp nấu hai mắt tỏa sáng nói ngươi có thể đem nghi thức lý giải thành nhóm lửa nấu cơm ta chính là trong c h ả o dầu gạo nếp bánh ngọt muốn đem ta bùng nổ quen thuộc cần đem đặc biệt nhiều thi dũng xem như tủ đốt cái này hình tượng ví von nhường trần dương lập tức nghe hiểu đại khái trần ngâm nói cho nên trong chùa hộ nông dân không đủ dùng bọn hắn mới muốn cử hành pháp hội cái gì dẫn dụ càng nhiều người đi chịu chết phải trần dương nhìn chăm chú nàng ngươi trước đó nhưng không có nói với ta những thứ này sở nguyên ly t h ẹ lưỡi khi đó đối ngươi còn không có như thế tín nhiệm ta nói qua có một số việc tính sẽ từ từ nói cho ngươi được thôi trần dương đã không còn gì để nói hắn chợt nhớ tới cái gì lấy ra khối kia theo sở diệp tiêu trên thân lục xoát huyết hồng sắt tảng đá hỏi sở nguyên ly ngươi biết đây là cái gì sở nguyên ly tiếp nhận đi cẩn thận chú đáo một lát nói ra nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là huyết ngọc bên trong quán chú chính là cương thi khí tức có thể cùng kim sơn tự bí mật trận pháp phát sinh hô ứng cho nên bằng nó có thể xuất nhập kim sơn tự bên trong sở nguyên ly nói đem huyết ngọc tiếp nhận đi có chút dùng sức tảng đá mặt ngoài lập tức dịn ra một cỗ huyết sắc khí tước giống như vũ khí một dạng tại phụ cận quanh quần không tiêu tan úc tựa hồ không có đơn giản như vậy có phải hay không m u ố n t r ư ớ c đánh xuống lạc ấn mới được cái này cũng không khó cho ta một hai ngày liền có thể như vậy chỉ cần có thể tìm tới kim sơn tự đ ố i vào hẳn là liền có thể tiến vào mắt thấy sở nguyên ly gật đầu trần dương lại là n h ư mày lẩm bẩm nói trọng yếu như vậy tin tức thì nhẹ nhàng như vậy bị chúng ta thu hoạch rồi sở nguyên ly lúc này nhảy lên bàn thờ theo cung cấp trong mâm nắm một cái hải đảo một bên luật ăn một bên cạnh nói ra thiên hải nhai tuyệt đối nghĩ không ra ngươi lại có thủ đoạn gõ mở cái kia đồng giáp thi miệng đem khẩu quyết cung cấp đi ra không có khẩu quyết coi như cầm tới huyết ngọc cũng là vô dụng nói xong nàng có tâm h ý k h á c nhìn trần dương một cái ta cũng nghĩ không ra ngươi làm như thế nào thần tiên thông thường thủ đoạn mà thôi trần dương lại yên lặng trang một cái hồi tưởng cái kia sở diệp tiêu đã nói qua một tòa thật sau cầu chính là kim sơn tự đại môn như thế một cái đáng giá chú ý manh mối lúc này phân phó xích vũ nhường hắn dẫn người đến u vấn lĩnh trong trong ngoài ngoài điều tra một lần chỉ cần gặp đến cầu liền đem vị trí ghi chép lại Các loại sở nguyên ly dù nghe u vậy có chút c ú i đầu nói ra mặc dù ta thường ngày xem thường hắn nhưng là lao đông tây thực lực không kém thủ đoạn cũng rất nhiều nó năm đó xác thực không phải đối thủ của ta nhưng sáu mười năm trôi qua ta cũng không biết hắn hôm nay thực lực như thế nào mà lại hắn không phải một người chớ nói chi là kim sơn tự bên trong còn có cực kỳ trận pháp cường đại trần dương nghe lời này lập tức có chút im lặng những thứ này ngươi trước kia liền nên nói sở nguyên ly nghe xong lập tức lại khôi phục bình thường bộ kia lạc quan hoạt bát bộ dáng cười khanh khách lấy ta chính là nói một chút chớ sợ mà lại mấu chốt nhất là ta không biết ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu không đợi trần dương mở miệng xích vũ dùng mười điểm chắc chắn ngự a khí nói ra thần quân thực lực ngươi không cần hoài nghi gì yêu cái gì thiên hải nai không thể nào là thần quân đối thủ lại nói hắn có thủ hạ chúng ta cũng có à thủ hạ ta cái kia nhiều yêu tình nhóm thế nhưng không phải ăn chay người những cái kia thủ h ạ ha ha sở nguyên ly không đánh giá vào lúc ban đêm xích vũ t h ì phụng trần dương mệnh lệnh đi tìm mấy cái đáng tin cậy yêu tinh cùng một chỗ đi u vân lĩnh điều tra các loại cầu đi trần dương từ đầu phục bàn cả kiện sự tình trải qua đối địch với kim s ơ t tự hắn cũng không sợ duy chỉ có lo lắng bị người bắt rủa trong h ũ cho ngăn ở bản thân trong chùa miếu mặc dù sở nguyên ly nói khả năng này không lớn nhưng làm đại bản doanh huyền dương chùa phòng ngự có thể lực thực tế quá kém coi như lần này có thể vượt qua đi về sau như trước vẫn là xương s ừ n mệm của mình có cái gì thủ đoạn có thể tăng cường chùa miếu phòng n g đâu trần dương giật mình nhớ tới đêm nay mới vừa tiếp xúc một loại thần kỳ đồ vật trận pháp công chúa ngươi trước đó nói kim sơn tự bị thiên hải nhai bố trí cường đại phòng ngự trận pháp loại này trận biết sao phấp ngươi sẽ không sở nguyên ly trực tiếp một cái thì phủ định học tập trận pháp cần nắm giữ rất nhiều chi thức bắt quái dịch lý cái gì ta ghét nhất học những thứ này nào có đi thẳng về thẳng dùng hai tay giết đến t h ô n g khoái nói lời nói này lúc sở nguyên ly vẫn ngồi tại bàn bên trên hạch đào đã ăn xong nàng bắt đầu uống rượu chính là thôn dân bảy đồ cúng dùng hoa quế rượu tốt bao nhiêu uống cũng không có chủ đánh một cái nguyên sinh t r ạ thái cái kêu một trương tú mỹ gương mặt tại ánh nến chiếu rọi bình sinh ra mấy phần mỹ thái trần dương ở một bên nhìn thấy nếu không phải sớm biết thân phận của nàng chỉ xem nàng cái bộ dáng này thật không cách nào đưa nàng tại cương thi loại này thần bí t à ma liên hệ với nhau nếu như ta nghĩ ra cố c h u ồ miếu phòng ngự dùng trận pháp có được hay không chỗ nào khả năng làm đến trận pháp ta ngẫm lại phủ thành phường thị có lẽ có bán lại là phường thị trần dương bất đắc dĩ lắc đầu bản thân nếu là có thể đi đến phủ thành còn hỏi nàng làm gì ngay lập tức cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ trận pháp ý niệm hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua mùng một tháng bảy sơn vương thôn cùng lý tử hai cái này thôn trang cùng một chỗ cử hành tiếp cận hương h o a n g h i thức tại trần dương thụ ý bên dưới mặt khác mấy cái tia chỉ hạ thôn trang người tất cả đều đều được mời đến lưu ra thôn chủ miếu bên này tập trung cử hành một trận đại hình tế tự điện lễ sau đó thuận lợi thu hoạch tương ứng điểm công đức tăng thêm nguyên bản còn lại điểm công đức song số dư còn lại cũng vượt qua bốn n g h n rốt cục đủ thăng cấp phần d a i hôm nay lên hai t r ư ờ n g hợp thành một chương một c h ư ờ n g năm nghìn chương một trăm tu luyện c h ư ờ n g một trăm tu luyện trần dương cảm thấy dạng này rất không tệ duy nhất một lần đem các giáo đồ một tháng điểm công đức đều thu thuận tiện bản thân quy hoạch sử dụng mà lại ba trận tế tự cũng chỉ dùng xong một trận có khác hai trận giữ lại dự bị chúc mừng tốc chủ đem khu quản hạt mở rộng đến phương viên m ư ờ i dặm ban thưởng điểm công đức tám trăm tiếp dẫn hương hỏa nghi thức sau khi hoàn thành trần dương liền lập tức nhận được hệ thống nhắc nhở ngay lập tức mở ra hệ thống bảng xem xét khu quản hạt một cột quả nhiên biến thành phương viên m ư ờ i dặm điểm công đức bảy điểm công đức tám làm đến phiên các thôn dân lần lượt dâng hương cầu nguyễn lúc trần dương hai mắt nhìn chằm chằm khiêu động số lượng lớn nửa canh giờ không n ú c n í c mặc dù rõ ràng có thể đợi mọi người bên trên sau hương nhìn một chút tổng hợp là được nhưng trần dương vẫn là cực kỳ hưởng thụ số lượng không ngừng một mực chờ đến nhanh giữa trưa nên dân hương đều lên s o n g trấn dương từ đầu kiểm tra thu chi bỏ đi mới gia nhập hai cái này thôn trang nguyên bản chỉ hạ năm cái trong thôn trang tất ra cương vị ngưu gia trang phan gia vu tử cái này ba cái thôn đều phát động bảo cảnh an dân một nhà cống hiến năm trăm điểm công đức lưu gia thôn cùng đại thạch t i ề u vắng mặt cái sau không cần phải nói bị bản thân chấn áp vài trăm người không ngã khấu trừ điểm công đức cũng không tệ rồi chỗ nào có thể cùng bình a n hai chữ p h ụ lên câu mà lưu gia thôn đại khái dẫn đầu là bởi vì lưu kim sơn bọn người bị giết hại bởi vậy không thể đặt thành bảo đảm cảnh an dân mặc dù chỉ là tổn thất năm trăm điểm công đức nhưng lưu ra thôn làm vì mình chủ miếu chỗ không có cầm tới cái này thành k i ể u nhường trần dương cảm giác thật mất mặt đối với kim sơn tự k i ự u hận giá trị không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy phần đám người tán đi về sau trần dương theo thường lệ tại mới khu quản hạt dạo qua một vòng quen thuộc một chút vòng cảnh mắt thấy bản thân khu quản hạt một chút xíu gia tăng trần dương nội tâm cũng là tràn đầy cảm giác thành k i ể u đúng rồi i ể u long t r ầ n giống như cũng không có mấy cái thôn không tại ta chỉ hạ đi sau cùng mấy cái kết thôn là tình huống như thế nào không bi thuận không có quan hệ gì nhưng trần dương nhớ rõ ràng lúc trước bản thân chém giết bạch viên mà về thời điểm mấy cái kia thôn bách tính cũng đều tới cùng một chỗ thắp hương tranh cãi nhường bọn hắn thôn trưởng đ ổ i tin chính mình lúc ấy đại hữu một bộ cựu long c h ấ n đều muốn quy thuận tình thế làm sao sống lâu như vậy chỉ có cái này hai cái thôn gia nhập hơn nữa còn là lưu phú du thuyết kết quả trong đó là có t r ở lực gì sao trở lại lưu g i a thôn chủ miếu vừa vặn vượt qua lưu phú tự mình đưa nguyên bảo ngọn đến hướng tới thế là hiện thân gặp nhau nói ra bản thân nội tâm nghi hoặc việc này thật có nguyên nhân lưu phú nghe xong bãi đạo lần trước tiểu nhân hướng ngươi báo cáo hai thôn muốn tiếp dẫn hương hỏa thời điểm liền muốn báo cáo việc này chẳng qua là lúc đó thần quân đang điều tra kim sơn tự lai lịch tiểu nhân không dám cắn nhiễu thần quân lúc này muốn nghe nghe xong sao n g ư ơ i tọa hạ từ từ nói không dám lưu phú nào dám tại huyền dương công trước mặt ngồi xuống nhưng cũng đứng lên dù sao chuyện này dăm ba câu nói không rõ ràng quỳ nói quá mệt mỏi hiện bây giờ chúng ta cựu long trấn còn có năm cái thôn trang không có c u n g phụ n g thần quân lúc trước theo cựu bản sơn trở về lúc mấy cái này thôn trưởng đều tìm qua ta muốn tiếp dẫn hương hỏa về sau một mực không gặp người đến ta liền đi ngay ngóng ngài đoán làm gì nói đến đây hắn cố ý ngừng lại nói thẳng là được trần dương mày nhăn lại đến n g ư khí bất thiện nói hắn ghét n h ấ t người khác nói chuyện thừa nước đục thả câu còn đoán đoán cái g i á m a thần quân xin lỗi tiểu nhân cùng người nói chuyện quen thuộc trong lúc nhất thời quên tôn ti lưu phú vội vàng xin lỗi nói đi xuống mấy cái này thôn đều là trần tây bọn hắn gần đây thờ phụng bạch lang quân bởi vậy mặc dù tuổi trẻ các trưởng thôn nguyện ý đội tin nhưng lão nhân trong thôn nhóm không đồng ý mấy cái này thôn cho tới bây giờ còn đang vì việc này nào khó chịu đâu bạch lang quân là ai trần dương sau khi nghe xong hỏi bạch lang quân là vài thập niên trước nơi đó cung phụ một tôn thần minh chân thân chính là một cái bạch long long trong nước long chính là rắn l ư u phú có chút ngượng ngùng nói chúng ta dân chúng không phải có kiên kỵ sao loại này thành tinh rắn bình thường không có khả năng xưng là trường trùng chỉ có thể gọi là long l ư u phú nói về bạch lang quân lai lịch hạ thái huyện cảnh nội có một cái sông lớn chính là chứ a danh hoài thủy hoài thủy theo cựu long trấn phía tây xuyên qua mặc dù đổi dưỡng nơi đó người là bản xứ mẫu thân sông nhưng cũng hung mánh vô cùng hàng năm đều muốn dâng nước bởi vậy bách tính tại bên bờ xây lên đê đập trong vòng m ư ơ i năm Có ngay lúc này bạch lang quân xuất hiện hắn vốn là một cái tàu giao tới đây tự xả mắt thấy sắp nổ tung không đành lòng sinh linh đồ thắn liền dùng nhục thân bảo vệ đê đập trọn vẹn ngăn cản hơn hai mươi ngày về sau lũ lụt rốt cuộc thối lui bạch lang quân thân thể cũng bởi vì bị hồng thủy lôi quấn lấy cắt đá không ngừng cọ rửa mình đầy thương tích càng bởi vì bỏ qua dông thổ quý không cách nào hoàn thành còn lại tàu giao lộ trình thế là liền tại c h ấ n tây một mang đường sông bên trong ở lại phu cận mấy cái thôn người bởi vì cảm nghiệm hắn công đức liền là hắn xây miếu tạ tượng xem như thần rõ ràng một dạng c u n g phụ đây đã là bốn mươi năm mươi năm trước chuyện nghe nói ngay từ đầu bạch lang quân vẫn còn có chút linh nghiệm về sau không biết vì cái gì nơi đó phát sinh rất nhiều tai nạn cũng nhìn không thấy bạch lang quân đi ra che chở thời gian dần trôi qua thì không có người cung phụ hắn thì liền cái tên này cũng bị rất nhiều người lãng quên bởi vậy làm huyền dương công sự tích truyền ra về sau mấy cái thôn tuổi trẻ người đều phi thường muốn xin mời hắn là thôn thần có thể trong thôn một ít lao nhân vẫn còn nhớ k ỹ bạch lang có tốt r a mặt ngăn cản mặc dù những lao nhân này không có nhiều nhưng nông thôn địa phương gần đây có tôn h lao truyền thống những thứ này tộc lao quyền lên tiếng thì liền thôn trưởng cũng không dám nghịch lại bởi vậy mới tạo thành hiện tại cục diện này nói về sau lưu phú đề nghị huyền dương công không phải vậy tìm thái ra hoặc là trưởng chấn một đạo mệnh lệnh xung dưới trực tiếp nhường bọn hắn toàn bộ đều đổi tin dạng này những lao đầu kia nhóm cũng không dám nói gì ngài xem không cần cái này rồi nói sau nếu như ngay từ đầu thì dùng loại thủ đoạn này thì cũng thôi đi bây giờ tính cả lưu phú mới vừa kéo tới cái này hai cái thôn cựu long c h ấ n đã hai phần ba đều tại bản thân chị h ạ thì sau cùng mấy cái này thôn trang không đáng sử dụng bàn ngoại chiêu đến xuống người m ư ợ n cớ hắn tin tưởng mình có thể chơi được chỉ là hiện nay tập trung tinh thần đều phía trên kim sất tự không dành chú ý chút chuyện nhỏ này n g ư ờ i gần nhất thì gánh vác ta lúc trước giao cho ngươi nhiệm vụ là được cái khác sau này hay nói cùng lưu phú sau khi tách ra trấn dương trở lại trong trò miếu mắt thấy sở nguyên ly tại ghé vào trên hương án trộm ăn cống phẩm nàng trừ an g a cương thi đầu ó c dịch thể loại kia trọng miệng đồ vật bên ngoài thích nhất chính là các loại quả hạch hôm nay bởi vì cử hành tế tự cống phẩm so bình thường còn muốn phong phú hạch đào đ ầ u phộng hạt thông chi loại quả hạch không ít sở nguyên ly chính là tại ăn những thứ này nhìn thấy trần dương tiến đến nàng nhướng mày nói ra lúc đầu xem ngươi vẫn rất đàng hoàng không nghĩ tới ngươi phương diện này thủ đoạn vẫn rất lợi hại phương diện nào mở rộng phạm vi thế lực à, lúc này mới mấy ngày liền có thêm hai cái thôn tạo điều kiện cho ngươi là thần hơn nữa nhìn những thứ này t i đồ đối ngươi thật đúng là đủ thành kính bọn hắn là thật đem ngươi trở thành thần tiên a t r á c không được bình thường không nhìn thấy ngươi tu luyện có như thế nhiều hương hỏa n g u y ệ i lực đầy đủ người dùng nàng đến bây giờ còn cho là mình là người thần trần dương bất đắc dĩ cười một tiếng không phải cho không có nàng giải thích qua nhưng nói không tin thì cũng tôi h đi tất lại chính mình cũng tất yếu nhớ nàng chứng minh cái gì ai nói ta không tu luyện ta hiện tại liền muốn đi tu luyện không nên q u ấ y rời ta tại sở nguyên ly tiểu bạch mắt nhìn chăm chú trần dương về tới tượng thần bên trong lúc này mới mở ra mặt bản xem xét còn thừa điểm công đức bảy nghìn năm trăm tám mươi trong đó đại bộ phận đều là cả ngày hôm nay thu hoạch lẻ loi cuối cùng cuối cùng cộng lại cũng coi là hồi một ngụm màu lớn thang cấp phẩm dai là nhất định nhưng không nóng nảy lập tức đập thủ trần dương ở trong lòng ngầm thừa nhận trụt xuống bốn điểm công đức trước sau đó không kịp chờ đợi mở ra thương thành bên trên hàng mới đạp tinh bộ hoàn g cấp công pháp tác dụng khinh công thân pháp h ồ i đoái ba trăm điểm công đức đ ộ n hình phụ hoàn g cấp hỗ trợ đạo cụ tác dụng kích hoạt về sau có thể đ ộ n đất mà đi ngẫu nhiên xuất hiện tại năm cây số bên ngoài nơi nào đó chú thích, xuất hiện vị trí sẽ chỉ ở túc chủ khu quản hạt phạm vi chi bên trong h ồ i đoái hai trăm điểm công đức t nói toạc đồ chơi cũng không đúng đây tuyệt đối là đồ tốt chỉ là hiện nay bản thân liền nửa cái đan thuốc đều đổi không dạy nổi soát đi ra bất quá là lãng phí một cái ngăn chứa lúc đầu cũng mới ba cái ngăn chứa lại lãng phí một cái trần dương có chút im lặng bất quá cái này thuế ngọc đan tác dụng giới thiệu cũng là nhường trần dương đối hệ thống nhiều một chút hiểu rõ nguyên lai、like、hệ thống này cũng là có thể đổi được loại này bởi uff tính chất đan ngăn dược chỉ là hai vạn điểm công đức chỉ vì giải độc cùng một giờ miễn dịch giá cao làm cho người liễu l ư ớ i trần dương trực tiếp lựa chọn không nhìn đem l ự c chú ý một lần nữa chuyển qua mặt khác hai kiện hàng phía trên đạp tinh bộ ân xem cái này miêu tả đại khái có thể lý giải thành khinh công theo thương thành khai phong đến hiện tại trần dương hết thể đổi ba môn công pháp đại thể có thể tính làm hai loại này tiến công loại hình cùng một môn phòng ngự loại hình căn bản không nghĩ tới thế mà còn có khinh công thân pháp này t r ù n g loại hình tồn tại bản thân rõ ràng bay thật mau nha còn cần thân pháp h nhưng nếu trong thương thành có thể xoát đến trần dương tin tưởng không phải là vật vô dụng lại nói giá cả cũng không quý liền bỏ ra ba trăm đổi được tay chúc mừng t ú c chủ học được đạp tinh bộ đệ nhất trọng bản công pháp hết thệ tam trọng trong đầu đột nhiên bị rót vào đại lượng tin tức chính là thân pháp tu luyện có lợi ích đối với cái này sớm đã xe nhẹ đường quen trần dương từ đầu ôn tập trình hợp một lần để tốt hơn bàn tay nắm đến nôi tấm kia đ ộ t hình phụ nhìn qua giống như là nguy nan lúc dùng đến chạy trốn đồ vật coi như con mắt trước không dùng được có thể có một chương dùng đến phòng thân cũng không tệ thế là cũng lựa chọn hối l o i chỉ một thoáng một chương dùng chu xa vẽ thành linh phủ xuất hiện ở trong tay của mình đồng thời phương pháp sử dụng cũng tại não hải hiện hiện chỉ cần dùng ý niệm thiêu đốt linh phủ mặc niệm một lần chú ngữ liền có thể lập tức có hiệu lực song việc hai dạng đồ vật mặc dù cũng không tệ nhưng trần dương rất là có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đang muốn đem thần thức chuyển qua nơi khác đột nhiên hai hàng tin tức liên tục bắn ra ngoài chúc mừng túc chủ hối đoái hàng tốn hao vượt qua hai điểm công đức đồng thời hối đoái hàng vượt qua năm loại phát động đặc thù ban thưởng có thể tốn hao một điểm công đức giải tỏa một ô mới hàng cột vị đội thành tác dụng đã bị kích hoạt hiện nay mỗi thăng có thể đội thành một lần hàng n h ư cần định hướng đội thành cần ngoài định mức tốn hao ba trăm điểm công đ đội thành hàng cùng nguyên hàng cần là giống nhau đẳng cấp c ứ nói đi hệ thống không tệ với ta không có khả năm tùy tiện hai kiện đồ vật liền đem t a p đổi trần dương lòng tràn đầy yêu thích trước nhìn về phía đầu thứ nhất hoa một n g à n công nước vĩnh c ử u mở ra hàng của vị là có chút quý nhưng là giá trị tuyệt đối trần dương không có gì do dự liền lựa chọn mở ra trước mắt thương thành văn tự nội dung giống như bình tĩnh mặt nước lên một tầng g ợ n sóng nhanh chóng lay động mở đợi đến một lần nữa bình tĩnh trở lại trần dương nhìn thấy thương phẩm ngăn chứa quả nhiên nhiều một cái Căn hồi đoái n h à n về sau trần dương liền đem được chú ý đặt ở đầu thứ hai bên trên từ đầu đọc hai lần xác thực định lý giải thấu triệt mỗi tháng một lần đổi thành hàng cơ hội không tốn tiền chính là ngẫu nhiên hoa ba trăm linh liền có thể chỉ định hàng phẩm h ắ c là đen một chút dù sao ba trăm điểm công đức đều có thể sánh được một cái hoàng cấp hàng hối đoái dao nhưng có thể đổi được ngưỡng mộ trong lòng hàng cũng không phải là không thể tiếp nhận tỉ như trần dương hiện tại nhu cầu cấp bách một khối huyền thiết đi tu phục thần minh nếu như thuần dựa vào thương thành tự động x o á t mới ai biết cái nào đợi khả năng x o á t đến một tháng mới một cơ hội bất quá đổi cái gì tốt đâu trần dương trong đầu cái thứ nhất hiện ra đương nhiên là huyền thiết nếu như có thể sửa chữa phục hồi linh hư đem theo hoàng cấp tăng lên tới huyền cấp đây tuyệt đối là chất đổi biến nhưng vấn đề là Cần hai khối huyên khối trần h khả i ế t t năng i hồi t để sửa chữa phục pháp. Trần dương ở trong lòng yên lặng nói hắn cũng không xác định loại này biểu đạt có được hay không đợi có vài giây đồng hồ theo một đạo bạch quang chánh qua trước mắt văn tự tựa hồ có một chút biến hóa trần dương nhìn chăm chú nhìn về phía thương thành cái kia đổ vứt đi thuế ngọc đan không thấy chiếm lấy là một môn cứ gọi là huyễn hình trận đ ổ vật huyễn hình trận hoàng cấp trận pháp nguyên lý bắt quái dịch số phạm vi phương viên một trăm m tác t dụng một khi mở ra có thể lấy mê cung hình thức vây khốn bất luận cái gì người xâm nhập giá cả sáu trăm điểm công đức chú ý thương thành chỉ cung cấp trận pháp có lợi ích đều do túc chủ tự hành bố trí trận pháp có thể vây khốn đối thủ cũng coi là một loại biến tướng phòng ngự thậm chí tại một ít trường hợp bên dưới khả năng so trực tiếp phòng ngự hiệu quả còn tốt thì như người đến đông đảo lời nói mình có thể thừa dịp bọn hắn bị vây thời điểm từng cái k í c phá chính là giá cả mắc tiền một tí muốn sáu trăm công đức trần dương nhìn một chút điểm công đức số d ư còn lại còn thừa lại năm bốn trăm tám mươi còn tốt đi trừ thăng cấp phẩm giai cái kia không có khả năng động bốn nghìn điểm công đức còn có hơn một n g h n có thể tùy tiện hh trần dương lựa chọn hối đoái chỉ một thoáng đại lượng phức tạp tin tức xuất hiện trong đầu trần dương hơi cảm giác một chút chính là trận pháp tu luyện có lợi ích nhưng hắn lượng tin tức xa xa siêu q u a d ị vãng hối đoái công pháp bên trong đợi đến hấp thu xa xa xa xiêu quá dị vãng hối đoái công pháp bên trong đợi đến hấp thu xong cũng không phải hoàn toàn không hiểu chính là kiến thức nửa đời loại cảm giác này rất giống ăn tươi nuốt sống đem một phần văn chương học thuộc dù là đọc ngược như chạy nên chỗ nào không hiểu vẫn là không hiểu nhường trần dương không hiểu rõ chính là trận pháp yếu quyết bên trong cái kia nhiều căn cứ vào phong thủy dịch số diễn biến mà thành nguyên lý cái gì khảm cánh cửa phía trước không xuống chính vị đều là có ý gì sẽ không lời nói tựa hồ cũng không ảnh hưởng b à y trận đó chính là chép hoạt động nhưng tại trận pháp biến nào bên trên khẳng định thì hai mắt một bôi đen trần dương vẫn là hy vọng có thể lục lọi ra trận pháp nguyên lý hãn tại vẫn suy nghĩ đột nhiên một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài tốc chủ nếu muốn truy đến cùng bắt quái dịch lý chi từng giải có thể tốn hao ba trăm điểm công đức hối đoái liên quan tư liệu phải t r ă n g hối đoái trần dương nhìn xem cái này tin tức nội tâm rất là rung động hệ thống này là không diễn sao trực tiếp bán được tài liệu mà lại còn như thế trí năng bản thân đang muốn đến nơi này lập tức cho ra nhắc nhở bất quá cũng không chừng là hệ thống cân nhắc đến bố trí mê u y ễ n trận phải dùng đến bắt quái dịch số nhưng trực tiếp đem tin tức c h ỉ n h hợp cùng một chỗ lại so sánh ăn thiệt thòi thế là tách đi ra bán cái này tinh khiết chính là bức khắc tốt tại chỉ cần ba trăm điểm công đức trần dương cắn g i n g đổi bắt quái sinh khắc vạn vật nhất thể lấy thiên vi cản lấy địa vi khuôn những thứ này như cổ văn đồng dạng thâm t h ủ y câu bị mở ra vỏ nát về sau rót vào trần dương thần thức bên trong hầu như không cần lại hai lần nghiên cứu lúc trước cái kia nhiều châu nghi nan lập tức liền được giải thích mặc dù bức khắc nhưng hệ thống tại khách hàng thể nghiệm bên trên tựa hồ làm cũng không tệ lắm bộ dạng trần dương nội tâm hơi thăng bằng dù sao bắt quái dịch số c h i thức không chỉ có thể dùng tại môn này u y ễ n hình trận bên trên kỳ thật rất nhiều cơ sở tri thức trần dương tin tưởng tương lai tại địa phương khắc cũng có thể dùng đến chính là trong đó liên quan đến âm dương nhị khí bản nguyên chỉ có chút ít mấy lời hắn lặp đi lặp lại mãi mãi y nguyên không lắm giải thích đột nhiên trước mắt lại bắn ra một cái tin tức túc chủ nếu muốn truy đến cùng âm dương nhị khí chi tường giải có thể tốn hao ba trăm điểm công đức hối đoái liên quan tư liệu phải t r ă n g hối đoái quá mức à? vừa mới nói cái gì tới tiền này hoa giá trị trần dương quyết định thu hồi câu nói này nhưng mà nhìn xem phải t r ă n g hối đoái bốn vóc dáng nghĩ đến trong đầu cái kia nhiều liên quan tới âm dương nhị khí bí ẩn trong lòng của hắn lại có chút ngứa một chút những kiến thức này mặc dù không nóng này học nhưng trần dương rất sợ qua thôn này thì không có tiệm này dù sao cái này hai phần tư liệu đều là tại hối đoái trận pháp điều kiện tiên quyết tiếp xúc phát bình thường khẳng định sẽ không có loại cơ hội này mà lại tại học được bắt quái dịch số cơ sở bên trên nếu như không học âm dương nhị khí luôn cảm giác thiếu điểm cái gì cực kỳ khó điểm công đức còn có năm nghìn một trăm tám mươi cùng lắm thì công pháp trước không thăng lên trần dương nhất quan tâm đổi sau một lát một mực nắm giữ âm dương nhị khí quy tắc trần dương lần nữa sinh ra một loại tiền này hoa đáng giá cảm giác chương một trăm linh một tu luyện chương một trăm linh một tu luyện thanh trọc tương nghi âm dương giao thái nguyên lai、like、là chuyện như vậy có thể nói không khoa trương cái này hai phần tư liệu học tập nhường trần dương đối trước mắt cái thế giới này đều có thêm gần một bước hiểu rõ loại thu hoạch này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bất quá nói đến giá trị thực dụng cũng không phải không có tỷ như hắn hiện tại hội nghị hôi mô gia bạch viên lao tề xích vũ sở nguyên ly đ á m người chiến đấu thủ đoạn mặc dù lệ thuộc khác biệt chủng tộc nhưng hắn công thủ nguyên lý có thể bị bản thân rõ ràng bắt được nói đơn giản chính là về sau sẽ cùng người lúc chiến đấu đối mặt một chút thông thường thủ đoạn hắn có thể cấp tốc tìm tới hắn n ư ợ c điểm chỗ tất nhiên bản thân có không có biện pháp phá giải cái kia lại là một chuyện khác t r ầ m mê tại t h â m ảo tri thức bên trong trần dương cuối cùng nhớ tới bản thân lúc ban đầu mục tiêu h u y ê n hình trận lúc đầu còn cảm giác rất t h â m ảo hiện tại xem ra bất quá là một cái đơn giản đồ chơi đương nhiên đối với không biết trận pháp cơ chế người mà nói cái này vẫn là một tòa khá phức tạp mê cung trần dương đối sử dụng nó đến vây khôn đối thủ có tương đương tự tin năm năm trở lên đảo một một số cộng thêm m ộ ư ơ i khối thuộc tính khác nhau tàn đá như đại biểu hỏa đích bà thạch đại biểu thủy vân tinh đại biểu phong cự nham t r á c không được hệ thống chỉ cấp hối nói bảy trận phát n ô n nhưng vật này dù sao đều muốn bản thân đến thu thập mà lại khác biệt chất lượng hiệu quả cũng có kho bất quá hệ thống chỉ cung cấp vật phẩm danh tự từ nơi nào mới có thể tìm được những thứ này là một cái thần tiên trần dương đối những kiến thức này có thể nói là hai mắt một bôi đen rơi vào đường cùng hắn rời đi đại điện đến trong sân tìm tới sở nguyên ly sở nguyên ly lúc này vẫn còn mân mê nàng gạo nếp bánh ngọt bàn bên trên bày đ ầ y các loại kỳ kỳ quái quái quả nhân trần dương thô sơ giản lược nhìn một lần cơ bản đều là ngũ cốc hoa màu sở nguyên ly ngay tại đưa chúng nó cùng gạo nếp sen lẫn trong cùng một chỗ nàng thậm chí còn không biết từ nơi nào tìm tới một cái cân tiểu ly cẩn thận từng ly từng tí cân nặng người đang làm cái gì trần dương hiếu k làm thêm nguyên liệu gạo nếp bánh mặc ta câu trả lời này tương đương với không hề nói gì trần dương tìm đến giấy nháp cùng bút lông ở trên mặt viết xuống bảy trận cần dùng đến những vật phẩm kia đưa tới sở nguyên ly trước mặt những vật này chỗ nào có thể lấy tới sở nguyên ly tiếp nhận đi nhìn lướt qua nói ra lại không có thứ gì đáng tiền chỗ nào không lấy được thì như đâu cũng đừng lại nói cái gì phương thị sở nguyên ly cười khanh khách đứng dậy h u y ề n tân châu đoán chừng thật đúng là đến v ư ờ n g thị mới có cái khác ngược lại là phổ biến n g u y ê tủy tiện tìm người muốn trên núi đi thu thập là gà còn có một số huyện thành tiệp thuốc tiệp tạp hóa đoán chừng đều có thể mua được lúc này công việc trong tay kế giúp xong một cái giai đoạn sở nguyên ly có chút ngước mắt nhìn qua trần dương ngươi làm những vật này là nghị bố trí trận pháp đi thế mà bị nàng đã nhìn ra trần dương đành phải gật đầu thừa nhận ngươi thế mà còn hiểu trận pháp sở nguyên ly có chút ngoài ý muốn mới vừa học trần dương run dậy trong tay vật phẩm danh sách đây không phải liền những vật này từ nơi nào làm đều còn không có hiểu rõ đâu vậy ngươi trận pháp y ế u quyết là từ lâu tới trần dương cười nói ta cũng có bí mật của ta không nói kéo đến sở nguyên ly con ngươi nhất chuyển ngươi có thể tìm cái kêu hiệu lệnh hỗ trợ bỏ mặc là mua sắm vẫn là p h ả i người đi tìm đối với hắn đều không phải là việc khó hắn không lấy được ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp cái này còn giống như câu tiếng người trần dương đáp ứng hắn rời đi chỗ miếu cầm danh sách đi tìm lưu phú nhường hắn đi trong huyện đi một chuyến giao cho vu q u ầ n phía trên này đồ vật có thể làm đến bao nhiêu là bao nhiêu nhanh chóng cho ta đưa tới tuân mệnh ta cái này đi h u y ề n thành lưu phú bằng lòng một tiếng thu thập một chút thì ra cửa trần dương không có trở về trổ miếu mà là trực tiếp đi phía sau rừng tây nhỏ đi diễn luyện vừa mới hối máy đạp tinh bộ khí vận t h ấ hải quán Diệu, Xu, chân, lấy trước người bắt phương cùng bình Chín Thiên trú trước bắt trước hai phía phía lấy là là vị sau là lợi Toàn. hành Thiên Trần một thân một tiến thử. hồi Pháp ích, bên bên Dương nếm ức có Sau đó phát hiện bản thân đối môn này thân pháp có như vậy một chút hiểu lầm đạp tinh bộ cũng không phải khiến người chạy càng nhanh kinh công mà là cùng người lúc chiến đấu như thế nào tránh c h u y ệ n x ê dịch cân đối tiến công cùng phòng thủ thân pháp lấy thiên su thiên tuyển diệu quang đối ứng c ử u diệu tinh thần làm n i ệ m vị vô luận là tiến thối còn là phía bên trái phía bên phải đều muốn phù hợp tinh bản vị trí bởi vậy mới gọi đạp tinh bộ mặc dù như thế nghe tới môn này thân pháp không những không có khả năng tăng lên hiệu suất ngược lại là một loại ước thúc trần dương lúc đầu cũng là tiến triển chậm chạp đập nói là ba tiếp tục như vậy cũng không đi dù sao đây là trong thực chiến thân pháp đoán chừng chỉ có trong thực chiến khả năng lục lọi ra tinh túy không phải vậy tìm người diễn luyện một chút trần dương cái thứ nhất liền nghĩ đến sở n g u y ê n ly đối thủ muốn đủ mạnh thực chiến mới có ý nghĩa ngoại trừ vị này cương thi tiểu muội hắn cũng không có hợp vừa thí sinh a người đâu trước một khắc còn ở nơi này bùng nổ bánh ngọt tới làm sao không thấy trần dương trở lại trong sân tìm một vòng không có gặp sở mê ly thế là đi ra ngoài tìm kiếm đột nhiên n gửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đồng thời nương theo lấy vài tiếng gáy sẽ không phải trần dương lần theo thanh âm t i ế n đến vượt qua t ư ờ n g viện đã nhìn thấy trên mặt đất có hai cái chết gà sở nguyên ly một mặt say mê đứng ở bên cạnh quay người lại nhìn thấy trần dương lập tức giống như ăn vụn đồ vật bị đại nhân phát hiện tiểu hài bản năng đưa tay đi xóa sạch ngoài miệng vết máu cái kia ta chính là giải thèm một chút a n gà không trở ngại cái gì a không trở ngại cái gì nhưng gà là ở đâu ra cùng một cái bác gái mua yên tâm không phải trộm sở nguyên ly đem trên mặt đất hai cái chết gà nhấc lên giữa chưa ta làm gà ăn mày cho người ăn chớ kéo những t h ư vô dụng này tới bồi ta qua hai chiêu trần dương không nói lời gì đem sở nguyên ly kéo vào trong rừng cây ta đang tu luyện một môn thân pháp muốn nhìn một chút hiệu quả ngươi một mực tiến công ta là được yêu cầu là chỉ có thể dùng cận thân thủ đoạn toàn lực ứng phó ngươi xác định sở nguyên ly tà mị cười một tiếng toàn lực ta sợ ngươi chịu không nổi đừng nói nhảm tới đi tất nhiên cần thiết bảo hộ biện pháp vẫn là nên trần dương vận khí hộ thể cơ khí làm xong bị đánh chuẩn bị hướng sở nguyên ly nhìn lại nhìn thấy nàng hai tay mười ngón ở giữa đang có nồng đậm thi khí không ngừng chạy đi ra Hai ngay ư ờ i cách x nhau xa có tại mấy trần t dương nội tâm nổi lên nói thầm lúc sở nguyên ly đã triển khai thế công sau một khắc người liền xuất hiện ở trước mặt hắn làm ngang một trưởng bộ tới dựa theo đạp tinh bộ ứng đối loại tình huống này hẳn là vượt ngang một bước đến thiên cơ tinh vị trần dương nội vàng làm theo nhưng bởi vì động tác có chút chậm bị một trưởng bổ t h ú n g bà vai hộ thể cương khí tạo thành bình t r ư ớ n g lập tức nát hơn phân nửa đây cũng quá mãnh liệt trần dương trong lòng cả kinh đây là hắn cùng người chiến đấu đến nay chịu qua mãnh liệt nhất một kích sở nguyên ly thực lực quả thật khủng bố như vậy sở nguyên ly một kích chính xác mười điểm phân chấn ngay lập tức hóa bàn tay là bắt năm cái đầu ngón tay tất cả đều mọc ra lưới dao đồng dạng ra đỡ thuận thế hướng trần dương gương mặt trộm tới nàng la thật một chút cũng không có lưu thủ trần dương hướng về sau một bước đặt ở thiên toàn tinh vị bên trên lần này ngược lại là khó khăn lắm tránh thoát công kích chỗ nào nghĩ đến sở nguyên ly lần này chính là đánh nghi binh ngay tại trần dương phía bên trái tránh né trong n y mắt nàng một cái tay khác lại xuất kỳ bất ý phát khởi thế công đập thẳng trần dương đỉnh đầu vốn là xuất kỳ bất ý mà trần dương phía bên trái tránh né động tác lại cơ hồ tương đương đem đầu hướng bàn tay nàng đục lên một cách này cơ hồ tất chúng kết quả là nơi tay bàn tay sắp chạm đến đỉnh đầu lúc trần dương đột nhiên hướng về sau một cái lưu bước đặt ở thiên toàn tinh vị bên trên đi lên chính là sắt chiêu không tệ trần dương chửi bậy một câu hồi tưởng vừa rồi một mặt kia thật chỉ thiếu một chút xíu không phải n g u y ê muốn ta toàn lực ứng phó sao hối hận rồi sợ nguyên ly khiêu khích sông trần dương nhữu lông mày n h n g cũng không muốn thừa nhận vừa rồi một trường kia mặc dù hưu hiểm nhưng nếu là thật vô chúng hắn bản thân là có thể kịp thời rút về thi khí dạng này nhiều nhất đem hắn đánh thành trọng thương nhưng mà thế mà không chúng cái này khiến sở nguyên ly rất là khó chịu ngươi vừa mới một bước kia thân thể rõ ràng đã lao ra là làm sao làm được đột nhiên bắt thế hướng về sau mặc dù là trong chớp mắt phát sinh sự tình nhưng sở nguyên ly vẫn là nhìn ra chiêu này cỡ nào không thể tưởng tượng nổi bởi vậy không để ý đánh gây tiết ấu giật mình hỏi đây chính là ta tu luyện môn này thân pháp chỗ lợi hại trần dương thực nôn tương cáo hắn hiện tại đã lấy ra đạp tinh bộ pháp một ít môn đạo nếu như không phải đang kịch liệt chiến đấu bên trong bị bức ra tiềm năng ánh sáng bản thân luyện tập khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện bản thân cái này pháp chân chính huyền bí thế là nàng cổ vũ sở nguyên ly lại đến lần này đừng ngừng lại nhấc cổ tác khí đi ha ha còn lắp đặt sở nguyên ly trong lòng thắng bại muốn cũng bị kích lần nữa phát khởi t h ể công lần này nàng trực tiếp dùng tới hai tay mà lại đem thi khí cường độ theo bảy thành tăng lên tới tám thành trở lên đúng vậy mặc dù trần dương ngay từ đầu liền để nàng xử suất toàn lực nhưng nàng thật sợ không cẩn thận đem cái này vị thần tiên ca cho c h ụ c chết chỉ dùng bảy thành tu vi kết quả thật đúng là xem thường hắn nhưng mà cho dù đem tu vi nâng lên tán thành lại dùng tới hai tay nhưng mới vừa cái kia phiên suýt nữa mệnh bên trong trần dương tình huống ngược lại không còn lại xuất hiện trần dương tránh né động tác càng ngày càng thành thạo nhìn như tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong tránh chuyển đằng chuyển nhưng mỗi lần luôn có thể x à o r ư ợ u tránh đi sở nguyên lý công kích về sau mười mấy cái trở về trần dương ngay tại loại này tránh né bên trong một chút xíu lĩnh hội đạp tinh bộ tinh túy không đánh sở nguyên ly đột nhiên thu hồi thế công dậm chân một cái miệng cũng vểnh lên lao cao nhìn nang bộ dáng này trần dương nín cười ý không dám biểu hiện ra ngoài đánh lâu như vậy một chút đều không có chính xác xác thực rất đả thương người đi kỳ thật người đã rất mạnh câu nói này nghe giống như là an ủi nhưng cũng là trần dương ý tưởng chân thật hồi tưởng mới vừa quá trình chiến đấu sở nguyên ly không chỉ có thực lực khủng bố nếu như chọn cứng từ mình tam trọng hộ thể cơ ư n g khí tối đa cũng chỉ có thể gánh vác nàng hai lần công kích càng làm cho trần dương khâm phục là nàng xuất thủ lựa chọn mau lệ tàn nhẫn đồng thời kinh nghiệm lao đạo cái này cùng thực lực tuyệt đối không quan hệ mà là trường kỳ chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm thay đổi một cách vô c h i vô giác tạo thành cùng loại cơ bắp ký ức đồ vật có trời mới biết nàng kinh lịch bao nhiêu lần chiến đấu mới tiến hóa đến nước này mình có thể vô hại tránh thoát hắn tiến công thuần túy là bởi vì đạp tinh bộ quá người tiên đến nỗi bản thân đã từng gặp phải đối thủ hôi lao da bạch viên lão tề bọn người tại sở nguyên ly trước mặt tam thành cũng chỉ có bị miễu sắt phân đa tạ hỗ trợ không phải vậy ta cũng không luyện được môn này thân pháp sở nguyên ly n ư ớ c mắt nhìn qua ánh mắt của hắn xác định hắn lời này là thật tâm t h ậ t ý mà không phải tại nội hàm bản thân cái k i a một mặt bất bình mới dần dần tán đi ngươi môn này thân pháp hảo hảo huyền diệu có thể dạy cho ta sao cái này đối mặt sở nguyên ly tình h cầu trần dương ngây mẩn cả người cũng không phải không nỡ truyền thụ cho nàng mà là không xác định hệ thống hối đoái công pháp có thể hay không truyền thụ cho người khác dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này bất quá nghĩ đến căn cốt đan cái gì có thể cho người khác sử dụng công pháp hẳn là cũng được thôi ngay lập tức liền đem đạc mấy bức tu luyện có lợi ích nói một lần sở nguyên ly ngay xong liền nếm thử tu luyện nhưng mà bước thứ nhất thì kẹt lại ngươi là thế nào đem tu vi theo t ử phủ bên trong bước đến hai chân b à n chân a trần dương sửng sốt nhất thời không biết trả lời thế nào cái này không phải liền lạnh như thường thao tác là được sao nào có cái gì như thường thao tác dù sao ta cảnh giới này cũng làm không được làm không được trần dương nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến có hay không một loại khả năng bản thân cảm thấy rất bình thường sự t ì n h phóng trên người người khác đã là cực hạn nhưng nếu như một bước này đều làm không được cái kêu đ ạ p tinh bộ khẳng định thì tu không thành trần dương nhìn xem sở Nguyên Ly. còn có chút ngựa ngủng, đều là có thể tại mình làm ra một chút hành vi về sau liền phát động tương ứng nhiệm vụ hoặc ban thưởng nếu như đem hệ thống này xem thành một cái sinh linh vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta thời khắc đều tại hắn giám thị phía dưới ý nghĩ này nhường trần dương lập tức cảm giác có chút không được tự nhiên nhưng rất nhanh hắn liền thuyết phục bản thân chỉ ít từ trước mắt đến xem hệ thống này đối với mình cũng không ác ý mà lại nên nói không nói từ lúc bản thân c h ó i chặt hệ thống này đầu tiên lên nếu như hệ thống bộ phận quan trọng từ mình bản thân cũng đã không hề có lực hoàn thủ cho nên nghĩ quá nhiều vô dụng nên như thế nào như thế nào đi bất quá nhìn xem cầu mua tác dụng mở ra cái này tin tức trần dương vẫn là không nhịn được chửi bậy hệ thống lửa gà khắc rõ ràng đều đạt tới mở ra điều kiện còn muốn giao nộp ba trăm điểm công đức thật quá mức mắng thì mắng t r ầ n dương tốt là yên lặng lựa chọn giao nạp ngược lại không phải bởi vì sở nguyên li một người mà là đối mặt loại này mở ra chức năng mới cơ hội tuyệt không khả năng bỏ qua bất quá cũng là bởi vì giao nạp về sau còn thừa điểm công đức còn tại bốn ngàn trở lên không chậm trễ tăng lên phẩm dai bằng không hắn thật muốn suy tính một chút cầu mua tác dụng đã mở mở dựa vào nên tác dụng hiện nay đẳng cấp chỉ có thể cầu mua địa cấp trở xuống p h ả m phẩm công pháp Chú thích, mỗi tháng chỉ có thể cầu mua một cái hàng cái này phá tác dụng thế mà còn có đẳng cấp hạn chế cho nên như thế nào mới có thể tăng lên đẳng cấp đúng rồi tác dụng mở ra là bởi vì ta khế ước một tên người hầu có thể hay không điều kiện là phương này mặt có quan hệ trần dương tìm một vòng không thấy được nhắc nhở đành phải tạm thời coi như thôi vốn cho rằng đây là một cái cắt xén bản thương thành kết quả cũng không nhìn thấy bất luận cái gì biểu hiện ra hãng chỉ có một câu xin mời túc chủ tự hành đưa vào cầu mua vật phẩm điều kiện chú thích, vật phẩm giá cả nhận vật phẩm đẳng cấp ảnh hưởng ta muốn địa cấp khinh công thân pháp thích hợp cương thi dùng đúng tên này cương thi cái đầu không cao nhưng tốc độ rất nhanh ưa thích cận thân bạo lực chạy phong cách chiến đấu giút ta giới thiệu một môn thích hợp công pháp đằng sau vài、câu. là trần dương vì tinh chuẩn ghép đôi mà cố ý thêm cũng không biết dùng vô dụng dạng này dù sao thử một lần một đạo hình quang lấp lóe trước mắt hiện ra mới c h ữ v i ế t nhạn hành thuật địa cấp công pháp phản phẩm loại hình thân pháp tác dụng thích hợp cận thân chiến đấu có thể đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn hối đoái hai trăm điểm công đức trần dương nhìn một lần rất hài lòng chỉ xem cái này miêu tả thì cực kỳ thích hợp sở nguyên ly sử dụng hai trăm điểm công đức cũng tại trong phạm vi chịu đựng trần dương trực tiếp lựa chọn hối đoái đúng rồi sẽ không theo thương thành hối đoái trực tiếp đem công pháp tin tức quán chú đến trong đầu của ta、à. trần dương tại có chút lo lắng liền cảm thấy trong tay trầm xuống nhiều một cái mềm mại đồ vật xích lại gần xem xét là một trường tấm da dê trên đó viết môn này nhạn hành thuật pháp môn tu luyện đang đáng một phần tất cả đều là dùng bút lông viết thì qua loa chữ viết toàn bộ nhìn qua mười điểm cũ kỹ phản phất là có còn nhỏ tâm bảo tồn lại cổ tịch hẳn là hệ thống đem công pháp biến thành cái bộ dáng này chính là vì phòng ngừa người khác hoài nghi từ đó coi nó là thành thất lạc cổ tịch cái gì uy ngươi làm gì chứ không đúc ních a đây là cái gì một môn k i n h công thân pháp mới vừa tìm ra cảm giác tương đối thích hợp ngươi ngươi nhìn một chút trần dương đem tấm da dê đưa tới sở nguyên ly tiếp nhận đi không có vội vã đi xem mà là ngạc nhiên x ô n g trần dương nói ra trên người ngươi làm sao phóng loại vật này không đợi trần dương nghĩ kỹ một cái lý do hợp lý sở nguyên ly đã triển khai tấm da dê đọc lên tới đúng lúc này trần dương trước mắt nhảy ra một nhóm tin tức chăn nuôi độ năm hiện nay chăn nuôi độ là sáu một trăm trần dương ngây ngần cả người tặng đồ thế mà cũng có thể gia tăng chăn nuôi độ trần dương rốt cuộc hiểu rõ cái này cái gọi là chăn nuôi độ cũng không phải là cầm đồ ăn cho heo ăn loại kia mặt chữ trên ý nghĩa chăn nuôi mà là dưỡng thành ý tứ chỉ cần cung cấp cho sở nguyên ly nàng chỗ thứ cần thiết bỏ mặc là tinh thần vẫn là vật chất bên trên hẳn là đều có thể tăng lên chăn nuôi độ tất nhiên phải là nàng hiện nay thiếu nhất cái chủng loại kia trọng yếu đồ vật mỗi ngày cho ăn cơm dẫu ngủ cảm giác loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định không được thân pháp này nhìn xem không tệ khó khăn cho ngươi ta đi luyện một chút xem sở nguyên ly xem hết tấm da dê nội dung trong mắt lập tức tràn đầy trờ mong vậy chính ngươi luyện đi ta vừa vặn trở về bế quan một chút không nên quáy dày ta trần dương cố ý dặn dò một câu liên vứt xuống sở nguyên ly trở lại trong trổ miếu chuẩn bị bắt đầu tối tr tại tượng thần bên trong dọn xong tư thế trần dương t r ư ớ c nhìn một chút điểm công đức số dư còn lại bốn bảy trăm tám mươi bị hệ thống kích thích tiêu phí các loại bức khác một vòng chỉ còn lại nhiều như vậy còn tốt bản thân đạo tâm kiên định chỉ ít lưu đủ thăng cấp phẩm giai c á i khác tạm thời không nhìn trần dương một mạch đem bốn điểm công đức rót vào phẩm giai chi trung chỉ một thắng tử phủ chi trung có mới pháp lực sinh sôi đi ra kéo theo lấy tự thân vốn có pháp lực cùng một chỗ sôi trào bành trướng muốn tiếp cận tử phủ cực hạn thời điểm quá trình này mới đình chỉ sau đó liền có một cái bàn tay vô hình bắt đầu quấy tử phủ rèn luyện lại một lần nữa bắt đầu một dạng thối phương cùng quá trình chỉ là rèn luyện cường độ so với một lần trước còn m á n h liệt hơn mấy phần tốt tại trần dương cũng coi như có kinh nghiệm một hơi trống đến sau cùng trong đó gian nan cùng thống khổ không cần nhiều lời đợi đến hoàn thành rèn luyện pháp lực lạnh đi trần dương nội thị tử phủ pháp lực lại bị nhiễm lên mấy phần kim sắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền ở trong kinh mạch vui sướng c h ả y xuôi thông suốt m ư ơ i điểm tơ lụa bởi vì đối pháp lực cảm giác tăng cường đến trình độ nhất định trần dương hiện tại cũng không cần lại đi trong rừng cây thi triển hồn thiên đao pháp loại kia uy lực to lớn công pháp đến kiểm nghiệm pháp lực cường hóa trình độ chỉ là thử nghiệm dùng pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ một chùm ngọn lửa không ngừng mà phóng đại co vào theo trong quá trình này cẩn thận thể nghiệm cùng lúc trước nhỏ xíu khác biệt tại đồng dạng pháp lực tiêu hao bên dưới bây giờ pháp lực cường độ c h ọ n vẹn so trước đó tăng lên hai thành khoảng t r ư ờ n g xem xét bảng bên trên phẩm giai một cột đã biến thành nhỏ yếu gia thần thượng phẩm không bảy nghìn lần sau thăng cấp thế mà muốn bảy nghìn điểm công đức cái này không lỗ số lượng đem trần dương thăng cấp mang tới cảm giác thỏa mãn đều hòa tan một chút bất quá hắn cũng chú ý tới phẩm gia Đối với cái này, trong ầ n Dương sớm đã không thấy kinh ngạc. Bỏ mặt là phẩm dai vẫn là công pháp cái gì, cũng không có thể vô hạn thăng cấp, mà là lẫn nhau chế lấy lẫn nhau hạn ước gì, sớm mặt phẩm mà mức đã thấy pháp thể chế vô cấp, lấy dai cái có c Bỏ là là là a h ấ t t r o n đó còn nhận phong hào khu quản hạ phạm vi ảnh hưởng mặc dù cụ thể tính toán công thức hệ thống không đưa ra nhưng kết hợp kinh nghiệm của di vãng trần dương đã có thể lục lọi ra đại khái bây giờ đã là nhỏ yếu gia thần thượng phẩm lần sau thăng cấp lại muốn đột phá nhất trọng đại cảnh giới cũng không biết là cái gì cường đại hai mươi thần hẳn là sẽ không hệ thống tại lấy tên p h diện không có như vậy trung nhị mặc dù thật tò mò nhưng trần dương cũng rõ ràng lần sau tăng lên phẩm giai đoán chừng là rất dài một đoạn thời gian chuyện sau đó hắn nghiêm túc đem hệ thống bảng từ đầu nhìn một lần thính danh trần dương phong hảo huyền dương công phẩm giai nhỏ yếu gia thần thượng phẩm không bảy nghìn khu còn hạt phương viên một mươi dặm thân thông n h ậ p mộng tiến giai trúc phúc tiến l ê n giai trấn n h i ế p tiến l ê n giai thiên tượng n h ậ p môn vọng khí n h ậ p môn trừ tả n h ậ p môn công pháp hoàng ngũ lôi quyết ba chín hoàng hộ thể cơ khí ba ba huyền hồn tiên đao pháp ba năm hoàng đạp tinh bộ một ba người hầu lần này thăng cấp phẩm giai điểm công đức cơ hồ bị về không lại muốn bắt đầu lại từ đầu một chút xíu rời gạch trần dương cảm giác mình tựa như một cái chuyên nghiệp làm công nhân lão bản là hệ thống nó luôn có biện pháp kích thích người thân là châu ngựa giác ngộ đặc biệt cố gắng đi kiếm điểm công đức mà sau nộp lên cho nó thu hồi hệ thống bảng trần dương hướng đại điện nhìn lại xuyên tấu h qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài đã là chạm vào tối một chùm ánh nắng theo cửa sổ bắn vào vừa vặn rơi tại trên hương án sở nguyên ly lúc này thế mà nằm tại trên hương án lấy phật di l ạ c tư thế nằm nghiêng nhắm con mắt không nhúc ních tựa h ồ ngủ t i ế p đi bên cạnh có mấy cái trống không bình rượu cùng đậu phộng một loại quả hạch quả xác nhìn xem tại bản thân bế quan thời điểm nàng lại tiến đến ăn vụng cấm phẩm còn đem bảy đồ cấm phẩm còn đồm n g ngủ sau nàng sờ nguyên ly áo ngo bởi vì tư thế nguyên nhân vốn là không kịp đầu gối váy lại bị c u ố n lại một chút lộ ra hai đầu trắng non như măng mùa xuân đùi trần dương nhìn không được chăm chú nhìn thêm đột nhiên phát hiện bản thân xem đồ vật cảm giác tựa hồ cùng trước đó có chút không đồng dạng giống như rõ ràng hơn rồi liền treo tại trên xà nhà một cái ngay tại kết lưới nện cũng thấy rõ rõ ràng ràng trần dương rất nhanh ý thức được đây là tinh thần lực tăng lên kết quả liền ngũ g i á c lục thức cũng đi theo biến đến nhạy cảm đứng d ậ y đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đó mỗi lần tăng lên phẩm dai hắn đều chỉ cố lấy nghiệm chứng pháp lực tăng lên hiệu quả nhưng không có chú ý tinh thần lực lần này ngược lại là có thể hào hào cảm giác một chút lựa chọn cái mục tiêu gì tốt đây trần dương không tự chủ được đem ánh mắt chuyển qua cái kia nhện trên thân thử đem tinh thần lực bắn ra đi qua đi cảm giác cái này nho nhỏ sinh linh nhất cử nhất động tinh thần lực đem nhện bao khỏa về sau một loại chân thực xúc cảm xa xa chuyển vào trong thần thức làm cho trần dương không riêng có thể cảm nhận được nhện mỗi một chân hành động thậm chí loại kia nhỏ xíu xúc cảm cũng càng ngày càng mạnh thật giống như bản thân biến thành cái này nện loại cảm giác kỳ quái này làm cho trần dương sinh ra một cái điên cuồng ý niệm có lẽ mình có thể dùng tinh thần lực điều khiển nhện một loại quái dị liên hệ tại trần dương trong thần thức xuất hiện hắn khống chế nhện vung xuống cơ nghệ rơi vào phía dưới bàn bên trên mặc dù đi có mẹo nhưng vẫn là làm được một chút hơi lạnh nương theo lấy thô giáp hạt tròn cảm giác cùng một chỗ truyền lại mạ tới rất rõ ràng đây là nhện tiếp xúc đến bàn về sau thân thể sinh ra xúc cảm không nghĩ tới tinh thần lực không chỉ có thể đủ điều khiển sinh linh còn có thể mô phỏng hắn xúc cảm t r ầ n dương trong lòng rất cảm thấy chân kinh lúc này cái này ở xa vài mét bên ngoài nhện phảng phất biến thành của hắn một tay t r ầ n dương k h ô n g chế cái này tay tại bàn bên trên chậm rãi bỏ chợt phát hiện sở nguyên ly để trần chân nhỏ ngay tại phía trước không biết nhân thể làn da tại tinh thần lực chạm vào sẽ là cái gì cảm thụ đâu mang một loại đùa ác tâm tư t r ầ n dương điều khiển nhện chậm rãi bỏ tới sở nguyên ly trên bàn chân cái này xúc cảm thật giống như bản thân tại dùng tay trực tiếp xoa xoa đ ồ n dạng thân sĩ trần dương lập tức cảm giác rất là không thích hợp đang chờ điều khi sở nguyên ly trong lúc ngủ mơ t r ở mình đem chân con queo cái kia nho nhỏ n h ệ n mười điểm tơ lụa theo đầu gối vị trí chợ hướng đ u ổ i mắt thấy liền muốn rơi vào trong váy ba một bạt hai chụp trên chân nghiền nát n h ệ n mà đem tinh thần lực trên phạm vi lớn bám vào tạ i nhẹn trên người trần dương cũng hưởng thụ một cái thân thể bị nghiền nát cảm thụ còn tốt chỉ là trên tinh thần đánh đập không ảnh hưởng linh thể trần dương chậm một hồi lâu mới từ loại này thịt nát xương tan trong thống khổ khôi phục lại mới vừa đoạn này mô phòng thám hiểm trò chơi không riêng nhường trần dương ý thức được tinh thần lực của mình có chất biến tăng lên còn ngoài ý muốn phát hiện một môn có thể xương thần thông Đem giữa trưa h h ầ n lực bám vào tại ngày thứ hai vua quần đột nhiên tới trước bãi kiến đi theo phía sau hai cái nha dịch đẩy một cỗ xe bà gác đem xe một mực thúc đẩy huyện dương chùa dừng ở cửa đại đ ị n chính vua quần đi vào tại trước tượng thần tháp hương lệ bái nói là hôm qua lưu phú đưa đi tâm kia thờ đơn bên trên đồ vật con gót cố ý đưa qua đến xin mời trần dương kiểm tra và nhận nhanh như vậy trần dương vội vàng hiện ra thân hình hỏi hắn là làm sao làm được thượng tiên chuyện phân phó hạ quan sao dám lãnh đ ạ m hôm qua lập tức liền lấy người đi góp nhặt tốt tại đa số đồ vật huyện nha trong kho thì có hàng tồn thế là trong đêm chứa lên xe thì cái này còn ngại chậm cái này q u a n huyện vẫn là trước sau như một biết nói chuyện trần dương cùng hắn cùng một chỗ đi ra bên ngoài xem xét mang tới đồ vật ngoại trừ huyện tân châu chỉ có một khóa bên ngoài còn lại đều là một chút không quá chân quý tài liệu hạ quan một dạng chuẩn bị năm phần nếu là không đủ hạ quan lại phái người đi lấy năm phần trần dương lập tức rất ngượng ngùng bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là v u quần thế mà lấy tới một cái huyền tất châu ngay lập tức mở ra sơn đen h ộ gỗ lấy ra cái kia lớn chừng trái nhãn hạt châu dùng pháp lực kích hoạt trong hạt châu lập tức xuất hiện tựa như mây mù khí thể chậm dại xoay tròn có yếu ớ t linh lực hướng bốn phía kéo dài đây chính là huyền tất châu trần dương đem hạt châu đưa tới một bên vẫn còn bùng nổ gạo nếp bánh ngọt sở nguyên ly trước mặt cho nàng bị luận vâng phẩm tướng cũng không tệ lắm bất quá ngươi cũng biết đ làm sao ngược lại không biết cái này vài thứ sở nguyên ly một mặt hoài nghi nhìn qua hắn trần dương không biết trả lời như thế nào dứt khoát coi như không nghe thấy tay cầm huyền tất châu nội tâm của hắn có chút ít kích động thứ này là dùng đến chôn ở trận nhãn phía dưới áp trận c h i vật có thể nói là trận pháp h ạ c h tâm bởi thế là tất cả vật chất bên trong chân quý nhất một cái sở nguyên l i nói thứ này có thể muốn đến phủ thành phường thị đi mua bởi vậy trần dương lúc đầu cũng không có báo hy vọng quá lớn không nghĩ tới vu quần vậy mà làm tới một quả thứ này ngươi từ nơi nào lấy được trần dương hiếu kỳ hỏi một câu nói đến t r ư n g hợp cái này huyền tân châu chính là nhà ta quản gia thu thập mà đến hắn là võ sư gần đây đem châu này đặt ở tu c h â u bên trong nói là thổ nạp sử dụng hạ quan cũng là hỏi thăm hắn vật này đi đâu tìm thời điểm mới biết liền nhường hắn nhịn đau cắt thích lấy ra hiến trò thượng tiên sở nguyên ly ở một bên nghe nói ra không tệ cái này huyền tân châu có thể hội tụ thiên địa linh khí đối nhân gian võ sư tu luyện có như vậy một chút trợ giút quản gia của ngươi lại là võ sư bản tọa làm sao không biết trần dương có chút kinh ngạc hỏi hồi thượng tiên lão quản gia kia nguyên là gia phụ t h y tùng gia phụ sợ ta một người bên ngoài làm quan bất an toàn bộ lúc này mới phân công lão quản gia tới bảo hộ hạ quan thượng tiên chưa thấy qua hắn là bởi vì hắn trước đó vài ngày hồi ta quê quán đi làm một cái chuyện quan trọng ngày phía trước mới trở về còn chưa từng đến bái kiến thượng tiên trần dương nghe xong phát hiện bản thân đánh giá thấp vị này huyện lệnh thực lực trách không được hắn lúc trước có d ũ n g khí đắc tội hôi mô ra không sợ bị diệt khẩu cái gì nguyên lai bên người có võ sư bảo hộ cũng thế có thể trong loạn thế này làm quan dù chỉ là tác phẩm huyện lệnh cũng tuyệt đối không phải nhân vật bình thường thứ này ta thì nhận bất quá đồ vật không có khả năng lấy không ngươi h u y ễ n hình trận chương một trăm linh ba huyện hình trợ trần dương theo trong túi chữ vật thuận tay lấy ra mười cái hạ phẩm linh thạch nghĩ đến dùng đến mua huyền tân châu chỉ nhiều không ít liền đưa cho vu quần linh thạch này ngươi lấy về cho quản gia của ngươi a thượng tiên cái này nhưng không được cho ngươi liền cầm lấy đi đối mặt trần dương không thể nghi ngờ n g ữ khí vu quần đành phải nhận lấy các loại nói lời c ả m t ạ n g cũng vất vả ngươi chạy chuyến này về sau lại có loại sự tình này ngươi trực tiếp phái người tới là được trần dương lại thăm hỏi hắn vài câu thượng tiên nói quá lời là thượng tiên làm việc hạ quan nào có vất vả nói chuyện mặt khác hạ quan chuyên tới để bài kiến cũng có chuyện bầm báo vu còn nói theo trong tay h á o lấy ra một bộ quyển trục muốn tìm địa phương triển khai mắt thấy cửa phòng bếp có một t r ư ơ n g bàn trống liền đi qua đem quyển trục trên bàn triển khai thỉnh thượng tiên xem qua trần dương to nhìn sang thấy là bản huyện địa đồ liền hỏi làm sao thượng t u y ế n mời xem cái này bút son móc ra tới địa phương đây cũng là u văn lĩnh kim sơn tự cho u văn lĩnh trần dương biết đạo vu còn nói như vậy tất có duyên cớ liền cẩn thận xem xét đứng dậy không thể không nói cái thế giới này địa đồ v é kia là t r i tượng trần dương phí lao đại sức lực mới nhìn minh mạch đại khái hôm qua sau khi trở về ta liền cùng kim sơn tự tăng nhân gặp nhau dựa theo thượng tiên thụ ý giả ý phối hợp bọn hắn nhường chính bọn hắn tuyển định pháp hội nơi trốn hắn dùng tay đốt địa đồ bên trên vòng đỏ nơi này chính là bọn hắn tuyển ra vị trí trần dương nhìn kỹ hai cái cách xa nhau không xa vòng đỏ nói ra hai chỗ này cách xa nhau bao xa không đến năm dạng địa theo u vân lĩnh đi ra qua một dòng sông nhỏ lại đi không xa liền đến nơi này mặc dù không phải trong huyện thành nhưng ven sông có một tòa bến tàu vãng lai thuyền đều ở nơi này dỡ hàng tương đương phồn vinh vu còn giới thiệu nói bọn hắn đem pháp hội nơi trốn tuyển ở chỗ này cũng hẳn là nhìn trúng điểm này trần dương gật gật đầu bọn hắn có nói gì hay không thời điểm cử hành pháp hội bọn hắn nói là hôm nay dự n g đài chuẩn bị một chút từ nay trở đi khoảng trường liền bắt đầu kết nói nói xong liền chắp tay đứng ở một bên hiển nhiên đang chờ đợi trần dương phân phó vô luận như thế nào phải đi hiện trường nhìn một chút sở nguyên l y nói tốt nhất là tự mình đi nếu như có thể mà nói không chừng có thể theo dõi bọn hắn một đường tìm tới kim sơn tự sơn môn trần dương khẽ gật đầu cho nên nói kim sơn tự tăng nhân nếu dám ra đây tố pháp sự khẳng định có đề phòng nhưng bọn hắn nếu làm mồ heo bản gạt người đi trong chùa khẳng định phải theo chùa miếu đại môn đi v à o lại không thể chấp mắt di chuyển bởi vậy sở nguyên l y nói trần dương cảm thấy đáng giá thử một lần mà lại hắn cũng rất muốn đi hiện trường nhìn xem đám này giả mạo con lửa chọc đến cùng lại như thế nào cách nói nhưng mà h o à n đối với việc này trước mặt là một cái phi thường vô giải nan đề bản thân không đi được kim sơn tự cũng đi không được huyện thành nơi đó không phải là của mình khu c ả n hạt theo xác định mình cùng kim sơn tự ở giữa cuối cùng cũng có một trận chiến bắt đầu trần dương liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này hiện tại biện pháp ngược lại là có một cái hắn dùng tay chỉ địa đồ bên trên hai cái vòng đỏ hỏi vu quần vùng này thuộc về cái nào thôn trang huyện thành góc đông bắc tại xây dựng chế độ bên trên thuộc về thượng hồ thôn bất quá cái thôn này đã không có thổ địa đều trên đường làm các loại dân sinh nghề nghiệp phố xá ngược lại là không có cái gì minh sát thuộc về trần dương nghe vu quần miêu tả cái thứ nhất nghĩ tới từ chính là thành trung thôn dựa vào trước đó mở rộng khu quản hạt kinh nghiệm cơ bản có thể xác định cái này vũ vân linh tại hệ thống phán định bên trong là thuộc về thượng hồ thôn bởi vậy bỏ mặc là đi pháp hội hiện trường hay là tương lai đến kim sơn thị đi đ ề u muốn trước đem cái này thượng hồ thôn thu làm danh nghĩa cái này thượng hồ thôn thơ phụng chính là lộ não thần tiên vu còn c h ư ớ c mắt mấy cái có chút xấu hổ lắc đầu cái này hạ quan thật là không biết vậy ngươi trở về liền đi điều tra sau đó bỏ mặc bọn hắn hiện tại thờ phụng cái gì thần ngươi an bài nhân thủ đem bài của ta vị dẫn đi buổi sáng ngày mai tổ chức hương hỏa tiếp dẫn nghi thức vâng vu còn bằng lòng một tiếng biểu lộ lại là viết đầy nghi hoặc lần trước hắn từng đưa ra muốn toàn huyện đều đổi tin bị huyền dương công cự tuyệt làm sao hôm nay lại chủ động muốn cái này nho nhỏ thôn t r ầ n dương biết đạo hắn đang suy nghĩ gì nói ra ta cũng không phải làm u ố n cái này một tín đồ mà là sau này muốn đối phó kim s ơ n thị chuyện này là cơ sở n g ư ơ i hôm nay trở về liền đem nó làm thỏa đáng thượng tiên yên tâm hạ quan cái này đi làm vu quân rời đi về sau sở nguyên li nghiêng đầu nhìn xem t r ầ n dương n g ư ơ i nhường cái thôn này tờ phụ ngươi có thể được cái gì thực tế chỗ tốt sao đến lúc đó ngươi sẽ biết nàng đều không tin mình là chân thần trần dương cũng l ờ i cùng với nàng giải thích thuận miệng qua loa một câu sở nguyên ly nhét miệng cũng không có hỏi tới r ố i lưng một cái hướng về sau viện đi đến nói nói ta đi đi lợi công đúng rồi ngươi chuyển ta cái kia nhạn hành thuật hiệu quả thật không tệ đa tạ ngươi khó theo trong miệng nàng nghe được tạ ơn trần dương mỉm cười sau đó hơn nửa ngày thời gian trần dương đều đang nghiên cứu bảy trận t r ư ớ c đem các loại vật tư sửa sang lại dư t h ừ a thả lại trong miếu nhà kho chỉ để lại đ ủ bố trí một cái huyện hình trợ tay trả sát trận pháp cái gì thật là một cái việc tốn thể l ừ ca trần dương tại chùa miếu bốn phía đâm một canh giờ đào một nhánh bày ra các loại tảng đá thực tế định không được mặc dù đối với chuyện như thế này hắn thể lực cơ h ộ i là không dùng hết nhưng không chịu nổi b u ồ n tẻ a mà m lại đặc biệt lãng phí thời gian muốn tìm xích vũ hỗ trợ đi cái này tọa đ i ề u trước đó bị hắn phái đến u vân lĩnh bên kia tìm kiếm tiểu cầu đi sở nguyên ly lại càng không cần phải nói không có khả năng hỗ trợ trần dương rơi vào đường cùng đành phải thông qua bài vị xuyên việt đến cửu bản sơn bên trong muốn tùy tiện tìm tiểu yêu tới hỗ trợ dạo qua một vòng phát hiện linh tuyền bên trong chỉ có hai ba cái tiểu yêu ngầm tại bên trong trong đó một cái hắn là nhận biết lợn rừng a hoan trần dương hiện thân gặp nhau A hoan lúc đầu ngay tại thoải mái tắm suối nước nóng gặp qua trần dương hai con mắt lập tức chừng đến so xích vũ con mắt còn lớn hơn vội vàng bơi vào bờ q u giảm xuống trần dương dưới chân gặp gặp qua thần quân mặt khác hai cái tiểu yêu gặp tình hình này cũng nơm nớp lo sợ trên mặt đất n g ạ mạn sau lưng a hoan q u ỷ tốt trần dương liếc nhìn lại bên trái là một cái hồng ma hồ ly bên phải là một cái thổ hoàng sắt xả không đúng trần dương nhìn kỹ mới phát hiện là lươn không phải xả à cái đồ chơi này thế mà cũng có thể thành tinh hãn đột nhiên nghĩ đến tại nguyên thân trong trí nhớ tựa hồ có như vậy ta từng nghe nói b ả n huyện có một cái chuyên thích mặc người cốc đạo lương phải ngươi hay không lương tinh n g h e xong toàn thân giật cả mình t i ể u yêu không có bực này đam mê sau đó lại t h ấ p giọng nói bổ sung cái kia xem như tiểu yêu đường thúc trần dương cười khóc hắn sau đó ra sao rồi hắn bởi vì giết người quá nhiều nhân quả sâu nặng độ lôi k i ế p thời điểm bị đánh chết rồi bất quá nghe nói hồn phách của hắn bị một vị thần bí người mang đi thần bí gì người một người mặc trường bảo nhân loại có bắt hồn thần thông vội vàng xuất hiện thu hồn phách của hắn về sau lại vội vàng rời đi bất quá tiểu yêu cũng là nghe nói cũng không tận mắt nhìn đến không nghĩ tới bản thân thuận miệng hỏi một chút còn dẫn xuất một cái người thần bí tới bất quá việc không liên quan đến mình trần dương cũng không tiếp tục hỏi quay đầu nhìn qua a hoan nói ra làm sao lại mấy người các ngươi ở chỗ này tu luyện cái kia đại hộ pháp đem hoàng linh tỷ bọn hắn đều mang đến u v â n lĩnh nói là thần quân gọi bọn hắn tuần sơn trong đó có một ít sẽ ở đêm nay trở về về sau chúng ta đi qua thay thế ừ m bất quá dưới mắt ta có khác sống cho các ngươi làm đi theo ta đi tam lập khắc đi theo hắn đi trở lại lưu gia thôn trần dương cho bọn hắn phân công nhiệm vụ dạy bọn hắn như thế nào bố trí trận pháp từ mình thì tại một bên chỉ huy không thể không nói tìm bọn hắn thật đã tìm đúng liền nói a hoan chùa miễu bốn phía có thật nhiều bất bình tiểu đống đất cần làm cho dẹp khả năng bông xuống bảy trận chi vận coi như chính trần dương thao tác lời nói cũng phải tốn nhiều sức lực có a hoa n tại trực tiếp dùng cái mũi cho hết sân bằng làm hắn không nghĩ tới chính là hồ ly tinh tia cùng lơn ư tinh đều là hóa hình chi yêu có thể là b ả n tôn không dễ dàng cho loại này việc tốn thể lực thế là hai người đều hên hóa hình người tìm trần dương muốn sát quốc cùng xuống đất lao nông giống như bận rộn lơn tinh hóa hình về sau là một cái sắc mặt vàng như nến cao gậy nam tử hồ ly tinh thì là một cái mị thái mọc lan tràn mỹ mạo thiếu phụ mặt mày ở giữa có rất rõ ràng quyến rũ hình ảnh nguyên lai、like、hết thể yêu tinh hóa hình về sau ngũ q u a n đều cùng bản tôn có như vậy một chút tương tự trần dương cảm giác lại nắm giữ một chút kỳ quái tri thức có cái này ba cái yêu tinh hỗ trợ tiến triển liền nhanh hơn nhiều khi đêm đến trận pháp cơ bản bố đưa tốt chỉ kém đem huyền tân châu đặt ở trận nhãn vị trí cái này sống liền không thể tìm người khác đại lao vất vả các ngươi cùng ta tiến đến lĩnh thường đi trần dương cũng không cho bọn hắn cơ hội tự tuyển trực tiếp đi vào trong miếu ba cái tiểu yêu một mặt hưng phấn lẫn nhau nhìn lại liên tiếp đi theo trần dương sau lưng bước qua chùa miếu cánh cửa sở nguyên ly lúc này vừa vặn tu luyện xong nhạn hành thuật tại trong sân nghỉ ngơi mắt thấy ba cái yêu tinh t i ế n đến lập tức hai mắt phong quang cùng hai đồng trông thấy đồ chơi trực tiếp xông đi lên một tay một cái đem hồ ly tinh cùng l ư ơ n tinh nhấc lên trên không khoảng t r ư ờ n g quan sát hai yêu tự nhiên không cam lòng bài bố lập tức ra sức g i ằ n g co nhưng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là tiểu cô nương này trong hai tay tựa hồ cất giấu vạn quân trí lực dù là bọn hắn đem tu vi hoàn toàn phóng xuất ra đều không thể dung chuyển nàng một cái ngón tay trong lúc tình thế cấp bách đành phải lên tiếng hướng trần dương cầu cứu thân quân cứu mạng trần dương s ữ n g sở quay đầu nhìn thấy cái này cổ quái một màn lạnh lùng nói với sở n g u y ê n ly ngươi làm cái gì chính là hiệu k ỷ nhìn một chút mà thôi cái này l ư ơ n hạn mức cao nhất là xong đầu dao tiểu hồ ly cựu vị thiên hồ không thể nào ba đuôi linh hồ còn t ạ m được nếu như ngươi có cơ hội đi thiết s á t sơn ngược lại là có thể tìm hồ tam thái ra muốn một phần hưng ơ h ỏ a hắn xem như ngươi tổ tông nói xong lúc này mới bưng hai tay ra đem hai yêu bưng ra ánh mắt rời về phía a hoan a hoan lúc đầu gặp đồng bạn bị nàng nhẹ n h ó n bắt rất sợ hãi lại nghe được nàng một hai câu liền đoạn ra hai người hạn mức cao nhất mắt thấy nàng nhìn xem bản thân thuận tiện kỳ v ạ n h hay muốn nghe xem bản thân tương lai hạn mức cao nhất là cái gì cái này lợn rừng thích hợp xoa mờ ong nướng lên ăn s ở nguyên ly liếm môi một cái a hoan con ngươi lập tức dựng thẳng lên đến hướng về sau lận đận lui lại mấy bước co lại đến trần dương sau l ư n g đi s á t s á t phát run trần dương vẫn còn hồi tưởng nàng trước đó nói lời thiết s á c sơn ngươi là làm sao biết thiết sắc sơn ta ở nhân gian thế nhưng là du đãng đếm rõ số lượng trăm năm danh sơn đại xuyên ta chỗ nào không có đi qua sở tiểu ly một mặt n g ạ o n g h ễ thiết sát sơn hồ tam mãi mãi còn dạy qua ta nữ công đâu đáng tiếc ta không phải nguyên liệu đó đúng à trần dương lúc này mới nhớ tới nếu như dựa theo sở nguyên ly sống suốt thời gian đ ể tính nàng đến thiếu đến có mấy trăm tuổi chỉ là cái này mười mấy tuổi b ề ngoài quá có mê hoặc tính để cho người ta nhịn không được không để ý đến nàng tuổi tác đã cao sự thật ta hẳn là sớm một chút cùng hắn nghe ngóng những chuyện này phóng như thế một cái kiến thức rộng rãi lao nhân nhà không cần thực tế quá lãng phí bất quá dưới mắt trần dương không có g i n nói chuyện p h i m mang theo cái kia hai cái tiểu yêu tiến vào đại điện đốt đi ba chủ hương mỗi một nén nhang để vào ba mươi điểm công đức ban cho bọn hắn cũng không phải keo kiệt lấy mình bây giờ thu nhập mà nói tùy tiện tràn ra đi một trăm hai trăm công đức giá trị căn bản không thèm để ý nhưng hắn biết rõ đại ân như đại thù đạo lý và mấy người bọn hắn làm những thứ này sống ba mươi điểm công đức không ít nếu như cho càng nhiều lời nói tương lai lại có khó hơn nhiệm vụ chỉ có thể cho càng nhiều ban thưởng l u ô n có một ngày cấp không nội thời điểm khó đảm bảo bọn hắn không hiểu ý sinh hoạt hướng dẫn đầu mặc dù chỉ là ba mươi điểm công đức đối bọn hắn mà nói cũng có thể chuyển hóa thành tương đương thể lượng yêu lực trọng yếu nhất chính là bọn hắn may mắn là huyền dương giải quyết việc công sống coi như không có càng sâu một bước quan hệ c h ỉ ít cái mặt này quen thuộc là lan lộn đến cái này thế nhưng là cựu bản sơn chúng yêu người người đều tha thiết ước mơ sự t ì n h hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu trần dương nhìn thấy l ư ơ n tinh cùng hồ ly tinh trâu đầu ghé thai thuận tiện kỳ hỏi một câu hai yêu l ư ớ nhau từ hồ ly tinh mở miệng nói ra thần quân hai ta mới vừa tại cảm khái từ mình vận khí quá tốt rồi lúc đầu hôm nay x ế p tới chúng ta đi u vấn lĩnh kết quả có hai cái đặc biệt sẽ vớt mỡ ngựa dỗ lại đại hộ pháp mới đổi bọn hắn tiến đến hai người bọn họ là nghĩ tại đại hội pháp trước mặt biểu hiện một chút nguyên bản hai ta còn sinh buồn bực lên không nghĩ tới lại vạn phần may mắn gặp thần quân triệu hoán hồ ly tinh không chỉ nói em h a i cái kia nũng nịu giọng nói nghe cũng mười điểm em h a i trần dương khẽ cười nói các ngươi chỉ cần đối với bản tọa bảo trì trung thành trung thực bản phận làm việc tương lai còn có càng nhiều cơ hội biểu hiện hôm nay trước dạng này đi thôi hai yêu loảng xoảng dập đầu mấy cái vội vàng c á o lui sở nguyên ly tựa ở trên cửa gặp một khối bản thân nổ ra tới gạo nếp bánh ngọt sông trần dương nói ra ngươi cái này thần làm không tệ a lựa gạt nhiều như vậy tiểu yêu giút ngươi bán mạng l ừ a gạt trần dương mặc kệ nàng đi ra ngoài đi vào giữa sân dùng linh nghiệm cảm giác bán thành phẩm huyễn hình trận sau đó dựa vào phong thủy dịch số ủng hộ rất nhẹ nhàng tìm được trận nhãn vị trí đây chính là lần trước hối đoái tư liệu chỗ tốt cái k i a dùng ba trăm điểm công đức đổi bắt quái dịch số bên trong cho chi tinh thâm v ừ a xa huyễn hình trận nhu cầu nhưng nếu như không có những kiến thức này vậy cũng chỉ có thể dùng nghèo nấm pháp một chút xíu đẩy ra trận nhãn chỗ tại cũng có thể đi nhưng hiệu suất cũng quá thấp chỉ ít cần hai ba ngày mà bây giờ không sai biệt lắm chính là bấm ngón tay tính toán liền biết được trận nhãn ở vào viện từ bên trái tới gần cửa nh trần dương đi qua trên mặt đất đào c á i hố đem huyền tân châu bỏ vào không khí bốn phía lập tức có chút chấn động một cái nguyên bản lộn xộn gió nhẹ bắt đầu ấn chiếu một loại nào đó quy luật gợi lên đây là trận pháp thành hình tiêu chí cuối cùng thành công trần dương dùng sức thở ra một hơi bước kế tiếp nếu như có thể tìm người kiểm t r c một chút trận pháp hiệu quả liền tốt hắn quay đầu nhìn về làm sở nguyên ly nhìn lại công chúa điện hạng có thể hay không giúp một chút n g h e xong trần dương tìm cầu sở nguyên ly mở miệng hỏi giúp ngươi đo trận pháp có cái gì tốt chỗ lần sau lại truyền cho ngươi một môn công pháp cái gì không hứng thú vậy ta nhường lưu phú đưa mười cân hạt rẻ g i a n g đường tới thành g i a o trần dương che mặt xác định đây là mấy trăm tuổi người nên có trí thông minh huyễn hình trận hiệu quả là lợi dụng bắt quái dịch số nguyên lý đem phương viên đếm trong vòng trăm thức cảnh vật tiến hành huyền hóa chỉ cần là xâm nhập trong trận sinh linh đều sẽ mất đi phương hướng nếu như không biết phá trận chi pháp liền giống như quỷ đả t ư ờ n g tại phụ cận đổi tới đổi lui bởi vậy trần dương nghĩ tới kiểm tra chi pháp rất đơn giản chính là nhường sở nguyên ly đi trước vào trận pháp chi chúng sau đó bản thân khởi động trận pháp nàng liền đi vào chồng xem có thể hay không tìm tới thông hướng chùa miếu đường cái này có cái gì khó phương viên trăm mét trận pháp dù là ta một chút xíu thí cũng có thể tìm tới tại s á t thực con đường đi sở nguyên ly xem thường nghĩ đến thế là tại trần dương cho ra tín hiệu về sau nàng liền một bước bước vào trận pháp bên trong trước mắt đột nhiên nhoáng một cái thật giống như cảnh vật bốn phía bị một cái bàn tay vô hình lau một chút cái kia nguyên bản không có vật gì hai bên đường núi thế mà mọc lên cao đến một người cây t ố i bên phải thì nhiều một cái con con c u ố n c u ố n xuống nhỏ bất quá huyền dương chùa nóc nhà cách rừng cây nhỏ y nguyên thấy ở xa xa sở nguyên ly trước không muốn quá nhiều hướng đối diện trong rừng cây đi đến nguyên bản nhìn qua chỉ có một mảnh nhỏ rừng cây thế mà đi cực kỳ lâu sở nguyên ly cơ hồ đều lạc đường rốt cục đi ra khỏi rừng cây một khắc sở nguyên ly cái kia vui vẻ lớn tiếng hôm một cuốn họng uy ta pha t r ậ n t h ậ t sao nơi xa xôi chuyển đến trần dương thanh â m tất nhiên chúa miếu chẳng phải đang sở nguyên ly một câu không nói chuyện lập tức trận tròn mắt trước đó còn có thể nhìn thấy h u y ề n dương chùa đã không thấy bóng dáng phía trước là một mảng lớn cỏ xanh điệm t r á c không được gọi n u y ễ n hình trận nguyên lai、like、là loại hình thức này bất quá cái này cũng không thắng được ta ta bao nhiêu có học qua một chút phá trận tri pháp sở nguyên l y hữu mô hữu dạng bấm ngón tay tính toán trong chốc lát tuyển định một cái phương hướng đi qua đi sau một n é n nhang nàng lại về tới nguyên điểm trên mặt bộ kia khí định thần nhàn không thấy nhiều hơn mấy phần bực bội cũng không kiên nhẫn ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian này nàng đã thử qua ba cái phương hướng khác nhau nhưng mỗi lần đều là bị đưa tới nơi này tóm lại không có chút nào tiến triển coi như ta pha trận chi thuật học không tình cũng không trở thành liền loại trận pháp này đều đi ra không được đi phía trước ba phương hướng không được vậy liền đi trở về thử một chút đúng không ít trận pháp kỳ thật đều là lấy lui làm tiến đem sinh môn thiết trí tại khó nhất phương vị ha ha cơ t r í ta đã hiểu sở nguyên ly lập tức quét qua xu hướng suy tàn lòng tin tràn đầy bắt đầu mới phá trận hành trình chương một trăm linh bốn m a n thiên quá hải t h ô n trưởng chương một trăm linh bốn m a n thiên quá hải t h ô n trưởng lại là sau một nén nhang sở nguyên ly chưa từng biết phương hướng nào chuyển đi ra lần nữa trở lại nguyên điểm không lưng một bộ mệnh muốn chết rồi bộ dạng bất quá trong hai mắt lại mang tới m ấ y phần nóng n ả y thêm phẫn nộ mới vừa nàng lại dựa theo bản thân lý giải thử mấy cái phương hướng kết quả vẫn chưa được bây giờ muốn một lần nữa nếm thử cũng không biết chạy đi đâu càng chết là nàng đã không phân rõ đông nam tây bắc ngay cả mình theo phương hướng nào đi qua đều không biết rõ không có ý nghĩa không chơi s ở nguyên ly ngựa mặt hướng lên trên h ồ đột nhiên hai mắt tỏa sáng bản thân vào xem lấy từ dưới đất đi làm sao không để ý đến bầu trời bất kể hắn là cái gì trận pháp ta bay thẳng đi qua chẳng phải hết à chờ một cái ta thử lại lần nữa nói xong nàng hắn co lại hai đầu gối dùng sức nhảy lên liền bay đến rừng cây phía trên lần này rốt cục nhìn thấy chùa miếu phương hướng ngay lập tức giữ vững tinh thần đến cố gắng hướng bên kia bay đi mà trận pháp người chủ trì trần dương Kỳ t vậy mà mặc dù như thế nàng vẫn không thể nào xông ra trận pháp mặc dù chỉ là hoàng cấp g u y ệ n hình trận nhưng thiết kế trận pháp ngời nếu thật có một người như thế tồn tại hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua điều này bởi vậy tại trong tầng trời thấp cũng bố trí đề phòng chỉ là không có mặt đất như vậy tinh xảo phức tạp chủ yếu là phạm vi lớn mấy vụ quả nhiên sở nguyên ly tại cách chùa miếu còn có tiểu xa mấy chục mét địa phương liền đã mất đi phương hướng quanh quẩn trên không t r u n g sau một lát thậm chí hướng tương phản phương hướng bay đi chính sở nguyên ly không có phát hiện điểm này chỉ là trong tầm mắt tất cả đều là mê vụ căn bản thấy không rõ không phải chỗ nào cứ như vậy bay tới bay l u i thẳng đến kiên n h ẫ n dùng hết xác định đường này không thông sở nguyên ly đành phải đáp xuống trên mặt đất mê vụ trong nháy mắt biến mất nàng phát hiện bản thân lại về tới cái k i a phiến cũng không cao to lắm trong rừng muốn thổ huyết thả ta ra ngoài không chơi sở nguyên ly kiên nhận triệt để hao hết hướng về phía bầu trời hô ngươi sẽ giúp ta thử một chút dùng bạo lực có thể hay không oanh mở trận pháp trần dương thanh â m theo bốn vương tám hướng chuyển đến không có cái kia công phu hai mươi cân hạt rẻ r i a n g đường ngươi sở nguyên ly cuối cùng vẫn k u ấ t phục chiếu hắn nói một trưởng vô hướng trước mặt cây cối kỳ lực đạo chi lớn đừng nói là một gốc cây nhỏ chính là một gốc đại thụ che trời cũng căn bản gánh không được nàng lần này cây cối quả nhiên c h ẳ n g ngang bẻ gãy nhưng mà sau một khắc trước mắt đoán một cái cây kia mục lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt sở nguyên ly một mặt mờ mịt ghê tởm đây chính là trận pháp lực lượng sao có hiệu quả ngươi tiếp tục nghe thấy trần dương cổ vũ sở nguyên ly lúc này mới tiếp tục đối cây cối triển khai công kích mỗi một lần bị chụp thành mảnh vỡ cây cối đều có thể khôi phục nguyên dạng bất quá sở nguyên ly cũng phát hiện những thứ này cây cối khôi phục nguyên dạng khoảng cách thời gian càng ngày càng dài cảnh tượng chung quanh cũng là trở nên càng ngày càng mơ hồ cái này khiến sở nguyên ly xác định trận pháp lực lượng sắp h a o hết đã không cách nào trèo c h ố n g huyễn tượng tồn tại một cách nào trèo trống huyễn tượng tồn tại sở nguyên ly phấn khởi mở quyền nện ở trước mặt trên đại thụ trước mắt hình ảnh n o á n một cái thế mà lại lần nữa về tới bộ dáng lúc trước bốn phía mơ hồ cảnh tượng cũng bị sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu chuyện gì xảy ra a sở nguyên ly sụp đổ kêu lên ta hướng h u y ề n t ấ n châu bên trong d ó t vào một chút pháp lực ta hiện tại bắt trận thả ngươi đi ra vài giây đồng hồ về sau trước mắt huyễn tượng nhanh chóng tàn đi khôi phục thành trong hiện thực bộ dạng sở nguyên ly lúc này mới phát hiện bản thân cách chùa miếu chỉ còn lại không tới xa m ộ mươi mét mà ngăn tại bản thân trước mặt bất quá chỉ là một chút cắm trên mặt đất đào m ộ t nhánh những thứ này chính là mình vừa mới chặt cái không song cao lớn cây cối sở nguyên ly lòng tràn đầy khó chịu đi vào trong sân liếp nhìn đứng cửa nhỏ bên cạnh ngẩn người trần dương đi qua nói với hắn trận pháp này cũng liền vây nuốt ta loại này hoàn toàn không hiểu người vẫn được nếu như là tinh thông đạo này muốn phá giải trận pháp không khó lắm người nói đúng trần dương trầm n g â m trả lời một câu có thể vây khốn sở nguyên l y lâu như vậy nói do trận pháp hiệu quả cũng không t ệ lắm nhưng cụ thể hạn mức cao nhất ở nơi nào trần dương không có cùng loại kia tinh thông trận pháp người đã từng quen biết bởi vậy không thể nào phán đoán đến nỗi sở nguyên ly kém một chút dùng nắm đấm đem trận pháp đánh xuyên chuyện này trần dương kỳ thật không quá lo lắng vừa rồi tại trận pháp vỡ vụ liên ả n h hắn chỉ là hướng huyền t ậ n châu bên trong d ố t vào chừng một thành pháp lực liền lại đem trận pháp sửa chữa phục hồi đến bảy tám phần cường độ phải biết công kích trận pháp thế nhưng là sở nguyên ly dạng này c ứ n g giả nếu như là phổ thông tà ma đoán chừng đem tu vi đánh ánh sáng cũng sẽ không đối với trận pháp tạo thành bao nhiêu tổn thương mà lại trận pháp còn có được chậm chạp tụ lực năng lực có thể tự động sửa chữa phục hồi trần dương mãnh liệt hoài nghi bình thường tà ma tu vi khôi phục tốc độ có thể chạy hay không đến thắng trận pháp đều nói không nếu có vượt qua hai ba cái giống như sở nguyên ly dạng này cường giả xuống trận tình huống kia liền có chút nguy hiểm rất có thể bản thân vẫn không có thể là huyền tẫn châu bổ sung năng lượng trận pháp đã trước bị đánh xuyên nếu như ta nhiều bố trí mấy cái trận pháp có thể để cho bọn chúng trồng chất lên nhau từ đó phát huy ra mấy lần ủy lực sao trần dương ý tưởng đột phát trong đầu tìm tòi một chút hệ thống cho phương diện này tin tức tựa hồ không nói không thể nếu như vật tư đầy đủ hết lời nói ngược lại là có thể thử một lần đáng tiếc vu còn mặc dù cung cấp mấy bộ trận pháp hỗ trợ vật tư nhưng mấu chốt nhất huyền tẫn châu lại là không có dư thừa trần dương càng nghĩ ngược lại là ngh b ấ trần quá c dương đổi v nghe ít xong liền biết đây là có tại hướng hán cầu nguyện cầu nguyện nói đến đoạn thời gian trước bởi vì tín đồ tăng nhiều mỗi ngày dân hương người nối liền không dứt mà bọn hắn đốt hương lúc trong lòng yên lặng cầu khẩn lời nói sẽ tự động xuất hiện tại trần dương trong thần thức cái kia nhiều thiên hình vạn trạng nguyện vọng cầu duyên tìm con yêu đương vụn trộm bị lao bà phát hiện muốn ngừng lao bà hồi tâm chuyển ý suốt ngày q u ấ y trần dương phiền phức vô cùng ngay tại vài ngày trước hắn lại một lần bởi vì nhận được loại này rác r ờ i tin tức mà khó chịu lúc bà mẫu cấp hệ thống cực kỳ thân mật nói cho hắn biết bởi vì hắn hoàn thành thôn dân nguyện vọng đạt tới năm mươi lần có thể mở thông che đậy nguyện vọng tác dụng phàm là điểm công n ư c thấp hơn ít điểm đốt hương cầu nguyện có thể tự động xem nhẹ cái này ít điểm từ chính tr trần dương tất nhiên không muốn bỏ qua cái này thân mật tác dụng lúc đầu nghị thiết t r í mười điểm dạng này ngoại trừ huệ lệnh trưởng c h ấ n c h ờ quan viên bản thân trên cơ bản thì bắt không đến bất luận cái gì cầu nguyện tin tức nhưng nghĩ lại làm như vậy có chút quá dù sao đối với thần mình tới nói giúp tín đồ thực hiện nguyện vọng là phi thường có thể tích lũy danh tiếng sự t ì n h thế là cân nhắc lại lượng về sau hắn đem cái này che đậy điểm công đức thiết đặt làm tám điểm chỉ cần là dân hương có thể truyền lại đến bản thân nơi này trái lại cái kia nhiều thành tín độ không đủ trần dương cũng không thèm để ý cái này thật đúng là không phải n ư ờ i lúc đầu đối với mọi người cầu nguyện hắn không sai biệt lắm là có chuyện nhờ tất ứng liền xem như lại nhỏ bé nguyện vọng cũng sẽ phái ra xích vũ đi giải quyết về sau hắn dần dần phát hiện dạng này ngoại trừ có thể làm cho mình mệnh chết bên ngoài không có quá lớn chỗ tốt bởi vì lòng người là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn là một m cái nguyện vọng đạt thành về sau hắn liền sẽ sinh ra mới nguyện vọng mà thân là thần minh trần dương phát hiện trọng yếu nhất chính là linh nghiệm nhưng lại không có khả năng linh nghiệm như vậy thỏa m ã n tất cả mọi người nguyện vọng thành lập uy tín ngược lại không bằng có mang tính lựa chọn đi song thành chuyện này phía sau thâm ý đáng ra tế phẩm điểm công đức tại tám điểm trở lên tín đồ vốn cũng không nhiều những người này cũng không luôn có nguyện vọng bởi vậy trần dương gần nhất đã rất ít có thể thu được loại này cầu nguyện tin tức vừa mới trong thần thức nhớ tới thanh âm này nghe có mấy phần quen thuộc càng thêm gây nên hắn khoản ý quên thông qua cảm giác trần dương tìm được thanh âm đầu n g u ồ n vậy mà đến từ đại thạch tiểu thôn nhớ lại là cái kia tiền tiểu thư thanh âm t ỷ m ộ i của nàng khó nói là cùng nàng cùng một chỗ chịu khổ cái kia hai cái cô nương một trong trần dương có chút h ế u kỳ liền trở lại đại điện bên trong đem linh n i ệ m xuyên thẳng qua đến nơi tại đại thạch tiểu thôn bại vị bên trong quả nhiên là tiền tiểu thư nàng còn chưa đi yên lặng quỳ tại bài vị phía dưới ai xảy ra chuyện rồi bởi vì lúc trước gặp qua nàng trần dương cũng lời ư ở trước mặt nàng bảo trì thần bí trực tiếp hiện ra thân hình hỏi huyền dương công t i ê n tiểu thư ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới huyền dương công như thế linh nghiệm chính mình mới thắp hương cầu nguyện không có một sẽ lại xuất hiện ở trước mặt mình chờ lấy lại tinh thần nàng vội vàng dập đầu nói ra thân minh lao ra chính là ngài lần trước thấy qua hai người kêu bên trong một cái nàng gọi triệu kim ư ợ n g cái này mấy ngày đau bụng khó nhịt ăn không ngon mắt thấy cái này sắp không được ta nắm chương quản ra tìm đến lang trung cũng là cha không ra bất kỳ nguyên nhân bệnh lúc này mới cho thần mình lão ra đ ố t hương tìm ngài nhất định mau cứu nàng tiên tiểu thư nói chuyện nước mắt một bên chạy xuống trần dương có thể hiểu được lo lắng của nàng nàng nhóm ba cái cùng một chỗ làm nô mấy năm dựa vào nhau loại này cùng chung hoạn nạn cảm tình thậm chí càng vượt qua thân nhân rất nhiều người phía trước đi mang bản tọa đi xem một chút trần dương ẩn n ặ p thân hình cùng sau lưng tiền tiểu thư rời đi miếu đường lại phát hiện nàng không có hướng trước đó ở bộ kia phòng ở đi mà là đổi một phương hướng khác hiếu kỳ hỏi thăm phía dưới tiền tiểu thư trả lời nói là trương triệt đưa ra Cái kia trần dương nghe tiền tiểu thư i à n g thuật hướng nàng trên thân nhìn lại m ặ t chính là cực kỳ một mạc nông gia phụ nữ y phục lại liên tưởng đến lúc chất thấy được nàng lúc bộ ráng kia thật giống như tân sinh bất quá chuyện này vẫn chưa xong các ngươi lúc nào dọn nhà thì sáng sớm hôm nay trương quản gia nói kim vượng bệnh có thể là trong phòng kia tia sáng không thấu tạ khí tràn đầy sở trí liền cho chúng cho trần a đổi cái so sánh so mặt t ờ i mới mọc phong t r dương chậm rãi gật đầu nhìn xem thu lưới thời điểm đến trên đường đi trần dương nhìn thấy không ít thôn dân có xuống đất làm việc trở về có tại trong sân tẩy hào nấu cơm cứ như vậy nhìn những thứ này mới vừa chuyển đến không lâu lưu dân đã thành thói quen ở chỗ này sinh sống hắn theo tiền tiểu thư đi vào nhà mới vừa vào cửa liền thấy cái kia gọi triệu kim phượng nữ tử nằm trên giường đích thật là thoi thóp bộ dạng một cái khác cô nương ngay tại trông năm nàng trần dương đi vào bên giường nắm chặt triệu kim phượng một cánh tay sử dụng cảm giác thần thống ánh mắt xuyên thấu thân thể của nàng trực tiếp thấy được ngũ tạng đ ụ c phủ cái kia trong dạ dày nhúc ních chính là cái gì trần dương định thần nhìn lại là một đại đoàn ngón tay hình dạng côn trùng bên cạnh thân còn dài rất nhiều bộ lông tập hợp một chỗ chậm rãi ngọng ngậy có âm lanh khí t ứ c theo bọn hắn trên thân phát ra một mực bao lại toàn bộ dạ dày triệu kim phượng dạ dày đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ mặc dù chỉ là thấu thị nhưng thấy cảnh này trần dương vẫn là cảm giác mãnh liệt khó chịu những vật này có thể sinh ra âm khí dùng t r tà thần thông hẳn là có thể đem trừ bỏ bất quá nàng dạ dày đã mục nát cho dù không có những thứ này đáng sợ đồ vật loại thương thế này cũng rất khó khôi phục không biết c h ú c phúc thần thông có thể hay không sửa chữa phục hồi thế là trần dương liên tục sử dụng hai loại thần thông trước trừ tà dùng thần thông lực lượng bao trùm triệu kim phượng dạ dày một chút xíu đ ể é p cái kia nhiều cảm thấy khó chịu côn trùng tại sinh tử trước mặt cũng chỉ đành rời đi cung cấp bản thân sinh trưởng ấm dường nhao nhao theo trong cổ họng ngã leo ra triệu kim phượng liên tục nôn u mửa đem bọn hắn tất cả đều phun ra tiếp lấy trần dương lại dùng c h ú c phúc thần thông chữa trị dạ dày vết thương cũng mang kèm theo giúp nàng bổ sung một chút dương khí cảm giác giống như tiến hành một trận giải phẫu triệu kim p ư ợ n g sắc mặt mắt trần có thể thấy là huyền dương công cứu được ngươi t i ê n tiểu thư hai người ở một bên kích động nói triệu kim phượng lập tức muốn đứng dậy b á i tạng bị trần dương để lại lễ tiết thì mới đi nằm đi hướng nàng p h u n ra cái kia nhiều côn trùng nhìn lại có tới hơn mười đầu chi trước thấu thị thời điểm hắn coi là đám trùng trên thân mọc chính là lông dài lúc này thấy rõ chân tướng trần dương trong lòng một trận á t hẳn cái kia nhiều căn bản cũng không phải là mao vẫn là dài nhỏ chân chia rẽ tại thân thể hai bên nhìn xem có chút giống như là sâu gióm nhưng thứ này đầu lại là nhọn tựa như thằn lằn cái đôi rất dài bộ dáng nhìn xem rất là đáng sợ bất quá bị nôn sau khi đi ra bọn chúng cơ hồ lập tức liền đã mất đi hành động lực cuộn thành một đoàn đang đệm chăn bên trên ngọn ngậy lúc này trời chiều vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường đám côn trùng này thân thể bị ánh nắng n hộ chiếu vậy mà c h ậ m dai phân giải thành lục s ắ c dịch nhờn sau đó liền dịch nhờn cũng bị ánh nắng bốc hơi chỉ chốc lát sau trên đệm chăn thì cái gì đều không thừa xuống trong phòng tràn ngập một cỗ mùi gáy mũi trần dương mệnh lệnh tiền tiểu thư hai người mở cửa cửa sổ sau đó dùng chúc phúc thần thông xua tán đi trong phòng âm khí lúc này mới hỏi triệu k i vượng cái tiêu á i dị côn trùng là nơi nào tới năm đó chân tướng một chân một trăm linh năm năm đó chân tướng một ta ta không biết chính là ước chừng hai ngày trước ta nửa đêm làm ác mộng sau khi tỉnh lại rất lâu không ngủ nhanh hừng đông thời điểm cũng cảm giác đau bụng khó nhịp mơ mơ màng màng ngủ về sau làm một cái ác mộng ta mộng thấy phía sau cửa là trước kia tòa kia cửa phòng phía sau đứng đấy một người vóc dáng cực kỳ cao trên thân tựa hồ hất lên một cái áo choàng hắn giống như rất lạnh khoanh tay một mực nơi đó hấp khí ta ở trong mơ cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu liền xuống giường đi qua nhìn hắn đến trước mắt lúc ta mới nhìn đến toàn thân hắn mọc ra loại kia cực kỳ ghét b ỏ n h ọ độc bên trong còn giống như có côn trùng bỏ qua bỏ lại hắn một cái bóp lấy cổ của ta miệng bên trong la hét để cho ta cứu hắn hắn hút lại miệng của ta hướng miệng ta bên trong nôn thứ gì ta một cái cơ linh thì tỉnh ta cũng không biết ta mấy ngày nay sinh bệnh cùng chuyện này có quan hệ hay không triệu kim phượng nói xong xin giúp đỡ nhìn về phía trần dương trần dương chân mày cau lại ấn triệu kim phượng nói nàng trong dạ dày côn trùng khẳng định cùng cái kia quỷ dị nữ tử có quan hệ vấn đề là cái kia rõ ràng là nằm mơ a cái gì tàm a lại còn có được nhập n g đả thương người năng lực tại cái này về sau ngươi không có tại gặp qua cái nhân kia sao cũng không có tại làm tương tự mẫu không có triệu kim vượng không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói vậy chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể dạng này hỏi lại xuống dưới cũng là không có ý nghĩa gì trần dương dặn dò ba cái cô nương nếu như gặp lại cái gì không đúng sự tình có thể kịp thời thắp hương nói với mình tiên tiểu thư kiên chỉ muốn đưa trần dương đi ra ngoài nói với hắn thần minh lão gia ở trên tiểu nữ tử vừa rồi cầu nguyện nói chỉ cần kim vượng có thể không có việc gì chúng ta ba tỷ bội liền xả thân tại thần minh lão gia miếu đường đi làm một tên người con miếu tìm thần minh lão gia ân chuẩn cái này cũng không cần trần dương nói thần minh l á o gia tiểu nữ tử như thế cũng không phải chỉ là vì hôm nay sự tình chính là c h e thần minh l á o gia cứu chúng ta ba tỷ mỗi lúc trước liền thảo l u ậ n qua lẫn nhau đều đã nhìn thấu thế sự càng không nguyện ý lập gia đình chúng ta thực tình nguyện ý trung thân phụng dưỡng thần minh l á o gia chỉ là mượn chuyện hôm nay làm cái cớ còn xin thần minh l á o gia thành toàn trần dương gặp nàng nói kiên định cũng chỉ đành đáp ứng t i ê n tiểu thư trong lòng vui mừng vậy ta chậm chút liền đi tìm t r ư ơ n g q u ả n g i a nhường hắn hỗ trợ an bài một bên dưới trở lại lưu gia thôn trần dương nghe thấy trong sân chuyển đến một trận d ị động đi ra ngoài nhìn lại là sở nguyên ly ngay tại tránh kiếm lời xây dịch thỉnh thoảng còn bay tới không t r u n g tốc độ nhanh đến di chuyển lúc lôi ra một đạo tàn ảnh sở nguyên ly diễn luyện trong chốc lát phát hiện trần dương liền thu công hỏi hắn nói như thế nào rất không tệ đây là thủ đoạn gì sở nguyên ly biểu lộ cứng đờ đưa tay đến bóp trần dương ra mặt ngươi là huyền dương c ô n g sao sợ không phải cái giả đi đây là ngươi truyền thụ cho khinh công của ta thân pháp a chính ngươi không biết a trần dương gõ gõ đầu bản tọa bản thân không có tu lệ qua đúng rồi ngươi một cái cương thi vì sao lại bay sở nguyên ly mở mịt nhìn xem hắn hỏi ngược lại cương thi vì cái gì sẽ không bay một câu cho trần dương đang hỏi a ngươi không có cùng cương thi làm sao đã từng q u e n biết không biết cái này cương thi bên trong có một loại đặc thù c h ủ n loại gọi là phi cương thi b ả n c u n g đã từng trải qua giai đoạn này bởi vậy sẽ bay lợi hại sở nguyên ly thẻ lưới cũng không có lợi hại như vậy ta cái này phi hành kỹ xảo nhất định phải toàn lực ứng phó bởi vậy trên không chung thời điểm đang không xuất thủ đến làm cái khác t h như đánh nhau cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến đi đường cái kia cũng rất khó được không nói cái này ta hỏi ngươi có hay không thấy qua một loại dáng dấp lớn lên sen vào thằn lằn cùng nô công bên trong vật sống trần dương nghĩ đến sở nguyên ly dù sao sống được đủ lâu kiến thức rộng rãi liền đem cái tia triệu kim phượng kinh lịch đại khái nói một lần sở nguyên ly n g h e xong chân mày hơi n h í u lại đến trước k ỹ càng hỏi cái tia côn trùng đặc thù sau đó hỏi cái tia côn trùng có phải hay không gặp được dương khí liền bay hơi thành khí thể người đứng dậy có điểm giống chứng tối giống như đúng trần dương hai mắt tỏa sáng ngươi biết lai lịch của nó sở nguyên ly tay nâng cái cằm nhét lên một bên k h o a miệng xông trần dương nhẹ nhàng lắc đầu ngươi thẳng rồi ngươi có đại phi Ta.、Cái、thôn hạt biệt trọng kia sao, ra thai hại, ha Cái chuyện đặc phức. phải ngươi đại hại, phải ngươi phiền Ngươi nói không khu như không quản nếu gì xảy rõ một cái h thừa thả Hạ Hạ hiện hai ú lúc t tới. Trần trong tức tới đừng đục đầu đoạn nước Nguyên này nói muốn Dương liên quan ra. ra mới câu. bạc, bạc. Sở Ly lập danh từ này từ là ý giải. cái Một l mình biết trước một cái khác đến từ nguyên sinh bất quá chỉ hướng khái niệm không có cái gì khác biệt đều là đặc biệt là một loại t r o n g truyền thuyết tà ma một khi xuất hiện l i ề n sẽ tạo thành xích địa trăm dặm thủy khô c h ạ c khốn trần dương nhớ lại lưu kim phượng giảng thuật nội dung lẩm bẩm nói ngươi nói cái k i a phun ra côn trùng chính là hạ n bạc không đây chẳng qua là hạ n bạc trành quỷ nó phun ra côn trùng gọi sái tiến vào nhân thể về sau bảy ngày liền sẽ làm cho này người ruột xuyên bụng nát vụn mà chết huyết n ụ c hóa thành một loại có thể bị hút khí t ứ c đến lúc đó trành quỷ sẽ tới trước hấp thu về sau trở về đưa cho hạ n bạc trần dương sửng sốt nếu muốn giết người t a tu làm gì như thế khó khăn ta nói là cái k i a hạ bạc muốn hạ người là thật sao không tự mình độc thủ bởi vì hạ bạc còn không có thành hình cần nhân huyết thị tầm bổ khả năng phục sinh nó không động được chỉ có thể dùng tinh thần đến mê hoặc chành quỷ hỗ trợ trần dương nghe xong nội tâm là khiếp sợ bất kể là kiếp trước vẫn là cái thế giới này có quan hệ hạt bạc đều chỉ là truyền thuyết mà thôi không nghĩ tới vậy mà thật sự có loại sinh linh này tồn tại hạt bạc là cái gì yêu tinh sao dĩ nhiên không phải là một loại tà linh trần dương trong lòng hơi động phương du từng cùng hắn nói qua nói là trên đời vạn vật trừ nhân loại bên ngoài còn chia làm bốn loại chính là quỷ yêu thi linh ba loại đầu hắn đều gặp cũng biết hình thành nguyên nhân duy chỉ có linh còn không có đánh qua giao nói theo phương du nói linh Cùng cái khác sinh linh điểm khác biệt lớn nhất là bọn hắn nguyên bản cũng không phải là vật sống mà là một loại nào đó t ử vật bởi vì một chút nguyên nhân mở ra linh trí loại này truyền thuyết tại trần dương k i ế p t r ư ớ c cũng là nghe nói qua tỉ như bị người trưởng kỳ đeo dùng tinh huyết ôn dưỡng ngọc bội phim kinh dị bên trong tiểu nữ hải tối yêu quý con dối bé con đều là từ không sinh có linh phương du cũng từng nói với hắn không sai biệt lắm linh bình thường đều là cùng nhân loại cùng một nhịp thở vật phẩm bị người chút xuống cảm tình tại một loại cùng loại nguyện lực ra chỉ bên giới lâu này liền tạo thành linh ta từng nghe nói linh loại vật này thực lực không bằng vì yêu nhưng thường thường đều có một ít đặc có thể lực, cùng bọn hắn hình thành nguyên nhân có quan hệ, là thế này phải không? thù thể hệ, thế phải một ít đều đặc có có lực, có là sở nguyên ly gật đầu hấp thu thủy khí tỏa ra n h t ôn chính là hạn b ạ t năng lực trần dương trong lòng hơi động hỏi nó tại sao lại có loại kỹ năng này vậy ai biết nói sở nguyên ly thẻ lưới hạn b ạ t là cực kỳ hiếm thấy linh ta ở nhân gian du đáng cái kia trong mấy trăm năm cũng bất quá gặp qua một hai cái còn không có thực sự tiếp xúc qua nghe nói cùng một nơi một cái giáp bên trong nhiều nhất sẽ xuất hiện một cái hạn bạc nếu như hạn bạc thật tới ta còn thực sự nghĩ chiếu của nó sở nguyên ly trong mắt hiện ra vẻ chờ mong quay đầu gặp qua trần dương trầm ngâm không nói hỏi làm sao ngươi là lo lắng chỉ hạ bách tính bị hạn b ạ t gây thai vạ sao xem như thế đi trần dương thuận miệng trả lời h á n biết rõ nếu như hạn b ạ t thật tại bản địa xuất hiện tạo thành trong truyền thuyết cái chủng loại kia xích địa trăm bên trong cảnh tượng như vậy đối với địa vị của mình tuyệt đối là một lần thử thách to lớn mọi người tin thần hạch o tâm mục đích chính là khẩn cầu mưa thuận gió hòa gặp được thủy thai nạn hạn hán loại này cực đoan khí hậu đầu tiên có thể nghĩ tới chính là hướng thần minh khởi cầu nếu như có thể đem lắng lại thần minh danh vọng sẽ gia tăng thật lớn nhưng là trái lại cũng cực kỳ dễ dàng bởi vì không được việc mà bị tín đồ vứt bỏ bản thân đời trước còn có từng cái thôn trang thôn thần không cũng là bởi vì nguyên nhân này mới hưng ơ hỏa đoạn tuyệt sao nghĩ tới đây trần dương hướng sở nguyên ly hỏi lúc đó giai đoạn có không có biện pháp sớm đem hạn bạc tìm ra cái này khó khăn trừ phi ngươi có thể tìm tới nó phái ra cái kia nhiều c h á n h quỷ lại thông qua bọn chúng đi tìm hạn bạc ta cũng là đoán ta không có cùng hạn bạc đã từng quen biết nói đến đây sở nguyên ly hứng thú mười phần nắm lấy trần dương cánh tay tương lai ngươi muốn đối phó hạn bạc thêm ta một suất ngươi có thể sống quá kim sơn tự vây công rồi nói sau trần dương cho nàng tạt một chậu nước lạnh tất h nhiên bản thân cũng giống vậy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hạn bạc sự t ì n h chỉ có thể về sau thoáng trần dương quyết định quay đầu đem hạn bạc đem tới tin tức tỏa ra cho cựu bản sơn đám kia tiểu yêu nhường bọn hắn hỗ trợ lưu ý một chút trành quỷ cái gì ưu văn lĩnh một con cú mèo ngay tại không trung chậm rãi bay lượn cái kia ánh mắt lợi hại đi qua rừng cây cùng lẫn lộn thảo tựa h ồ ngay tại ở giữa cố gắng tìm kiếm lấy con mồi hắn một đường bay đến sơn khẩu phụ cận rơi vào một gốc không đáng chú ý lớn dương thụ bên dưới không bao có một cái huyết hồng sắc con rơi một cái hình thể to lớn hai đôi bọ cạp một cái hoa xả chờ mấy người tất cả đều là ban ngày nằm đêm ra đ ộ n vật đây là xích vũ tỉ mỉ chọn lựa qua tiểu yêu kể từ đó có thể để cho điều tra sơn giã hành vi xem đứng dậy sẽ càng giống là bình thường phụ ăn cho dù hình dáng của bọn họ cùng thông thường giống loài có khác bị kim sơn tự tăng nhân gặp phải lời nói cũng tối nhiều sẽ làm thành là trong sơn giã thường gặp chưa khai linh trí tiểu yêu sẽ không quá qua cảnh giác lúc này một cái nhìn xem chỉ có bốn năm tuổi lớn ăn mặc hồng c á yếm béo bé con theo trong rừng cây lanh lợi đi tới mặc dù tứ chi trắng t i ệ n nhưng hành động cực kỳ nhanh nhẹn cái kia nhiều cây dây gai b ủ i gai đều không đả thương được hắn non mịn làn da dừng lại làm cái này mập mạp tiểu tử nhảy nhót đến dưới cây thời điểm lập tức thu hoạch xích vũ một tiếng a khai thác không phải khuyên bảo qua các ngươi không cho phép ở chỗ này biến nào thành hình người sao nó i như thế nào không nghe đâu cái kia béo bé con nghe xong liền hướng phía trước nằm dạp trên mặt đất lắc mình biến hóa thành một cái nhân sâm mấy cái khớp xương phân biệt hóa thành người tứ chi hình dạng nhất là sung mãn thân thể cùng hắn trước đó biến thành mập mạp tiểu tử có một loại đặc biệt thần đại hộ phát minh giám a Tiểu ta trong núi đều là thành thành thật thật, thu, núi liền đều yêu đệ hiện, là khí xích vũ hừ một tiếng nếu không phải xem người này s â m đoa có độ địa thuật mới không muốn mang hắn tới đâu thần quân có đ ã thông báo kim sơn tự những cương thi kia cũng không phải là dễ chê ơ bọn hắn nhất định sẽ khắp nơi bố trí phòng vệ không muốn bị người phát hiện chùa miếu vị trí bởi vậy loại này điều tra làm việc nhất định phải cực kỳ thận trọng các ngươi thế nào xích vũ liếc mắt qua người đều đến đông đủ liền hỏi phát hiện một tòa cầu đá a bính dẫn đầu nói ta cũng phát hiện một tòa cầu nổi t i ể u hoa nói xích vũ triển khai một t r ư ơ n g tấm da dê phía trên dùng bút lông thô sơ giản lực vẽ lấy u vân lĩnh địa đồ ở nơi nào phát hiện quy củ cũ đem vị trí đều tiêu xuất đến mấy cái tiểu yêu liền vội vàng tiến lên thao tác xích vũ ở một bên nhìn xem đột nhiên trong thần thức chuyển đến một trận d ị động t h ầ n quân đang triệu hoa ta ta phải trở về một chuyến nhanh canh ba sáng các ngươi có thể nghỉ ngơi một bên dưới chờ ta trở lại lại tiến đi xuống một vòng hoàng linh tỉ nơi này giao cho ngươi đi thôi hoàng linh nói xích vũ vẫn có chút không yên lòng liên tục dặn dò vài câu lúc này mới hướng đại thạch tiểu thôn phương hướng bay đi đúng vậy hắn mới vừa nhận được tín hiệu là theo đại thạch tiểu thôn chuyển đến theo h u vân lĩnh đến đại thạch tiểu thôn so hồi lưu ra thôn muốn gần nhiều mặc dù người đi muốn lật sơn về tiền nhiều đi không ít đường xích vũ dùng bay một đường thẳng liền đi qua cũng liền một thời gian uống cạn trung trà hắn liền tới đến huyền dương chùa tại đại thạch tiểu thôn phân miếu tiến vào đại điện liếc mắt liền thấy được huyền dương công trước mặt hắn một thiếu nữ cúi đầu mà lập đang dùng hồi báo ngựa khí giảng thuật cái gì chính là tiền tiểu thư nàng đã tuân thủ thể ước đem đến ngôi miếu này đường bên trong đến ở triệu kim vượng bởi vì thân thể còn không có khôi phục vẫn còn tín h dưỡng một thiếu nữ khác đang chiếu cố nàng bởi vậy ngôi miếu này đường bên trong hiện tại chỉ có tiền tiểu thư một người ở trần dương cũng là vừa tới không lâu vừa đến đã nhìn thấy tiền tiểu thư đang sát cái bản cái gì trong lòng có một điểm nhỏ cảm động liền hiện ra thân hình hỏi nàng triệu kim phượng thế nào tiên tiểu thư mới vừa chính là đang trả lời hắn hỏi thăm đúng rồi bản tọa buổi chiều quyết hỏi triệu kim phượng ở trong giấc mộng nhìn thấy quái vật kia ngươi cùng một cái khác tỷ bội đều không có gặp thật sao tiểu thư lắc đầu không có bất quá tại triệu kim phượng phát bệnh một đêm kia ta cùng tiểu mai cũng tiền cảm thấy trong phòng đặc biệt lạnh hạt b ạ c tranh quỷ ẩn hiện thời điểm sẽ giảm xuống phụ cận nhiệt độ như thế một cái manh mối trần dương mặc âm thầm ghi nhớ lại ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi vâng tiểu nữ tử lại vì thần minh lão ra thêm một nén nhang tiên ti Lại trần ạ i t ư ớ c cung bài đi vị mặt rất cung kính đốt đi một rất đốt t r kính nén nhang.、Trần、dương cười cười cất bước đi ra đ ạ i điện đem xích vũ kêu đến hỏi trước hắn hai ngày này tại u vân lĩnh có cái gì phát hiện nhìn thấy mấy cái tăng nhân ở trong núi đi lại bất quá đều là theo trên núi ra ngoài ta để cho người ta theo d o i xuống đi phát hiện bọn hắn đến huyện thành sau đó tại một tòa trong trạch viện ở trạch viện phụ cận có một ít quái dị khí tức tựa hồ bị bố trí cái gì cảm ứ n g c h â n pháp bọn ta không dám tiến vào trần dương nghe xích vũ báo cáo suy đoán mấy cái này tăng nhân hẳn là kim sơn tự phái đến huyện thành đi cử hành pháp hội c h ư một trăm linh sáu năm đó chân t ư ớ hai c ư năm đó chân tướng hai nếu như mình có thể đem cái kia một vùng địa bàn bắt đến bộ hạ ngược lại là có thể đi chiếu cố bọn hắn c ầ u tìm tới vài tòa trần dương hỏi tiếp có chừng bảy tám tòa trần dương đứng m ẩ y nhiều như vậy vâng cái kia u vân lĩnh mặt phía bắc gặp một dòng sông nhỏ trước kia bờ bên kia có thể là có tôn h trang tu không ít cầu nhỏ u vân lĩnh có tốt mấy ngọn núi chúng ta bây giờ lục soát hơn p h â n n ử a ngày mai liền có thể đem toàn cảnh đều đ ắ khắp những thứ này câu đá ta đều tại cùng hình bên trên tiêu chú vị trí ngày mai cùng nhau hiện ra cho thân quân là ta biết xích vũ trần dương dương mắt nhìn hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ân không phải hoài nghi năng lực của hắn nhưng có thể đem sự tình làm được như thế có trật tự hoàn toàn chính xác để cho người ta hoảng hốt xích vũ nghe hiểu hắn ý tứ c ư ờ i hắc hắc hai tiếng có chút ngượng ngùng nói cái kia cũng không phải ta một người công lao là hoàng linh một mực dạy ta làm thế nào đang làm việc cùng dùng người phương diện nàng lợi hại hơn ta hơn nhiều c h á c không được ta nhớ kỹ bất quá ngươi cũng có ưu điểm của ngươi không cần tự coi nhẹ mình t h như ân hẳn là có như vậy một chút ưu điểm trần dương moi ruột gan cũng chỉ nghĩ đến trung thành đáng tin trung thực loại này đặc biệt lớn đường đánh giá mấu chốt là làm vì mình người h ậ u trung thành cái gì kỳ thật không có cố ý nhấn mạnh ý nghĩa tất nhiên xích vũ nghe vẫn là rất vui vẻ ưu cục đều dùng đặc biệt phiến tình ngựa khi nói chỉ cần có thể là thần quân phân yêu chính là tiểu yêu nhân sinh lớn nhất ý nghĩa trần dương nghe nổi ra gà đi lên ân đúng am h i ể u thổi cầu vồng cái rắm chính là ưu điểm lớn nhất của hắn thần quân ngài làm sao bảo ta tới nơi này rồi xích vũ hướng liếc mắt nhìn hai phía tò mò hỏi bản tọa đến xử lý một đương sự thuận tiện gọi ngươi tới hỏi một chút t vân linh t ì n huống ngươi nếu tới liền bồi ta cùng đi chứ trần dương nghĩ là đợi chút nữa hơn phân nửa có việc tốn thể lực muốn làm liền giữ hắn lại tiếp cận canh ba lúc một cái l ẻ loi trơ trọi gõ ngò cầm canh người gõ cái mó giống như du hồn đồng dạng tại trong thôn du đ ã n g thân quân động thủ đi xích vũ vừa muốn theo trong đ u ổ i cỏ n ô ra thân thể liền bị trần dương kéo lại động thủ cái gì à không phải cùng ngày đó mai phục cái kia gõ ngò cầm canh người sao suy nghĩ nhiều cùng chuyện ngày đó không quan hệ chờ một lát đi hắn cũng nhanh tới lại đợi một hồi gõ ngò cầm canh người theo tầm mắt bên trong biến mất không lâu liền có ba đạo hát ảnh theo thôn trang khắc một bên tìm vào tới một người trong đó trong tay đẩy một cỗ c h ố n g không xe ba gác ba người đi con đường tất cả đều lợi dụng mái hiên hoặc bóng cây đem bản thân tận lực ngăn trở xem xét chính là tại dạ hành phương diện rất có kinh nghiệm một đường đi vào trần dương hai người chỗ mai phục vụ phụ cận một chỗ phòng ở trước mặt bọn hắn lúc này mới dừng lại tới cầm đầu là một cái tóc hoa dâm láo giả chính là tiền tiểu thư nhà đã từng còn ra bây giờ đại thạch tiểu thôn t h ô n trưởng chứng triệt nhìn thấy hắn trần dương t u y ệ t không hoảng hốt hắn đêm nay lúc đầu chờ chính là người này chỉ có thể nói nhìn thấy hắn xuất hiện nội tâm rất nhiều suy đoán đều chiếm được chứng thực đêm nay trương triệt dung mạo mặc dù không có biến hóa nhưng khí chất lại là cùng lần trước gặp nhau lúc lớn không một dạng một lần trước hắn thân phận mặc dù là võ sư nhưng có một loại tuổi già sức yếu cảm giác bây giờ lại là phàng phất lập tức trẻ hai mươi tuổi cái k i a ánh mắt sắp bén lộ ra tàn khốc cùng tỉnh táo t r ư ơ n g lão thế nhưng là cái này chỗ phòng ở phía sau hắn hai người t h ấ p giọng hỏi không tệ nhanh lên động thủ đi ta hôm nay cố ý dạy mấy cái k i a tiểu nương môn đổi được nơi khác ở lại chính là nghị sớm một chút động thủ để tránh đêm dài lắm động trương triệt vừa nói một bên đi vào sau phòng chỉ một nơi để cho hai người dùng t h ù n sắt mở đào một người trong đó cười nói trương lão thái cẩn thận người còn lại nói cũng không sao thế cái kia họ tiển tiểu nương môn đến nay vẫn chưa hay biết gì đem trương lão xem như ẩn nhân ngẫm lại đều rất là b u ồ n cười phía trước cái kia lại nói đáng tiếc mấy cái kia tiểu nương môn các huynh đệ chỉ là nhìn qua một lần đều không có hưởng qua trương lão lần này đi kinh thành không bằng ngươi dẫn chúng ta một đường để chúng ta cũng mở ăn mặn đừng bảo là nói nhảm chương triệt l ệ n h lùng khai thác một tiếng nắm chặt làm việc bị chậm trễ thời gian cái kia huyền dương công bưng đến kịch liệt cái gì đều không thể gạt được hắn lại mang xuống sớm muộn cũng sẽ bị hắn xem thấu trần tướng muốn chơi nữ nhân chỉ cần có tiền chỗ nào tìm không thấy một người cười nói ra cái khác đều dễ nói thì một điểm chứng lão ngài sẽ không qua sông đoạn cầu đúng không chớ chờ chúng ta đem đồ vật dọn đi ngài giống như đối lao chu bọn hắn như thế diện trừ chúng ta nói cái gì đó chương triệt ngữ khí lập tức lại trở nên thành thật với nhau đứng dậy kia là bọn hắn trước được tội cái kia tà thần ta là vì tự vệ không có biện pháp người ta huynh đệ cùng nhau giao nhiều năm có thể nào mở dạng lại nói ta tử p h ủ phế đi một nửa thật đánh nhau cũng không phải hai người cắt ngươi đối thủ đâu hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua lúc này mới yên tâm làm việc tới không bao lâu một cái hình chữ n h ậ t hố đất bị đào lên ba người xuống dưới móc sờ soạn đường này một người nói ra có tiếp lấy cùng một chỗ đậu thủ đem một cái thật lớn h ộ p gỗ mang ra ngoài xốc lên cái nắp bên trong đồ vật lập tức bị nguyệt quang phản xạ ra màu sắc khác nhau ánh sáng là linh thạch gặp qua hai lần linh thạch trần dương liếc mắt một cái liền nhận ra nó đặc h ư u quang trạch lập tức trước mắt một hiện ra xem cái dương này lớn nhỏ dù là bên trong được là hạ phẩm linh thạch chí ít cũng có trên trong a i nhiều còn không riêng gì những thư này đâu tại thanh này dưới thùng gỗ mặt ba người lại móc ra rất nhiều thứ một chút châu、đáu. ngọc khí còn có một số dùng bằng lụa bao vải lên xem xét thì tương đối chân quý đồ vật làm sao nhiều như vậy vàng bạc tế nhuyễn một người trong đó chửi bậy một câu bị trương t r i ệ t mắng ngại nhiều cũng không cần lấy ngươi cầm một chút đi thôi người kia lập tức cười làm lành nói không không cái này đồ tốt nào có ngại nhiều tiểu đ ệ ta chỉ là sợ chúng ta xe nhỏ chứa không nổi cái này rất nhiều cái kia nhiều thế tục vàng bạc chi vật coi như xong trước tiên đem linh thạch cùng linh khí đặt vào cái khác có thể giả bộ bao nhiêu là bao nhiêu dưới sự chỉ huy của trương triệt trong hố đồ vật bị từng kiện nóc ra lắp đặt xe b ạ gác hai người cùng một chỗ đẩy trương triệt sau điện hướng cửa thôn phương hướng đi đến đột nhiên sau lưng vang lên một cái mang theo t r e o chọc thanh â m các người dù sao cũng là võ sư liền cái túi chữ vật cũng không có sao cứ như vậy đẩy đi nhiều mệt mỏi a ba người sợ hãi cả kinh ai trương triệt vụt một tiếng rút ra trường đao quay đầu nhìn lại một đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi đi ra h u y ề n huyền dương công khi nhìn rõ người đến về sau trương triệt người triệt để tròn váng trương triệt bản tọa mới lập ngươi là thôn trưởng ngươi cứ như vậy đi không từ g ã không tốt lắm đâu trần dương tử tồn ó i trương triệt đôi mắt nhét chuyển quỳ một chân c h i n đất sông thành dương bãi đạo toàn bộ h u y ề n dương công ở trên thiểu nhân là quê quán bên kia có thân tộc gấp gọi ta không kịp hướng lên tiên trào từ biệt còn xin thượng tiên thể lượng có việc gấp tất nhiên có thể thông cảm bất quá ngươi lần trước không phải nói ngươi lại loi một mình tại l a o nhà đã không có thân thích sao năm mươi l ă m cái này nông thôn một chút người quen cũ vẫn phải có trần dương không còn cùng hắn nói nhảm nói với s í c h vũ đi xem một chút đều có vật gì tốt s í c h vũ tuân lệnh liền bay đến trên xe nhỏ phường ở bên trong lay đứng dậy một dương hạ phẩm linh hạch h o còn có trung phẩm c ộ n lại có trên trăm a i còn có mấy cái nào Một tầm tầm mình. Thân Trần trong giật phát đạt. cái cung có cũng linh kiện kiện linh quân, đều nọ. Dương lòng Lần này khí, khí. h đây đâu? là là k ô n g chỉ ó k ả sản. năng hắn mở miệng hỏi thăm, Trương triệt chủ động nói、ra. Thượng tiên, đây đều là tiểu nhân những năm này thăm, gia hỏi chủ tích h mở Triệt tiểu ra. c đây đều lũy là Ồ! Chỉ sợ không phải một mình ngươi tích lũy a còn có lao chu cùng cái kia hai cái cựu n g u y ệ t m a i thành viên lời vừa nói ra t r ư ơ n g triệt triệt để ngây dại ngẩng đầu hướng trần dương nhìn sang tựa hồ muốn thông qua ánh mắt của hắn đọc đến một chút tin tức kết quả nhìn thấy lại là một t r ư ơ n g bị s ư ơ n g mù khí bao phủ mặt ngũ quan căn bản đều thấy không rõ hắn cắn răng một cái sông trần dương dập đầu nói ra thượng tiên đồ vật ta toàn bộ từ bỏ chỉ cầu thượng tiên tha ta một mạng trần dương cất bước đi vào t r ư ơ n g triệt sau lưng bắt hắn lại hắn phần gãy cổ áo hướng phía dưới s ú c lên dùng tay bím tóc nhìn thấy trên da thình lình có chín cái màu đỏ thám nhỏ chút gom góp thành một đ o á hoa mai chỉ đầy ra hình dạng đây là cái gì xích vũ chưa thấy qua tò mò hỏi đây là cựu miệt mai tiêu chí ngươi đi nhìn xem hai người bọn hắn trên cổ có phải hay không cũng có. không đợi xích vũ hành động đứng ở phía sau hai nam tử nhìn nhau nhìn thoáng qua cùng nhau đứng dậy hướng phương hướng ngược bắt đầu chạy tụ gục dạng này mới có chút ý tứ xích vũ lập tức dương cánh đổi tới trần dương không thấy bên kia nhìn qua trương triệt tiếp tục nói ra ta ngày đó còn tưởng rằng là bản thân đang nghi không muốn ngươi thật sự là cựu nguyệt mai thành viên ngươi cùng lao chu mấy người bọn hắn là cùng một bọn trương triệt miệng h à lớn hầu kết n h ấ p nô nhìn qua trần dương lại là một câu đều nói không nên lời trần dương biết nói hắn là tại hiếu kỳ bản thân là như thế nào nhìn thấu thân phận của hắn kỳ thật lúc ban đầu nghi ngờ nghi là theo tại lao chu ra lật đến cái kia đem thần binh bắt đầu tiên tiểu thư cũng nói lao chu bọn hắn còn có một cái chưa từng lộ diện đồng bọn đồng thời nghe hắn miêu thuật lúc này vẫn là cái này đoàn nhỏ băng thủ lĩnh hoặc là túi k h ô n một dạng tồn tại nhưng công bố theo dõi ba người thật lâu chương triệt vậy mà không có chút nào phát hiện sự tồn tại của người nọ cái này cực kỳ không hợp lý mà trương triệt đang nghe người này tồn tại về sau cũng không có chút nào biểu hiện ra muốn truy xét đến thực chất ý tứ càng là đưa tới trần dương hoài nghi thế là hắn hồi ôn một lần t r ư ơ n g triệt giảng thuật bản thân truy t r a ba người hạ lạc trải qua chủ yếu là chỗ hắn quản sự tính phương thức mặc dù không có rõ ràng lỗ thủng nhưng cũng quá kỳ quặc cùng bản thân chém g i ế t lao chu lúc hắn lập tức nhảy ra xác nhận hắn cựu nguyệt mai thành viên thân phận cũng bức tử hai người khác toàn bộ hành trình biểu hiện gần như m ắ t điểm như thế có đầu góc đồng thời sát phạt quả quyết một người lại tại một hai năm trước liền đã truy tung đến giả thứ tư người hạ lạc trần dương không quá tin tưởng thời gian dài như vậy đến nay hắn một mực không thể tìm tới cơ hội hạ thủ còn có làm đã từng c ự địch hắn quang minh chính đại lẫn vào đại thạch tiểu thôn lao chu ba người lại không có một người nhận ra hắ l i ê n nhường trần dương hoài nghi mình bị trương triệt l ừ a g ạ t hắn cùng lao chu bọn hắn cực kỳ có thể là người quen hẳn là hắn cũng là cựu nguyệt mai thành viên trần dương lúc ấy sinh ra ý nghĩ này lúc liền muốn muốn xem xét trương triệt sau cái cổ lúc này mới phát hiện hắn cổ áo hệ cực kỳ cao đối mặt trần dương giả bộ như vô tình hỏi thăm trương triệt giải thích là vì che che đậy vết sẹo nhưng cái này cũng không hề có thể thuyết phục trần dương tin tưởng có thể che giấu không chỉ là vết sẹo còn bao gồm cựu nguyệt mai hình xăm mặc dù có bím tóc che chắn sẽ không tùy tiện bị người bình thường nhìn thấy nhưng liên tưởng đến trương triệt là cái tiểu tâm người cẩn thận dùng quần áo đóng dấu chồng một tầng hoàn toàn phù hợp tính cách của hắn bất quá bởi vì hết thảy đều là hoài nghi của mình trần dương cũng không tốt động thủ kiểm tra thực hư hoặc là sử dụng chấn nhiếp thần thông dù sao trương triệt là hắn vừa mới đ ề bạt lên t ô n trưởng một phần vạn sai lầm bao nhiêu có điểm xấu hổ nếu sự tình thật giống bản thân suy đoán như thế như vậy trương triệt giết chết lao chu b ọ n người nhất định có càng sâu một tầng mục đích trong ngắn hạn hắn khẳng định có hành động bởi vậy trần dương nên rời đi trước v ố định nhường xích vũ qua tới canh chừng lấy trương triệt nhìn hắn sẽ hay không lộ ra cái liên bị kéo tiến vào sở nguyên ly cùng kim sơn tự ân đoán bên trong đ ê m này sự tỉnh cho không để ý đến cũng là hôm nay thu được tiền tiểu thư thỉnh cầu trần dương mới đột nhiên nhớ tới việc này làm tiền tiểu thư nói lên trương triệt dẫn dụ nàng dọn nhà lúc trần dương liền hoài nghi phòng này làm lao chu đoàn băng đem đến đại thạch tiểu thôn tới đại bản doanh khả năng còn ẩn tàng cái gì trương triệt vội vã t h ú c nàng nhóm dọn đi chính là vì thuận tiện bản thân đem đồ vật lấy ra làm loại chuyện này tất nhiên phải chờ tới trời tối người yên thôn dân đều chìm vào giấc ngủ về sau bởi vậy, vậy trần dương tại sau khi trời tối tới c h ẳ n hắn đây cũng là cả kiện chuyện từ đầu đến cuối nhưng mình cũng không phải khó khăn đối mặt trương triệt trần dương không có đem chân tướng bẩm báo nghĩa vụ cái có đặt câu hỏi hứng thú ta m u ố n biết ngươi cùng lao chu bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào ngươi tại sao muốn cạo chết bọn hắn trần dương mắt thấy trương triệt hỏi nói ra thượng tiên có thể tha ta một mạng sao xem bản tọa tâm tình việc đã đến nước này trương triệt cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể thái độ tốt đẹp trả lời trần dương nâng hỏi hắn lần trước nói bản thân thụ tiền nhiệm gia tộc chi mệnh hộ tống tiểu thư sau đó bị cựu miệt mai người đội k ị bản thân liều mạng vật lộn bản thân bị trọng thương những chuyện này hoàn toàn chính xác đều là phát sinh qua nhưng t r ư ơ n g triệt ở giữa vai trò nhân vật lại là một trời một vực chân tướng là tại tiền gia còn chưa cử ra b á c thượng trước đó hắn kỳ thật thì gia nhập cửu nguyệt mai tiền gia trên đường bị cửu nguyệt mai để mắt tới cũng không phải là ngẫu nhiên mà là t r ư ơ n g triệt tại phía sau màn b ả y kế kết quả chỉ là hắn một mực không có hiện lộ thân phận bởi vậy tiền tiểu thư mấy người cũng không rõ chân tướng sau khi chuyện thành công là hắn khuyên lão chu bọn người thoát ly tổ chức mang theo tiền tài cao chạy xa bay không lâu sau đó triều đình đoàn diệt cửu nguyệt mai cũng khắp nơi đổi bắt đảo tàu thành viên trương triệt liền cùng lão chu bọn hắn bàn bạc cùng một chỗ mục tiêu quá lớn liền chia thành tốt ẩn n ú t lên tới tiếp lấy lưu dân cái thân phận này đ i ể m hộ bốn người đều tẩy trắng thân phận thằng đến lần này đại thạch kiểu thôn lựa chọn thôn dân tại trương triệt a n bài xuống bọn hắn mới một lần nữa tụ tập đến một cái trong thôn nói đến đây chính trương triệt cũng là ai thán một tiếng đều nói người vì tiền mà chết quả thật như thế năm đó ta cùng bọn hắn tách ra tài vật linh khí chi loại kỳ thật đều phân phối xong về sau mấy năm ta cũng mai danh nhận tích cùng lao chu bọn người lại không đón sở vốn định cho cục diện chậm xuống tới mang theo bạc triệu ra tài tiến về gian a m đi làm cái phú gia ông có thể hết lần này tới lần khác hám lợi lòng không có thể chịu ở r ụ ộ hoặc tác giả cố gắng gõ chữ bên trong t r ư ờ n g một trăm linh bảy xúc sinh di ngôn chương một trăm linh bảy xúc sinh di ngôn trần dương hỏi người trở về tìm bọn hắn là nghĩ đen ăn đen đem bọn hắn tài bảo cho thu cũng không phải là như vậy ta đối tài vật cũng không coi trọng đủ hoa là được ta trở về tìm bọn hắn là bởi vì tiền g i a có một vị đại nhân vật tìm được ta cùng ta nghe ngóng tiền tiểu thư hạ lạc tiền g i a trần dương n h ũ n mày đúng kinh thành tiền ra gia. giang nam bên này chỉ là tiền ra một cái chi nhánh bọn hắn bản tông ở vào kinh thành thế lực lớn lúc đầu hai nhà cũng không cái gì vắng lai cái này kinh thành tiền ra cũng chẳng biết tại sao đột nhiên đến tìm sông nam tiền ra hậu nhân bởi vì giang nam cả nhà đều diệt khẩu bọn hắn duy nhất t r a được manh mối chính là ta bên này ta sử dụng lần trước nói qua cái kia lời nói ứng phó bọn hắn tiền ra người n g h e xong liền ủy thác ta tìm kiếm tiền tiểu thư bọn hắn nói là kinh thành còn có chuyện quan trọng không có cách nào ở chỗ này lưu lại quá lâu lúc này mới tìm ta hỗ trợ nói ta nếu là có thể đem tiền tiểu thư tìm tới đưa về kinh thành bọn hắn tất có thâm tạng ta là chạy đ ư ờ n này mới một lần nữa liên hệ với lao chu bọn hắn ta lại không dám nói với bọn hắn ra nhưng cho dù ta đem tiền tiểu thư lấy đi đưa đến kinh thành kinh thành tiền ra khẳng định cũng muốn phái người tìm đến lao chu bọn hắn trả thù ba người này cũng không phải cái gì người trung nghĩa đến lúc đó nhất định sẽ đem ta khai ra thế là ta vốn định mọi người đem đến một cái thôn về sau chậm rãi tìm cơ hội giết chết bọn hắn không muốn cái kia lao chu đắp lên tiên giết chết ta liền linh cơ k h ẽ động thiết kế trừ đi hai người khác ai ta nhất thời lên tham nghiệm chưa từng nghĩ lại có hôm nay chi h o ạ trần dương không chú ý hắn cảm thán hiếu kỳ hỏi ngươi không phải nói đối tiền tài không có hứng thú sao làm sao vì tiền ra thỉnh cầu đông bắt tây đi còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng thượng tiên minh giám cái kia tiền ra cỡ nào tôn quý bọn hắn mời ta làm việc thù lao cũng không phải tiền tài mà là công pháp bọn hắn cho ta nửa bộ huyền cấp công pháp nói là sau khi chuyện thành công lại cho ta mặt khác nửa bộ chỉ cần là võ sư ai không muốn tiến thêm một bước ta có thể nào cự tuyệt như thế dụ hoặc trần dương sau khi nghe xong người trực tiếp chẳng váng cái này huynh đệm mưu kế tính toán tường tận tam thập lục kế đều nhanh dùng một nửa thế mà chỉ là vì một bộ công pháp coi như huyền cấp công pháp rất chân quý cũng không trở thành đến nước này a thế là nói bóng nói gió hỏi một chút chương triết áp vậy dĩ nhiên là chân quý đến t ự c điểm đừng nói huyền cấp công pháp chính là hoàng cấp chúng ta loại này không có lai lịch ra sao võ sư cũng rất khó có cơ hội học được cái t i ê u cựu nguyệt mai có thể mua chuộc nhiều như vậy võ sư dựa vào là chính là ba bộ hoàng cấp công pháp a trần dương nghe xong mới biết mình thật sự là sao không ăn thịt cháo đánh giá thấp những thứ này dân gian tầng dưới chót võ sư nghèo khó trình độ c h ắ c không được phương du đánh vỡ đầu cũng muốn hướng t r ầ n linh t i chui vào trần dương hiện tại có chút hiểu được ngươi khi đó vì sao muốn gia nhập cựu nguyệt mai đồng thời lừa g i t toàn bộ tiền ra thuần túy vì cầu tài vẫn là có cái gì ân đoán trần dương túi đầu nhìn qua dưới chân chương triệt có chút tò mò hỏi t r ư ơ n g triệt biến sắc khoe miệng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý cắn răng nói ra nhà ta t ổ tông ngay tại tiền gia làm nô tài năm đó tiền gia lao thái gia chính là tiền tiểu thư gia gia coi trọng ta nương bức b á c h nàng ta nương không theo liền bị đầu giếng sau khi chết còn bị vu h ã g thành trộm chủ nhà tiền tài sợ tội tự vẫn phần cựu hận này ta thế nhưng là một mực để ở trong lòng lao thái gia chết rồi ta liền tìm hắn nhi từ thu nợ ta tại tiền gia ậ n nhẫn nửa đời vì chính là chờ đợi cơ hội báo thủ việc này ta không hối hận trần dương khe khẽ thở dài ân o á n cái gì là trên đời tối không cách nào nói rõ ràng sự tình liền xem như thân là thần tiên hắn cũng không muốn làm cái gì đạo đức bình phán vậy ngươi tại đắc thủ về sau tại sao không có ở tiền tiểu thư trước mặt bại lộ thân phận thậm chí không có cùng láo c h u bọn hắn một dạ ước hiếp nàng có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao chương triệt đột nhiên trơ mặc có chút cúi đầu hơn nửa ngày mới yêu ớt nói ra ta lúc đầu không có ở trước mặt hắn lộ ra bản tính là muốn lợi dụng tín nhiệm l ừ a gạt nàng nói ra một chỗ g i a tộc bí bảo chỗ về sau thì là có chút không dám đối mặt nàng cớ gì nói ra lời ấy tiểu thư bị mấy tên kia thi bạo lúc ý nguyên kêu tên của ta để cho ta cứu nàng khả năng tại lúc ấy trần a dương nghe hiểu mặc dù theo chuyện phát sinh trước mắt đẩy ngược trở về trương triệt loại hành vi này rất có thể mang theo ăn ý tính chất nhưng hắn cũng tin tưởng t r ư ơ n g triệt đối trần tiểu thư là có mang một tia xấu hổ dù là hắn là một cái tinh khiết xuất sinh lúc này phía trước trong rừng tây truyền đến a một tiếng h é t thảm hiển nhiên là mới vừa đảo tàu hai nhân chi nhất gặp xích vũ độc thủ trần dương vốn cho rằng rất nhanh sẽ nghe được k h á c một tiếng h é t thảm kết quả chờ tới lại là xích vũ t h a n h âm kinh ngạc thân quân ngài đến xem đây là có chuyện gì đợi chút nữa trần dương nói xong mắt nhìn thấy t r ư ơ n g triệt còn có gì ngôn sao t r ư ơ n g triệt tại chỗ ngơi người thượng tiên không phải đã nói muốn tha ta một mạng sao ta chỉ nói là xem tâm tỉnh nhưng ta hiện tại tâm tỉnh không tốt lắm trương triệt đưa tay sở về phía bản thân sau lưng nhưng ánh mắt lấp lóe mấy lần vẫn là đưa tay thả xuống xuống đi thôi chính là mười cái bản thân cộng lại cũng đỉnh không lên trước mặt vị này thần minh một đầu ngón tay người muốn nhận m ệ n h thượng tiên có thể hay không đừng với tiểu thư nói ra trận tướng cho nàng giữ lại một tia huyễn tưởng đi không nhưng cũng quá tàn khốc đi t r ầ n dương một cái nhấc lên trương triệt cổ trực tiếp đánh tới hướng trên mặt đất một khối nô ra tảng đá lập tức liền tựa như một cái chín mùi dưa hấu đập xuống đất màu đỏ nước tung toái l y đất trấn dương bỏ qua thi thể liền hướng trong rừng tây đi đến rất nhanh đã tìm được ngồi xổm trên mặt đất đối mặt một cô thi thể ngẩn người xích vũ chuyện gì xảy ra hỏi ra câu nói này lúc trần dương đã phát hiện tình huống dị thường cô thi thể kia đã xẹp chỉ còn lại một miếng da hắn trên thân còn có một số đen xì đồ vật nhỏ đang di động chăm chú nhìn lại lập tức lấy làm kinh hãi là sái loại kia ba ngày thời điểm tại triệu kim phượng trong dạ dày phát hiện độc quỷ dị trùng cái bất quá trước mắt cái này mấy cái toàn thân đỏ bừng đi theo trong lửa n ư ớ n g chín ngay tại điên cuồng gặm ăn thi thể huyết đ ụ thân thể túi bụng đều nhanh no bạo cảm giác ngay tại trần dương quan sát cái này một hồi một chút ủ n còn n g đ a nghĩ đến chân tướng trần dương lập tức hướng hắc khí biến mất phương hướng đổi tới nhưng mà cái này mở mịt hắc khí tại ban đêm vốn là khó mà phân biệt phía trước lại là một mảnh nồng đậm rừng cây hắc khí từ giữa đó đi qua lúc chia làm càng thêm nhỏ xíu từng tia từng sợi c h ờ trần dương đi qua cây lâm xem xét lúc đã hoàn toàn không tìm được hắn dùng vọng khí t h ầ n thông hướng bốn phía nhìn một vòng cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường đành phải trở lại s í c h vũ bên người hỏi thăm hắn chuyện đã xảy ra tiểu yêu cũng không biết người này làm sao vậy tiểu yêu trước hết giết một người khác liền tới đuổi theo hắn kết quả nửa ngày không tìm được lục soát một hồi lâu mới phát hiện thi thể của hắn nằm ở chỗ này tiểu yêu tới thời điểm hắn cũng đã dặn này thần quân cái k i a côn trùng là cái gì a hạ bạt cái gì xích vũ hiển nhiên cũng nghe qua hạ bạt truyền thuyết tại châu n g â dại trần dương không đếm x ỉ a tới xe hắn nội tâm đang suy tư cái này chuyện quỷ dị l ạ như thế nào phát sinh khó nói hạn bạc tranh quỷ thì ẩn thân ở phụ cận đây mới vừa thừa dịp trên mặt đất vị này chạy trốn lúc sau đột nhiên xuất thủ dùng sái trùng hút khô huyết đ ụ c của hắn khả năng này là có dù sao triệu kim phượng chính là tại trong thôn này chúng chiêu nói rõ trành quỷ nhất định thì ở phụ cận đây đến nơi nó chọn chúng trên mặt đất vị này nguyên nhân ngoại trừ trùng hợp bên ngoài trần dương duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là người này chính là võ sư khả năng đối hạn bạc tới nói võ sư huyết n ụ c bên trong năng lượng ẩn chứa so với người bình thường càng nhiều Chuyện này, t r o n g lại ú c n trước kia xe ba gác l bên cạnh trần dương bắt đầu vơ vét ước chừng mười cái trung phẩm linh thạch hơn trăm mai hạ phẩm linh thạch bị hắn vui thích thu vào túi chữ vật lúc trước trần dương cảm thấy linh thạch thứ này đối với mình vô dụng gần nhất hắn cải biến cái nhìn tỷ như bảy trận cần huyện tất châu l i ê n phải cầm linh thạch đến phường thị đi mua sắm cùng loại loại này chân quý vật tư bản thân về sau cần dùng đến sẽ chỉ càng ngày càng nhiều trần dương quyết định nhiều tích lũy một ít linh thạch tương lai lúc nào có thể đi p h ụ thành có thể đi phường thị hảo hảo đi dạo một chút sau đó là các loại linh khí phù đầu truy v ò n g tay thủ t r ư a trần dương một hơi nhận được linh khí lại có bậy kiện nghĩ đến hẳn là trương triệt bọn người mấy năm này các loại để giành được tới còn có một môn tên là đ ị a tuyệt kiếm pháp công pháp những thứ này đối không có cái gì đại bối cảnh cơ sở võ sư tới nói xem như một bút mười điểm to lớn tại phú trần dương sau khi kiểm tra mỗi một dạng trực tiếp thu về cho hệ thống trực tiếp đổi một ngàn suất đầu điểm công đức cũng coi là phát một món tiền nhỏ đến nôi cái kia nhiều trâu báu vàng bạc loại hình trần dương thì không có hứng thú nghĩ đến dứt khoát trực tiếp phân cho thôn dân tốt đúng rồi trương triệt chết rồi nơi này liền thôn trưởng cũng bị mất còn phải một lần nữa cho một trần dương đang nghĩ ngợi nghe thấy xích vũ nói ra thân quân những thứ này thư tín muốn hay không nhìn một chút chôn xong thi thể tới giúp trần dương cùng một chỗ vơ vét xích vũ theo một đống tạp vật ở dưới chuyển ra đến miệp bên trong ngậm một sấp thư tín còn có tin có thể bị trương triệt cùng một chỗ mang đi thư tín bên trong không chừng cất d ấ u bí mật gì thế là từng phong từng phong mở ra tùy tiện nhìn lại đều là người khác viết cho chương triệt hồi âm hoặc là là khoản trực tiếp viết tính danh hoặc là tiết lộ bản thân một ít tin tức các loại tóm lại những thứ này gửi thư người tất cả đều là quận bắc ba huyện quan to quý người thư tín nội dung phần lớn là đáp tạ làm chủ dùng cái này đó có thể thấy được chương triệt hẳn là đưa lễ vật cho người ta còn có cựu nguyệt mai thành viên giống như hắn tẩy trắng bây giờ có so sánh thân phận cao quý viết thư cho hắn ôn chuyện cái gì nội dung bản thân cũng không dính đến bí mật gì nhưng trương triệt giữ lại bọn chúng đoán chừng kém cỏi nhất cũng là muốn đợi đến bản thân gặp rủi ro thời khắc lấy chúng no đến áp chế những người này để cầu phải hỗ trợ cái gì cái khác không nói cùng hắn dạng này cựu nguyệt mai thành viên bảo trì quan hệ tại triều đình nhìn xem chính là bao che chi tội trong đó có một phong thư đưa tới trần dương chú ý mặc dù không có lạc khoản nhưng nội dung nhắc tới mình có thể lên làm đoàn luyện toàn bộ nhờ trương triệt hỗ trợ cái gì khó nói là cái k i a ai trần dương lập tức nhớ tới tiếp dẫn nghi thức bên trên nhìn thấy cái tia trương đoàn luyện không phải là hắn khó nói cái này trương đoàn luyện cũng là cự nguyệt mai dư nghiệt hay sao vẫn là xem thường cái này t r ư ơ n g triệt hắn cùng những người này chi trần dương khẽ nhũ mày xem ra chính mình ở giữa có lẽ còn có cái gì càng sâu âm n h i u còn có một phong thư là dùng tấm da dê viết nội dung chỉ có một câu đầu tháng tám nhà ta có người đến quận bắc giải quyết việc công đến lúc đó sẽ cùng ngươi liên hệ cần phải trước đó tìm được tấm ổ bụi giao trên tay hắn theo tin phụ linh thạch một số thần binh một cái vui vẻ nhận không có là khoản nhưng trần dương xem xét liền biết phong thư này là kinh thành tiền ra viết cho t r ư ơ n g triệt nhường hắn tìm kiếm tiền tiểu thư xem người này n ữ khí hẳn là đã biết đạo tiền tiểu thư còn sống có thể là trường triệt cho hắn tiết lộ đầu mối gì đầu tháng tám không biết đến lúc đó tiền ra người sẽ sẽ không tìm được nơi này đến trần dương luôn cảm thấy cái này kinh thành tiền ra tìm tiền tiểu thư động cơ không chỉ là nhận thân đơn giản như vậy bất quá không có quan hệ gì với mình cũng liền không nghĩ nhiều lúc này một loạt tiếng bước chân từ trong thôn chuyển đến trần dương ngẩng đầu nhìn lại lại là tiền tiểu thư tại dẫn theo một cái ngọn đèn từ trong thôn phương hướng đi tới cái điểm này nàng tới làm gì trần dương hiện thân đi tới đoán chừng là không nghĩ đến ở chỗ này gặp được trần dương tiền tiểu thư giật n à cả mình sau đó vội vàng thi lễ gặp qua h u y ề n dương công người đi nơi nào ta là tới tìm trương q u ò n g i a hắn gọi ta lúc nửa đêm đến bên này dưới cây huệ lớn gặp hắn nói là có đặc biệt chuyện quan trọng cùng ta thương lượng trần dương hơi xứng sở minh bạch chương triệt nhất định là muốn mang nàng đi đưa nàng đưa đến kinh thành tiền ra để đổi lấy phong phú thù lao chỉ là sợ tiền tiểu thư không theo lúc này mới lấy bàn bạc chuyện quan trọng vì danh hẹn nàng gặp mặt hắn một người vũ sư bắt cóp tiền tiểu thư dạng này một nữ tử dư xài đến lúc đó trực tiếp dùng mạnh đưa nàng mang đi là được trương còn ra chết rồi trần dương hơi do dự một chút nói cái gì t i ê n tiểu thư trong tay đèn quẳng xuống đất dâu thắp trên mặt đất tản ra về sau giấy lên mở ra h ỏ a diễm trần tiểu thư lui lại mấy bước ngẩng đầu nhìn về phía trần dương trong mắt đã có nước mắt hán hắn chết như thế nào nha đầu ngốc này thật sự là bị người bán trả lại hắn kiếm tiền bị ta giết chết t i ê n tiểu thư hóa đã tại chỗ h á n khi còn sống dặn d ò ta đừng nói cho ngươi trần tướng cái này xem chính ngươi ngươi nếu làm u ố n biết ta thì thực nôn tương cáo chương một trăm linh tám bị mai phục chương một trăm linh tám bị mai phủ, Trước 108, bị mai phủ. trần dương hoàn toàn chính xác không đành lòng thấy được nàng huyễn tượng phá diện nhưng lại không muốn giúp trương triệt loại người này giấu giếm chân tướng liền đem quyền lựa chọn giao cho tiền tiểu thư bản thân đa t ạ huyền dương công là ta suy nghĩ ta còn là không cần biết nói tiền tiểu thư do dự mãi về sau nói như thế nét mặt của nàng có một chút bi thương nhưng trần dương biết nói đây cũng không phải là là bởi vì trương triệt cái chết mà là nàng nhất định là đoán được cái gì dù sao mình vừa rồi thuyết pháp đã đem lời nói làm rõ hơn phân nửa nàng đại khái chỉ là không muốn chính thai ngay được cái kia nhiều tàn khốc chi tiết đi đối cái này bản thân xem như thân nhân lão quản gia phẩm hạnh giữ lại sau cùng một tiêu viễn tưởng còn có một việc ngươi biết nhà các ngươi tại kinh thành còn có một c h i thân thích sao t i ê n tiểu thư xương sở ta khi còn bé nghe phụ thân hơi để cập qua nói nhà chúng ta từng là kinh thành thế gia bởi vì tổ tiên phạm vào cái gì sai mới bị trục xuất bản g ra đến giang nam đi định cư đã rất nhiều năm không có liên lạc qua trần dương gật gật đầu đem lá thư này giao cho nàng ngươi bản gia thân thích có thể sẽ đến tìm ngươi muốn hay không nhận thân chính ngươi quyết định nhìn vẻ mặt mờ mịt luôn cúng tiền tiểu thư trần dương vốn định an ủi nàng vài câu lại không biết nói cái gì tốt liên cung hắn cáo tử mang theo s í c h vũ rời đi bản thân chỉ là một cái thần khả năng giúp đỡ tín đồ hoàn thành tâm nguyện nhưng chưa hẳn có thể giải mở tâm kết của bọn hắn s í c h vũ phong thư này ngươi đi đưa cho v u huyện lệnh nhắc nhở hắn trương đoàn luyện khả năng có vấn đề nhưng cụ thể chứng cứ muốn chính hắn đi điều tra ngoài ra để cho hắn một lần nữa phái một cái người có thể tin được đến đại thạch t i ề u làm t h ô n trưởng sau đó ngươi tiếp lấy vội vàng chuyện bên kia ngày mai ta có thể, sẽ đi huyền thành, đến lúc đó có thể ở nơi đó gặp mặt đuổi xích vũ rời đi về sau trần dương cũng thông qua bài vị một lần nữa trở về đến lưu gia thôn chủ miếu đối với hắn mà nói trương triệt cùng tiền tiểu thư c h u y ệ n này chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ nhạc đệm hướng sau hẳn là cũng sẽ không có cái gì sau này nhưng hạn bạc sự tình thật đúng là không có khả năng phớt lờ đi vào trong sân trần dương nghe được một trận dị thường vận động từ p h ò n g bếp bên cạnh trong phòng nhỏ chuyền ra đây là sở nguyên ly gian phòng trần dương đẩy cửa giảm đi liền thấy sở nguyên ly cả người nằm tại trong thạch quan tựa ở một đầu tay bên trong bưng lấy một quyển sách nắp quan tài để ngang trên quan tài đa phương phía trên bày biện một bản quả hạch cùng một bình ít rượu sở nguyên ly ăn đồ ăn v ặ xem sách không nên quá thành thơi trở về ngầm đầu nhìn trần dương một cái liền có tiếp tục xem sách giọng điệu này nghe tựa như là cùng về một người nhà chào hỏi giống như trần dương đi qua nhìn thấy quan tài nội bộ một đoàn rất nồng vũ khí đang lưu chuyển c h ậ m chậm sở nguyên ly toàn bộ thân thể bị hắc khí b a o khỏa nhìn qua tựa như là tại ngầm trong bùn tắm giống như ngươi đứng lên ta hỏi ngươi một chút sự tình trần dương cư cao lâm hạ sông nàng nói dậy không nổi sở nguyên ly cũng không ngầm đầu lên làm sao không mặc quần áo a nàng nói đem hai cái trắng như tuyết vai lộ ra cái này ngươi không phải là ngay tại ngầm trong bùn tắm đi làm sao cởi quần áo ra ta tại thổ nạp tu luyện xuyên quần áo mà nói sẽ ảnh hưởng từ c â m chi khí cùng ta thể nội thi khí giao hối nói đến đây nàng dội ra một cái ngọc thủ bắt lấy trần dương cổ tay hướng hắn phát ra mời ở ta nơi này trong thạch quan thổ nạp hiệu quả rất tốt ngươi c ó muốn đi chung hay không thử một chút nói xong hướng bên cạnh đường trần dương càng xem cái này thạch quan càng giống như là bồn tắm lớn bản thân cái này nếu là số dưới cái tiết tránh không được tắm bê đ ư ơ n g hắn nhẹ nhàng hất ra sở nguyên ly tay đem phát hiện sai trùng trải qua nói một lần hỏi thăm cái nhìn của nàng cái này a ta ngẫm lại ta cũng chưa từng thấy qua hạ bạn không thể cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp nhưng ta cái nhìn với ngươi nhất trí chính là chành quỷ lằm ra trần dương còn muốn nói điều gì đột nhiên ngửi được trong không khí có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tắt hai cái cái mũi trần dương lần theo mùi tìm đi qua đi vào thông hướng hậu viện cửa sổ trước mặt mùi máu tươi chính là theo mặt sau này bay vào trần dương ghé vào trên cửa sổ đưa đầu nhìn thoáng qua lập tức l â y dại ngoài cửa thế mà nằm n ộ n ngang gần mười bộ thi thể tất cả đều là đầu nhầm nát ăn mặc tăng bảo cương thi liền vội hỏi sở mư ly chuyện gì xảy ra tới tập k í c ta bị ta giết mấy cái cái khác tất cả đều chạy sở nguyên ly nói liếm môi một cái một bộ dư vị thức ăn ngon biểu lộ chỉ cần nhìn xuống đất bên trên những thi thể này giống tuyết xó nao trần dương không cần hỏi cũng biết nàng ăn cái gì ngoại trừ bọn hắn còn có rất nhiều người một nửa đi bất quá đào tẩu cái k i a nhiều có một vị kim giáp thi cùng bảy tám cái ngân giáp thi trần dương trong lòng khe giật mình kim sơn tự thế mà xuất động nhiều cường giả như vậy nhưng rất nhanh nghĩ đến nếu mục tiêu của bọn hắn là sở nguyên ly xuất động cường giả cũng không có gì lạ bọn hắn là đại khái giải thực lực của nàng phái đồng dạng cương thi đến hà không cùng đưa đầu không sai bị lắm người thụ thương không có người tại quan tâm ta sao sở nguyên ly hướng hắn trừng mắt nhìn có một loại cố ý đùa dỡn cảm giác trần dương xem như không nghe thấy mặc dù có không ít chuyện muốn hỏi nàng nhưng nhân ra ngay tại ngầm trong b u ồ n tắm tại nơi này ở lâu trần dương chính mình cũng cảm thấy xấu hổ dứt khoát trước đẩy cửa đi ra một bên khác trở lại u vân lĩnh sơn khẩu xích vũ đi vào làm đại bản d o a n h cây kia cây huệ lớn phía dưới têu rột rột nửa này g kết quả chỉ có sâm h o a tiểu bạch một người tới làm sao chỉ có ngươi những người khác đâu tùng vũ hỏi bọn hắn đều đi theo dõi mấy cái kia hòa thượng cố ý lưu ta tại bực này đại hộ pháp trở về h tiểu v bạch, bạch liền một bên dẫn đường một bên nói về phát tính mấy cái kêu hòa thượng lai lịch la a bính đêm nay đến phiên hắn canh giữ ở u vân linh thông hướng huyện thành tòa kia cầu nhỏ phụ cận cái này cầu nhỏ kết nối lấy sơn khẩu trong ngoài bởi vì là phải qua đường trước đó tại hoàng linh đề nghị bên liên giới tùng vũ an bài yêu tinh chuyên môn canh giữ ở cái này loạn tỏi muộn thay phiên ước chừng nửa canh giờ trước đó a bính nhìn thấy có ba cái tăng nhân theo huyện thành bên kia trở về xuyên đánh cầu nhỏ hướng trong núi đi đến a bính lập tức theo không đi một bên dùng bí ẩn thủ đoạn hạn mọi người phát ra tín hiệu tất cả mọi người chạy đánh tới tiểu bạch lúc ấy cũng tại nhưng bởi vì hắn chạy chậm lại không có cái gì đặc biệt khác biệt năng lực liền bị hoàng linh lưu lại chờ đợi tùng vũ trở về xích vũ nghe xong nội tâm cũng có chút hưng phấn mấy ngày qua bọn hắn không riêng đến nay tại sơn tìm lung tung tìm cầu n ú i cũng ý đổ tìm tới kim sơn tự tăng nhân hạ lạc dù sao nếu như có thể theo dõi mấy cái tăng nhân lên núi liền có thể sự đón khóa rất kim sơn tự phạm đây cái kia nhiều bồn u k ẻ vô vị lạc làm rất nhiều cũng liền có thể tiết kiệm đi nhưng mà mấy ngày kế tiếp bọn hắn cũng liền một lần phát tính kim sơn tự tăng nhân tung tích vẫn là ra sơn đến huyện thành đi căn bản không biết chỗ nào tới hôm nay rốt cục phát tính lên núi tăng nhân cũng coi là công phu không phụ lòng người dọc đường tùng vũ hai người không ngừng phát tính hoàng linh bọn người ở tại thân cây không lưu lại tín hiệu là một vòng rất nhạt yêu khí bôi lên tại vỏ cây phi có thể bảo chứng một hai canh giờ bên trong sẽ không tán đi không đánh yêu khí đặc biệt nhạt cũng chỉ có bọn hắn yêu tinh ở giữa mới có thể lẫn nhau người được lẫn đánh một đạo núi đồi hai người hướng càng thâm thúy hơn sơn phong chạy đi t v â n lĩnh không hề chỉ là một ngọn núi mà là một cái tương đối rộng hiện khu vực k hái độc bởi vậy mấy ngày kế tiếp tùng vũ mang theo một ngàn tiểu đồng bọn đem phụ cận mấy ngọn núi tất cả đều lục soát một lần c ầ u đá ngược lại là tìm tới không ít nhưng không có phát tính kim sơn tự bỏng dáng lúc này hai người dựa vào tín hiệu kính sự tính sự tình đi tới hai tòa sơn phong ở giữa đáy g ố c so sánh tới gần huyện thành phía trước núi cái này loạn thảm thực vật càng thêm rầm rạp đại thụ che trời vừa lên tiếp lấy vừa lên nhân loại căn bản là không có cách ở giữa đi lại tùng vũ liền hai tay dẫn theo tiểu bạch tại trong tầng tr Đại hộ Pháp, bọn hắn tại Pháp, ba, đi đi ba người cái k sau bạch lưng ước chừng xa mấy chục mét địa phương tùng vũ phát tính từ cỗ mấy cái cùng bạn tại hoàng linh dẫn đầu bên dưới tại lạng yên không tiếng động theo ở phía sau ngay tại cựu vũ nguyên tính toán hạ xuống cùng các đồng bạn hội h ợ p lúc quán mà phát tính tại hai bên mấy chục mét mở bên ngoài địa phương đều có mấy đạo nhân ảnh ngay tại trầm rãi tới gần hẳn là là cái này tăng nhân phát tính mình bị theo dõi thông qua cái gì đường tắt tìm đến giúp đỡ không đúng so sánh cái này tùng vũ đột nhiên nghĩ đến đặc biệt đáng sợ một loại khả năng chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là âm mưu cái này ba cái tăng nhân là bị phái ra làm mồi nhử cố ý trích dẫn bọn hắn theo dõi sau đó theo hai bên cạnh bọc đánh muốn đem bọn hắn một mạng vô tận lúc này hoàng linh đám người lực chú ý tất cả đều ở phía trước ba cái kia tăng nhân thân p i cựu ă n b ả vũ như lắc thức đầu tính tại phục kích trận thế đã thành coi như nhắc nhở hoàng linh bọn hắn phát tính trần tướng cũng đã không cải biến được cục diện từ cố tính tại duy nhất ưu thế là đám này hòa thượng còn không có phát tính từ cố lấy quan sát của hắn đám này hòa thượng không lập tức độc thủ hẳn là muốn đem hoàng linh bọn hắn dẫn tới càng phù hợp phục kích khu vực cho nên không có khả năng huệ đi về phía trước đến nghĩ biện pháp nhắc nhở bọn hắn cựu vũ lúc này đáp x u ố n g vừa lên phá lệ lớn cây phi mượn cành lá bí mật từ cô sau đó cô cô cô kêu vài tiếng các ngươi có nghe hay không phía trước không xa hoàng linh quán mà dừng lại thấp giọng nói một câu cái gì bên cạnh tiểu yêu hỏi cú võ tiếng kêu có phải hay không là cựu vũ không có khả năng đi cái này sơn giã ở giữa có cú võ chu lên không phải rất bình thường có tiểu yêu lơ đ ế n nói nhưng hoàng linh vẫn là hoài nghi lúc này a bính cũng nói ra thanh âm này nghe rất có quy luật không giống như là gọi bệnh không đánh như quả là đại hộ pháp hắn tại sao phải làm như vậy có lẽ hắn là muốn nhắc nhở chúng ta cái gì vậy ta đánh tới nhìn xem có phải là hắn hay không a bình nói liền muốn bay đánh tới bị hoàng linh thấp giọng quát lớn ở ngươi có phải hay không n ấ t c à? hắn nếu là thuận tiện hiện thân làm gì dùng loại phương thức này nhắc nhở chúng ta a bình gãi đầu một cái vậy hắn muốn nhắc nhở chúng ta cái gì đây mới là mấu chốt của vấn đề hoàng linh bay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại đột nhiên một cái ý niệm trong đầu phù phi đến có thể hay không chúng ta bị bao vây vừa lúc bị vừa mới chạy đến cựu vũ trông thấy cho nên nghĩ nhắc nhở chúng ta chúng yêu nghe xong lập tức kinh ngạc nói không ra lời không thể nào a bính thanh em nghe có chút hư rất có thể hoàng linh sắc mặt biến đến nghiêm trọng ý nghĩ này cũng không phải nàng tạm thời nghĩ tới thực tế không cái này cùng nhau đi tới nội tâm của nàng đã sớm bắt đầu hoài nghi chỉ là tại cái này loạn ngồi chờ mấy ngày thật vất vả gặp được mấy tên h o ạ thượng nàng thực tế không muốn phóng vứt bỏ cơ hội lần này lúc này mới dẫn đầu đám người một đội tới thực c h ấ t cô cô cô cái kêu mang theo một loại nào đó tiết tấu cú vỏ tiếng kêu h u lần chuyển đến đều dừng lại chớ đi về phía trước hoàng linh ra lệnh một tiếng đợi mọi người đứng vững về sau hắn hướng phía trước ba cái t i a hòa thượng nhìn lại mắt thấy bóng lưng của bọn hắn sắp biến mất thời điểm quán mạ ở giữa ba người này cũng đứng vững sau một khắc liền mặt hướng phương hướng của bọn hắn chuyển đánh thân tới cùng lúc đó hai cái trái phải phương hướng cũng chuyển tới nhánh cây đụng vào nhau tiếng vang giống như là có người ở giữa nhanh chóng ngang qua quả nhiên chúng mai phục mau l ư i lại hoàng linh mang theo chúng yêu quay người chạy như bay nhưng rất nhanh liền thấy được theo hai bên bọc đánh, đánh tới đông đảo tăng nhân số lượng có tới gần trăm người nghĩ đến là nhìn ra bọc đánh tới đông đảo tăng nhân số lượng có tới gần t r ă n ư ờ i h ĩ đến là h ì n ra bọc đ á n khiến hoàng linh bọn người không thể nào không dừng lại lúc này cho tới bây giờ từ bốn phương tám hướng tăng chúng bên trong diễn phần mình đi ra một người bọn hắn cùng cái khác tăng người đóng vai không giống nhau lắm đầu đội phát quan thân phi tăng ý cũng so với những người còn lại muốn hoa lệ hơn nhiều trong đó một người dáng dấp t r ẳ n g t r ẳ n g mập mập chắp tay trước ngực xong chúng yêu nói ra chư vị cái này đều nhanh đến chùa miếu đại môn tại sao rừng bước không tiến thêm đâu các người muốn làm gì có tiểu yêu khẩn trước hỏi chúng ta kim sơn tự h i ế u khách chư vị nếu đường xa mà đến làm theo ta tất cả cùng đồng thời tiến vào chùa tùy hỉ một p i ê n các trưởng lao có bàn g a o các vị yêu tinh bằng hữu nếu là ra mặt mòng như không chịu tùy hành ta c h ờ đành phải càng thêm thành khẩn một chút nói xong vung tay lên cái kia gần trăm tên tăng c h ú n g cùng một chỗ hướng về phía trước đem vòng vây tiến một bước co vào mọi người hướng một cái phương hướng quán vây hoàng linh biết đạo loại này mình huống tuyệt không thể chỉ hoãn nói xong c â u đó liền trước vãng lai lúc phương hướng phi nước đại đánh tới thiểu yêu tinh nhóm theo sát phía sau cái kia nhiều tăng nhân xác thực nói là c ư ờ n g sớm đ ể phòng bọn hắn chiêu này chỉ một thoáng liền tăng tốc vây kín tốc độ song p ư ơ n g lập tức miễn binh đụng vào nhau chiến thành một đoàn quả so sánh một cái thực lực cho dù là trong bọn họ kém nhất yêu tình cũng xa so với những thứ này như phổ thông cương t i ể u lợi hại hơn nhiều nhưng đối phương nhân số phi có ưu thế cực lớn bởi vậy, vậy bọn hắn vọt lên đường này cũng không thể quán ra c h ù n g đây các người đi theo ta hoàng linh nói xong câu đó lắc mình biến hóa tính ra bản tôn bộ dáng một cái thân thể dài nhỏ hoàng bị tử c h ư n g một trăm linh chín không tầm thường cứu binh c h ư n g một trăm linh chín không tầm thường cứu binh quơ s ó n g chảo hướng trước mặt một cái cương thi nào tới trực tiếp xuyên thể mà qua hoàng linh lập tức lại đối chuẩn kế tiếp tại nàng cực hạn tốc độ trước mặt đám này cương thi động tác liền giống bị mở trí ít một năm lần sơ lạ mọ tỉ h ọ n thường thường còn chưa kịp trốn thì bị hoàng linh sắc bén xong c h ả o gỡ ra cái bụng từ giữa đó trực tiếp đi qua hoàng linh dựa vào chiêu này cơ hồ chỗ sung yếu đến phong tỏa liên ả n h c h ầ t nghe được một trận rầm rầm giọt vang mấy đạo kim quang như là trời mưa giống như theo khía cạnh hướng nàng phong tới kỳ lực đ ạ o mạnh nhồn g hoàng linh không dám bỏ đi không thèm để ý chỉ có thể dừng lại cố gắng tránh né thực tế trốn không hết liên ý đồ dùng phòng ngự đến hóa giải một bên hướng kim quang kia nơi phát ra nhìn lại cái kia bốn cái cương thi thủ lĩnh bên trong một cái trong tay không biết lúc nào nhiều một bộ to lớn thiền trượng trước người không ngừng vung n vẩy thiền trượng bên trên có mười mấy lẫn nhau liên kết vòng kim loại và chạm nhau lúc liền sinh ra từng chùn kim quang kim quang này không riêng uy lực to lớn cái kia bị đánh rơi xuống hoặc là tranh thoát cũng không có biến mất ngược lại cắm vào dưới mặt đất như là từng cây cứng rắn hàng rào chắn nguyên bản chỉ thiếu chút nữa liền có thể xông ra vòng vây hoàng linh đám người đường đi chư vị vẫn là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mặc dù các trưởng lão bàn giao muốn ta chờ tận lực bắt sống nhưng nếu tình thế b ứ c bách cái này sát giới cũng chưa chắc không thể mở một cái cương thi thủ lĩnh nói xong hắn một tên đồng bạn lập tức tiếp lời đầu chư vị như muốn mạng sống cái kia cũng dễ dàng chỉ cần các ngươi thay đổi địa vị không còn bái vị kia huyền dương công b á i tại chúng ta kim sơn tự môn hạ liền có thể chúng ta là cương thi các ngươi là yêu t ì n h mọi người ai cũng sẽ không ghét bỏ ai ha ha, ha. hắn a h lời nói này tại phụ cận cương thi bên trong đưa tới cởi vang phi cái gì kim s ơ tự đỉnh không được huyền dương công một chân móng chân lần m này mấy cái yêu tinh đều xử suất liều mạng thủ đoạn vốn phía cương thi tuy nhiều nhưng cũng rất khó ngăn trở bọn hắn mắt thấy bọn hắn đột đến một nửa lúc lúc trước cái kia mập mạng hòa thượng lần nữa dơ lên thuyền trượng dùng lực cơm múa chỉ một thoáng đếm không hết kim quang như mũi tên đồng dạng bay tới mọi người lập tức lại có chút lưới bước không cần quản các ngươi tiếp tục x ô n g để ta chặn lại lấy hoàng linh nói xong hé miệng một k h ỏ a lớn chừng cái trứng gà bốn phía mang theo hỏa hồng sắc v ầ n g sáng tiểu bóng theo trong miệng nàng bay ra lên cao đến có tới hơn hai thước cao chúng yêu thấy một lần phía dưới trong lòng đều là chấn động bọn hắn biết nói cái này tiểu cầu chính là hoàng linh nội đan yêu tinh hóa hình về sau chính là kết đan mỗi ngày thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí sẽ chứa đựng tại trong nội đan cần tắc p h á p lúc liền lấy niệm lực kích hoạt nội đan đem yêu lực trầm trầm phóng xuất ra có thể nói yêu tinh tu luyện h ạ c tâm chính là đối với nội đan bồi dưỡng nội đan bình thường tồn tại ở trong đan đ i ể n tuy tiện tuyệt sẽ không phun ra gặp người giống như hoàng linh như vậy đem nội đan trực tiếp dùng đến phòng ngự trong thời gian ngắn tất nhiên có thể tạo được cực tốt hiệu quả nhưng nếu nội đan vỡ vụn chính là nhiều năm tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát đại gia hỏa a bính bay đầu nhìn qua chú yêu la lớn không phải hoàng t ỷ lỗ mãng chúng ta đã đến liều mạng thời điểm cho dù chết cũng không thể nhường k i m sơn tự con lửa chọc nhóm xem nhẹ chúng ta nói xong chính hắn cũng mở miệng phun ra màu đen nội đan so hoàng linh hơi nhỏ hơn một chút lên cao đến hoàng linh nội đan bên cạnh đồng dạng phóng ra qua hoa còn lại mấy cái yêu、tình. nhận hai người bọn họ lây nhiễm nhưng phẳng là tu thành nội đan cũng đều riêng phần mình đội xuất nội đan trong lúc nhất thời mấy khoản nội đan tụ lại đến cùng một chỗ chỗ thả ra ngũ sắc qua n g mang tạo thành một đạo dưới hình tròn bình t h ư ớ n g đem cái kia nhiều mũi tên đồng dạng kim quang đều ngăn trở thưa cơ hội này dịch chuyển về phía trước tại hoàng linh phân phó bên dưới mọi người hướng phía trước di chuyển đứng dậy gặp được cái kia nhiều phổ thông c ư ơ g thi lộn xộn lộn xộn bị nội đan quang mang đập nện phá thành mảnh nhỏ mấy cái kia còn không có tu thành nội đan cũng giữ chức tiên phong ở phía trước đứng vững chém giết mắt thấy trước mặt cương thi càng ngày càng ít hoàng linh bọn người đối với phá vây cũng một lần nữa dấy lên hy vọng nhưng mà ngay tại bọn hắn sắp đột phá sau cùng một đạo phong ngữ lúc đột nhiên một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời r g xuống đập nện tại mấy k h o ả n ộ i đ a n tạo thành bình chướng phía trên hoàng linh bọn người mặc dù miễn cương đứng vững nhưng thật sâu cảm thấy nội đan áp lực tăng mạnh ngần đầu nhìn lại đó cũng không phải chân thực bàn tay mà là một đạo từ vô số viên điểm sáng màu vàng nóng tạo thành hư ảnh chỗ phóng thích ra khủng bố u y áp làm cho bình c h ư ớ toàn bộ lung lay sắp đổ bốn phía những cương thi kia cũng lập tức một lần nữa phát khởi thế công đại gia hỏa vất vả sáng tạo có lợi cục diện mắt thấy là phải bị l ậ t bàn còn kém một chút như vậy hoàng linh bọn người rất là không cam tâm rút về nội đan nếu không trọng áp phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát bầu trời chúng đột nhiên vang lên một cái uy nghiêm mười phần thanh âm nghe chỉ là êm hay nói lại như là tiếng sấm gõ vào mỗi cái yêu tinh trong thần thức phốc phốc có yêu tinh chịu không được trong thần thức chấn động tại chỗ phun ra một mực máu cùng lúc đó kia là cự thủ áp lực càng phát ra tăng cường hoàng linh bọn người rõ ràng cảm giác đến thật sự nếu không rút về nội đan sẽ có triệt để sụp đổ nguy hiểm đầu hàng là không thể nào đầu hàng không phải vậy chúng ta thì dẫn bạo nội đan nhiều lạp mấy người chôn cùng tốt gần đây tính cách cương liệt ta bính hướng mọi người đề nghị hoàng linh trong lòng chầm xuống nhìn xem bốn phía không ngừng tiếp cận cương thi cắn răng nói ra cũng chỉ đ á n h như thế mọi người nghe ta hiệu lệnh nàng một câu nói còn chưa dứt lời phía trước cách đó không xa đột nhiên xông ra một đạo h ỏ a diễm bay thẳng hướng cái k i a cự thủ hô hô thiêu đốt đứng dậy chỉ chốc lát công phu cái k i a cự thủ liền bị đốt chỉ còn khung x ư ơ n g ở giữa không trung lung lay sắp đổ ẩm một tiếng bạo hưởng chuyển đến hòa diễm trung tâm c h ẳ những g k á pháo c cầu nào hương bốn nổ tung, từng xuống. Nên n rào hoa hoa phía khỏa h gì rơi ở những cương thứ i kia liền thi liệu, diễm khí hỏa trên thân, tốc toàn thân. t nhân chuyển đến những lấy là cấp đem Ô ô, này chính là đang đau nhức phía dưới hoặc dương nhanh muốn vớt hoặc ngã xuống đất quần quận trong quá trình này lại không thể tránh khỏi tiếp xúc đến đồng bạn hỏa diễm chuyển đến bọn hắn trên thân cũng là đụng một cái liền trong lúc nhất thời hoàng linh trước mặt bọn hắn mấy chục cái cương thi nhao n h a u bị hỏa diễm tiêu đốt nhìn xem từng cái người sống chạy tứ phía bộ dáng chúng yêu tinh tất cả đều sợ ngây người còn đứng ngây đó làm gì nhanh lên đảo m ệ n a là xích vũ thanh âm theo vòng vây bên ngoài chuyển đến tại hoàng linh b ọ n người nghe tới không khác thiết lại lúc trước lên tiếng nhắc nhở chúng ta quả nhiên là xích vũ hoàng linh kích động nghĩ đến trần tướng nàng lúc trước còn buồn b ự c nếu thật là xích vũ tại sao ánh sáng lên tiếng cảnh báo hơn nửa ngày cũng không đến trợ rút hiện tại nàng biết nói ra trần tướng xích vũ là đang chờ đợi thời cơ tại địch nhân càng tê dại lúc sau đột nhiên phát lên tập kích dù n g loại này tựa hồ có thể đốt cháy hết t h ể linh hỏa trong n g á y mắt phá dối cực diện làm cho quần thi lâm vào làn lộ l ạ n hoàng linh mọi người tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này duy nhất chạy trốn cơ hội ngay lập tức cùng một chỗ thu hồi nội đan hướng phía trước lao nhanh ra ngoài chém giết là số không nhiều mấy cái cương thi về sau bọn hắn rốt cục sông ra vòng đây xích vũ cùng tiểu bạch ngay tại phía trước tiếp ứng mọi người không kịp nói thêm cái gì cùng một chỗ hướng huyện thành phương hướng chạy trốn mọi người chớ sợ ta vừa rồi đã truyền tin cho thần quân lão nhân ra ông ta khẳng định sẽ đến tiếp ứng bọn ta chúng ta tranh thủ thời gian trở về chạy lúc này nam minh ly hỏa đã tắt bọn cương thi lần nữa vây kín tại mấy người thủ lĩnh điều khiển buổi trưa hướng bọn hắn đuổi đi theo hoàng linh bọn người mặc dù bảo vệ nội đan nhưng tại mới vừa kịch đấu bên trong yêu lực cũng cơ hồ hao hết lúc này biết rõ là đảo、mệnh. tốc độ cũng nâng không đi lên tại thi quần đuổi theo bên d ư ớ i song phương cự l y càng ngày càng gần nhất là cái kia bốn cái đầu mang pháp quan thủ lĩnh theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bọn hắn ngoại trừ vòng chạy vung vẩy thiền trượng t hơi ra một điểm khí lực bên ngoài cũng không có cái khác xuất thủ lúc này tu vi đều còn ở vào sung mãn trạng thái một trận đuổi theo phía dưới bọn hắn cách chúng yêu càng ngày càng gần để ta chặn lại lấy bọn hắn các ngươi chạy trước xích vũ ý đ ồ lấy sức một mình ngăn chặn bọn hắn trên thực tế tu vi của hắn cũng còn thừa không có mấy mới vừa cái kêu hỏa thiêu q u n thi một màn mặc dù kinh diễm nhưng cũng đem tu vi của hắn tiêu hao hơn phân nửa mắt nhìn về phía trước đen nghịt một đám cương thi xông lại hắn đang định đem thể nội tu vi e c hóa o h thành nam minh ly hóa lúc nhìn thấy phía trước cây cối đột nhiên cùng một chỗ lay động p h ả n phất tại kinh lịch một trận gió lốc nhưng quỷ dị chính là hết thể nhánh cây chỗ đ ả o hướng phương hướng đều là hướng về phía cương thi bên kia cái kia khắp nơi dây leo cũng giống như tựa như có sinh mạng điên cùng sinh trường giống như xúc tu h ư ớ n g cái kia nhiều theo bên người đi qua cương thi trên thân bàn đi biến cố bất t ì n h lình này lập tức làm rối loạn thi quần t i ế tấu đuổi theo tốc độ lập tức chậm xuống tới đại hộ pháp đi mau ngay tại s í c h vũ ngẩn người thời điểm sau lưng đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc là sông đoa tiểu bạch s í c h vũ không kịp nghĩ nhiều phe phẩy cánh bay đi tiểu bạch giơ hai tay lên một bộ trở lấy nâng cao cao tư thái s í c h vũ bắt hắn lại hai tay đem hắn nhấc lên trên không đuổi theo đã chạy ra một đoạn lộ trình hoàng linh b ọ n người mới vừa rồi là ngươi làm hắn một bên hỏi tiểu bạch đúng a làm được bằng cách nào cái này đây là ta năng lực đặc thù a chính là hóa hình về sau sinh ra có thể cùng thực vật cầu thông năng lực thì ra là thế a cho dù là thực vật thánh yêu cũng có thần thông của mình xích vũ cúi đầu sông tiểu bạch cười lên bọn hắn trước đó không mang theo ngươi đến thật sự là xem nhẹ ngươi đó là đương nhiên tiểu bạch một mặt kiêu ngạo cái kia nhiều bạo tàu thực vật chỉ có thể đem quần thi vây khốn một lát về sau liền bị bọn chúng chặt đứt kế tục đuổi theo tới nhưng mỗi lần nhanh đến trước mặt lúc tiểu bạch liền sử dụng điều khiển thực vật năng lực khống chế dọc đường thực vật đ ố i bọn hắn tiến hành tập kích quấy r ố i hai ba lần về sau bọn hắn rốt cục bay qua sân phòng đi tới thông hướng huyện thành cái kia một bên thật chẳng lẽ nhường bọn hắn chạy thoát rồi đầu kia mang pháp quan cương thi thủ lĩnh chém dụng quấn trên chân một sợ một người khác quay người đối nghịch lúc phương hướng quỳ xuống dập đầu lớn tiếng kêu gọi nói các đệ tử hành sự bất lực cai nguyện bị phạt xin mời tùng trưởng lão tự mình xuất thủ hắn mấy người đồng bạn cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu lặp lại hô xin mời tùng trưởng lão xuất thủ sau một lát nhìn thấy trên bầu trời cái k i a nguyên bản thưa thất vài miếng đám mây lại nhanh chóng hướng một cái phương hướng di chuyển hội tụ thành hai đầu dài nhỏ đường cong con mắt có yêu tinh kinh ngạc kêu lên đích thật là hai cái con mắt thật to cái tia dài nhỏ hình dáng rõ ràng là đám mây hợp lại mà thành lại rất thật như là chân thực tồn tại cái này hai con mắt chậm rãi bay tới bầy yêu hướng trên đỉnh đ g ầ u sau đó một chút xíu mở ra hai bó kim ánh sáng rơi xuống tới mặt đất về sau đã mở rộng đến phương viên mấy chục mét đem một đám yêu tinh đều bao phủ tại trong ánh mắt xích vũ bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại muốn chạy trốn lúc lại phát hiện tứ chi mềm đún đã xong toàn bộ không còn chút sức nào lập tức hoảng sợ lẫn nhau nhìn lại chỉ là hai bó giả lập ánh mắt mà thôi lại có như thế có thể sợ lực lượng còn phải là tùng trưởng lao ra mặt hổ thẹn a mọi người cùng nhau xông lên đem đám này yêu tinh bắt mấy cái kia cương thi thủ lĩnh lần lượt đứng lên chỉ huy thủ hạ hướng bầy yêu vị trí s í c h vũ bọn người nghiến răng nghiến lợi s ử suất tất cả vừa liếng lại như cũng không cách nào đào thoát cái kia hai bó con mắt ánh sáng bao phủ thật chẳng lẽ không có biện pháp sao s í c h vũ trong lòng hiện lên một vòng tuyệt vọng cái kia bốn tên cương thi thủ lĩnh n h ấ t mã đương tiên đi vào trước mặt bọn hắn trong đó cái kia mập m ạ n đưa tay đi bắt hoàng linh miệng bên trong không sạch sẽ nói ra vị này nữ yêu tình rất hợp ý ta ta có hoan hỷ thiền đang cần một tên song tu đối tượng hoàng linh muốn rách cả mí mắt thân thể lại là hoàn toàn không cách nào phản kháng nhưng mà ngay tại cặp kia bàn tay heo ăn mặn sắp tiếp xúc đến nàng trong nháy mắt đột nhiên một cỗ hắc khí từ xa chỗ xuyên đến như một cái đao nhọn theo béo cương thi giữa người chém đi qua ẩm béo cương thi cả người cứng đờ hai tay còn dừng lại tại hoàng linh trước người vài giây đồng hồ về sau thân thể của hắn hướng hai bên tách ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục giống như huyết tương giống như hướng bốn phía p h u n ra đi hắc khí kia chém giết hắn về sau cũng không biến mất mà là lên như diều gặp gió cùng bầu trời bên trong cặp mắt kia con ngươi chạm vào nhau bên trên nhìn thấy trong không khí chuyển đến một trận di động tựa như một cất lốc thổi đến người mở mắt không ra đợi đến hết thể đi qua xích vũ bọn người chợt phát hiện thân thể có thể động nhao nhao mở to mắt ngầm đầu nhìn lại một đạo nhân ảnh đang từ không trung chậm rãi hạ xuống công chúa điện hạ một cái nhận ra thân phận nàng xích vũ vừa mừng vừa sợ hét to một tiếng người đến không phải người bên ngoài chính là tiền triều công chúa sở nguyên ly sở nguyên ly quét bọn hắn một cái nói ra không cần cám ơn ta là các ngươi huyền dương công nắm ta đến cứu các ngươi hắn không đến là bởi vì loại này tiểu tràng diện không cần hắn tự mình xuất thủ mà lại ta cũng đã lâu không có hoạt động đang muốn giết mấy người qua đã nghiền nói như vậy hẳn là cấp túc hắn mặt mũi đi sở nguyên ly đột nhiên tăng tốc bay lên một q u y ề n đánh tới hướng một cái còn ở vào ngẩn người bên trong cương thi thủ lĩnh mặt cái sau mắt thấy tránh k h ô n g khỏi vội vàng nhấc tay phòng ngự lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ nồng đậm h ắ c khí nhìn qua không hề kém mà ở sở nguyên ly tấn công mạnh phía dưới liền vài giây đồng hồ đều không coi trống đến liền bị đánh đến vỡ nát đón lấy sở nguyên ly một quyền nện ở hắn trên tầm cái này cương thi đầu lập tức liền giống như dưa hấu một dạng chia năm xẻ bảy sở nguyên ly nhìn cũng không nhìn trực tiếp phóng tới kế tiếp bởi vì nàng trống dông xuất hiện cái kia nhiều nguyên bản đuổi bắt chúng yêu tinh cương thi cũng đều nhao chuy p h ả nhưng sát t quần i chứ tại quần t sở nguyên ly tả sung hữu đột phía dưới cơ bản không hiệu quả gì thi quần số lượng mắt thấy giảm bớt lại tiếp tục như thế không phải bị nàng rét sạch không thể thi liên chính bọn hắn cũng có nguy hiểm tính mạng đi chúng ta không phải là đối thủ nhanh rút lui một tên cương thi thủ lĩnh hét lớn một tiếng tiếp lấy ba người cùng một chỗ phát ra có vận luật kêu gọi cái kia nhiều còn còn sống cương thi nghe thấy thanh âm nao nao h không còn tiến công thay đổi phương hướng hướng trong núi sâu l ù i bước kể từ đó sở nguyên ly ngược lại thành truy kích một phương một người truy sát gần trăm cương thi cái này rất có tương phản một màn c h ấ n kinh ở đây yêu tinh nhóm bọn hắn nao nao h tiến lên hỗ trợ thậm chí tề tâm hợp lực xử lý ba cái kia cương thi thủ lĩnh bên trong một cái kết quả đổi tới trên dưới một trăm mét xa thời điểm đang ở tại phấn khởi bên trong sở nguyên ly đột nhiên dừng lại ngắt lại c h ú yêu đừng lại đổi phía trước hẳn là cách kim sơn tự không xa đây không phải là vừa vặn sao nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới kim sơn thị lối vào coi như vào không được cũng có thể thuận thế hoàn thành nhiệm vụ xích vũ vừa dứt lời sở nguyên li một bạt thai đập vào chim của hắn trên đầu ngươi có phải hay không ốc tìm kiếm lối vào là muốn tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới ngươi như vậy dòng chống khua c h i ê n quá khứ ngươi là coi là trong chùa chỉ có những cương thi này sao hoàng linh tiếp lời đầu công chúa điện hạ nói không sai chúng ta có thể chạy thoát đã không dễ dàng mọi người trên thân đều có tổn thương nhanh đi về gặp thần quân đi thế là sở nguyên ly bảo hộ lấy bọn hắn đi trở về trên đường hỏi bọn hắn gặp phải mai phục trải qua nhịn không được khinh miệt nói ra các ngươi thật là đủ phế chỉ là mấy cái ngân giáp thi mang theo một đám thi tượng đều kém chút đem các ngươi tiêu diện đối mặt t ân nhân cứu mạng trào phúng chúng yêu tinh đều túi lầu xuống không dám lên tiếng công chúa điện hạ tấm kia đám mây tạo thành mặt người là lai lịch gì vậy mà đáng sợ như thế chỉ có xích vũ không cần mặt mũi hỏi một câu hẳn là một cái kim giáp thi hắn có thể cách không soi sáng ra huế tượng thực lực tương đương bất phản coi như tại kim giáp thi bên trong cũng hẳn là người nổi bật đi hoàng linh nghe xong cái kia lại là huế y tượng nhịn không được nói ra điện hạ cái kia quả thật là huế y tượng tất nhiên không phải vậy các ngươi sao có thể sống đến bây giờ liền xem như b ả n c u n g cũng không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy thì ra là thế thế nhưng là bọn hắn vậy mà xuất động nhân thủ nhiều như vậy vì cái gì không cho vị cường giả này tự mình tới trước đâu cái này ta biết xích vũ nhắc tay nói người nào muốn gì nhất định là kim sơn tự cảm thấy thực lực chúng ta cũng liền d ạ n g này coi là phái ra những người này thì đủ tựa như thần quân cũng là phái công chúa tới trước chính hắn cũng không cần phải ra mặt nói còn chưa dứt lời lại bị sở nguyên ly trên đầu vỗ một cái làm sao nói đâu nếu không phải về sau bùng nổ bánh ngọt còn cần dùng đến ngươi ta một bạt hai đập chết ngươi được rồi các ngươi thần tiên ca thì nhất định mạnh hơn ta sao nếu là ta đem ba đạo gông xiềng t ớ i ra ai đóng dấu ai còn khó nói đâu chúng yêu tinh hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng tại trong lòng bọn họ huyền dương công tự nhiên là không gì làm không được nhưng vị công chúa điện hạ này thực lực cũng quả thật là đáng sợ mới vừa nàng một người rết vào trong đám thi thể cái t i ê mười điểm trọi sáng hiên ngang một màn còn, còn tại mắt trước tất cả mọi người rất rõ ràng cho dù đem bọn hắn cộng lại cùng vị công chúa này cũng không phải một cái phương diện ước chừng sau nửa c a n h giờ mọi người cùng nhau về tới h u y ề n dương chùa đều trở về a vừa thấy mặt t r ầ n dương lập tức ném ra ngoài cái này khẩn yếu nhất vấn đề biết được tất cả mọi người an toàn sau khi quay về nỗi lòng lo lắng cũng đ n g ra nhìn xem từng cái đầy bùi đất t r ầ n dương trong lòng bao nhiêu có chút tay n ấ y xích vũ coi như xong là bản thân người hầu hoàng linh cũng coi như nửa cái môn nhân nhưng còn lại những thứ này có hắn thậm chí liền dành tự đều đều không được cũng không có chân chính nhận qua bản thân cái gì ân huệ lúc đầu nhường bọn hắn hỗ trợ trong núi lục soát vài ngày cũng đã là tình cảm kết quả hôm nay trực tiếp kém một chút không có trở về theo bọn hắn giảng thuật bên trong trần dương biết nói chuyện đã xảy ra biết được bọn hắn dù là chống đến một khắc cuối cùng cũng không có một người đầu hàng hoặc là cầu xin tha thứ trong lòng càng là cảm động trước nói với sở nguyên ly chuyện ngày hôm nay đã tạm ngươi biết thì tốt sở nguyên ly ngược lại là không có chút nào khét khí ý vị thâm trường hướng hắn n h í u lông mày ngươi chính là tiểu bạch đi trần dương đem ánh mắt chuyển qua xâm va tiểu bạch trên thân lúc này hắn đã hiện ra bản thể tiểu bất điểm một cái ngồi dưới đ ấ vốn là muốn trộn n ư ờ i nghỉ ngơi một hồi không nghĩ tới bị huyền dương công điểm danh chữ vội vàng đứng lên đang muốn quỳ l ạ y lúc bị trần dương cách không dùng pháp lực nhẹ nhàng ngân nói ra hôm nay mọi người có thể trốn tới nhờ có ngươi ngươi là công đầu a không có không có thần quân quá khen tiểu bạch lập tức bứt dứt tay cũng không biết để vào đâu nhìn xem hắn ngây thơ chân thành bộ dáng trần dương cười nói không cần tự coi nhẹ mình cái này một nén nhang là ta thưởng đưa cho ngươi trần dương tự mình đốt đi một nén nhang hướng bên trong rót vào hai trăm điểm công đức đưa cho tiểu bạch cái kêu tương đương đồng đầm n g u y lực trực tiếp tản ra tại toàn bộ đại sành bên trong chúng yêu tinh nhìn về phía tiểu bạch ánh mắt cả đám đều tràn đầy hâm mộ tạ ơn thần quân tạ ơn tiểu bạch dùng run r ậ y hai tay tiếp nhận hư ơ n g hỏa cái này một nén nhang đ ố i ý nghĩa của nó không riêng gì nguyện lực bản thân càng quan trọng hơn là huyền dương công nhận có thể cái k i a điều khiển thực vật năng lực gần đây đều được mọi người xem như không dùng được mặc dù mọi người cũng không phải thật trào phúng nhưng vẫn là nhường tiểu bạch trong lòng rất khó chịu thậm chí đều muốn bởi vậy ngảo ngạt bây giờ trước mặt mọi người đạt được huyền dương công tạ dương xem về sau a y còn dám xem nhẹ bản thân hoàng linh ngươi chỉ huy mọi người pha vây công lao cũng không nhỏ ngươi là ta nửa cái m đối ngươi trấn a liền lắm. nói nhiều không t dương cũng từng đi n n h a đưa chữ nói à n Thần g u ra khí phách nói chúng yêu tinh nao nhau lộ ra vẻ kích động tương lai mình có thể hay không gặp rắc rối lại khác nói có thể thu hoạch huyền dương công tín nhiệm lần này cựu t ử cả đời kinh lịch chính là đăng giá trần dương dựa theo đầu người mỗi người cho một n é n nhang sau đó một cái quét tới phát hiện không ít người sắc mặt đều rất kém cỏi giống như là khó mà chống đỡ được bộ dạng liền hỏi các ngươi là bị cái gì nội thương sao hoàng linh cung thân đáp chúng ta mấy cái bởi vì dùng nội đan chống cự kim giáp thi công kích nội đan bị hao tổn về sau thân thể cũng nhận lấy ảnh hưởng nội tạng bị hao tổn trần dương liền nhường bọn hắn phun ra nội đan cho mình nhìn một cái dần dần nhìn về phía trước mặt nhan sắc không giống nhau nội đan đúng như là hoàng linh nói bao nhiêu đều thụ một chút tổn thương trong đó đặc biệt hoàng linh nội đ a n tổn thương coi trọng nhất phía trên tất cả đều là khe hở cơ hồ đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ ảnh hưởng rất lớn sao đối mặt trần dương hỏi thăm hoàng linh mở miệng trả lời nội đ a n bị hao tổn sẽ ảnh hưởng tu vi cần thời gian rất lâu khả năng sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu mấy người bọn h ắ t nước chừng tương đương với cái này ba năm năm năm phí công tu luyện trần dương mày nhăn lại đến hắn không nghĩ tới nội đ a n bị hao tổn ảnh hưởng sẽ lớn như vậy vậy còn ngươi hắn hỏi hoàng linh dù sao hoàng linh chính là nội đ a n bị hao tổn nghiêm trọng nhất một cái kia thuộc hà nội đ a n cơ hồ vỡ vụn cảnh giới chớt xuống đại khái cần hai ba mươi năm mới có thể trở về đến nguyên tới tiêu chuẩn hoàng linh thành thật trả lời khoe miệng hiện lên một vòng đau xót cười khổ thảm như vậy ta thử một chút giúp ngươi sửa chữa phục hồi trần dương nói dùng tay nắm ở hoàng linh nội đan lời vừa nói ra ở đây chúng yêu tinh lại là nhao nhao chừng to mắt lẫn nhau nhìn lại cũng không phải bọn hắn hoài nghi huyền dương công năng lực mà là chuyện này thật bất khả tư nghị nội đan vốn chính là dựa vào tu vi một chút xíu ôn dưỡng mà thành nếu như có thể nhanh chóng chữa trị lời nói vậy tương đương là đẩy ngã tu luyện tầng dưới chót quy tắc đối bọn hắn mà nói không khác là một lần thế giới xem địa tr t r ầ n dương không để ý bọn hắn ánh mắt kinh ngạc ngón tay nắm vút hoàng linh nội đan sử dụng chúc phúc thần thông đem thần lực c h ậ m chậm quán chú đi vào có thể sửa chữa phục hồi không có vấn đề gì lớn chỉ là có chút hào tâm tồn sức cuối cùng t r ầ n dương bỏ ra một phần ba tinh thần lực đem mai này nội đan sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu t h ử một lần thế nào hắn đem nội đan ném hồi cho hoàng linh cái sau giật mình suýt nữa quên mất đưa tay đón nội đan nhập thể hoàng linh hơi cảm giác một chút trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động con mắt ánh sáng chữa trị tất cả đều chữa trị vẫn còn so sánh trước đó cường đại mấy phần Hoàng Linh h lòng kìm、so、k sau đó ư c t h ấ mọi người cùng nhau thảo luận đêm nay ngoài ý mớn cực kỳ hiển nhiên bọn hắn mấy ngày nay tại u vân lĩnh bên trong điều tra hành động Bị Kim Sơn Tự p hôm á cái cái t thiết một một hốt gọn. Dựa theo trong đó một cái cương thi thủ lĩnh đã nói, kim sơn Tự có thể là muốn bắt Trần giấc gọn. cương sống, nhường mới nói, Kim được, lúc đem đó đã Dương.、Nếu、như lĩnh là này muốn bọn hắn Sơn muốn bọn phản Nếu bọn hắn bấy, mẹ họ h kế k bội Dựa có n g u ố nay phản thể đều giết chết, chí thể Hôm cũng cũng Trần Dương bên này lực lượng. n bội, giết có có lực ít đều suy yếu trận này ngoài ý m u ố n cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch chí ít chúng ta phát hiện kim sơn tự vị trí tại u vân lĩnh đi vào tòa thứ hai sơn phong phương hướng hoàng linh lấy ra một phần địa đồ một bên nói một bên ở trên mặt vẽ lấy tuyến đường chỉ cần chúng ta dựa theo bọn hắn hôm nay đào t à u phương hướng tiếp tục điều tra gặp được cầu nhỏ phụ cận hẳn là kim sơn thị vị trí trần giao chậm rãi gật đầu hắn nghe hiểu hoàng linh lời nói này tầng dưới chót logic xích vũ gãi gãi đầu đỉnh bộ lông nói ra đáng tiếc trải qua chuyện tối nay bọn hắn nhất định tăng cường p h ò n g bị chúng ta cũng không tốt lại phái người đến p h ụ cận lục soát không phải vậy rất dễ dàng sẽ bị phát hiện cũng quá nguy hiểm hắn kiểu nói này tất cả mọi người t r ầ m mặc nhưng nội tâm đều có chút không cam tâm lục soát mới thiên rốt cục có như vậy một đầu manh mối kết quả lại không cách nào tiếp tục chuyện này chúng ta điều tra đi các ngươi về trước đi nếu như cần các ngươi bản tọa thông báo tiếp các ngươi xích vũ ngươi cũng đi đi cùng bọn hắn cùng một chỗ dạng này ngày mai ta cần các ngươi thời điểm có thể bằng lúc truyền lệnh cho ngươi tại trần dương phân phó bên dưới xích vũ mang theo chúng yêu b á i biệt rời đi chờ bọn hắn rời đi trần dương lúc này mới đối mặt sở nguyên ly chắp tay nói ra chuyện tối nay cảm ơn ngươi hừ ai muốn ngươi c ả m tạ ta là xem ở hai mươi cân hạ thông phân thượng trần dương mỉm cười hắn tất nhiên biết nói sở nguyên ly nói như vậy là cố ý cho mình bậc thang bên dưới đêm nay xích vũ bọn hắn có thể an toàn trở về may mắn mà có nàng lúc ấy bản thân tiếp thu được xích vũ tín hiệu cầu cứu liền biết bọn hắn xảy ra chuyện chỉ là chỗ kia vượt qua bản thân khu còn hạn thực tế không có biện pháp tiền đến chỉ có thể xin mời sở nguyên ly làm t h ầ y mà lại sở nguyên ly tương đương nghệ tình cũng cũng không nói đến tình hình thực tế ngược lại nói cho xích vũ bọn hắn bản thân là thụ mệnh mà tới dư thừa ta cũng không nói chuyện này ta sẽ g i ú p ngươi tới cùng trần dương trịnh trọng hướng nàng cam kết ngày thứ hai tiếp dẫn hương hỏa nghi thức tại huyện thành góc đông bắc theo sát bến tàu một chỗ mở rộng dãi sân bãi bên trên cửa hành hiện trường tới rất nhiều nhà dịch chấp hành huyện lệnh vu quần mệnh lệnh từng nhà gõ cửa mọi người một bên thảo luận một bên hướng cử hành nghi thức quảng trường đi đến một huyện tri lớn cũng không chỉ là cựu long trấn mà cái thế giới này văn minh trình độ cùng hoa hạ cổ đại không sai biệt lắm lại không có cái gì công nghệ cao thông tin thủ đoạn tin tức truyền bá độ phi thường nhỏ huyện thành bên này mặc dù cũng có người nghe qua huyền dương công danh tự cùng sự tích h nhưng cũng không phải là tận mắt chỗ gặp đ ố i cái kia nhiều ly kỳ sự t ì n h cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ chỉ là không dám chống lại huyện nha mệnh lệnh lúc này mới bị bách tới trước tham gia tiếp dẫn hương hòa nghi thức t ừ dương láo tam chủ trì hắn là huyện thành thương hội phó hội trưởng nhà liền ở tại thành bắc vùng này là đức cao vọng trọng học người bởi vậy bị huyện nha tuyển đi ra phụ trách tiếp cận hương hòa quá trình ngược lại là hết thể thuận lợi làm trong thần thức một tòa mới bài vị ẩn ẩn xuất hiện lúc trần dương xe nhẹ đường quen thông qua nó đi tới thành bắc một tòa mới tinh miếu đường bên trong điểm công đức bốn điểm công đức ba điểm công đức bốn mặc dù những thứ này tín đồ đều là bị mạnh kéo tới nhưng dân hương thời điểm điểm công đức phần lớn đều có ba điểm bốn điểm cái này khiến trần dương lúc đầu có chút hoảng hốt tỉ mỉ nghĩ lại cái này kỳ thật mới là người bình thường đối đại thần minh vốn có thái độ dù sao thời đại này còn không có vô thần luận cái gì cho dù là đối xa lạ thần minh như thường người cũng sẽ có cơ bản lòng kính sợ giống như đại thạch t i ề u toàn viên ác nhân loại tình huống kia mới là dị loại bởi vì những người kia tâm thuật bất chính bãi thần chi ban đầu liền có mang tiệu tâm tư tự nhiên không bằng trước mắt cái này n h u bị tạm thời kéo tới bách tính thành kính bất quá muốn tăng lên những người này thành kính độ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy trần dương lúc này cũng không có đem chuyện này liệt ra tại chương trình trong một ngày bên trên chỉ ít theo hình thức bên trên bản thân lại nhiều một cái hạt khu mở ra hệ thống bảng nhìn thấy khu quản hạt phạm vi đã gia tăng đến mười hai dặm điều này nói rõ cái này mới khu quản hạt phạm vi cùng một cái thôn trang không sai bệt i lắm cái này cũng phù hợp trần dương mong muốn đợi đến nghi thức song thành các tín đồ rời đi về sau trần dương không kịp chờ đợi đi ra từ đường h á n núi huyện thành đã sớm có mang tò mò m ã n liệt chỉ là tới không được rốt cục có cơ hội này tất nhiên phải thật tốt đi dạo một vòng trước mặt là ba cái từ thạch đầu xếp thành con đường giao nhau cùng một chỗ tạo thành một cái không quá quy tắc chữ t hai bên đường các loại cửa hàng bày hàng một cái lần lượt một cái bán ra hàng cũng cái gì cần có đều có lấy ăn uống hàng ngày bách hóa làm chủ còn có không ít nâng lồng giá điều tiêu khiển đồ chơi lúc này tiếp cận giữa trưa chính là trên đường nhiều người thời điểm mua bán gạo to thanh âm này lên kia nằm không nói ra được náo nhiệt vẫn là huyện thành chơi vui a trần dương trong lòng cảm thán không khỏi có một loại nông dân vào thành cảm giác trên đường đi dạo một vòng đến giữa chưa lúc xử lý xong công vụ huyện lệnh vu ầ n vội vàng chạy đến bãi gặp gần đây công vụ quá nhiều có hai trận k i ệ n cáo lúc này mới tới chậm một chút xin mời huyền dương công nghĩ rằng giải vũ quần tiến đại điện liền q u ỳ trước bài vị rất cung kính thở dài dân hương trần dương hiện thân gặp nhau hàn huyên bài câu vũ quần chỉ vào bên người một vị hơn sáu mươi tuổi láo giả giới thiệu nói vị này chính là hạ quan từng nhắc lên láo quản gia tên là lý tuấn tại nhà ta nhiều năm ta gần đây đem hắn coi là trường bối hôm nay đặc biệt dẫn hắn đến bái kiến thượng tiên trần dương hướng cái này lý tuấn nhìn lại tuổi tác không nhỏ nhưng tinh khí thần chân hai mắt sáng ngời có thần đi trên đường dưới chân lẩn lẩn xin phong hiển nhiên là một tên võ sư lý tuấn đối huyền dương công theo tượng thần bên trong đi ra đến đầu tiên là lấy làm kinh hãi cũng trong bóng tối rõ xét nhưng khi huyền dương công ánh mắt nhìn về phía mình lúc hắn vội vàng thu hồi nhìn trộm chi ý cực kỳ cùng kính bỉ xuống trào tại hạ lý tuấn bái kiến huyền dương công không dám trần dương thu hồi ánh mắt đối vu quần cười nói trong nhà người có ngưng khí cảnh giới hảo thủ nghĩ đến cũng không phải người bình thường nhà cái này thượng tiên trước mặt không dám nói láo hạ quan nhà tại giang nam cũng coi là nho n h ỏ vọng tộc vu quần vội vàng giải thích nói một bên lý tuấn nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi lúc này mới vừa thấy mặt bản thân cũng không triển lộ bất luận cái gì thủ đoạn vị này là làm sao biết mình là ngưng khí cảnh giới khó nói đây chính là trong truyền thuyết không lường được thần lực cảm thấy đối với trần dương cái kia một điểm nghi hoặc cũng là triệt để bỏ đi vu quần tới gặp trần dương là muốn dẫn hắn đi kim sơn tự chuẩn bị cách nói nơi trốn nói là bên kia nói tốt ngày mai buổi sáng bắt đầu bài giảng cái kia nhường lý tuấn bồi ta đi thôi ngươi một cái huệ lệnh quá mức đáng chú ý bị đám kia tăng nhân gặp được cũng không tốt lắm trần dương đề nghị vu q u n cũng không có kiên trì xin lỗi về sau liền nên rời đi trước thượng tiên mời tới bên này lý tuấn ở phía trước dẫn đường trần dương ẩn nạp thân hình đi theo phía sau hắn đi thẳng tới phương bắc bến tàu phụ cận c h ư một trăm mười một tiến về kim sơ tự c h ư một trăm mười một tiến về kim sơ tự người ở trở nên hiếm ít đi rất nhiều chỉ có một ít công nhân bến tàu tại hướng bờ sông trên thuyền dỡ hàng hàng vật nước sông nước trường rộng bốn mươi năm mươi mét trần dương trước đó nhìn qua địa đồ biết đạo nơi này chính là hoài thủy một cái nhanh sông thuận dòng hướng xuống một mực có thể thông đến đã từng dầu có gian nam bởi vậy vãng lai thường thuyền không đoạn vùng này có thể phát triển cho tới bây giờ tấm này phồn hoa cảnh tượng h ạ c h tâm cũng là bởi vì bến tàu tồn tại kim sơn tự lựa chọn giảng kinh nơi trốn liền tại bến tàu phụ cận một mảnh trên đất trống giờ phút này nơi này đang có mấy cái tăng nhân chỉ huy một số dân phu dùng t h ủ n g sắt san bằng mặt đất đồng thời dựng lên một cái tứ phía rộng m ở amico n thượng tiên nơi này cũng được lý tuân thấp giọng nói trần dương gật gật đầu ánh mắt rơi vào mấy cái k i a tăng nhân trên thân hắn là không nghĩ tới tại trải qua chuyện tối ngày hôm qua kiện về sau những thứ này kim sơn tự cương thi thế mà còn dám như thế quang minh chính đại ở chỗ này hành động ngay lập tức sử dụng cảm giác t h ầ n thông hướng bọn hắn trên thân nhìn lại thi khí đều rất đạm bạc thông qua mình cùng bọn hắn mấy lần giao thủ kinh lịch trần dương đánh giá ra cái này trong mấy người đại bộ phận là thi dũng chỉ có một hai cái là đồng giác thi tất cả đều là tiểu lâu la giết chết bọn hắn cũng không có ý gì sẽ chỉ đả thảo kinh xạ trần dương liền không để ý đến bọn hắn hướng bên kia bờ sông nhìn lại tưởng tòa sơn ảnh liên miên bất tuyệt nơi này chính là u vân lĩnh phạm vi lý còn ra ngươi về trước đi bản tọa đi khắp nơi đi vâng lý tuấn cũng không nói thêm cái gì tại chỗ cáo tử trần dương dọc theo trên sông một tòa cầu hình vòm đi vào bờ bên kia liền hướng địa đồ bên trên hư hư thực thực kim sơn tự chỗ phương hướng đi qua vượt qua một cái ngọn núi đi vào thảm thực vật càng thêm tươi tốt tòa thứ hai sơn phong nếu như nói phía trước một ngọn núi còn có thể nhìn thấy mấy cái đốn t u ổ i săn thú người lúc này phóng tầm mắt nhìn tới đã hoàn toàn không có nhân loại hoạt động vết tích cũng không chỉ là thảo m ộ c chăn đầy không cách nào hạ đủ nguyên nhân trần dương suy đoán rất có thể là kim sơn tự thông qua bí ẩn gì thủ đoạn n h ư n g phụ cận người đều không dám tới nơi này hắn xuất ra địa đồ lặp đi lặp lại đối chiếu về sau tuyển định phương hướng một đường đi xuống đến hai tòa trong núi ở giữa hẻm núi phụ cận hắn dừng lại nơi này chính là địa đồ bên trên vòng đỏ đánh dấu đi ra vị trí cũng chính là tối hôm qua phát sinh qua trận tia chiến đấu khốc liệt nơi trốn bốn phía cỏ dại đổ dạp còn có bị lửa đốt qua vết tích bất quá dựa theo tối hôm qua xích vũ đám người giàn thuật nơi này hẳn là thơi ngang khắp đồng m ớ i đúng nhưng bây giờ một cô thi thể đều không thấy được hẳn là kim sơn tự bọn cương thi đem thi thể đều dọn đ ẹ p trần dương hướng phía sơn cốc co vào phương hướng nhìn lại nơi này chính là sau cùng bị sở nguyên ly đuổi theo lúc những cương thi kia lui bước phương hướng trần dương dạo chơi đi đến ỉ vào bản thân ẩn tại phụ cận chuyển một vòng t r ò lớn đem phương viên mấy trăm mét đều nhìn một lần kết quả tìm được một tòa cầu đá cái này cầu đá bắt tại một cái đã khô cạn cống r a n h phía trên vừa bên trên có một chút không biết bao nhiêu năm trước phòng ố c có chút sụp xuống chỉ còn lại tứ phía vách tường có thủy địa phương thì có người ta nơi này trước kia hẳn là có một mảnh tiểu nhân làng xóm theo thủy m à sinh về sau bởi vì suối nước khô cạn mọi người không thể không rời xa nơi đây chuyện này trần dương cũng không quan tâm hắn quan tâm là tòa kia cầu đá nếu như mình suy đoán không sai cái kia kim sơn tự hẳn là ngay tại tòa này cầu đá phụ cận trần dương liền lấy cầu đá làm trung tâm tại phụ cận lắc lư một vòng mặc dù không có phát hiện đầu mối gì nhưng cái này vốn là tại hắn mong muốn bên trong dù sao dựa theo sở nguyên li phỏng đoán kim sơn tự cái kia giấu ở trận pháp bên trong lối vào lúc đầu theo v ề ngoài thì nhìn không ra đảm nhiệm có gì khác thường thế là trần dương hướng cầu đá phương hướng ngược trong núi sâu đi mấy trăm mét về sau liền chạm tới cái kia vô hình tường không khí nguyên lai hệ thống nhận định khu quản hạt biên giới ở chỗ này trần dương quay đầu nhìn qua cầu đá hắn hy vọng kim sơn tự tốt nhất ngay tại bản thân đi qua trên con đường này tuyệt đối không nên vượt qua bản thân khu quản hạt dù sao miếu đường tiền chỉ đã cơ hồ đến bến tàu tít ngoài rìa qua sông thì không có người cư ngụ bởi vậy, vậy coi như hắn cưỡng ép đem hồ nước chuyển qua bên này hệ thống nhận định khu quản hạt phạm vi hẳn là cũng sẽ không sửa đổi mà trải qua phía trước mấy lần phát triển khu quản hạt hắn đối hệ thống quy tắc vẫn là có nhất định hiểu rõ hệ thống nhận định khu quản hạt hoạch tâm nhân tố là người hoặc là yêu tinh cũng được nhưng nhất định phải là có thể tiến hành tiếp dẫn nghi thức sinh linh khu quản hạt nhận định là lấy đám này tín đồ sinh hoạt phạm vi làm chuẩn nếu không tùy tiện tìm không có người địa phương nhiều bầy một chút tượng thần hoặc bài vị bản thân khu quản hạt chẳng phải là có thể vô hạn gia tăng. Tìm trần dương cũng liền trở về tìm tới s í c h vũ cùng sở mê ly nói với bọn hắn tình huống bên này hai người nghe nói trần dương phát hiện cầu đá đều có chút kích động bọn hắn cũng tin tưởng kim sơn tự nhất định ngay tại cầu đá phụ cận không xa vậy ngày mai chờ bọn hắn giảng kinh thời điểm chúng ta đại náo một trận sau đó một đường g i ế t tới kim sơn tự đi như thế nào trần dương trưng cầu hai người ý kiến sự tình phát triển tựa hồ s o bọn hắn dự đoán phải nhanh một chút hắn hoạch tâm là bởi vì bọn hắn phát hiện kim sơn tự đại khái vị trí như vậy cũng không cần phải lại ma xuống trần dương cũng không xác định ngày mai nhất định có thể được rồi kết cùng kim sơn tự ân đ oán nhưng đáng giá toàn lực ứng phó đi thử một chút liền đồng ý xích vũ nói ra vậy ta đi thông chi đại gia hỏa ngày mai cùng một chỗ nói liền muốn đi ra ngoài bị trần dương kéo lại nói ra nhường bọn hắn sau điện là được thật muốn là có thể tiến vào kim s ơ n tự cũng là ba người chúng ta cùng một chỗ chuyện này hay tâm là sở nguyên ly cùng kim sơn tự ân đ oán mình bị tự dương kéo vào thì cũng thôi đi kim sơn tự bên trong nhất định khắp nơi làm ai phục hắn không hy vọng cái kêu mấy tiểu yêu tinh cùng bản thân cùng một chỗ mạo hiểm nói không nên nói tại loại này mặt đối mặt cường độ cao chiến đấu bên trong bọn hắn có thể đưa đến tác dụng rất nhỏ đến lúc đó như gặp được nguy hiểm bản thân là cứu bọn hắn đâu vẫn là bỏ mặc không quan tâm lựa chọn cứu người thì nhất định sẽ làm cho bản thân phân tâm bỏ mặc bọn hắn bản thân lại tại tâm không nhẫn huống hồ những thứ này yêu tinh đều là bản thân thật vất vả tích lũy thành viên tổ chức cứ như vậy tặng không cho kim sơ tự trần dương không cam tâm ngươi có cái gì phải chuẩn bị sao trần dương nhìn qua sở nguyên ly hỏi đều chuẩn bị xóm a cái gì sở nguyên ly theo trong tay hào lấy ra một khối gạo nếp bánh ngọn ta chuẩn bị ba trăm cân ba trăm cân trần dương đem gạo nếp bánh ngọt lấy tới nếm thử một miếng cùng trước đó ăn phiên bản lại sơ lược có sự khác biệt trong đó hẳn là gia nhập mấy vị mới tài liệu mấy ngày qua trần dương cũng nhìn thấy sở nguyên ly không ngừng chuẩn bị những vật này một cái vào trong bụng có một c ô cảm thấy dị thường khí tức hướng quanh thân kinh mạch tản ra hơn nửa ngày mới bình phục lại đi đây rốt cuộc là cái gì trần dương không hiểu hỏi ngày mai ngươi sẽ biết sở nguyên ly nháy nháy mắt quyết định đem bí mật này giữ lại đến một khắc cuối cùng tại trước khi quyết chiến ngươi có cái gì muốn nói với ta sao trần dương nói nếu như hai ta có thể còn sống sót hai ta kết b ã i đi ta nhận ngươi làm ca ca ngươi có thể gọi ta thi muội tương thi thi trần dương ngươi cũng mấy trăm tuổi có ý tốt tại cái này giả bộ n a i t ơ r uy ta là đã sống mấy trăm năm nhưng không gọi mấy trăm tuổi khác nhau ở chỗ nào tại ta chết một k h ắ c này tuổi của ta thì cố định t â m tính từ đó về sau lại chưa từng thay đổi ngươi không thể dùng sống bao nhiêu năm rồi xem như tuổi tác được thôi nhưng ta nói không phải cái này ta nói là trên người ngươi một số bí mật thì như cái này trần dương đem cái tiêu đồng ngư phủ thi đem ra thứ này đến cùng dùng như thế nào nếu như là chìa khóa là dùng đến mở ra cái gì mở ra thân thể của ta trần dương nhữ mày hắn nghe không hiểu rất muốn hỏi một câu cái này chìa khóa hướng cái nào cho vào giáo ta ngươi cách dùng đem bóp nát về sau đọc tiếp tục cầu quyết đến lúc đó thứ này sẽ hóa thành một cỗ năng lượng hướng trong thân thể của ta c h u i vào sở nguyên ly đặc biệt kỹ càng giảng thuật như thế nào sử dụng sau đó đem mật mã nói cho hắn biết xác định hắn nhớ kỹ về sau v ô vô, vô bờ vai của hắn một mặt đắc ý nói ra đúng rồi nếu như cục diện vạn phân u y cấp ngươi cũng là không cần q u a ta bản thân chuẩn đi thì đi yên tâm ta cũng không có nghĩ qua với người cùng một chỗ chịu chết trần dương thẳng thắn hắn cùng kim sơn tự nguyên bản không oán không cựu một trận chiến này đối với sở nguyên ly tới nói là sinh tử c h i chiến đối với mình thì chưa hẳn mặc dù coi như mình trốn về đến kim sơn tự sau đó cũng sẽ không bỏ qua bản thân nhưng ít ra còn có hy vọng không người cùng nhau vỡ ngã tương không mỗi người một vẻ không thọ người cùng nhau nương theo lấy mọi âm thanh mấy cái tăng nhân ngâm tụng kinh thư thanh âm càng lúc càng lớn cái kia trầm bổng du dương g ọ n điệu lại là mang theo kỷ quái nào đó tiết tấu nghe được ở đây nam nữ già trẻ nhóm tất cả đều buồn ngủ lâm vào một chủng loại giống như thôi miên trạng thái bên trong đám người này hơn phân nửa là hành khất cùng lưu dân bọn hắn là chạy hút cháo tới đang giảm trải qua trước khi bắt đầu các tăng nhân trước cho mọi người phái cháo mỗi người nồng đầm một bát yêu cầu duy nhất chính là uống xong cháo ngồi xuống nghe tăng nhân g i ả n g kinh tại cách đó không xa vây xem trần dương trông thấy một màn này cảm giác đặc biệt thân thiết cùng quen thuộc phản phất thấy được kiếp trước cái k i a nhiều chuyên lừa gạt lão nhân lừa gạt phạm dùng miễn phí dẫn chứng cái gì hình thức, gạt người nghe giàn bài chư vị muốn vãng sinh cực lạc liền lên đường cùng ta cùng đi, đi. cái tiêu giảng kinh lão hòa thượng đột nhiên đứng lên chắp tay trước ngực h ư n g hực chân hỏa đốt ta thân thể tàn phế lấy thân là dẫn tổng phó tỉnh thổ thanh em nói chuyện cũng không lớn nhưng không biết d u y ê n cớ gì nghe vào đám người trong lỗ thai lại tựa như tiếng sớm làm cho bọn hắn sinh ra thể hồ quán đỉnh hiểu ra ngay lập tức nao nhao đứng lên trong miệng cùng kêu lên ngâm t ụ h ư n g hực chân hỏa đốt ta thân thể tàn phế lấy thân là dẫn tổng phó tỉnh thổ tự động kết thành hàng dài đi theo lão hòa thượng sau lưng túi đầu chậm rãi đi lên phía trước hai cha hắn người đi nơi nào a người tại sao không nói chuyện người chớ làm ta sợ nhiều người như vậy theo phố xá sầm mất bên trong đi qua tự nhiên đưa tới ánh mắt của mọi người trong đó có một cái phụ nữ nào về phía trong đội ngũ chính mình nam nhân nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào kêu gọi thậm chí động thủ nâng đỡ nam nhân vẫn như cũ nhìn cũng không nhìn nàng một cái chỉ lo cúi đầu ngâm tụng cầu kia cổ quái kinh văn đi theo đội ngũ tiến lên tương tự một màn tại trong đám người khắp nơi trình diễn mấy cái kêu kim sơn tự tăng nhân đại khái là rõ ràng chính mình t i ế n đội nhóm sẽ không bị lôi đi bởi vì này chưa thêm bất kỳ ngăn trở nào đội ngũ một mực vượt qua trên sông cầu hình vòm đi vào núi rừng bên trong người xem nào nhiệt tán đi không ít chỉ còn lại cái kia nhiều tại trong đội ngũ có thân nhân còn đi theo thân nhân bên người một mực ý đồ tỉnh lại bọn hắn không muốn rời đi không nghĩ tới bọn hắn giảng kinh ngày đầu tiên thì đập thủ không ấn sáo lộ ra bài a trần dương âm thầm lẩm bẩm một câu lúc này hắn cùng sở nguyên ly cùng đi tại đội ngũ sau cùng mặt hắn lúc đầu coi là những thứ này tăng nhân hao phí tinh lực nhiều như vậy đem sân bãi chỉnh ra đến bao nhiêu hẳn là giảng tầm vài ngày trải qua chờ thời cơ chín mồi về sau lại thu lưới không nghĩ tới vừa lên đến liền vội vàng hoảng đem người mang đi khó nói bọn hắn biết đạo bị bản thân phát hiện muốn nhanh lên gom góp đủ đầu người để tránh đêm mọc mọc m nghĩ tới đây trần dương càng thêm kiên định nay thiên hành động quyết tâm một bên đi đường hắn một bên thông qua thần thức hướng s í c h vũ truyền tín hiệu rất nhanh s í c h vũ truyền đến phản hồi biểu thị hết t h ể chuẩn bị sẵn sàng trần dương cảm giác hắn vị trí ngay tại phía trước trong núi sâu không riêng s í c h vũ một người hắn c á i kia nhiều yêu tinh các minh đ ệ cũng đều đã vào chỗ phía trước đội ngũ vượt qua một ngọn núi hiện trải qua tối hôm qua chiến trường lại dọc theo sơn cốc hướng đi về trước mãi cho đến đi qua tòa kia nhỏ hẹp cầu đá xa xa theo ở phía sau trần dương có chút khẩn trương nhìn qua phía trước nhất lao hòa thượng sợ hắn một đi thẳng về phía trước ra bản thân khu quản hạt phạm vi kết quả tốt tại qua cầu về sau hắn đi không bao xa liền dừng lại trong tay lấy rơi ra cái gì vậy chắp tay trước ngực miệng bên trong tựa hồ thì thầm cái gì vì không bại lộ bản thân trần dương cùng sở nguyên ly đều cách xa xôi lúc này cũng nghe không rõ lao hòa thượng nói cái gì nhưng trần dương hoài nghi hắn là kích hoạt trận pháp chú ngữ là vọt thẳng đi qua vẫn là chờ một lát sở nguyên ly hỏi thăm trần dương ý kiến ngươi xác định ngươi phá giải tảng đá kia cách dùng không có vấn đề vậy thì chờ một chút đi trần dương vừa dứt、lời. dưới chân liền truyền đến một trận quỷ dị chấn động phảng phất địa chấn cầm tố cước chừng nửa phút khoảng trừng phương mới dừng lại nhìn thấy mấy tên tăng nhân tách ra đứng đội ngũ hai bên tựa hồ giữ t r ư ớ c lên thủ vệ nhân vật đội ngũ hướng phía trước di chuyển tối người phía trước cái đầu càng ngày càng thấp thẳng đến hoàn toàn biến mất tại sao có thể như vậy trần dương đổi cái góc độ nhìn lại phát hiện tối người phía trước một bên đi lại lúc chỉ còn lại có bên trên nửa người bộ dáng này nhìn xem tựa như là bước lên một cái nhìn không thấy hướng phía dưới cầu thang trận pháp chúng ta ở chỗ này nhìn không rõ ràng sở nguyên ly chủ động giải thích một tiếng trần dương lúc này mới chợ theo người phía trước biến mất đội ngũ chậm rãi h ư ớ n g phía trước gì đ ộ n g tới hai cha hắn ngươi không có khả năng a không thể đi cái kia đi theo trượng phu mà đến phụ nữ bán ra lực lượng cuối cùng liều mạng nâng đỡ hắn kết quả vẫn là bị trượng phu vung ra một bên bản thân vội vàng đi xuống không tồn tại địa đạo trong đội ngũ còn có mấy cái giống như nàng dạng này một đường theo tới lúc này mắt thấy thân nhân đi xuống nói đại đa số đều không thể không dừng bước lại dù sao ai cũng minh bạch phía dưới này nhất định không phải cái gì tốt chỗ kết quả chờ bị mê hoặc cái kia nhiều tiến vào nói về sau mấy cái tăng nhân lại là cùng nhau tiến lên đem những thứ này theo tới đám người tất cả đều đẩy vào trong địa đạo lại là một trận chấn động chờ yên tĩnh xuống người trước mắt toàn bộ đều không thấy chương một r ư ờ i hai quyết chiến thiên hải nai chương một r ư ờ i hai quyết chiến thiên hải nai trần dương hai người lúc này mới đi qua bị mặt cỏ bao trùm mặt đất cùng bốn phía cũng không bất kỳ khác thường gì đồ đâu nơi này sở nguyên ly biết đạo hắn nói là cái gì lấy ra viên kia lúc trước từ trên thân đồng giáp thi mỏ ra màu đỏ tảng đá nhữ mày âm thầm phát lực nhìn thấy một đạo màu đỏ vũ khí theo trong viên đá ở giữa phun ra ngoài kéo dài đợi á p xuống trên mặt đất. đ đến triệt để t á n đi cảnh vật trước mắt rốt cục phát sinh biến hóa một cái hình chữ nhật cửa động xuất hiện tại trước mặt hai người cửa động hướng phía dưới là từ bàn đá xanh xây thành từng tầng từng tầng bậc thang có chừng mười mấy, mấy cấp nơi cuối cùng là một cái mở ra một nửa cửa đá đây mới là trong hiện thực cảnh tượng toa kia cửa đá không cần phải nói chính là thông hướng kim sơn tự lối vào chuẩn bị xong chưa trần dương bay đầu nhìn về phía sở mê ly sắc mặt nghiêm túc nói một khi đi vào còn không biết có cái gì đang chờ đợi bọn hắn khả năng liền nói chuyện thời gian đều không có sớm chuẩn bị xong bất quá sở nguyên ly sóng mắt lưu chuyển lộ ra một tia phức tạp một phần b ạ n ta chết đi ta nhặt sát cho ngươi ngươi không phải liền quan tài đều chuẩn bị sống chưa sở nguyên ly cười ha h a không nói thêm gì nữa kính đi thẳng về phía trước đi xuyên qua cái kia phiến rộng mở cửa đá trần dương theo sát phía sau trải qua cửa đá lúc hắn dùng sức đẩy một cái cái kia có tới hai ba thước dày cửa đá kết quả không nhúc nhích tí nào không biết là hắn bản thân chất lượng đủ cứng vẫn là có đồ vật gì giá t r ị cho dù là hắn cũng rất khó dung chuyển cái này phiến cửa đá cái này khiến hắn có chút lo lắng đường lui bị người cắt đứt nhưng người đã tới đây cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước vốn cho rằng cửa đá xuyên trôi qua về sau chính là dưới mặt đất kiến trúc không nghĩ tới lại là một mảnh bằng p h ẳ n g sơn cốc bốn phía là cao lớn nguy nga sơn ảnh trong sơn cốc thảm thực vật tươi tốt những thứ này đều cùng thế giới bên ngoài không khác khác biệt duy nhất là nơi này không có ánh nắng bầu trời toàn bộ là ám hồng sắc bầu trời phân c u ố i lờ mờ có thể nhìn thấy nguồn sáng nhưng không rõ ràng là cái gì dưới chân một cái bàn đá xanh xếp thành con đường thông hướng ngoài chăm thức một tòa cao lớn kiến trúc tương đỏ kim ó i khói mù lở lờ có chỉnh tê tiếng tụng kinh từ giữa đó tiếp tục truyền ra biểu hiện ra nơi này là một tòa hương hỏa tràn đầy trở kim sơ tự nguyên lai chân chính chùa miếu lại nơi này toàn bộ sơn cốc ở giữa không có mùa a i trước đó cái kia mấy trăm cái dân chúng còn có áp giải bọn hắn tăng người thế mà toàn bộ đều không thấy bằng dáng cùng trăm năm trước kim sơ tự ngược lại là không có quá khác biệt lớn bên cạnh sở nguyên ly nói lầm bầm một câu r ồ i ngón tay hướng chính đối diện kiến trúc linh mạch ngay tại chỗ phía sau miếu lò sát sinh cũng ở bên kia vừa rồi những người kia nhất định là bị dẫn đi lò sát sinh bọn hắn ra công t h i dũng địa phương nơi đó sân bãi so bên này còn muốn lớn hơn một chút đi thôi nơi này là chân thực tồn tại vẫn là huyết cảnh hướng trụa miếu đi trên đường trần dương hiếu kỳ hỏi một câu là chân thật tồn tại cũng là huyết cảnh nói như vậy tựa như ngươi túi chữ vật rõ ràng chỉ lớn bằng bàn tay nhưng sau khi đi vào lại có mấy gian phòng xá lớn nhỏ thậm chí càng lớn nhưng tại ngoại giới nhìn xem không gian này chính là không tồn tại nơi này cũng giống như vậy chỉ bất quá cùng thế giới hiện thực ngăn cách ngoại trừ phía sau chúng ta l ố i vào không có chỗ có thể đi vào tới trần dương chậm rãi gật đầu nàng như thế một giải thả bản thân liền nghe đã hiểu trách không được vừa mới hắn nếm thử cho xích vũ gửi đi tín hiệu lại không có đạt được bất luận cái gì phản hồi đoán chừng bên kia đã không thu được đi không bao lâu bọn hắn đi tới kim sơn tự tại cánh cửa sở nguyên l y nhưng không có trực tiếp đi vào mà là theo t ư ở n g vây hướng đi chỗ miếu phía sau quả nhiên phía trước còn có một đạo cửa nhỏ đi qua về sau trước mắt sáng tỏ thông suốt là một mảnh to như vậy đất trống ở giữa cách đó không xa là một tòa phiến đá xây thành đài cao hết thẻ trí tầng diện tích tầng tầng đưa giảm chỗ cao nhất bảy biện một cái xích hồng s ắ c đại đ ỉ n h cái đỉnh này nhìn chỉ ít có cao năm mét ở giữa không ngừng hướng lên t o á t ra từng trận hắc khí mà lúc trước bọn hắn một đường theo dõi cái kia mấy trăm dân chúng lúc này tại xếp thành hàng dài đứng đài cao một bên phía trước đội ngũ đã xếp tới cái kia chín tầng trên bình đại vãng sinh cực lạc kế tiếp theo đứng ở một bên lão h ỏ a thượng ra lệnh một tiếng đội ngũ phía trước nhất một tên nam tử trực tiếp bỏ lên trên cự đ ỉ n h đi đến và tới liền biến mất ở miệng đỉnh bên trong vang lên một đợt màu đỏ chất lỏng l à huyết cái kia mùi tanh gây múi một mực bay tới trần dương bên này cách thật xa trần dương đều có thể nghe được tư tư thanh âm phản phất vừa rồi tiến vào trong đỉnh người kia n h thân ngay tại cực tốc hòa tan vãng sinh cực kỳ kế tiếp lão hòa thượng cái kia không chút biểu tình thanh âm lại lần nữa vang lên liền có người mới nhảy vào cự đình sau đó lại một người đi lên phía trước vị này chính là huyền dương công đi cái tia cự đ ỉ n h đằng sau đột nhiên đi ra một người dáng người m ộ ư ơ i điểm cao lớn nhìn ra có tới hơn hai mét nhưng lại cao vừa gầy tứ chi dài nhỏ một cái nhìn qua rất giống tiếp trước chơi bóng rổ cái k i a đại ma vương bộ dáng ngược lại là rất phổ thông t r ừ n g ba mươi tuổi mặt trắng không d â u bộ mặt cũng giống như trong điện ảnh nghe đỏ chót không có bất kỳ cái gì biểu lộ lúc nói chuyện cũng không nhìn đến người tại hạ thiên hải nay cựu ngưỡng đại danh thiên hải nay trần dương chấn động trong lòng dù tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sở nguyên ly sở nguyên ly gật gật đầu là hắn trần dương âm thầm hít vào một hơi hắn vốn cho rằng như loại này lại buốt phải là một đường quá quan trảm tướng khả năng gặp qua không nghĩ tới trực tiếp thì ra sơn ngay tại thiên hải nhai nói chuyện ngay miệng quảng trường bốn phía bắt đầu có tăng nhân không ngừng nghĩa lên không đợi trần dương thấy rõ bọn hắn là từ đâu đi ra thì liền đường lui của mình đều bị người chắn chết rồi mãi cho đến đã không còn mới cương thi đi ra trần dương hướng bốn phía nhìn lướt qua cương thi số lượng tại mấy trăm trở lên đại bộ phận ăn mặc phổ thông hoàng sắc tăng bảo là cấp thấp nhất thì dũng đi lên là thân mang màu quýt tăng bảo đồng giáp thi đến ngân g i p thi số lượng đại khái chỉ có hai ba mươi người mà tại trước mặt của bọn hắn quảng trường đông nam tây bắc bốn phương t á m hướng còn đều có một cái cầm trong tay thiền trượng hắc b à o lao tăng chính là thiên hải giang tọa hạ tứ đại kim giáp thi một người trong đó chính là trần dương trong núi thấy qua trúc tăng nhân bởi vậy có thể thấy được cái này thiên hải nhai là trông nom việc nhà thực chất đều m ắ c ra trần dương trong lòng đang nghĩ hoặc trong hai nghe thấy sở nguyên ly nói ra cùng ta nghĩ chúng kế cái gì sở nguyên ly dùng tay chỉ tế đàn bên trên cái kia nhiều ngay tại chủ động chịu chết dân chúng t h o t nhìn là chúng ta bản thân tìm tới nơi này nhưng thật ra là lao thi vương lợi dụng bọn hắn đem chúng ta dẫn tới nàng vừa dứt lời đứng trên đài cao thiên hải nhai liền nhận lấy câu chuyện không tệ bản vương không thích cái k i a nhiều lén lút hoạt động làm việc gọn gàng mà linh hoạt hôm nay chỗ là đã có thể ép thi huyết lại có thể dẫn các ngươi tới có thể nói nhất cử lương tiện ta vốn cho rằng trong lúc này sẽ có một chút khúc c h ế t lại không nghĩ rằng ngươi lập tức liền cùng đi theo hắn đem ánh mắt chuyển qua trần dương trên thân nói ra bản vương bỏ mặt ngươi là chân thần vẫn là tà thần nhưng bản vương rất h ế u kỳ ta mượi đến cùng cho ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu mới mua được ngươi đứng nàng phía bên kia trần dương mày nhăn lại tới thế nào nàng không có nói cho ngươi biết quan hệ giữa chúng ta sao thiên hải nhai c ư ờ i khẽ một tiếng bản vương chính là đại sở quốc thái tử nàng tự nhiên là ta tiểu mội trần dương d ư ớ i khiếp sợ hướng sở nguyên ly nhìn lại tiểu lý có chút trong mắt là thật ta vốn định chấm dứt sau chuyện này sẽ nói cho ngươi biết trần tướng dù sao cái này cùng chúng ta chuyện cần làm không có quan hệ gì nguyên lai ngươi làm mơ mơ hồ h ồ bị nàng lừa gạt sở nguyên ly thanh â m tuy nhỏ nhưng bị thiên hải nhai nghe thấy được cười ha ha hai tiếng huyền dương công bản vương cực kỳ thông cả ngươi nếu là sớm một chút biết đạo ngươi bị lựa tám thành thi hội lấy lôi kéo kém cỏi nhất cũng muốn khuyên ngươi không đếm xỉa đến đáng tiếc hôm nay ngươi x ô n g lầm ta cựu ưu thi giải trận tác pháp hiện trường cái kia liền không phụ thuộc vào ngươi rồi ẩm tay phải hắn đập ở bên cạnh cựu đỉnh liên ả n h lập tức liền có huyết thủy giống như sôi trào theo đỉnh miệng đầy ra chạy tới trên đài cao lại theo chín tầng bậc thang một mực chạy tới trên mặt đất sau đó phân chín cỗ thẳng tắp hướng về phía trước chạy xuôi làm dịu phụ cận thổ đ i ệ trong đó có hai cỗ chạy đến trần dương hai người dưới chân trần dương túi đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện bị chất lỏng thấm vào thổ đ i ệ tại trầm dai sụp đổ xuống biến thành biến thành chiến h một đôi xương trắng bệnh nhân thủ theo huyết thủy bên trong đưa ra ngoài bắt lấy bên cạnh bùn đất dùng sức đem đầu chống được là một t r ư ơ n g bị mục nát mặt cái kia hướng phía dưới ló ngũ quan bên trong t ụ đầy màu đen g i i b ỏ một dạng đồ vật t r ầ n dương cái nhìn thoáng qua thiếu chút nữa phun ra theo càng nhiều thi thể theo huyết thủy bên trong leo ra t r ầ n dương ngửi được một cỗ nồng đậm thi xú vị là cương thi không chờ hắn thấy rõ đối phương phụ cận huyết thủy bên trong lại có mới cương thi ló đầu ra một cái tiếp theo một cái phạm phất vô cùng vô tận ô, ô những thứ này bỏ lên cương thi lên bờ về sau miệm trong phát ra giống như t h t thít lại hình như gạo t h t âm t h a nhâm nhao nhao mở ra hai tay hướng trần dương hai người đánh tới đừng phát ngây người lên trước một hồi sẽ giải thích cho người c h â n tướng sở nguyên ly trong lúc nói chuyện chủ động xuất kích một tay bắt lấy một cái cương thi đầu dùng sức đụng đụng phía dưới nao dịch lập tức bốn phía về ra phát ra phá lệ tanh h ô i mùi trần dương cũng rút ra linh hư đối diện một đao bổ tới đao thế chỗ đi qua phàm là chạm đến cương thi cơ hồ đều bị chém thành hai khúc giống như cũng không có mạnh như vậy trần dương đại khái đánh giá ra những cương thi này thực lực bất quá rất kỳ quái bọn hắn cùng cái kia nhiều ngụy trang thành hòa thượng cương thi bể ngoài hoàn toàn khác biệt tất cả đều là nam tính mặc dù thân thể nát vụn không được nhưng mỗi cá nhân trên người đều mặc thống nhất kiểu dáng khôi giáp có trên đầu còn có mũ giáp tồn tại bọn hắn là bản vương thủ hạ thi binh huyền dương công quả nhiên thực lực bất p h à m đều lên hảo hảo giúp ta chiếu cố vị khách nhân này thiên hải nhai phất phất tay bốn phía hòa thượng ăn mặc cương thi lập tức cũng cùng nhau tiến lên gia nhập chiến đấu cái kia bốn tên kim giáp thi ngay tại chỗ ngồi xuống hai tay ôm trong ngực tàn tật nhẹ nhàng lung lay nương theo tiết tấu miệng bên trong ngâm tụng lên giống như kinh văn một dạ câu mặc dù chỉ có bốn người tụng kinh nhưng thanh âm lại phá lệ vằn vội trong tay bọ thiền trượng tất cả từ bắn ra một đạo tráng kiện kim quang lấy nước chừng góc 45 độ biên độ hướng lên bầu trời dọc theo đi cuối cùng bốn đạo kim quang ở trên bầu trời ở giữa gặp nhau phát ra ầm ầm một tiếng b ạ o hưởng toàn bộ giống như khói như hoa nổ tung phân làm c h í ít mấy chục buộc theo bốn vương tám hướng rơi xuống nhìn qua tựa như một t r ư ơ n g to lớn mạng ngay tại chậm rãi rơi xuống sau đó c o vào trần dương một bên giết địch một bên chú ý đến tấm lưới này đ ộ n g tĩnh mắt thấy sắp rơi xuống đỉnh đầu phía trên lúc vội vàng tay trái bóp lên ngũ lôi quyết dùng sức hướng phía trước mặt đánh tới kim quang tạo thành mạng trong nháy mắt bị đá cái lưới này lại tự động sửa chữa phục hồi chỉ chốc lát công phu liền khôi phục như lúc ban đầu đây là thi dạo võng cẩn thận bên cạnh sở nguyên lý nhắc nhở trần dương trong lòng xích chặt hắn biết do đối phương bốn cái kim giác thi cùng một chỗ tác pháp làm ra thứ này hắn uy hiếp còn muốn ở bên người cái kia vô cùng vô tận thi bình phía trên một khi bị cái lưới này bao lại không biết sẽ có hậu quả gì không hắn tuyệt không cho phép để cho mình đặt mình vào tại như thế trong h i ể m cảnh tâm niệm v ừ a động liền từ bỏ năm lôi quyết hai tay nắm chắc linh hư dùng sức vung ra một đao không riêng đem trước mặt vây công mấy cái cương thi chém vỡ nát cũng đem tấm kia thi rảo v o n g rạch ra một đạo trưởng mọc lỗ hổng trần dương nhảy lên một cái thừa dịp mạng còn không có sửa chữa phục hồi theo lỗ hổng chui ra ngoài hai chân tại mạng bên trên một điểm liền cực nhanh hướng đại c a o chạy đi bắt giặc trước bắt vua nếu như có thể trực tiếp cầm xuống tiên hải nhai như vậy đối diện cương thi lại nhiều cũng đem rắn mất đầu đồng thời đại thương sĩ khí a tới tốt lắm thiên hải nhai s o n g trưởng lật một cái đ e n như mực thi khí tại lòng bàn tay ẩn hiện phi thân vọt lên chủ động hướng trần dương tiến lên đón trần dương một đao sủa dưới quần quận đao thế phóng tới thiên hải nhai kết quả tại cách hắn không đến xa mấy mét địa phương bị thi khí khó khăn lắm ngăn trở trần dương chấn động trong lòng đây là hắn hồn thiên đao pháp lần thứ nhất bị người ngăn trở chỉ này một chiêu liền có thể nhìn ra chân trời biện thực lực tương đương không kém bất quá gánh vắt trần dương một đao kia về sau thiên hải nhai trên mặt cũng hiện ra tương đương v ẻ giật mình ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là một giới tà thần cho dù so hôi mộ ra chi lưu mạnh một chút nhưng cũng có hạn không ngờ ngươi là thật có chút đồ vật tới đi vừa vặn cùng ta đại chiến một trận thiên hải nhai nói xong liền hai tay nô ra lấy thi khí công hướng trần, dương. trần dương dùng linh hư ngăn trở lần này dựa thế rơi vào trên đài cao tại phương thốn chi gian cùng hắn triển mở đầu đá thiên hải nhai thủ đoạn công kích cùng sở nguyên ly tương tự tốc độ nhanh chóng một chiêu liên tiếp một chiêu một khi phát hiện sơ hở chính là mánh liệt mật công để cho người ta cơ hồ không t h ở nổi mà lại so sánh sở nguyên ly thế công của hắn càng thêm mánh liệt hắn thực lực tổng hợp so sở nguyên ly còn cường mấy phần may mắn ta tu luyện đạo tinh bộ không phải vậy lúc này chỉ sợ sớm đã không chống nổi trần dương cảm khái thầm nghĩ bất quá tại đứng vững đợt thứ nhất tấn công mạnh về sau trần dương thời gian dần trôi qua cũng thăm dò thiên hải n a i đường đếm bắt đầu đảo khách thành chủ tính nhắm vào triển khai phản kích trong tay linh hư bảo đao mấy lần đều kém chút kích bên trong thiên hải nhai lại là một cái quét ngang thiên hải nhai đột nhiên một bước sau bên cạnh khó khăn lắm né qua lưới lao nhưng không ngờ trần dương chiêu này chính là đánh nghi binh đột nhiên một bước tiến lên tay trái nắm vớt một đạo kinh dùng sức đập vào thiên hải nhai trên trán mẫu đ ổ i thành cái khác đối thủ trần dương tin tưởng không có người có thể trốn được bản thân một k í c h này thiên hải nhai không hổ là thi vương đối mặt như thế hiểm cảnh bên ngoài thân đột nhiên đã tuân ra một cỗ huyết hồng nhưng màu khí tức đón nhận lôi đời hiện trường một trăm mười ba phạm trần trọng sinh đ phạm trần trọng sinh đại kết cục vê anh hồ quang điện hướng bốn phía nhấp đô trong n g á y mắt sẽ mở bầu trời đêm phát ra tựa như ban ngày ánh sáng đem huyết màu đỏ khí tức một lần khám phá đợi đến lôi quang t á n đi trần dương chăm chú nhìn lại phát hiện thiên hải nhai đã thối lui đến mười mét mở bên ngoài thừa dịp hắn rơi xuống đất chưa ổn trần dương lại là một đao chém đi qua đao thế phát sau mà đến trước công hướng thiên hải nhai phía sau lưng trước đó một cái xét đánh thiên hải n a i mặc dù miễn cưỡng ngăn cản được nhưng trần dương xác định phòng ngự của hắn chi thế đã phá lúc này bản thân uy lực này mạnh hơn một đao coi như chơi không chết hắn cũng nhất định có thể đem trọng thương. nhưng hắn không ngờ tới chính là đối mặt cái này cựu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm thiên hải nhai t r t xoay người hai tay hướng hai bên mở ra làm một cái cách không cầm nã động tác liền đem phủ cận mấy chục cái cương thi h ú t tới sau đó cùng xếp chồng người n h a u n h a u ngăn tại trước người l ư ỡ i đ a o lóe lên mà vào chính giữa phía trước nhất một cái cương thi ẩm cương thi thân thể trực tiếp nổ tung l ư ỡ i đ a o lại rơi vào phía sau hai tên cương thi trên thân cũng giống như nhau kết quả về sau uy lực không giảm đánh về phía đạo thứ ba phòng ngự đem cái kia mười mấy con cương thi đều giết chết đao thế rốt cục dùng hết thiên hải nhai cũng an toàn rơi trên mặt đất trần dương cũng không có bất kỳ cái gì ngừng dẫn theo đao lập tức lại xuống tới mấy hiệp xuống tới hắn lại cảm nhận được một k i a dị dạng không khí bốn phía phản phất tại đang trở nên sềnh sệch nhất là vung đao thời điểm loại k i a bị ngăn cản c à n cảm giác càng thêm rõ ràng uy lực cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều chuyện gì xảy ra trần dương tìm cơ hội hướng bốn phía nhìn lại lúc này mới phát hiện bên người tràn đầy huyết khí còn có càng nhiều huyết khí từ dưới đất dò dị xuất hiện hắn đầu n g u ồ n chính là chạy sôi ở trên mặt đất máu đen tạo thành dòng suối ha, ha huyền dương công người rốt cục phát giác được dị thường sao ta cái này k i u ưu thi giải trận đã hoàn thành một n cái này tràn đầy thiên t h i khí chính là ta tổ tiên chi huyết bọn hắn ẩ n nút mấy trăm năm hôm nay rốt cục có đất rụng võ cựu ưu thi giải trận là cái gì ngay tại trần dương cảm thấy không biết làm sao thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng lưng vội vàng quay đầu nhìn lại là sở nguyên ly phát ra tấm k i u t ử tứ đại kim giáp thi liên hợp bố trí tấm vong lớn màu vàng kim không thể bao hắn lại lại đem sở nguyên ly bao b ọ c lại mới vừa một đoạn thời gian trần dương chỉ lo cùng thiên hải nhai chiến đấu không để y đến sở nguyên ly bên kia độc tĩnh không biết hắn là thế nào lâm vào trước mắt mức độ này tấm kia thi g ả o vong tại nắm chặt về sau hoàn toàn d á n vào sở nguyên ly thân thể hướng về một phương hướng xoay tròn càng bắt càng chặt cái kia tinh tế kim tuyến thậm chí xiết phá làn da của nàng một cỗ đỏ t h ắ m huyết theo trong cơ thể nàng không ngừng chạy ra chạy tới mặt đất tụ hợp vào máu đen trong khe nước bốn phía cái kia nhiều tăng nhân cùng từ dưới đất chui ra ngoài thi binh theo bốn phương tám hướng hướng nàng dũng mánh lao tới p h ả n phất muốn đưa nàng sẽ thành mảnh nhỏ trần dương vội vàng xài b ư ớ c hướng trở về ý đổ cứu sở nguyên ly nhưng là những cương thi kia quá điên quẩn không lọt vào mắt hắn tồn tại điên quẩn hướng bên kia phun trào coi như trần dương một đao một đau một cái tiểu bằng hư nhưng mà theo nhóm đầu tiên cương thi vọt tới sở nguyên ly bên người nhưng không có hướng nàng phát động công kích mà là từ dưới đất nhặt lên cái gì không kịp chờ đợi hướng miệng bên trong bỏ vào t r ầ n dương rốt cục vọt tới trước mặt lập tức thấy được làm cho người khiếp sợ một màn sở nguyên ly tại không nhanh không chậm đem một loại nào đó đồ ăn đưa cho trước mặt cương thi bởi vì động tác quá chậm cầm tới đồ ăn cương thi còn chưa tới lối vào liền bị đồng bạn cướp đi thậm chí vì thế đã dẫn phát thảm liệt chiến đấu không nên gấp đều có phần đi đều cho các ngươi sở nguyên ly bắt một nằm lớn xuyên thấu qua thi mạng kẽ hở n h o nhao vứt xuống ra ngoài cương thi điên cồn phun tranh đoạt đứng dậy hắn điên cùng sức mạnh thật giống như đói bụng nửa tháng sói đột nhiên trông thấy đồ ăn đồng dạng đây là gạo nếp bánh ngọt trần dương lúc này mới nhận ra đến sở nguyên ly ném ra ngoài đi chính là nàng độc nhất vô nhị chế tác gạo nếp bánh ngọt nguyên lai、like、nàng chế tác nhiều như vậy gạo nếp bánh ngọt là vì dùng tại loại trường hợp này không riêng cái kia nhiều tăng nhân hình thái cương thi cũng đều tiến lên tranh đoạt đứng dậy chỉ có chút ít kim giáp thi cùng ngân giáp thi không có gia nhập đi vào mấy vị kim giáp thi có tốt cái kia nhiều ngân giáp thi t h ư n g cái cũng đều tại dùng khát vọng ánh mắt hướng sở nguyên ly nhìn bên này tới tốt tại sở nguyên ly chuẩn bị gạo nếp bánh ngọt đủ nhiều mấy vòng vứt xuống xuống tới trên cơ bản ở đây cương thi người người đều phân đến một khối ăn xong một khối về sau bọn chúng cái kia cố điên cùng sức mạnh rốt cục biến mất toàn thân run run rẩy tựa hồ lâm vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên kia bên kia còn có bên kia sở nguyên ly dối ngón tay hướng hai bên ngân giáp thì cùng kim giáp thì nghiêm nghị quát xé nát bọn hắn、Ô. bọn cương thi phát ra gầm lên giận dữ tại sở nguyên ly mệnh lệnh phía dưới vậy mà nhao nhao hướng cái kia nhiều cương thi tiến lên kim giáp thi cùng ngân giáp thi nhóm hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này vội vàng tắc pháp đối kháng vô số cương thi chết tại thủ đoạn của bọn hắn phía dưới mà ở trận cương thi thật sự là quá nhiều từng cái lại hung hãn không sợ chết rất nhanh liền có ngân giáp thi bị thiêu chết sau đó xé nát một đoạn thời gian xuống tới toàn bộ trong sân chỉ còn lại bốn cái kim giáp thi đối mặt quần thi vây công bốn vị này cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống ngươi đi giúp bọn hắn một cái sở nguyên ly triệt tiêu trên người thi dạo võng t sở nguyên li biết i nói hắn hỏi là gạo nếp bánh ngọt tại sao lại nhường thi quần điên c ủ n một chuyện đắp ta tại gạo nếp bánh ngọt bên trong tăng thêm một chút liệu đều là cương thi yêu thích nhất bọn hắn người địa vị thì giống như sói người được kết tinh hoàn toàn kiềm chế không được cái k h u bọn hắn vì cái gì nghe mệnh lệnh của ngươi ta còn tăng thêm một điểm máu của ta ta vốn là cương thi c h i tổ thông qua huyết mạch điều khiển bọn hắn rất dễ dàng nguyên lai nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán như thế nào đối phó những cương thi này c h ắ c không được muốn lần lượt điều chỉnh phối phương có phải là vì tìm tới đối phó những cương thi này hành chi hữu hiệu phối phương cho nên ngươi một đã sớm biết gặp được loại cục diện này trần dương nói xong lại linh cơ k h ẽ động n g h ị đến sâu hơn một tầng ngươi cũng biết thiên hải nhai hôm nay là cố ý dẫn chúng ta tới sau đó tương kế tự kế Cũng không tính sở nguyên li phụ u tay hướng i h ấ cách t mình gần nhất một vị kim giáp thi vào tới trần dương thế là phóng tới một cái khác kim giáp thi mặc dù hung hãn không dị sánh được nhưng bị thi quần đoàn đoàn bao vây đứng dậy bọn hắn cũng đến g ra thủ đoạn dùng hết tình trạng lúc này đối mặt trần dương hai người công kích trên cơ bản chỉ có thể ngồi chờ chết bốn tên kim giáp thi không bao lâu liền bị trần dương hai người xử lý kế tiếp thì thừa thiên hải nhai lúc này trần dương phát hiện một cái đặc biệt nghiêm trọng sự tình thiên hải nhai không thấy lúc trước quần thi phun trào khắp nơi đều là người trần dương cũng không có chú ý tới thiên hải nhai tồn tại này lúc lại nghĩ tìm hắn lại phát hiện khắp nơi đều không thấy b ó n g dáng không phải là phát hiện cục diện đảo ngược chạy trốn a trần dương đi vào sở nguyên ly bên người hỏi không đợi sở nguyên ly mở miệng chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa chuyển đến trần dương phi thân đi qua xem xét lúc thấy được cực kỳ một màn kinh khủng thiên hải nhai không đi hắn l à nhảy vào cái kia miệng bị sơ s u ấ t cự đỉnh bên trong phụ cận cương thi thật giống như tới gần hỏa nguyên ngọn đến thân thể cấp tốc hòa tan vào hóa thành một bãi hồng xanh biết giao nhau dịch nhẩn sau đó ngã chạy mà lên theo cự đỉnh s á t ngoài chạy đến trong đỉnh theo cái này tiếp tục không ngừng quái sự phát sinh cái kia cự đỉnh bên trong máu đen lần nữa sôi trào lên hóa thành màu đen thi khí trong không khí tàn g ra lúc trước cái kia cố không khí ngưng trệ cảm giác xuất hiện lần nữa đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng đây là có chuyện gì trần dương một cái kéo qua sở nguyên ly kinh ngạc hỏi sở nguyên ly lúc này sắc mặt là hiếm thấy nặng nghề trong miệm thì thào nói、ra. sáu mươi năm không thấy không nghĩ tới hắn thế mà tu luyện thành một chiêu này cái gì thi sơn huyết hải nếu để cho hắn hút khô những cương thi này huyết đủ, liền sẽ trở thành gần như thi giải t i ê n tồn tại cùng nhau tita coi như người ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn cái kia ta đi ngăn cản hắn trần dương nói xong liền phong tới cái kia miệng cự đỉnh rõ ràng là chạy vội kết quả tốc độ chậm tựa như phổ thông nhân loại đi lại không phải hắn không muốn đi nhanh mà là bốn phía ngưng trệ không khí đã đạt đến tiếp cận khu quản hạt liên ngành khí tưởng trình độ dù là trần dương liệu mạng hướng về phía trước so tốc độ như rùa cũng nhanh không có bao nhiêu đến sau cùng liền loại này rùa nhanh cũng vô pháp giữ vững cơ hồ cương ngay tại chỗ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này trần dương thật không biết ứng đối ra sao chỉ có thể quay đầu nhìn về sở nguyên ly nhìn lại sở nguyên ly trên mặt vùng rẫy tựa hầu ngay tại suy nghĩ quyết định trọng đại gì có không có biện pháp có thể phá giải loại cục diện này trần dương gặp nàng bộ dáng này liền hỏi một câu có sở nguyên ly cắn môi một cái sau đó thở dài có chút nước mắt hướng trần dương nhìn sang ánh mắt kia mang theo vài phần phức tạp người theo ta trước đó dạy ngươi nhanh bóp nát đồng ngư phủ thi trần dương vội vàng lấy ra ngọc t r ầ m đang chờ kích hoạt đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi thăm sở nguyên ly làm như thế có cái gì tác dụng phụ không có có nhưng với ngươi không quan hệ nhanh lên đi không phải vậy hai chúng ta đều phải chết trần dương cũng không phải bút tích người nghe nàng nói như vậy mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng chỉ đánh chiếu theo pháp lực r ó t vào đồng ngư phủ thi quả nhiên chậm rãi hòa tan bay ra một cỗ lực lượng cùng bạo trần dương kém chút không có nắm chặt vội vàng vận dụng tinh thần lực đem một mực nắm chặt sau đó cảm giác bọn chúng một chút xíu bị phụ cận sở nguyên ly hút đi thần tiên ca ngươi biết ta là chết như thế nào sao Trần d ca ca ta thần chính đồng i là quốc sư tiểu đô đệ hắn cùng quốc sư bàn bạc nghĩ đến một cái phục quốc âm mưu đem trong thành một mươi vạn dân phu lừa cùng dết trôn dưới đất lại dùng trận pháp quyền định đem bọn hắn chế tắt thành t h ầ i khô dựa theo quốc sư kế hoạch chỉ có ca ca ta cùng ta hoàng tộc huyết mạch mới có thể trở thành cương thi tri vương tương lai có thể tỉnh lại những thứ này dưới mặt đất cương thi tỉnh thống dẫn đầu bọn hắn ca ca ta tiếp nhận quốc sư nghi thức nhưng một bước cuối cùng thất bại bọn hắn chỉ có thể lui cầu kỳ thứ liền đem chủ ý đánh vào trên đầu của ta ta không muốn thụ bọn hắn bài bố liền bị giết chết chế tắc thành âm thi quá trình này có thể quá thảm rồi ta bị lấy máu về sau thể nội rót vào chỉ thủy ngân lại tại trên thân bôi đầy bí chế dầu cao đem hồn phách của ta trong thân thể không cách nào tiêu tán nguyên bản ta là phải bị luyện hóa thành âm thi lúc ấy cách thành công chỉ còn lại một bước cuối cùng lớn chu tru quốc truy binh đột nhiên chạy đến Quốc sư cuối cùng cương sư bởi gián thi này trình đoạn, thành vậy một tự, trở đạo đã ta, liên ề n trốn ra ngoài. Ta đem nghi thức tín vật, đồng ngư phụ thi cũng cùng nhau mang đi. 60 năm thừa Ta thức vật, thi trước, t phụ h ra cơ đi. i đem hải nhai tìm tới ta, lúc này hắn đã thành thi vương, thành lập kim sơn tự tổ chức tới kim này vương, sơn này. Liên ta, tìm tự tổ lúc lập đã quan tới những thứ này ta lúc trước cũng không có nói lão chỉ có một điểm hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ muốn đến đến ta chính là muốn hoàn thành năm đó một bước cuối cùng nghi thức lấy trên người ta thi huyết uống hết dạng này chính hắn liền có thể trở thành chân chính thi giải tiên không riêng như thế nam đó bị sống trôn dưới đất thi binh cũng sẽ nhận cảm giác của hắn n h a o n h a o phá đất mà ra tựa như giống như vừa rồi kinh lịch như thế chỉ bất quá lúc này lấy hắn tác động lực chỉ có thể tỉnh lại mấy trăm cương thi cái kia càng nhiều cương thi chỉ có máu của ta khả năng tỉnh lại Tựa dứt Trần thấy mặt đất đột một trận Từng trước thi từ vừa nhanh ra. phía ra, như dặng này, nàng Dương liền chân nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội. Từng đạo、so、lúc trước còn phải lớn hơn nhiều khẽ hở, nhanh chóng sinh ra. Có cương thi không ngừng từ phía dưới leo ra, nhưng cùng phải khẽ hở, dưới dưới dữ dội. lời, lúc leo cảm Có đạo so thậm chí còn có mấy tuổi lớn tiểu hài trần dương nhìn xem bọn hắn suy đoán bọn hắn hẳn là sở nguyên ly nói năm đó bị trôn giết cái kia nhiều dân chúng vô tội mấy trăm năm trước người sống sờ sờ bây giờ tất cả đều thành cương thi sở nguyên ly lời mới vừa nói ngữ bên trong còn có không ít để cho người ta không nghĩ ra địa phương bất quá đã không trọng yếu trần dương mắt thấy những cương thi này từ dưới đất sau khi bỏ ra liền nao n h a u hướng thiên hải nhai chỗ cái kia miệng cự định mạnh v à qua đối mặt bọn hắn vây công thiên hải nhai chỉ có thể hiện thân chiến đấu phảng phất như chém dưa thải rau không đoạn giết chết phụ cận cương thi nhưng mà cương thi thật sự là nhiều lắm trải qua qua một đoạn thời gian tiêu hao thiên hải nhai dần dần xuất hiện lực lượng không đủ dấu hiệu nguyên bản không đến xa mấy mét liền sẽ bị hắn đánh bay cương thi cùng hắn cách cũng là càng ngày càng gần thiện nhân ngươi đang làm cái gì ngươi dạng này bản thân cũng sẽ chết rốt cuộc chống đỡ không nổi thiên hải nhai lớn tiếng gầm hét lên trần dương trong lòng kinh hãi vội vàng hướng sở nguyên ly tới gần nhưng bốn phía phun trào cương thi số lượng thực tế quá nhiều chờ hắn phí lao đại khí lực đi vào sở nguyên ly bên người lúc thấy được không thể tin được một màn sở nguyên ly thân thể ngay tại hòa tan hóa thành chất lỏng màu đỏ sậm một chút xíu chạy vào dưới mặt đất khe hở trên cơ bản chỉ còn lại đầu vẫn là hoàn hảo n g ư ơ i hắn nói là sự thật đây chính là ngươi nói tác dụng v ụ ta không có lựa chọn không phải vậy chúng ta đều sẽ chết ngược lại t ắ c thành cho hắn sở nguyên l y sông trần dương cười một tiếng trong con ngươi lóe ra một tia dị dạng q u a mang thần tiên ca có thể tại sao cùng thời gian bên trong nhận biết ngươi ta cực kỳ may mắn đáng tiếc thời gian quá ngắn không phải vậy ta rất muốn biết nói nàng lần nữa khôi phục bình thường bộ kia hoạt bát bộ dáng sông trần dương n h á y nháy mắt ta rất muốn biết nói thần tiên cùng cương thi có khả năng hay không cùng một chỗ nói xong câu đó nàng dùng tay tại trước người vung lên một mảnh huyết vụ ngăn tại hai người ở giữa trần dương đang muốn tiến lên một bước bên hai nghe thấy sở nguyên liệu ớt nói ra không được qua đây ta nghĩ tại trong đầu của ngươi lưu lại một cái đẹp mắt bộ dáng dạng này ngươi mới có thể nhớ k ý t a giống cùng lúc đó sau lưng truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trần dương quay đầu nhìn lại là chân t r ờ i biển nhìn thấy quanh người hắn bao quanh một cỗ huyết khí bay thẳng thiên không như vòi rồng xoắn nát đếm không hết cương thi hỗn hợp có chân gãy tàn chi trên không chung nhanh chóng xoay tròn kỳ lực đạm mạnh trần dương xem xét liền biết liền xem như bản thân cũng ngăn không được một cách này tốt đang vây công thiên hải nhai cương thi vô cùng vô tận không ngừng gia nhập vào trong vòi rồng rốt cục lốc xoáy phảng phất đến cực hạn vây một tiếng thân thể bạo liệt mà chết dư ba hóa làm c ù n g liệt phong bạo đem bốn phía cương thi đều thổi bay đứng dậy trần dương vội vàng tế ra hộ thể cơ ư n g khí hy vọng bản thân bảo vệ để tránh bị thi thể đụng bay đợi đến hết thể động tĩnh đều đình chỉ huyết vụ cũng tan đi trần dương phóng tầm mắt nhìn tới những cương thi kia tự nhiên không có chết sạch sống sót cái kia nhiều nhao nhao từ dưới đất bỏ dậy tại lục tục thuận lấy khe hở trở lại dưới mặt đất trần dương trong lòng chân kinh khó nói là sở nguyên ly cho bọn hắn ra lệnh giết chết thiên hải nhai chi về sau liền nhường bọn hắn trở về dưới mặt đất đúng sở nguyên ly trần dương bay đầu nhìn về sở nguyên ly mới vừa đứng thẳng vị trí nhìn lại chỉ còn lại một thân trống không ý phục dày thần quân chúng ta tới nơi xa chuyển đến xích vũ thanh â m là hắn mang theo một đám yêu t ì n h đang từ nơi xa chạy như bay đến các ngươi làm sao tới trần dương chờ bọn hắn đi vào trước mặt hỏi một câu ta cho lúc trước thần quân truyền lại tín hiệu nhưng một mực không có trả lời chúng ta liền tại phụ cận du đãng nhưng hẳn là bị trận pháp không trụ một mực không tìm được vào trận môn đạo cũng là vừa mới cương trận pháp giống như biến mất chúng ta mới phát hiện nguyên lai kim sơn tự ngay tại mắt trước trong sân gốc xích vũ dăm ba câu giảng xảy ra sự tình đã qua trần dưng ơ nghe nghĩ thầm hẳn là thiên hải nai cái chết dẫn đến ẩn tàng kim sơn tự trận pháp triệt để mất đi hiệu lực lúc này mới bị xích vũ bọn người sở xoa tới cũng là chuyện tốt nếu như bọn hắn sớm một chút tiến đến lúc này nhất định sẽ không nhỏ tổn thương vong tốt tại hiện tại hết thể đều kết thúc các người đi trộm nhớ bên kia nhìn xem nếu có không chết ánh sáng cương thi dọn dẹp một chút đúng cái kia nhiều bị nô dịch dân phu không nên thương tổn bọn hắn đem bọn hắn tụ tập lại mang đi ra ngoài lại nói tuân mệnh đối thân quân công chúa đâu xích vũ hướng bốn phía thò đầu ra nhìn làm tìm kiếm hình đi thôi trần dương hiện tại không muốn nói nhiều đám người sau khi đi hắn tiến lên nhặt lên sở nguyên ly di vật ngoại trừ y phục g i ấ y bên ngoài còn có một cái xanh tươi và ngọc đã từng hắn gặp qua sở nguyên ly một mực mang theo trên tay vớt vét cái này vào ngọc trần dương trong lòng một trận còn đau cứ như vậy sẽ không còn được gặp lại sao chúc mừng túc chủ đem thi tiên chăn nuôi độ tăng lên tới năm mươi chăn nuôi độ tăng mát về sau có thể giải khóa càng nhiều chức năng trần dương trần kinh người đều đã chết làm sao nhiệm vụ này vẫn còn làm hắn đem tinh thần lực chuyển qua phía trên lúc văn tự sản sinh biến hóa thần tiên ca nguyên lai bí mật của ngươi ở chỗ này cái gì ngươi là tiểu lý trần dương ở trong lòng hoảng sợ nói ngoại trừ nàng không có người sẽ gọi mình thần tiên ca hệ thống này gần đây đều không có bất kỳ cái gì cảm tình sẽ không lúc này đột nhiên ra lập tức là ta phụ để lại biến ngươi không phải chết sao trần dương ở trong lòng hỏi trong lòng ngươi phục sinh lúc đầu đã chết nhưng ta cũng không biết trong lòng ta khó nói là bởi vì chăn nuôi nhiệm vụ tồn tại cứu vãn nàng nguyên thần chuyện này huyền vô cùng nhưng sở nguyên ly không chết vẫn là để hắn đặc biệt kích động chỉ là ngươi có phải hay không biến thành ta hệ thống cái gì là hệ thống chính là trần dương nhất thời không biết như thế nào hình dung ngay tại tổ chức ngôn ngữ trước mắt xuất hiện mới văn tự ta vừa mới thu hoạch không ít tin tức giống như có người cho ta một cái nhiệm vụ là cái gì cái gì t â n thủ nhiệm vụ để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đem chăn nuôi độ lên tới một trăm sau đó ta thì có thể sống lại cũng không biết muốn làm thế nào tối nay lại suy nghĩ đi uy ta không chết ngươi có phải hay không rất vui vẻ tạo được trần dương ra vẻ lạnh lùng nhìn trước mắt phụ đề biến ảo có một loại kiếp trước đánh chữ nói chuyện trời đất cảm giác cảm giác mặc dù có chút kỳ quái ngược lại là không có bất kỳ cái gì không quen vậy ngươi trả lời ta trước đó vấn đề thần tiên cùng cương thi có khả năng ở một chỗ sao trần dương cự tuyệt trả lời kỳ hì ta đã biết đạo đáp án cũng đừng quên ta ngay tại trong lòng ngươi ngươi nghĩ thật sao đều không thể gạt được ta trần dương khỏe miệng c o giật không khỏi là về sau thời gian lo lắng thật một điểm bí mật cũng không thể có sao không được nghĩ biện pháp nhanh lên đem chăn nuôi độ tăng lên một trăm để cho nàng phục sinh theo bản thân thần thức bên trong rời đi ý nghĩ này cùng một chỗ sở nguyên l y hỏi lần nữa ngươi có phải hay không cực kỳ ngóng trông ta một lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi trần dương vốn định cao lãnh phủ định nhưng nghĩ đến bất luận cái gì bí mật đều không thể ẩn tàng lập tức được trí ừ ngươi có thể đọc lên ta nội tâm ý nghĩ làm gì hỏi lại n h â n ra muốn nghe ngươi chính miệng nói nha như vậy liền xem như đi ta nhớ ngươi trở lại bên cạnh ta muốn cùng một chỗ mạnh lên con đường thành thần còn dài đằng đắng trần dương đầy c õ i lòng chờ mong bất quá kia là một cái khác chuyện xưa hết chọn bộ quyển sách thành tích không có đạt tới mong muốn nhưng là vì không thái dám đồng ý cố gắng cắn răng viết xong cái này cái cố sự cũng tính toán đến nơi đến trốn đi xuống quyển sách rất nhanh liền tới chư vị chờ một lát